Cái này Thịnh Thiên lâu khí phái quá. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Tử Long theo từng cái từng cái thẳng tắp đại lộ, đi lại ước chừng hơn 3 canh giờ lúc, rốt cục đến Thịnh Thiên lâu bên ngoài, xa xa mà chứng kiến một tòa xa hoa khu kiến trúc hiện ra tại trước mắt. Hai vị khách quan, không biết các ngươi cần mua sắm cái gì bảo vật. Vân Thiên Vũ cùng Tử Long vừa đi vào Thịnh Thiên lâu, lập tức có một người mặc chức nghiệp váy ngắn, trải lấy ngang hai tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử rời đi qua đến, thanh âm ngọt ngào mà hỏi: "Ta nghĩ mua Thiên Chi Thủy, không biết đắt lều có sao?" Vân Thiên Vũ khai môn kiến sơn dò hỏi: "Thiên Chi Thủy" Ta Thịnh Thiên lâu quả thật có Thiên Chi Thủy bán ra, bất quá Thiên Chi Thủy cực kỳ chân quý. Ta Thịnh Thiên lâu chỉ hối nói bảo vật, không đối ngoại bán ra. Tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng nói ra, không biết cái dạng gì bảo vật có thể hối nói Thiên Chi Thủy. Vân Thiên Vũ được biết Thịnh Thiên lâu bên trong thật sự có Thiên Chi Thủy bán ra, mừng rỡ, nhẹ giọng hỏi, nếu như công tử thật sự nghĩ hối nói Thiên Chi Thủy, có thể xuất ra bảo vật để cho Ta Thịnh Thiên lâu bảo vật giám định sư xem xét, chỉ cần thông qua xem xét, liền có thể hối nói Thiên Chi Thủy. Tuổi trẻ nữ tử cảm giác được Vân Thiên Vũ cùng tử long khí độ bất phàm thập phần nhật tỉnh giới thiệu nói vậy thì phiền thoái cô nương mang bọn ta đi gặp các ngươi thịnh thiên lâu bảo vật giám định sư ta nghị hồi đoái thiên trí thủy vân thiên vũ nhẹ giọng nói ra tốt hai vị khách quan cùng ta đến nói xong tuổi trẻ nữ tử mang theo vân thiên vũ cùng tử long đến thịnh thiên lâu trong hậu đường hai vị khách quan chờ một chốc một lát ta đây liền đi mời ta thịnh thiên lâu bảo vật giám định sư đi đem vân thiên vũ cùng tử long thỉnh tới thịnh thiên lâu hậu đường về sau tuổi trẻ nữ tử lập tức sai người cho bọn hắn rót mùi thơm ngát nước trà về sau lập tức đã đi ra một chút thời gian một người tóc hoa râm mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt lao giả tại tuổi trẻ nữ tử dưới sự dẫn dắt đến hậu đường nhị vị khách quan vị này chính là ta thịnh thiên lâu vương giám định sư chỉ cần nhị vị khách quan xuất ra bảo vật có thể cho vương giám định sư thỏa mãn chúng ta sẽ xuất ra tương ứng thiên chi thủy cùng các ngươi tiến hành giao dịch tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng giới thiệu nói vậy làm phiền rồi nói qua vân thiên vũ đem ba khối bồ đề kim đan cầm đi nhẹ giọng hỏi không biết cái này ba khối bù đề kim đan có thể hồi đoái thiên chi thủy bù đề kim đan với tư cách thịnh thiên lâu giám định sư Lão giả đối với hết thảy chân quý bảo vật thập phần hiểu rõ, được biết Vân Thiên Vũ xuất ra ba viên linh đan chính là có thể gia tốc cấp 3 phía dưới chân tiên cao thủ tốc độ tu luyện bổ đề kim đan, lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ừ, không tệ không tệ, cái này ba viên linh đan đúng là bổ đề kim đan, hơn nữa luyện chế cái này bổ đề kim đan nhân thủ pháp rất cao minh, đến lúc đó có thể hối đoái một ít bình thiên chi thủy. Vương giám định sư cẩn thận kiểm tra hết bổ đề kim đan dược hiệu về sau, lộ ra vẻ hài lòng, trầm thấp nói: "Không biết cái này tiên thú phủ có thể hối đoái bao nhiêu ngày chi thủy." Nói qua Vân Thiên Vũ lại lấy ra hai quả Tiên Thú Phụ, nhẹ giọng hỏi: "Ừ, có thể phóng thích cấp bốn chân Tiên Cảnh giới Thú Hồn Tiên Thú Phụ. Cái này hai quả Tiên Thú Phụ có thể đổi lấy bốn bình nhỏ tiên Chi Thủy. Cẩn thận kiểm tra rồi Vân Thiên Vũ lấy ra hai quả Tiên Thú Phụ. Vương Giám Định sư trầm tư thoáng một phát nói ra: Hai quả Tiên Thú Phụ, ba khối bồ đề kim đan cũng chỉ có thể đổi ngũ tiểu bình tiên Chi Thủy. Vân Thiên Vũ trao mày mà hỏi. Mặc dù Tiên Thú Phụ, bồ đề kim đan thập phần chân quý, nhưng Thiên Chi Thủy càng thêm rất thưa thất chân quý, cho nên chỉ có thể hối đoái ngũ tiểu bình Thiên Chi Thủy." Vương Giám Định sư nhẹ giọng giải thích nói: Vương Giám Định sư, xin thứ cho ta mạo muội hỏi thoáng một phát, không biết đắc lầu có bao nhiêu thiên chi thủy dự trữ? Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhẹ giọng dò hỏi: Làm sao? Công tử cần rất nhiều thiên chi thủy? Xem như thế đi, Vương Giám Định sư có thể bảo báo. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, tiếp tục hỏi: Ta thịnh tiên lâu có một kg thiên chi thủy dự trữ, bất quá thiên chi thủy quá mức rất thưa thớt, cho nên cho dù công tử có đả động đến chúng ta bảo vật, chúng ta cũng không cách nào đem tất cả thiên chi thủy hồi đói cho ngươi, xin hãy tha lỗi. Vương giám định sư trầm tư thoáng một phát nói ra, có một kg thiên chi thủy. Nghe được vương giám định sư theo như lời, vân thiên vũ suy đoán thịnh thiên lâu chí ít có 2 kg thiên chi thủy. Tiếp tục hỏi, không biết muốn như thế nào mới có thể đạt được tất cả thiên chi thủy. Ừ, nếu như công tử muốn đạt được tất cả thiên chi thủy, ngoại trừ muốn xuất ra tương ứng bảo vật, còn nhất định phải cho ta thịnh thiên lâu hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ mới có thể. Vương giám định sư nhìn thoáng qua khí độ bất phàm vân thiên vũ cùng tử long, trầm tư thoáng một phát nói ra, như vậy đi, ba khối bù để kim đan, hai quả tiên thú phủ ta hối đoái các ngươi sáu bình nhỏ thiên chi thủy, sau đó ta đón thêm ngươi thịnh thiên lâu hạng nhất khảo hạch nhiệm vụ. Vân Thiên Vũ khai ra điều kiện của mình. cái này nếu như thực lực của các ngươi có thể cho chúng ta thỏa mãn, khoản này giao dịch đến lúc đó có thể tiến hành. không biết các ngươi là cảnh giới gì cao thủ. nghe được Vân Thiên Vũ nguyện ý nhận nhiệm vụ, Vương Giám Định Sư hỏi thăm về Vân Thiên Vũ cùng tử lòng cảnh giới thực lực. không biết đắc lầu có không có khảo thí cảnh giới thực lực bảo vận, hơi nghiêng các ngươi sẽ biết. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. có. nói qua. Vương giám định sư tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một viên toàn thân ngăm đen chắc cảnh thạch, lao tím, đừng giấu giếm thực lực, đi chắc chắc cảnh giới. Vương giám định sư xuất ra ngăm đen chắc cảnh sau đá, vân thiên vũ nhẹ giọng mệnh lệnh phía sau tử long, là công tử. Tử long nhẹ gật đầu, theo vương giám định sư trong tay nhận lấy chắc cảnh thạch, giang rắc giang rắc. Khi làm đủ để thừa nhận cấp 5 chân tiên cao thủ chắc cảnh chắc cảnh thạch sắp nhập vào tử long phong thích lực lượng lúc, ngăm đen chắc cảnh thạch lập tức băng liệt mở đường đạo vết rách. Ngay sau đó tại vương giám định sư đám người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, phân chia thành bốn khối. Phải cơ hạ là lục cấp chân tiên cao thủ. Chứng kiến đủ để thừa nhận cấp 5 chân tiên cao thủ chắc cảnh chắc cảnh thạch bị Tử Long dễ dàng chấn vỡ, Vương giám định sư viết hầu lăn một vòng, kính sợ mà hỏi: "Đúng vậy, hiện tại ngươi có thể tin tưởng chúng ta có thực lực tiếp ngươi thịnh thiên lâu nhiệm vụ à? Vì thuận lợi đạt được đại lượng tiên chi thủy, Vân thiên Vũ lại để cho Tử Long triển lộ thực lực về sau, nhẹ giọng hỏi: "Đương nhiên có thể, đây là 6 bình tiên chi thủy, ta trước tiên cùng công tử tiến hành giao dịch, về phần nhiệm vụ sự tình, ta còn cần hướng lên bẩm báo." Kiến thức đến từ Long thực lực Vương giám định sư thoải mái lấy ra 6 bình nhỏ thiên chi thủy cùng vân thiên vũ tiến hành giao dịch. Hy vọng các ngươi có thể mau một chút. Vân thiên vũ nhẹ giọng thúc giục nói. Yên tâm đi công tử, ta nhất định nhanh đi mau trở về. Tuyết Nhi, hảo hảo hầu hạ hai vị công tử. Vương giám định sư ẩn chứa thâm ý nói. Nói xong, vội vã đã đi ra. Hai vị công tử, không biết các ngươi có cái gì nhu cầu sao? Tuyết Nhi có thể thỏa mãn hai vị công tử bất luận cái gì yêu cầu. Kiến thức đến vân thiên vũ đại thủ bút cùng với tử long thực lực, mặc váy ngắn trang phục nghề nghiệp mặc nổi bật, đùi dài nhỏ tuổi trẻ nữ tử cực kỳ mị hoặc nói thời gian có hạn, không cần. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua trên mặt hoa đào tuổi trẻ nữ tử, đọc đã hiểu trong lời nói của nàng ý tứ, nhẹ khẽ lắc đầu cự tuyệt nói không quan hệ công tử, nếu như công tử đối với tiểu nữ tử có ý tứ, ta có thể đi công tử chỗ ở. Tuổi trẻ nữ tử tiếp tục dụ dỗ nói đa tạ cô nương hảo ý, không cần. Vân Thiên Vũ ngữ khí kiên định từ chối nói vậy được rồi, chứng kiến Vân Thiên Vũ không có làm cho mình tương đổi ý định, tuổi trẻ nữ tử thất vọng nói tước chừng hơn nửa canh giờ qua đi. Vương giám định sư phản trở về, thập phân khách khí nói: "Hai vị công tử, chúng ta lâu chủ cho mời, mời các ngươi theo ta tới đi." "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cùng tử Long cùng một chỗ đã đi ra hậu đường, đến Thịnh Thiên lâu chủ ở lại trong sân. Chương 670: Thiên chi thủy thần kỳ. "Lâu chủ, hai vị công tử ta mang đến." Vương giám định sư đứng ở một gian sa hoa, tản ra từng trận cổ đàn cây một hương tức giận nhà gỗ bên ngoài, cùng kính nói ra. Cờ cờ ý tở tê tê một tiếng, đóng chặt nhà gỗ đại môn chậm rãi mở ra, một đạo rễ nghe giọng nữ tại nhà gỗ bên trong truyền ra, nhị vị mời đến. Ngươi mạnh khỏe lâu chủ, đi vào nhà gỗ. Vân Thiên Vũ chứng kiến một người mặc trường bào màu vàng lợn, khí chất đẹp đẽ quý giá tráng nhã, sợi tóc cao cao co lại khí chất nữ tử ngồi ở phòng, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Nghe Vương Giám Định sư nói, hai người các ngươi trong có một người đạt đến lục cấp chân tiên cảnh giới, muốn tiếp ta Thịnh Thiên lâu nhiệm vụ. Thịnh Thiên lâu chủ, duyên dáng sang trọng nữ tử nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy, nếu như lâu chủ đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, Thịnh Thiên lâu có thể đem chứa đựng sở hữu thiên chi thủy hối nói cho chúng ta. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Hồi nói tất cả thiên chi thủy, các hạ khẩu vị không nhỏ. Bất quá thiên chi thủy không phải chuyện đùa, các hạ chuẩn bị cầm vật gì hồi nói tất cả thiên chi thủy, có thể sớm để ở tiếp theo lãm. Thanh tiên lâu chủ lộ ra một người mê người nụ cười, thanh âm nu hòa ấm áp gió xuân giống như hỏi, không biết trai này sinh mạng nước suối có thể chứ? Vì đạt được đối với chính mình rất trọng yếu thiên chi thủy, vân thiên vũ đem chân tảng sinh mạng nước suối lấy đi, hỏi sinh mạng nước suối, thiên chi thủy ở trên trời vũ chính là rất thưa thất chân quý chi vật, mà sinh mạng nước suối càng là trong chuyên tuyết đối với tu luyện tới cực hạ chậm chạp không cách nào đột phá chân tiên cao thủ mà nói sinh mạng nước suối chẳng khác nào là sinh mệnh có thể vì này trả giá bất luận cái gì bảo vật công tử có thể để cho ta kiểm tra thoáng một phát cái này sinh mạng nước suối được biết vân thiên vũ trong tay bạch ngọc bình sứ giả bộ chính là sinh mạng nước suối thịnh thiên lâu chủ có chút ngoài ý muốn mà hỏi có thể vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái đem trang bị sinh mạng nước suối bạch ngọc bình sứ đưa cho thịnh thiên lâu chủ lại để cho hắn kiểm tra quả nhiên là sinh mạng nước suối không biết bực này sinh mạng nước suối công tử còn có bao nhiêu Ta Thịnh Thiên lâu nguyện ý dùng nhiều tiền thu mua. Khi làm Thịnh Thiên lâu chủ cảm giác được Bạch Ngọc Bình sứ bên trong màu xanh biếc nước suối ẩn chứa cường đại tính mạng chi lực. lúc, Không khỏi kích động đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: Ta chỉ có cái này một ít bình sinh mạng nước suối, không biết cái này bình nhỏ sinh mạng nước suối có thể hối đoái đắt lầu chân tàng thiên chi thủy. Vân Thiên vũ nhẹ khẽ lắc đầu hỏi: Dùng cái này sinh mạng nước suối chân quý trình độ, xác thực có thể hối đoái chúng ta chân tàng thiên chi thủy. Bất quá ta Thịnh Thiên lâu quy củ không thể biến. Nếu như nhị vị muốn ta Thịnh Thiên lâu chân tàng sở hữu thiên chi thủy. Nhất định phải cho ta Thịnh Thiên Lâu hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Thịnh Thiên Lâu chủ lưu luyến không rời đem bình nhỏ sinh mạng nước suối trả lại cho Vân Thiên Vũ rồi nói ra. Tại nhận nhiệm vụ trước đó, ta có thể nghe Lâu chủ một câu lời nói thật, đắt lầu đến cùng chữ giấu bao nhiêu Thiên Chi Thủy. Vân Thiên Vũ đem sinh mạng nước suối thu vào lôi trạch giới chỉ về sau, nhẹ giọng hỏi. Thiên Chi Thủy cực kỳ rất thưa thất chân quý, trải qua hơn trăm năm thu thập, ta Thịnh Thiên Lâu hôm nay chỉ có 2 kg Thiên Chi Thủy. Bởi vì Thịnh Thiên Lâu chủ thập phần muốn sinh mạng nước suối, trầm tư thoáng một phát nói ra chỉ cần lâu chủ đáp ứng sinh mạng nước suối có thể hối đoái 2 kg thiên chi thủy, chúng ta liền tiếp đất lầu nhiệm vụ. Được biết Thịnh thiên lâu bên trong cất giữ 2 kg thiên chi thủy, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng nói ra. Thành giao, hy vọng nhị vị có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ." Thịnh thiên lâu chủ khẽ gật đầu một cái nói ra. "Không biết lâu chủ chuẩn bị để cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gì?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Đại kiên hoàng triều tây bắc bộ phận có một tòa thiên tiệm sơn, trong núi có một đám chiếm núi làm vua sơn trại, ta nghĩ mời nhị vị xâm nhập cái kia trong sơn trại, đánh chết cái kia sơn trại tam đại đầu lĩnh." mang đầu của bọn hắn trở về. Thịnh Thiên lâu chủ lấy ra một cái tấm da dê giao cho Vân Thiên Vũ rồi nói ra: "Đi Thiên Tiệm Sơn đánh chết sơn trại Tam Đại Đầu Lĩnh, cái kia Tam Đại Đầu Lĩnh cùng đắc lầu có cử án." Vân Thiên Vũ nhanh chóng xem một lần tấm da dê, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi: "Ta Thịnh Thiên lâu cùng bọn họ không thủ, nhưng có người cùng bọn họ có cử án, mời ta Thịnh Thiên lâu ra mặt đánh chết cái kia Tam Đại Đầu Lĩnh, vì hắn chết đi thế tử, hài tử báo thù." Thịnh Thiên lâu chủ thản nhiên nói: "Tốt, nhiệm vụ này chúng ta tiếp, lão tím, chúng ta đi thôi." Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, quay người đã đi ra. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Tử Long lúc rời đi, duyên dáng sang trọng Thịnh Thiên lâu chủ cũng nhanh chóng đứng dậy đã đi ra Thịnh Thiên lâu. Hơn 5 canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long xuất hiện ở phiêu đãng nhàn nhạt ngơi ngủ, thập phần hiểm trở, có rất ít người xâm nhập Thiên Tiệm Sơn xuống. Công tử, đánh chết cái kia Tam Đại Đầu lĩnh nhiệm vụ liền giao cho ta, ngươi đang ở đây chân núi tu luyện A. Mặc dù Thiên Tiệm Sơn thập phần hiểm trở, nguy hiểm, nhưng Tử Long thực lực cực kỳ khủng bố cho dù có được cực phẩm tiên khí lục cấp chân tiên đỉnh phong, cao thủ cũng rất khó đánh chết nó, Tử Long tự bảo vệ mình anh dũng nói. "Tốt, đi sớm về sớm." Đã chiếm được 6 bình nhỏ Thiên Chi Thủy Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói. Ngay tại Hóa Thành màu tím lưu quang tử Long tiến vào đến Hiểm Trở Thiên Tiệm sân lúc, Vân Thiên Vũ đem bắt quái khí trận thanh toán đi, tiến vào đến bắt quái khí trận ở bên trong, lấy ra một ít bình thiên chi thủy ngựa đầu uống được trong bụng. Thiên Chi Thủy tiến vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể lúc, Vân Thiên Vũ lập tức dẫn đạo Thiên Chi Thủy dung tiến vào thất lạc quan trong, khi làm thất lạc quan dung hợp cả bình Thiên Chi Thủy lúc, Cùng Vân Thiên Vũ ở giữa độ dung hợp tăng lên không ít, tiết kiệm Vân Thiên Vũ ít nhất 2 năm luyện hóa thời gian. Hôm nay chi thủy quả nhiên có ích, nếu như có thể tìm được đầy đủ thiên chi thủy, nói không chừng ta có thể tại trong thời gian ngắn luyện hóa thất lạc quan. Cảm giác được mình cùng thất lạc quan độ dung hợp tăng lên, Vân Thiên Vũ đại hỉ hy vọng, lại lấy ra một ít bình thiên chi thủy uống được trong bụng. Ngay tại Vân Thiên Vũ uống xong thiên chi thủy, gia tốc thất lạc quan luyện hóa tốc độ lúc, thực lực kinh khủng Tử Long bay vào Thiên Tiệm Sơn ngọn núi cao nhất, tiến vào đến chiếm lấy Thiên Tiệm Sơn trong sơn trại. Tử Long tiến vào đến sơn trại, lập tức kinh động đến cả toàn núi trại. Mà cái này Hỏa Sơn Tặc dám Can đảm chiếm lấy đại kiền hoàng thành cách đó không xa Thiên Tiệm Sơn, đủ thấy thực lực bất phàm, nhao nhao ra tay công kích tự tiện xông vào Tử Long. Không biết làm sao Tử Long thực lực quá kinh khủng, sơn trại cao thủ căn bản không cách nào tổn thương hắn, theo Tử Long liên tục phóng thích cường đại rồng ngâm âm thanh chấn nhiếp ở sơn trại cao thủ, rất nhanh phát hiện sơn trại tam đại đầu lĩnh, thuận lợi mà đem ba người đánh chết, mang đi bọn hắn lộ ra vẻ hoảng sợ đầu. Hơn hai canh giờ qua đi, Tử Long phản trở về, phát hiện ngồi ở bóng loáng bàn thạch bên trên Vân Tiên Vũ vẫn như cũ đang tu luyện, không có quấy rầy hắn, lặng lặng yên ở một bên chờ đợi. Lại qua ước chừng hơn 2 canh giờ, sáu bình thiên chi thủy trước sau dung tiến vào thất lạc quan ở bên trong, tiết kiệm Vân Thiên Vũ ít nhất 20 năm luyện hóa thời gian. Tử Long, dùng đủ toàn lực công kích ta một quyền thử xem." Tiểu Phúc đã luyện hóa được thất lạc quan về sau, Vân Thiên Vũ chậm rãi mở mắt, lớn tiếng nói. "Tốt." Tử Long nhẹ gật đầu, đem toàn thân lực lượng tập trung vào năm đấm ở bên trong, một quyền đánh về phía đứng ở tại chỗ, không chút sức mẹ Vân Thiên Vũ. Khi làm Tử Long bóp méo một đạo thẳng tắp không gian quyền mang sắp vành kích tại Vân Thiên Vũ ngực lúc, thất lạc quan phóng thích phòng ngự chi lực lập tức tụ tập tại nơi ngực của hắn. Phòng ngự tử long một quyền công kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tử Long tràn ngập lực lượng một quyền đánh trúng vào thất lạc quan ngưng tụ phòng ngự bên trên, cường đại lực phản chấn lập tức bạo phát đi, Vân Thiên vô cùng Tử Long bị chấn động đồng thời lui về phía sau. Công tử, phòng ngự của ngươi lực làm sao đáng sợ như thế? Tử Long bị cường đại lực phản chấn đẩy lui, kinh hãi chừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì coi như là thiên tâm cấp độ kia cấp bậc cao thủ, cũng tuyệt không dám đứng đấy bất động ngại tiếc một quyền của mình công kích, chớ đừng nói chi là chính mình còn bị cường đại lực phản chấn đẩy lui. Cái này là thiên chi thủy tác dụng. Uống xong sáu bình nhỏ Thiên Chi Thủy, ta tiết kiệm 20 năm luyện hóa thất lạc quan thời gian, có thể phát huy thất lạc quan 1% lực phòng ngự. Vân Thiên Vũ đối với thất lạc quan phong thích phòng ngự rất hài lòng, nhẹ giọng nói ra: "1% lực phòng ngự liền đáng sợ như vậy, thánh khí quả nhiên cường đại." Tử Long không khỏi cảm khái nói: Tử Long, không biết nhiệm vụ hoàn thành sao?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đã thành công đánh chết sơn trại Tam Đại Đầu Lĩnh, cắt lấy đầu của bọn hắn." Thử Long khẽ gật đầu một cái nói ra: "Tốt, vậy chúng ta trở về đi." Kiểm nghiệm ra thiên chi thủy hiệu quả ngoài dự tính, hoàn thành nhiệm vụ Vân Thiên Vũ cùng Tử Long nhanh chóng đã đi ra hỗn loạn thiên tiệm sơn, hướng Đại Kiền Hoàng thành bay đi. Một ngày qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đến thịnh thiên lâu bên ngoài, vừa vặn gặp phải mặt lộ vẻ ngọt ngào nụ cười, đang tại đón khách tuổi trẻ nữ tử. "Hai, hai vị tiền bối, các ngươi nhanh như vậy trở về đến, chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Tử Long chỉ dùng 3 ngày thời gian trở về đến, mặc trang phục nghề nghiệp tuổi trẻ nữ tử lập tức tiến lên đánh triều cố. "Phiên toái dẫn ta đi gặp các ngươi lâu chủ." Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ừ, tốt. Chứng kiến Vân Thiên Vũ lộ ra nụ cười, tuổi trẻ nữ tử đột nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là Vân Thiên Vũ hai người khả năng tại ngắn ngủi ba ngày thời gian trong hoàn thành nhiệm vụ. Đi vào Thịnh Thiên lâu chủ ở lại gian phòng, Tử Long lập tức đem ba khối huyết lâm lâm đầu lấy đi, đặt ở trong phòng trên cái bàn tròn. Hai vị quả nhiên không có để cho ta thất vọng, ngắn ngủi ba ngày thời gian, nhị vị liền đánh chết ba người này hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem ba khối chết không nhắm mắt đầu, Thịnh Thiên lâu chủ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hài lòng nói, không biết hiện tại tại chúng ta có thể tiến hành giao dịch sao? Nếu như có thể luyện hóa một phần ba thất lạc quan, ngày sau Vân Thiên Vũ chính là tao ngộ thất cấp chân tiên cao thủ, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên có thể. Nói qua, Thịnh Thiên lâu chủ lấy ra một cái tràn đầy tiên chi thủy ra châu cái túi. Thịnh Thiên lâu chủ lấy ra 2 kg tiên chi thủy, Vân Thiên Vũ lập tức đem sinh mạng nước suối lấy đi, cùng nàng tiến hành giao dịch. Ngay tại Vân Thiên Vũ thuận lợi giao dịch đến 2 kg tiên chi thủy chuẩn bị lúc rời đi, Thịnh Thiên lâu chủ lập tức mở miệng hô ở Vân Thiên Vũ hai người nói, "Nhị vị xin chờ một chút một lát, chúng ta đại hoàng tử muốn gặp nhị vị." Không biết nhị vị có thể rất hân hạnh được đón tiếp dự tiệc. Đại hoàng tử muốn gặp chúng ta. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nết lên, cố ý lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói ra. Ừ, đại hoàng tử cố ý nói rõ vô luận như thế nào cũng muốn mời đến nhị vị. Nếu như mời không đến, sẽ trùng trùng điệp điệp trách phạt ta. kính xin nhị vị công tử có thể thương tiếc ta tiến về trước dự tiệc. Ngày sau ta nhất định hậu báo nhị vị. Thanh Thiên lâu chủ trên chán lộ ra một vòng mị khí, cực kỳ hấp dẫn nói. Nếu như đại hoàng tử thành ý có lời mời, vậy chúng ta liền đi một chuyến a. Vân Thiên Vũ cùng Tử Long liếc nhau một cái khẽ gật đầu một cái đồng ý nói: "Đa tạ nhị vị công tử, mời nhị vị theo ta đến." Nói qua, tàn mát ra thành thuộc mị lực Thịnh Thiên lâu chủ chậm rãi đứng dậy, mang theo Vân Thiên Vũ cùng tử Long đã đi ra Thịnh Thiên lâu hướng Đại hoàng tử Vương phủ đi đến. Chương 671: Đại hoàng tử mời. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng tử Long đi tới Đại hoàng tử Vương phủ lúc, chứng kiến Vương phủ ngoại trạm lấy một người mặc trường bào hoa văn hình ám long, mặt như quan ngọc, khí độ bất phàm trung niên nam tử. Mà ở trường bào hoa văn hình ám long nam tử bên cạnh, một chư đứng đấy mười tên khí tức không tầm thường cao thủ từ nơi này mười người phát ra khí tức đến xem mười người này tất cả đều là thuần một sắc cấp 5 chân tiên cao thủ đại hoàng tử ta đem hai vị công tử mời đến thịnh tiên lâu chủ nhìn xem mặc trường bảo hoa văn hình ám long nam tử lập tức tiến lên cung kính hành lễ nói hoàng nên nhị vị khí độ bất phàm đại càn vương triều đại hoàng tử ấm áp gió xuân nói đa tạ đại hoàng tử vân thiên vũ cùng tử long nhẹ nhàng cong người từ nói ra bùn hoàng tử thích nhất kết giao như nhị vị loại này anh hùng hảo kiệt trong phủ chúng ta đàm phán mặc dù vân thiên vũ cùng tử long cũng không có biểu hiện ra khiêm cung chi sắc Nhưng đại hoàng tử cũng không có toát ra bất mãn chi sắc, thân thiết đem Vân Thiên Vũ hai người nên tiến vào trong vương phủ, cũng sai người thiết tiến. Không biết đại hoàng tử mời chúng ta trước đến có gì muốn làm. Nhập tọa về sau, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng uống một ngụm xinh đẹp thị nữ chỗ ngược lại nước trà, dò hỏi: "Không biết nhị vị có phải là hay không ẩn thế người của gia tộc?" Đại hoàng tử Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Nghe được đại hoàng tử đề cập ẩn thế gia tộc, Vân Thiên Vũ cố ý lộ ra một vòng mất tự nhiên vẻ mặt, ngay sau đó rất tốt ngụy trang rồi, nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Không, có ý tứ đại hoàng tử, chúng ta cũng không phải ẩn thế người của gia tộc." Không phải ẩn thế gia tộc cũng không có quan hệ, nghe nói nhị vị cần thiên chi thủy, nếu như nhị vị có thể trở thành ta phụ tá, ta chẳng những có thể cấp cho nhị vị phong phú trả thù lao còn có thể cho nhị vị đại lượng thiên chi thủy. Mặc dù Vân Tiên Vũ trên miệng nói không phải ẩn thế người của gia tộc, nhưng bị bắt được Vân Tiên Vũ trên mặt toát ra cái kia bôi mất tự nhiên, đại hoàng tử vững tin Vân Tiên Vũ hẳn là ẩn thế người của gia tộc, mở miệng người nói: "Trở thành phụ tá, đại hoàng tử, gia tộc có mệnh, chúng ta khả năng không cách nào ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, khả năng không cách nào trở thành ngươi phụ tá." mặc dù vân thiên vũ vừa mới không thừa nhận mình là ẩn thế gia tộc nhưng lúc nói chuyện lại hướng ẩn thế gia tộc dựa vào, tả hữu ý nghĩ của hắn cái này nhị vị cứ yên tâm đi trở thành ta phụ tá cũng không nhất định muốn một mực sống ở chỗ này chỉ cần ngày sau ta cũng cần tìm kiếm nhị vị trợ giúp nhị vị có thể ra tay giúp đỡ đại hoàng tử tự mình làm vân thiên vũ rót nước trà tiếp tục nói hơn nữa chỉ cần nhị vị đáp ứng ta hiện tại liền tặng cho nhị vị tam công cân thiên chi thủy lại tặng cho tam công cân thiên chi thủy nghe được đại hoàng tử khai ra điều kiện vân thiên vũ lập tức sinh ra hứng thú lần nữa đến tam công cân thiên chi thủy vân thiên vũ cảm giác mình có cơ hội tại trong thời gian ngắn đem thất lạc quan luyện chế năm thành hơn nữa nhị vị nếu như có thể vì ta hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ ta còn có thể tặng cho nhị vị mỗi người một kiện cực phẩm tiên khí cùng với khác chỗ tốt còn có trở thành ta phụ tá nhị vị nếu như đối với nữ sắc cảm thấy hứng thú ta cam đoan có thể cho nhị vị hàng đêm khi làm chú rể, hàng đêm sinh ca thật nhiều người đối với nữ sắc không có sức chống cự khai ra vật chất điều kiện về sau đại hoàng tử có ích nữ sắc dụ dỗ vân thiên vũ cùng tử long cái này nghe được đại hoàng tử khai ra điều kiện động tâm vân thiên vũ cố ý do dự đứng dậy nhị vị đừng do dự tại hạ nhạc bằng phi chính là nhạc gia gia chủ ta nhạc gia trước chút thời gian lọt vào đại nạn lúc nhờ có đại hoàng tử xuất thủ cứu giúp giải trừ nguy cơ cũng đưa cho ta rất nhiều nguyên lai không dám tưởng tượng bảo vận có thể trở thành đại hoàng tử phụ tá tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất ngay tại vân thiên vũ cố ý do dự lúc một người bộ mặt góc cạnh rõ ràng dáng người cao ngất áo lam nam tử nói tiếp nhạc bằng phi được biết áo lam nam tử thân phận vân thiên vũ trong nội tâm cười nở hoa chỉ cần có thể đánh chết nhạc bằng phi Sáu thú đồ bên trong cấm chế liền có thể hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó chính mình lại đem nắm giữ hai đại thế lực không kém gì Tử Long đáng sợ tiên thú. Mà nếu để cho Nhạc bằng Phi biết rõ, chính mình khuyên bảo chủ này chính là làm hại chính mình cửa nát nhà tan đầu sọ gây nên lúc, nói không chừng sẽ tức giận bất tình đi. Nếu như Đại Hoàng Tử thành ý một mảnh, cái kia Minh đệ chúng ta cũng không làm kiêu, đồng ý trở thành Đại Hoàng Tử phụ tá. Bất quá chúng ta gia tộc gia quy nghiêm khắc, ngày sau có cái gì mạo phạm chỗ, còn cần Đại Hoàng Tử thông cảm. Vân Thiên Vũ làm bộ cùng Tử Long truyền âm trao đổi một phen về sau, cuối cùng gật đầu đồng ý không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, đến đến đến, chúng ta uống rượu, vì nhị vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm vậy trận. Theo Vân Thiên Vũ cố ý lộ ra trong tin tức, đại hoàng tử tin tưởng vững chắc Vân Thiên Vũ phải là ẩn thế người của gia tộc, nghĩ đến ẩn thế gia tộc thực lực, đại hoàng tử trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười, nâng chén ăn mừng nói: "Tiến hội về sau, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long tiến vào đại hoàng tử vương phủ, hơn nữa đại hoàng tử cũng không có thất tín, hai người vào ở về sau, đại hoàng tử lập tức tiến đưa đến Tam Công Cân Thiên chi thủy, cũng tại buổi tối cho bọn hắn an bài hai gã dáng người nổi bật." rắn người như ẩn như hiện xa mỏng váy dài nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã thập phần xinh đẹp nữ tử cùng bọn hắn qua đêm nhìn xem đứng ở ngoài phòng hai gã nũng nịu tiểu mỹ nhân vân thiên vũ cùng tử long cũng không có tiếp nhận hai nữ thập phần nguyện chuyển từ chối từ chối hai gã nũng nịu cực kỳ hấp dẫn tiểu mỹ nữ vân thiên vũ lập tức quay trở về tới trong phòng trong phòng bố chi xuống cấm chế về sau bắt đầu phục dụng thiên chi thủy gia tốc luyện hóa thất lạc quan mà ở vân thiên vũ ngượng nhờ thiên chi thủy luyện hóa thất lạc quan đồng thời vân thiên vũ cảm giác thời không ngọng cảnh bên trong lộ ra một cổ hấp lực đem bộ phận thất lạc quan hấp đến bên trong mặt cảm giác được thời không ngậm cảnh tự chủ hấp thu thiên chi thủy vân thiên vũ lập tức đoán được đại ma vương cũng cần mượn nhờ thiên chi thủy luyện chế chân linh thanh khí phá thiên quang thương đại hoàng tử ngươi cảm thấy hai người bọn họ đúng là ẩn thế người của gia tộc có thể tin được không ngay tại đêm dài vắng người lúc một người tóc hoa dâm hoàn toàn nội liễm khí tức lao giả đến đại hoàng tử ở lại gian phòng nhẹ dọ hỏi có thể tin cậy được hay không bây giờ còn nhìn không ra đến bất quá căn cứ quan sát của ta hai người kia hẳn là ẩn thế người của gia tộc cái kia tuổi trẻ một chút tại ẩn thế gia tộc địa vị cần phải không thấp mà cái kia Khôi Ngô Đại Hán cần phải hắn phụ trách bảo hộ hắn an toàn thị vệ. Đại hoàng tử nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ mùi thơm ngát nước trà, nói ra ý nghĩ của mình. Ẩn thế gia tộc, nếu như bọn hắn đúng là ẩn thế người của gia tộc, vậy chúng ta xác thực có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Đại hoàng tử, ngươi đối với bọn hắn lễ còn có thêm, hẳn là nghị ký lôi kéo kế sách của bọn hắn đi à nha." Bạch Phát lao giả với tư cách đại hoàng tử phụ tá, đối với hắn nhất cử nhất động thập phần hiểu rõ, chứng kiến đại hoàng tử khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo nhàn nhạt nụ cười, biết rõ hắn đã sớm nghị ký đối sách, nhẹ giọng hỏi: "Đúng vậy, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, ta cam đoan bọn hắn không thể không cùng chúng ta hợp tác." Đại hoàng tử lộ ra như hồ ly nụ cười, tràn ngập tự tin nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Thiên Vũ bỏ ra trọn vẹn một tuần lễ thời gian, mới uống xong 5 kg thiên chi thủy. Mặc dù Lớn Ma Vương xuyên thấu qua thời không ngột cảnh chia sẻ bộ phận thiên chi thủy, Vân Thiên Vũ hay vẫn là mượn nhờ không ngừng uống xong thiên chi thủy, đã luyện hóa được 1 phần 3 thất lạc quan. Lúc này Vân Thiên Vũ cảm giác, thất lạc quan bắn ra 1 phần 3 lực lượng, cho dù thất cấp chân tiên cao thủ muốn thương tổn tới mình đều khó có khả năng. Trừ phi đối phương đồng dạng có được chân linh thanh khí. Ngụn nhờ Thiên Chi Thủy đã luyện hóa được một phần ba thất lạc quan. Vân Thiên Vũ lập tức cảm ứng thoáng một phát thời không mộng cảnh bên trong Đại Ma Vương. Phát giác được Đại Ma Vương vẫn như cũ đang ngủ say bên trong luyện hóa phá thiên quan thương, không có quấy rời hắn. Công tử thế nào? Thất lạc quan ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu? Khi làm Vân Thiên Vũ mở ra cầm chế đi ra cửa phòng lúc tại lâm phòng thủ hộ Vân Thiên Vũ Tử Long lập tức cảm ứng được, ra khỏi phòng nhẹ giọng hỏi. Ta đã, đã luyện hóa được một phần thất lạc quan, trừ phi đối phương đồng dạng có được chân linh thanh khí nếu không cho dù thất cấp chân tiên đều khó có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Vân Thiên Vũ thập phần thẳng thắn nói, thất cấp chân tiên đều khó có khả năng phá vỡ phòng ngự của ngươi, ta lúc nào mới có thể có một kiện chân linh thánh khí. Thử Long vô hạ nước mơ lẩm bẩm, đúng rồi công tử, tại ngươi bê quan mấy ngày nay, cái kia đại hoàng tử đến hai lần, giống như tìm ngươi có việc. Thử Long nhẹ giọng nói ra, tìm ta có việc, không biết hắn còn có không có thiên chi thủy, nếu có đến là có thể tốt thương lượng. Vân Thiên Vũ phát hiện chỉ cần có đầy đủ thiên chi thủy, trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa thất lạc quan mà nếu như mình có thể hoàn toàn luyện hóa thất lạc quan, có thể kế thừa thất lạc quan bên trong truyền thừa lực lượng, đến lúc đó thực lực của mình sẽ tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. đi thôi lao tím. nếu như đại hoàng tử tìm chúng ta có việc, vậy chúng ta liền đi tìm hắn a. vân thiên vũ chủ động đề nghị. ừ, tốt. tử long nhẹ gật đầu, đi theo vân thiên vũ hướng đại hoàng tử ở lại viện tử đi đến. bởi vì có đại hoàng tử cố ý nói rõ, trên đường đi vân thiên vũ cùng tử long cũng không có tao nổi bất luận cái gì để ra nghi vấn, hai người rất thuận lợi đến đại hoàng tử ở lại trong sân. thiên công tử, người rốt cục xuất quan. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đi tới Đại hoàng tử ở lại viện từ lúc, Đại hoàng tử lập tức cảm ứng được, thập phần nhiệt tình nên đón bọn hắn. Vân Thiên Vũ bởi vì giấu giếm thân phận, cũng không có nói cho Đại hoàng tử chính mình tính là chân thân mệnh, chỉ nói cho chính hắn họ Tiên. Mà trời họ ở trên trời vực tuyệt đối là thế gia vọng tộc, cho nên tiền kỳ được biết Vân Thiên Vũ dòng họ, Đại hoàng tử càng thêm vững tin Vân Thiên Vũ là ẩn thế gia tộc đệ tử. Đại hoàng tử, nghe Tử Long nói, "Ta bế quan cái kia mấy ngày ngươi tìm hai ta chuyến, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vân Thiên Vũ khai môn kiến sơn dò hỏi ta tìm các ngươi quả thật có sự tình, Vân công tử, Tử công tử, chúng ta chính sảnh nói. Nói qua, đại hoàng tử thập phần nhiệt tình đem Vân Thiên Vũ cùng Tử Long nên tiến vào chính sảnh ở bên trong. Chương 672, Cửu âm chi địa. Vân công tử, Tử công tử, ta tìm các ngươi là muốn cho các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, không biết các ngươi nguyện ý sao? Đi tới chính sảnh nhập tọa về sau, đại hoàng tử lập tức sai người cho Vân Thiên Vũ cùng Tử Long rót nước trà rồi nói ra. Nhiệm vụ, không biết đại hoàng tử để cho chúng ta đi xong thành nhiệm vụ gì? Đã sớm đoán được nguyên nhân Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Theo ta điều tra đến tin tức, có người vì đối phó ta Đại Kiền Hoàng tộc Đại quân, phát dồn ở trên trời vực Cửu Âm Chi địa luyện chế Cửu Âm Châu, mà cái này Cửu Âm Châu chính là cực kỳ ác độc đồ vật, Nếu như hiện thế sẽ sinh linh đồ thán, cho nên ta nghĩ mời nhị vị tiến về trước Cửu Âm Chi địa, ngăn cản bọn hắn luyện chế Cửu Âm Châu. Nếu như nhị vị có thể ngăn cản bọn hắn luyện chế Cửu Âm Châu, ta nguyện ý xuất ra hai kiện cực phẩm tiên khí hậu báo nhị vị. Đại hoàng tử kỹ càng giảng thuật, đi Cửu Âm Chi địa ngăn cản luyện chế Cửu Âm Châu. Đại hoàng tử, không biết trong miệng ngươi bọn họ là ai, thực lực như thế nào? Vân Thiên Vũ khẽ cho mày. Nhẹ giọng hỏi, "Bọn họ là một đám muốn mưu đồ ta đại kiến ngôi vị hoàng đế người, thực lực sẽ không mạnh hơn tử công tử, hai vị công tử, không biết các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta." Đại hoàng tử nhìn xem cao mày Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi, "Đại hoàng tử, không biết các ngươi còn có thiên chi thủy sao? Nếu như ngươi một lần nữa cho ta 5kg thiên chi thủy, ta nên đáp ứng ngươi." Nghe được đại hoàng tử cũng không nghĩ tự nói với mình luyện chế cừu âm châu người, Vân Thiên Vũ cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, khai ra kèm theo điều kiện. "5kg thiên chi thủy, ngươi muốn nhiều ngày như vậy chi thủy làm cái gì?" Đã cho Vân thiên Vũ Tam Công cân Thiên Chi Thủy đại hoàng tử vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi: "Cái này xin thứ cho ta giữ bí mật, nhưng Thiên Chi Thủy đối với ta rất trọng yếu, nếu như đại hoàng tử không có 5 kg Thiên Chi Thủy, vậy chúng ta sẽ không giúp ngươi." Vân thiên Vũ ngữ khí kiên quyết nói ra. "5 kg Thiên Chi Thủy, như vậy đi Thiên công tử, nếu như ngươi tin tưởng ta, tại các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hối đoái Thiên Chi Thủy, vô luận thành bại ta đều đem hối đoái đến Thiên Chi Thủy tặng cho các ngươi." Đại hoàng tử trầm tư thoáng một phát, hứa hẹn nói: "Đại hoàng tử mặc dù nói rất hay nghe, Nhưng đầu óc sáng tỏ mà Vân Tiên Vũ lại bị bắt được đại hoàng tử hứa hẹn đoan nghi, bởi vì tại Cửu Âm Chi Địa nhiệm vụ thất bại, là không thể nào có mệnh trở về đấy, cho nên có thể có mệnh trở về, mười phần hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, nhiệm vụ này chúng ta tiếp, bất quá đại hoàng tử cần phái một người đối với Cửu Âm Chi Địa quen thuộc người đi theo chúng ta, giúp chúng ta chỉ đường. Vân Tiên Vũ trầm tư thoáng một phát, nói ra, cái này không hỏi đề, ta nghĩ từ đại tiên sinh đi theo các người, hắn đối với Cửu Âm Chi Địa hết sức quen thuộc, hơn nữa bản thân là cấp 5 Trần Tiên Đỉnh phong cao thủ, đủ để ứng phó bình thường nguy hiểm. Đại Hoàng Tử nhẹ gật đầu, thập phần thoải mái đã đáp ứng Vân Thiên Vũ yêu cầu. Đi, ta ta sẽ đi ngay bây giờ mang bọn ngươi tìm từ Đại Tiên Sinh. Các ngươi có thể cùng hắn thương nghị thật kỹ lương thoáng một phát. Sau đó hai ngày sau xuất phát. Nói xong, nội tâm mừng thầm Đại Hoàng Tử mang theo Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đến từ Đại Tiên Sinh ở lại trong sân, gặp được tóc bạc mặt hường hào, coi như đạo sĩ bộ dáng từ Đại Tiên Sinh. Nhìn thấy từ Đại Tiên Sinh, Đại Hoàng Tử lập tức đem tiến đến cửu âm chi địa nhiệm vụ nói cho hắn. Khi hắn được biết Đại Hoàng Tử làm cho mình dẫn Vân Thiên Vũ cùng Tử Long tiến về trước cửu âm chi địa chấp hành nhiệm vụ lúc. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bất quá lúc này, đại hoàng tử lập tức cho hắn truyền âm, ổn định lại nội tâm có chút bối rối từ đại tiên sinh, lại để cho hắn không thể không kiên trì đồng ý. "Tốt rồi, ba người các ngươi thương nghị thật kỹ lượng à, hai ngày sau liền xuất phát tiến về trước Cửu Âm chi địa, ta tại vương phủ chờ tin tức tốt của các ngươi." Nói xong, đại hoàng tử đã đi ra. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, được biết đại lượng có giá trị tin tức Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đã đi ra từ đại tiên sinh gian phòng, quay trở về tới gian phòng của mình đơn giản thương nghị đứng dậy. Hai ngày qua đi, Vân Thiên Vũ ba người đã đi ra đại hoàng tử vương phủ thuẫn tọa lạc tại thiên vực tây bộ khu vực cửu âm chi địa bay đi thiên công tử tím tiên sinh cửu âm chi địa hết sức nguy hiểm hơn nữa mượn nhờ cửu âm chi địa luyện chế cửu âm châu người càng thêm tà ác đáng sợ cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn trọng bay đi cửu âm chi địa trên đường nội tâm có chút lo lắng từ đại tiên sinh nghiêm túc dặn dò yên tâm đi chúng ta sẽ cẩn thận vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái nói ra sáu ngày tả hữu thời gian qua đi vân thiên vũ một đoàn người bay đến cửu âm chi địa bên ngoài xa xa mà chứng kiến phía trước cách đó không xa xuất hiện một mảnh ngầm đen tràn ngập tabu ở bất khí tức hoang dã. Chú ý, cửu âm chi địa bên trong âm hồn có rất mạnh triệu hoán năng lực. Nếu như chúng ta gặp được âm hồn, nhớ rõ ngàn vạn đường lưu thủ, nhất định phải mau chóng đem hắn đánh chết. Nếu như không cẩn thận lại để cho hắn triệu hoán đến đại lượng đồng bạn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Bay vào cửu âm chi địa, lo lắng từ đại tiên sinh lần nữa dặn dò. Đừng dai dòng rồi, chúng ta đã biết, không phải là âm hồn a, xem đem ngươi sợ tới mức. Thử long có chút không kiên nhẫn nói. O o o, ngay tại vân thiên vũ ba người tại cửu âm chi địa bên trong rất nhanh phi hành, tìm kiếm ở bên trong luyện chế cửu âm châu cao thủ lúc. Từng đạo quỷ tiếng khóc đột nhiên chuyển vào ba người bọn họ trong hai Ngay sau đó, năm con không có hai chân nhẹ nhàng phiêu du tại màu đen không gian trong hình dạng dữ tợn âm hồn xuất hiện ở ba người bọn họ trước mắt. Hướng ba người bọn họ đã phát động ra công kích. Bá. Năm con âm hồn xuất hiện, đi theo vân Tiên vũ phía sau tử long thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở năm con âm hồn trước mặt, huy động tràn ngập lực lượng nằm đấm, tốc độ cực nhanh linh kích tại tránh cũng không thể tránh năm con âm hồn trên thân thể, trực tiếp đem chúng đánh tan. Thật đáng sợ lực công kích, xem ra hắn là hàng thật giá thật lục cấp chân tiên cao thủ. Kiến thức đến từ Long năm đấm ý lực, từ đại tiên sinh nội tâm thoáng an định một ít, tại trong lòng nói thầm: "Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới a." Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt khẽ biến từ đại tiên sinh, tiếp tục hướng Cửu Âm chi địa ở chỗ sâu trong bay đi. "Vù vù." Ngay tại Vân Thiên Vũ ba người rất nhanh tại Cửu Âm chi địa lúc phi hành, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trùng quanh thân thể âm khí dần dần nồng đậm đứng dậy, từng cơn từng cơn gió lạnh phát tại thân thể bọn họ bên trên, lại để cho thân thể bọn họ mơ hồ làm đau. Trời làm sao đột nhiên đen? Ngay tại Vân Thiên Vũ ba người chống cự âm khí xâm thể, rất nhanh lúc phi hành, Ba người cảm giác được bầu trời đột nhiên âm u xuống, thật giống như có bão tố muốn đánh xuống đến. Không đúng, cái này hình như là Cửu Âm chi điệu, Cửu Âm Phong Trào, vận khí của chúng ta không khỏi quá kém một ít, vậy mà để cho chúng ta gặp Cửu Âm chi điệu thứ hai nguy hiểm của Cửu Âm Phong Trào. Đối với Cửu Âm chi điệu thập phần hiểu rõ từ đại tiên sinh chứng kiến đột nhiên âm u xuống bầu trời, lập tức nghĩ vậy các loại trở thiên điệu dị tượng hẳn là Cửu Âm Phong Trào khiến cho đến. Cửu Âm Phong Trào, không biết chúng ta chui vào địa tầng bên trong có thể tránh thoát Cửu Âm Phong Trào công kích sao? Vân Thiên Vũ khẽ chau mày, nhẹ giọng hỏi: Cửu Âm Phong Trào thẩm thấu lực rất mạnh, trốn vào Cửu Âm Phong Trào mức độ nguy hiểm rất cao, bởi vì trong lòng đất, chúng ta hoạt động sẽ chịu đến thật lớn hạn chế, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Mà nếu muốn phòng ngự ở Cửu Âm Phong Trào độ khó lên trời, cho nên đối mặt Cửu Âm Phong Trào, biện pháp tốt nhất là toàn lực phá vòng vây, chỉ cần có thể phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta liền an toàn. Từ đại tiên sinh chia sẻ lấy chính mình nắm giữ kinh nghiệm. Toàn lực phá vòng vây, vậy được rồi. Vân Thiên Vũ đã luyện hóa được 1 phần 3 thật là quan, lực phòng ngự là hắn điểm mạnh, bất quá từ đại tiên sinh giữ lại có ích cho nên vân thiên vũ hay vẫn là đồng ý từ đại tiên sinh đề nghị toàn lực phá vòng đây. tốt rồi, chúng ta điều chỉnh thoáng một phát nội tức, các loại chờ cửu âm phong trào đến lúc toàn lực phá vòng đây. nói xong, từ đại tiên sinh nhanh chóng ngồi dưới đất, điều chỉnh lên bản thân trạng thái. ngay tại vân thiên vũ ba ngày điều tức thời gian nửa nén hương lúc, từng đạo làm cho người ta sợ hết cả gai út quỷ tiếng khóc truyền vào ba người bọn họ trong thay. nghe được quỷ tiếng khóc, vân thiên vũ ba người nhanh chóng mở mắt, chứng kiến ốp ấp ấp cửu âm phong trào đã tới gần đến trước người mười em chỗ, lập tức hư không bay lên, coi như ba thanh rời dây cùng phi mũi tên mang theo từng đạo tiếng xé gió bay vào cửu âm phong trào bên trong, bay vào cửu âm phong trào, vân thiên vũ lập tức chứng kiến phong trào bên trong tất cả đều là âm hồn, chen chúc hướng chính mình phúc đến, cắn xé lấy thân thể của mình, lập tức mượn nhờ thất lạc quan tiến hành phòng ngự, tử kim hồ lô hấp thu. khi làm thất lạc quan phóng thích phòng ngự chi quang nhẹ nhõm chống lại âm hồn cắn xé lúc, vân thiên vũ tâm ý khẽ động tế ra tử kim hồ lô, khống chế tử kim hồ lô phóng xuất ra cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu lên cửu âm phong trào bên trong âm hồn. mặc dù tử kim hồ lô chỉ là trung phẩm tiên khí nhưng tử kim hồ lô phóng thích thôn vệ lực lượng cực đại khất chế phong trào bên trong âm hồn, đại lượng âm hồn bị tử kim hồ lô hấp thu, thu vào trong hồ lô. vân thiên vũ một bên khống chế thất lạc quan phòng ngự, một bên khống chế tử kim hồ lô hấp thu, thập phần nhẹ nhõm tại cửu âm phong trào bên trong xuyên thẳng qua. ngâm, vân thiên vũ bỏ qua cửu âm phong trào nguy hiếp, lọt vào đại lượng âm hồn công kích tử long lập tức phóng xuất ra cường đại dồn ngâm thanh âm, công kích hướng về phía công kích chính mình âm hồn. lọt vào đáng sợ dồn ngâm âm thanh công kích, đại lượng âm hồn tiêu tán, tử long dựa vào thực lực bản thân, nhẹ nhõm mở ra một cái thông đạo. dồn ngâm thanh âm. Cái kia họ Tử làm sao sẽ phát ra rổng ngâm thanh âm, chẳng lẽ hắn không phải người, là một đầu long. Sử dụng ra tất cả vô liếng, rất nhanh tại Cửu Âm Phong Trào bên trong xuyên thẳng qua Từ Đại Tiên Sinh nghe được Tử Long phát ra rổng ngâm thanh âm, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thân ở Cửu Âm Phong Trào ở bên trong, không để cho tử Đại Tiên Sinh suy nghĩ nhiều, hắn không ngừng mà cùng trong tay cực phẩm tiên khí trường kiếm dung hợp, nhân khí hợp nhất cưỡng ép phá vòng đây. Ừ, báo hòa rồi, nhanh như vậy báo hòa rồi. Khi làm Vân Tiên Vũ khống chế Tử Kim Hổ Lô Tôn Phệ Lục, phát hiện Tử Kim Hổ Lô rất nhanh báo hòa. Không cách nào nữa hấp thu âm hồn, lập tức đem tử kim hồ lô cất vào đến thu hồi tử kim hồ lô. Vân Thiên Vũ lập tức triệu hoán ra kim bằng hai cánh, trên diện rộng tăng lên tốc độ về sau, hướng cửu âm phong trào bên ngoài bay đi. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, không bị cửu âm phong trào bên trong âm hồn ảnh hưởng, Vân Thiên Vũ thành công xuyên qua cửu âm phong trào. Ngay tại Vân Thiên Vũ xuyên qua cửu âm phong trào sau không bao lâu, hóa thành một đạo màu tím lưu quang tử long cũng thành công xuyên ra cửu âm phong trào cùng Vân Thiên Vũ hội hợp ở bên ngoài chờ đợi toàn lực phá vòng vây từ đại tiên sinh. Chương 673 Cửu âm hồn. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, vết thương chồng chất, thập phần chật vật từ đại tiên sinh rốt cục xuyên qua Cửu Âm Phong Triều, ngã đụng phải đi. "Từ đại tiên sinh, ngươi coi như không tội." Nhìn xem ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở dốc từ đại tiên sinh, Vân Thiên Vũ không mang theo một tia cảm tình mà hỏi, "Cửu Âm Phong Triều thật là đáng sợ, nhị vị có thể giúp ta hộ pháp, ta cũng cần mau chóng chữa thương." Thương thế nghiêm trọng từ đại tiên sinh suy yếu mà hỏi. "Tốt, ngươi chữa thương a." Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái, cùng Tử Long cùng một chỗ vì thương thế nghiêm trọng từ đại tiên sinh hộ pháp. Tại mấy viên tiên đan khôi phục xuống, từ đại tiên sinh thân thể thương thế rất nhanh khôi phục, ước chừng hơn 4 canh giờ qua đi, từ đại tiên sinh liền khôi phục thân thể thương thế, tại trong lúc chữa thương tỉnh lại. Chúng ta đi vào tiến lên a. Từ đại tiên sinh khôi phục thương thế, Vân Thiên Vũ ba người tiếp tục xâm nhập Cửu Âm chi địa, tìm kiếm luyện chế Cửu Âm Châu tà ác cao thủ. Từ đại tiên sinh, đại hoàng tử có không có nói rõ, những người kia ở địa phương nào luyện chế Cửu Âm Châu? Vân Thiên Vũ ba người tại Cửu Âm chi địa rất nhanh phi hành 3 ngày tà hưu thời gian, đánh chết đại lượng âm hồn, lại không có nhìn thấy luyện chế Cửu Âm Châu tà ác cao thủ. Luyện chế Cửu Âm Châu hoàn cảnh yêu cầu cực cao, cho nên nếu muốn luyện thành Cửu Âm Châu, nhất định phải tại cái này Cửu Âm chi địa âm khí tụ tập chi địa luyện chế, cho nên chúng ta chỉ có tìm được Cửu Âm chi địa âm khí tụ tập chi địa, mới có thể tìm được luyện chế Cửu Âm Châu chi nhân." Từ Đại Tiên Sinh thản nhiên nói. "Cửu Âm chi địa âm khí tụ tập chi địa, cái này âm khí tụ tập chi địa sẽ ở địa phương nào đây? Chúng ta cũng không thể như không đầu con rồi bay loạn tìm lung tung a." Vân Thiên Vũ chau mày, có chút không vui nói. "Như vậy đi, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta thi triển bí pháp tìm kiếm thử xem." Nhìn xem có thể cảm ứng được âm khí tụ tập chi địa sao?" Từ Đại Tiên Sinh hít sâu một hơi, đề nghị. "Tốt." Vân Thiên Vũ cùng Tử Long nhẹ gật đầu, thủ hộ tại Từ Đại Tiên Sinh xung quanh, địa phương âm hồn tới gần. "O o o" ở rên một tiếng, cương ép thi triển bí pháp từ Đại Tiên Sinh đỉnh đầu xuất hiện một cái bạch sắc quang cầu, lóe ra như ẩn như hiện hào quang. "Ta thi triển bí pháp ngưng tụ viên này quang cầu tên là Âm Hồn Bóng, có thể cảm ứng âm khí nồng nặc nhất địa phương, bất quá viên này Âm Hồn Bóng ta chỉ có thể ngưng tụ một lần, cho nên hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nó, đừng cho nó bị âm hồn phá hư." cưỡng ép ngưng tụ ra âm hồn bóng, thân thể có chút suy yếu từ đại tiên sinh dặn dò. Tiên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt viên này âm hồn bóng đấy. Hiện tại ngươi khống chế viên này âm hồn bóng di động, tìm kiếm âm khí tụ tập chi địa a. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng thúc giục nói. Tốt. Từ đại tiên sinh nhẹ gật đầu, lập tức khống chế âm hồn bóng chậm rãi di động, tìm kiếm cửu âm chi địa âm khí nồng nặc nhất địa phương. Mặc dù âm hồn bóng có thể tự hành tìm kiếm cửu âm chi địa âm khí nồng nặc nhất địa phương, nhưng nó tốc độ di động quá chậm, trên đường đi đã tao ngộ không ít âm hồn công kích. Mặc dù cửu âm chi địa bên trong âm hồn thực lực rất đáng sợ số lượng vô cùng vô tận nhưng tử long thực lực cực kỳ đáng sợ tại nó toàn lực công kích đến chen trúc tới âm hồn còn chưa tới gần vân thiên vũ đã bị tử long cường thế đánh tan tại vân thiên vũ cùng tử long hộ giá hộ tống xuống chuyển động âm hồn bóng tại cửu âm chi địa di động 2 ngày tả hữu thời gian đến một chỗ hấp động thật lớn bên cạnh âm hồn bóng bất động ta nghĩ lấy lỗ đen phía dưới phải là cửu âm chi địa âm khí nồng nặng nhất địa phương từ đại tiên sinh chứng kiến chính mình ngưng tụ âm hồn bóng vây quanh lỗ đen chậm rãi chuyển động không hề hướng địa phương khác di động mở miệng nói ra hẳn là nơi đây Ta tại cái này trong hắc động phát giác được con người làm ra cấm chế khí tức, bọn hắn cần phải tại cái này mặt luyện chế Cửu Âm Châu. Vân Thiên Vũ thu hồi phong thích linh hồn chi lực, khẽ gật đầu một cái nói ra: "Công tử, để cho ta đến phá vỡ cái này trong hắc động cấm chế." Cảm giác được cấm chế tồn tại, Tử Long lập tức hư không bay lên, xông cái này lỗ đen đánh ra một cái màu tím quyền mang. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, trong hắc động cấm chế lọt vào Tử Long màu tím quyền mang công kích, lập tức run dậy đứng dậy, ngay sau đó, trong hắc động truyền ra một cổ cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng hấp thu xung quanh năng khí, rất nhanh, hai gã cao tới 5m Toàn thân tràn ngập âm lãnh hồn lực, cửu âm hồn tại trong hất động hiện lên đi, hướng về phía Vân Thiên Vũ ba người phát ra uy hiếp tâm thanh. Cửu âm hồn, cái này trong hất động làm sao sẽ ngưng tụ cửu âm hồn? Thiên Công Tử, ta ngưng tụ âm hồn bóng, tiêu hao quá nhiều chân tiên chi lực, bây giờ còn không có khôi phục, cái này hai gã cửu âm hồn chỉ có thể giao cho các ngươi đối phó rồi. Từ Đại Tiên Sinh biết rõ cửu âm hồn đáng sợ, căn bản không dám cùng bọn họ giao thủ. ích Kì nói. Ừ, vậy ngươi thối lui đến một bên a. Vưn Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn một cái khiếp đảm Từ Đại Tiên Sinh. Cùng Tử Long cùng một chỗ hướng hai gã Cửu Âm Hồn đã phát động ra công kích. Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đánh đến, hai gã Cửu Âm Hồn đồng thời hé miệng, học ra đại lượng hồn mũi tên, hướng hai người bọn họ đã phát động ra công kích. Tử Long, cái này Cửu Âm Hồn đối với ta linh hồn có ích, chỉ cần trọng thương đừng đánh tan, ta nghĩ muốn đem bọn hắn luyện hóa tiến vào trong linh hồn, tăng cường ta linh hồn cường độ. Cảm giác được Cửu Âm Hồn ẩn chứa cường đại hồn lực, Vân Tiên Vũ trong đầu lập tức nhanh động luyện hóa tính toán của bọn hắn. Không hỏi đề, giao cho ta. Tử Long nhẹ gật đầu phóng xuất ra cường đại dòng ngâm âm thanh đánh tan từng đạo tập kích đến hồn mũi tên về sau, huy động nắm đấm đánh tới hướng cựu âm hồn. Thất lạc quan, phòng ngự. Từng đạo hồn mũi tên tập kích đến, tốc độ cao tiến lên Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thất lạc quan tiến hành phòng ngự, đơn giản phòng ngự ở từng đạo hồn mũi tên công kích. Cái gì, mạnh như vậy phòng ngự? Chứng kiến Vân Thiên Vũ thân thể nhẹ nhõm chống lại hồn mũi tên công kích một màn, trốn ở một bên xem cuộc chiến từ đại tiên sinh không khỏi khiếp sợ đứng dậy. Xem ra cái kia họ thiên cần phải mặc một kiện cực phẩm tiên khí chiến y lìa. Ẩn thế gia tộc công tử quả nhiên nội tình thâm hậu nếu như hai người bọn họ đều chết ở chỗ này để cho ta đoạt được thân thể hắn mặc cực phẩm tiên khí chiến ý liệt thực lực của ta ít nhất tăng lên gấp 2 có thừa từ đại tiên sinh trong đôi mắt lộ ra một tia không có hảo ý chi sắc lạnh lùng nhìn xem kịch chiến cửu âm hồn vân tiên vũ cùng tử long âm tàn tại trong lòng nói thầm ngâm khi làm tử long dựa vào cường đại lực công kích lần lượt đánh sơ sát cửu âm hồn công kích tiếp cận nói lúc lập tức phóng xuất ra cường đại dòng ngâm âm thanh anh kích tại cửu âm hồn thân thể lúc chấn động cửu âm hồn thân thể kịch liệt run rẩy thân thể mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách tử long quanh quanh Tử Long phóng thích cường đại dòng ngâm âm thanh đánh rách tả tơi cựu âm hồn thân thể lúc cả người lập tức phân liệt ra một đạo màu tím long ảnh đem cựu âm hồn toàn bộ cuốn chặt lấy rồi. Tử Long, hắn đúng là một cái chân Long. Chứng kiến Tử Long trong thân thể phân liệt ra màu tím long ảnh ở một bên xem cuộc chiến từ Đại Tiên Sinh không khỏi chấn kinh rồi đã nghĩ đem tin tức này truyền âm nói cho Đại Hoàng Tử. Từ Đại Tiên Sinh, ngươi xuất ra đưa tin Châu làm gì? Vân Thiên Vũ chứng kiến Từ Đại Tiên Sinh lấy ra đưa tin Châu, đoán được hắn muốn đem Tử Long thân phận truyền âm nói cho Đại Hoàng Tử. Mà nếu để cho Đại Hoàng Tử biết rõ Tử Long thân phận rất có thể liên tưởng đến Tử Long Hồ, đến thời điểm thân phận của mình thì có thể bại lộ, cho nên Vân Thiên Vũ đối với Từ Đại Tiên sinh sinh ra nồng đậm sát ý. Thiên Công Tử, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn đem tình huống nơi này đưa tin nói cho Đại Hoàng Tử. Va Và chạm vào Vân Thiên Vũ trong đôi mắt lộ ra hàn ý, Từ Đại Tiên sinh nội tâm du lên, lớn tiếng giải thích nói, vậy sao? Bỏ qua cửu âm hồn công kích Vân Thiên Vũ chậm rãi xoay người đến, lạnh lẽo nhìn che mặt sắc đại biến Từ Đại Tiên sinh, mà cửu âm hồn chứng kiến Vân Thiên Vũ đối mặt công kích của mình, chẳng những không tránh tránh, ngược lại người can đảm xoay thân thể lại lập tức gia tăng công kích lực độ. Không biết làm sao chân linh thánh khí thất lạc quan lực phòng ngự thật đáng sợ, tùy ý cửu âm hồn như thế nào công kích, cũng không cách nào xúc phạm tới Vân Thiên Vũ thân thể. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Từ đại tiên sinh chứng kiến lực phòng ngự kinh khủng Vân Thiên Vũ nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy sát ý, nội tâm run lên, lớn tiếng hỏi. "Hôm nay chúng ta đã tìm được tiểu âm chi địa âm khí tụ tập chi địa rồi, ngươi không có giá trị, có thể đi chết rồi." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, một cái thuần di xuất hiện ở quá sợ hãi từ đại tiên sinh trước mặt, hướng hắn đã phát động ra công kích. Ba mang kiếm, nhân khí hợp nhất, Vân Thiên Vũ thuấn di xuất hiện, Từ Đại Tiên Sinh không chút lựa chọn tế ra cực phẩm tiên khí ba mang kiếm, cả người cùng ba mang kiếm dung hợp lại với nhau, nhất khí hợp nhất phách chạm hướng về phía Vân Thiên Vũ. Từ Đại Tiên Sinh dung hợp ba mang kiếm, bắn ra công kích mặc dù đáng sợ, không biết làm sao Vân Thiên Vũ có được chân linh thanh khí thất lạc quan, khi làm Từ Đại Tiên Sinh hóa thân cực lớn kiếm quang chạm tại Vân Thiên Vũ trên thân thể lúc, bị thất lạc quan phóng thích phòng ngự chi quang nhẹ nhõm ngăn cản được. Điều đó không có khả năng, cực phẩm tiên khí làm sao sẽ có được đáng sợ như thế lực phòng ngự. Chính mình nhân khí hợp nhất một kích vậy mà không có phá vỡ Vân Tiên Vũ thân thể phòng ngự, điều này làm cho Từ Đại Tiên Sinh sợ hãi đứng dậy. Mà lúc này, Vân Tiên Vũ trên chán đạn nứt ra phệ linh nhãn, đạo đạo phệ hồn chi quang dùng tốc độ cực nhanh công kích tại Từ Đại Tiên Sinh trên thân thể, đã thương nặng thân thể của hắn. Ngay tại Từ Đại Tiên Sinh thân thể lọt vào trọng thương lúc, Tử Long phóng thích long ảnh hoàn toàn cuốn chặt lấy cựu âm hồn, điên cuồng luyện hóa thân thể của nó, đưa hắn luyện hóa thành một cái linh hồn quan đoàn. Từ Đại Tiên Sinh, chào tạm biệt gặp lại sau. Từ Đại Tiên Sinh bị phệ linh nhãn trọng thương lúc, Vân Tiên Vũ đem hỏa thí huyền điểu, giống gọi về đi. Phong kín từ Đại Tiên Sinh đường chạy trốn, cùng một chỗ hướng hắn đã phát động ra công kích. Băng một tiếng, từ Đại Tiên Sinh thân thể lọt vào Vân Thiên Vũ ba người công kích, lập tức bạo phá rồi, chỉ còn lại có tản ra chân tiên chi lực chân tiên hạch. Thân thể nghiền nát, từ Đại Tiên Sinh còn sót lại tàn hồn tự bạo chân tiên hạch, bộc phát ra một cổ hủy diệt tính lực lượng, công kích hướng về phía gần trong gang tấc Vân Thiên Vũ cùng với hung mãnh công kích thân thể của hắn cửu âm hồn. Không biết làm sao thất lạc quan lực phòng ngự quá cường đại, phóng thích phòng ngự chi quang nhẹ nhõm ngăn cản được cấp 5 chân tiên hạch tự bạo năng lượng công kích mà công kích Vân Thiên Vũ Cửu Âm Hồn chịu đến cấp 5 chân tiên hạch tự bạo công kích, thân thể lập tức bị thương, bị chấn động bay ra ngoài, bên người mặt ngoài hiện đầy vết rách. Chứng kiến Cửu Âm Hồn lọt vào trọng thương, Vân Thiên Vũ một cái thuần di xuất hiện ở bên cạnh hắn, khống chế phệ linh nhãn rất nhanh công kích, tăng thêm lấy thân thể của nó thương thế, thẳng đến lại để cho Cửu Âm Hồn đã mất đi năng lực chiến đấu. Chương 674, Vũ Văn Thái sư tam đại phụ tá. Huyên Điểu, giống giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa lấy Cửu Âm Hồn. Cửu Âm Hồn lọt vào trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu lúc Vân Thiên Vũ lập tức lại để cho hai đại tiên thú giúp mình hộ pháp, phóng thích cường đại linh hồn, đem cửu âm hồn thôn hồn rồi, cắn nuốt cửu âm hồn. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không ngọng cảnh đối với nó tiến hành luyện hóa, biên độ tăng trưởng bản thân linh hồn cường độ, thử lột sắc linh hồn. Tại thời không ngọng cảnh luyện hóa xuống, cửu âm hồn rất nhanh bị luyện hóa, dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong linh hồn, trên diện rộng tăng lên linh hồn hắn cường độ. Khống chế thời không ngọng cảnh đã luyện hóa được một người cửu âm hồn, Vân Thiên Vũ lại xuất hiện ở bị tử long chói bó cửu âm hồn bên người, đem nó cưỡng ép dung tiến vào trong linh hồn. Khống chế thời không ngộng cảnh đã luyện hóa được đứng dậy. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ thành công đã luyện hóa được hai gã cựu âm hồn, đưa bọn chúng dung tiến vào linh hồn của mình bên trong. Đã luyện hóa được hai gã cựu âm hồn, Vân Thiên Vũ bản thân linh hồn đạt đến cấp 5 tầng tiên đỉnh phong cảnh giới, bất quá nếu muốn đột phá, còn cần luyện hóa càng cường đại hơn linh hồn. Tử Long, chúng ta đi xuống đi. Lấy đi từ đại tiên sinh còn sót lại cực phẩm tiên khí tam mang kiếm cùng với che kiến vết rách càn khôn giới chỉ về sau, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long cùng một chỗ bay vào trong hắc động, rất nhanh hướng lô đen phía dưới di động mà đang ở Vân Thiên Vũ cùng tử long rất nhanh tiếp cận tràn ngập âm vũ lực lượng đáy động lúc, bốn gã đang tại đáy động luyện chế cửu âm châu cao thủ lập tức đã nhận ra. Các ngươi tiếp tục luyện chế cửu âm châu, ta đi đem hai người kia đánh chết mất. Một người hình dạng dị thường thanh tú nam tử trẻ tuổi dặn dò một tiếng về sau, biến mất tại tràn ngập nồng đậm âm khí đáy động, xuất hiện ở trong động ngăn chặn Vân Thiên Vũ cùng tử long. Là ngươi bọn người. Khi làm người này tuấn tú nam tử trẻ tuổi xuyên thấu qua trong tay nguyện quan thạch, thấy rõ cấp tốc phi đến hai người chính là Vân Thiên Vũ cùng tử long lúc, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ừ, là ngươi. Không nghĩ đến chúng ta vậy mà ở chỗ này gặp nhau rồi. Tuấn tú nam tử nhận ra Vân Thiên Vũ cùng Tử Long, Vân Thiên Vũ cũng một cái nhận ra người này Tuấn tú nam tử chính là đuổi giết chính mình một đường Thiên Tâm, mà Vân Thiên Vũ chứng kiến Thiên Tâm xuất hiện ở này, lập tức đoán được là người nào như thế phát rồi luyện chế cửu âm châu rồi, trong đôi mắt sát ý càng đậm. Lần trước cho ngươi chạy trốn, lần này ngươi có thể không có vận tốt như vậy tức giận. Tử Long mắt to như chuông đồng bên trong lộ ra nồng đậm sát ý, gào thét một tiếng liền chuẩn bị chém giết Thiên Tâm. Tử Long, cái này tam mang kiếm cho ngươi. Bởi vì Thiên Tâm có được cực phẩm tiên khí Song Đao, lực công kích vẫn còn tử lòng phía trên, vì không cho Tử Long có hại chịu thiệt, Vân Thiên Vũ nhanh chóng đem cực phẩm tiên khí Tam Mang Kiếm giao cho Tử Long. Đa Tạ công tử. Tiếp nhận vô chủ Tam Mang Kiếm, Tử Long nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ Tam Mang Kiếm, cầm trong tay Tam Mang Kiếm công kích hướng về phía Thiên Tâm. Có được thần thú huyết mạch Tử Long thực lực vốn là ở trên trời tâm phía trên, lần trước Tử Long sở dĩ bị áp chế, chính là bởi vì Thiên Tâm cầm trong tay cực phẩm tiên khí Song Đao cho nó cực đại uy hiếp. Tam Mang Kiếm, Đại Hoàng tử phụ tá từ đại tiên sinh Tam Mang Kiếm cái này tam mang kiếm tại sao sẽ ở trên người của ngươi chứng kiến vân thiên vũ tặng cho tử long tam mang kiếm với tư cách vũ văn thái sư thứ hai phụ tá thiên tâm một cái liền nhận ra tam mang kiếm hư thật khiếp sợ chất vấn cái này cùng ngươi không quan hệ tử long công kích vân thiên vũ cười lạnh lớn tiếng ra lệnh nhận được vân thiên vũ mệnh lệnh cầm trong tay tam mang kiếm tử long lập tức hướng thiên tâm phát động công kích hôm nay tử long cũng có được cực phẩm tiên khí mặc dù không có luyện hóa không cách nào phát huy tam mang kiếm mạnh nhất uy lực nhưng vẫn là cho thiên tâm cực đại uy hiếp Từng gõ từng gõ hủy diệt tính lực lượng theo Tam đại cực phẩm tiên, khí lần lượt va chạm, bạo phát đi, phá hủy lấy tôi om với tường. Vu Đồng Nhãn, công kích. Ngay tại Tử Long cùng Thiên Tâm kịch chiến say sưa lúc, khống chế thất lạc quan phòng ngự Vân Tiên Vũ xuất hiện ở Thiên Tâm cách đó không xa, khống chế Vu Đồng Nhãn công kích nổi lên Thiên Tâm. Muốn chết? Thiên Tâm chứng kiến mình và Tử Long kịch chiến, Vân Tiên Vũ dám can đảm ở một bên đánh lén, trong đôi mắt lập tức phóng ra nồng đậm sát khí, cưỡng ép cùng Tử Long ngạnh tiếp một kích về sau, mượn nhờ cường đại lực đánh vào xuất hiện ở Vân Tiên Vũ bên người. Không gian cấm chế, tới gần Vân Tiên Vũ. Thiên Tâm lập tức thi triển chân tiên cấm chế, cưỡng ép cấm chế ở Vân Thiên Vũ thân thể không gian chung quanh, lại để cho hắn không cách nào né tránh. Thân thể lọt vào cấm chế, Vân Thiên Vũ không chút kinh hoàng, tùy ý Thiên Tâm trong tay cực phẩm tiên khí song đao đâm về lồng ngực của mình. Cùng ngày Tâm song đao đâm đến Vân Thiên Vũ thân thể trong mấy mắt, một cổ cường đại lực phản chấn tại song đao mũi đao chỗ truyền ra, lập tức thẩm thấu tiến vào quá sợ hãi Thiên Tâm hai tay bên trong. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ trên chán sáng lên vệ linh nhãn chiếu dọi ra vệ hồn chi quang, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Thiên Tâm đầu, muốn đưa hắn đầu đánh bạo. Phệ Linh nhãn gần trong gang tức công kích, Thiên Tâm lập tức bản năng phản ứng, thoáng để cao thân thể, tập trung toàn thân lực lượng tiến hành phòng ngự. Thiên Tâm phản ứng cực nhanh, Thiên Tâm tránh khỏi đầu bị đánh bạo phát vận rủi, nhưng hắn thân thể lọt vào Phệ Linh nhãn công kích, vẫn bị đục lỗ, đại lượng máu tươi chạy xuôi đi. Ngươi, phòng ngự của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Chứng kiến chính mình cực phẩm tiên khí song đao chẳng những không có phá vỡ Vân Tiên Vũ thân thể phòng ngự, chính mình còn bị Vân Tiên Vũ kích thương, điều này làm cho Thiên Tâm có chút không tiếp thụ được sự thật này. Ngâm, ngay tại bị thương Thiên Tâm khiếp sợ Vân Tiên Vũ lực phòng ngự lúc. Tử Long phóng xuất ra cường đại dòng âm âm thanh tập kích đến, trùng trùng điệp điệp hành kích tại phân tâm thiên tâm trên thân thể, tăng thêm thân thể của hắn thương thế, chấn động linh hồn hắn run rẩy. Một vòi máu tươi không bị khống chế tại khoẹ miệng của hắn tràn ra đến. Thiên ảnh phái phong đao, thân thể liên tiếp lọt vào trọng thương, thiên tâm nhanh chóng vòng qua vòng lại thân thể, bổ ra từng đạo bóng dáng giống như lao mang, nhanh chóng cực nhanh công kích hướng về phía Tử Long cùng Vân Thiên Vũ. Lọt vào đánh lén thi triển thiên ảnh phái phong đao công kích, Tử Long thế công lập tức bị áp chế, bị từng đạo huy lực đáng sợ đao mang chấn động liên tục lui về phía sau thân thể. Mà Vân Thiên Vũ lọt vào Thiên Tâm thi triển Thiên Ảnh Toái Phong Đao công kích, lại hồn nhiên không sợ, mượn nhờ Thất Lạc Quan lực phòng ngự nhẹ nhõm chống lại từng đạo Toái Phong Đao mang công kích. Chống lại Toái Phong Đao mang, Vân Thiên Vũ một cái thuấn di tiếp cận tốc độ cao vòng qua vòng lại Thiên Tâm, khống chế vệ Linh Nhãn gần trong gang tấc công kích, bức bách Thiên Tâm không cách nào không hề cố kỵ thi triển uy lực đáng sợ Thiên Ảnh Toái Phong Đao. "Ngươi ngươi, phòng ngự của ngươi." Chứng kiến chính mình thi triển Thiên Ảnh Toái Phong Đao gần trong gang tấc công kích Vân Tiên Vũ, vẫn như cũng không cách nào phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, lộ ra đồng đậm vẻ khiếp sợ. Cửu Dương Tiên Đạo Ngay tại Thiên Tâm hoảng Sợ Vân Thiên Vũ lực phòng ngữ lúc, Vân Thiên Vũ nhanh chóng ngưng tụ ra 9 khối cực nóng mặt trời đỏ, đánh về phía thương thế nghiêm trọng Thiên Tâm. Khi làm nhanh chóng phản ứng Thiên Tâm vung ra từng đạo đao mang, chém vỡ Vân Thiên Vũ ngưng tụ 9 khối cực nóng mặt trời đỏ lúc, 9 cổ sóng nhiệt lăn lộn phát hướng về phía hắn, đem Thiên Tâm chấn động đâm vào che kín vết rách trên vết động, máu tươi lần nữa đã tuôn ra khóe miệng của hắn. Kiến thức đến Vân Thiên Vũ đáng sợ lực phòng ngự, Thiên Tâm trong lòng lập tức manh động thấy ý, cả người hóa thành một vòng hàn quang, nhanh chóng hướng đấy động bộ chạy. Tử Long, chúng ta truy. Thiên Tâm bị thương chạy trốn. Vân Thiên Vũ cùng Tử Long lập tức ra tốc đuổi theo, ngay tại hai người bọn họ đuổi tới âm khí tối hóng ngọn một lúc, lại có hai cổ không kém gì thiên tâm khí tức xuất hiện, coi như hai đạo rời dây cùng phi mũi tên, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ cùng Tử Long. Tiên Lôi, Tiên Hỏa. Hai cổ đáng sợ khí tức xuất hiện, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long lập tức chứng kiến trước mắt xuất hiện một đạo uy lực đáng sợ màu trắng tiên lôi, một đoàn đem không gian đốt cháy vặn vẹo màu trắng tiên hỏa. Tử Long, ta đến phòng ngự, ngươi đến công kích. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai người có thể phóng xuất ra tiên lôi cùng tiên hỏa, Vân Thiên Vũ trong trong lòng có chút khiếp sợ không chút lựa chọn chắn tử long trước người truyền âm nói ra tốt vân thiên vũ lực công kích mặc dù xa xa không bằng tử long nhưng đem thất lạc quan đã luyện hóa được một phần ba vân thiên vũ lực phòng ngự cũng không phải tử long có thể so sánh với khi làm vân thiên vũ ngự nhờ thất lạc quan lực phòng ngự ngăn cản được tiên lôi tiên hỏa công đánh lúc tử long lập tức phân liệt ra hai đạo tử sắc long ảnh tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía tại đáy động bay ra hai bóng người cứng rắn đem hai người bước lui trở về ừ ngươi vậy mà có thể phòng ngự ở tiên lôi thiên hỏa công đánh bị tử long bước lui hai người chứng kiến vân thiên vũ ngăn cản được tiên lôi Tiên Hỏa công đánh, thân thể không có chịu bất cứ thương tổn gì, lộ ra một kia kinh ngạc. Từ điện, liệt hỏa, tiểu tử kia phòng ngự rất quỷ dị, ta thi triển thiên ảnh bái phong đao đều không thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, các ngươi cẩn thận một chút. Thương thế không nhẹ tiên tâm xuất hiện ở một người sợi tóc màu tím sậm, như tia chớp bình thường dựng đứng, dáng người cao ngất, hình dạng bất phàm trung niên nam tử cùng với một người có được một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, dáng người khôi ngô, làm cho người ta rất mạnh cảm giác nguy hiểm trung niên nam tử bên người, nhẹ giọng nhắc nhở. Cái gì? Ngươi thi triển thiên ảnh bái phong đao đều không thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự? hai người biết rõ thiên tâm cầm trong tay cực phẩm tiên khí song đao thi triển thiên ảnh toái phong đao lực công kích được biết vân thiên vũ có thể nhẹ nhõn phong ngự lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ tiểu tử kia rất quỷ dị lần trước gặp phải hắn còn không có bực này phong ngự ta nghĩ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cần phải có chỗ kỳ ngộ có chút trật vật thiên tâm ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn kích thương chính mình vân thiên vũ nghiến răng nghiến lợi nói công tử cẩn thận một chút hai người kia cũng là lục cấp chân tiên cao thủ cảm giác được tóc tím nam tử cùng tóc đỏ nam tử phát ra khí tức toàn bộ đạt đến lục cấp chân tiên chi cảnh tử long lập tức truyền âm nhắc nhở. Lại là hai gã lục cấp chân tiên, xem ra Vũ Văn Thái sư đối với luyện chế cửu âm châu rất xem trọng à? Nếu như chúng ta có thể phá hư bọn hắn luyện chế cửu âm châu, Vũ Văn Thái sư biết rõ có thể hay không tức giận thổ huyết. Nghĩ đến mình và Nạp Lan tuyển kết hôn ngày bị phá hư, Vân Thiên Vũ trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm nộ khí, nói thầm: Mặc kệ hắn có kỳ ngộ gì, dám can đảm cùng Thái sư đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Liệt hỏa, chúng ta bên trên, ta cũng không tin chúng ta thi triển tiên lôi, tiên hỏa giết không chết hắn. Vũ Văn Thái sư phụ tá từ điện trong đôi mắt lóe ra một đạo lôi quang. Cùng trong thân thể tản mát ra cực nóng lực lượng liệt hỏa cùng một chỗ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Tử Long, hay vẫn là ta phòng ngự, người công kích. Mặc dù Vân Thiên Vũ có được cực phẩm tiên khí, nhưng lục cấp chân tiên thực lực thật đáng sợ, Vân Thiên Vũ cũng không có tin tưởng trọng thương lục cấp chân tiên, truyền âm dặn dò một tiếng về sau, cùng Tử Long phối hợp nên hướng từ điện, liệt hỏa. Chương 675, đánh bại Cửu Âm Châu. Khi làm đủ để nhẹ nhõm nháy mắt giết cấp 5 chân tiên tiên lôi, tiên hỏa hoành kích mà đến lúc, Vân Thiên Vũ nhanh chóng di động thân thể, dựa vào bản thân một số gần như vô địch lực phòng ngự, nhẹ nhõm chống lại tiên lôi. Tiên hỏa công đánh, ngâm, vân thiên vũ dựa vào thất lạc quan lực phòng ngự chống lại tiên lôi, tiên hỏa, tử long lập tức phóng xuất ra cường đại dồn ngâm thanh âm, hướng hai người bọn họ đã phát động ra công kích, chiến đấu hình thái. Khi làm tử điện, liệt hỏa lọt vào tử long phóng thích dồn ngâm âm thanh công kích lúc, tử long lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay tam mang kiếm chủ động đã phát động ra công kích, ầm ầm. Khi làm tử long cầm trong tay tam mang kiếm cùng tử điện trong tay một cây lập loại lôi quang trường thương vành kích cùng một chỗ lúc, đại lượng bạo phá lôi quang lập tức tràn ngập đi. Tiên hỏa phiến, hỏa diễm công kích. Chiến đấu hình thái tử long cùng tử Điện nặng tiết một kích, đem tử điện cứng rắn đẩy lùi lúc, Liệt Hỏa cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên hừng hực tiên hỏa cây quạt, đan vào ra đại lượng tiên hỏa mang tất cả hướng về phía Tử Long. Mắt thấy Tử Long sẽ bị chuyển động tiên hỏa đánh trúng thân thể, lúc này, Vân Thiên Vũ nhanh chóng chắn Tử Long trước người, dựa vào thân thể chặn lại tiên hỏa công đánh. Đáng giận, tại sao có thể có người giống như này lực phong ngự, vậy mà bỏ qua tiên lôi, tiên hỏa công đánh. Chứng kiến Vân Thiên Vũ nhẹ nhõm ngăn cản được tiên hỏa công đánh, Liệt Hỏa, Từ Điện không khỏi tức giận đứng dậy. Thiên Tâm, ngươi còn cần bao lâu khôi phục? Chứng kiến có Mây Thiên Vũ phòng ngự, Tử Long có thể không hề cố kỵ công kích, Tử Điện lập tức truyền âm hỏi thăm cách đó không xa chữa thương thiên tâm. "Một lần nữa cho ta thời gian một nén nhang, ta có thể ổn định thương thế, giúp các ngươi dây dưa ở tiểu tử kia." An vào mấy viên chữa thương tiên đan thiên tâm hít sâu một hơi nói ra. "Tốt." Nhận được thiên tâm truyền âm, Tử Điện cùng Liệt Hỏa lập tức hướng Tử Long cùng Vân Thiên Vũ phát động công kích, bốn người tại một số gần như đáy động vị trí kịch liệt chém giết đứng dậy. Mặc dù Tử Long lực công kích cường đại, có Mây Thiên Vũ bảo hộ không cần phòng ngự, nhưng Tử Điện cùng Liệt Hỏa với tư cách Vũ Văn Thái sư phụ tá thực lực bản thân hơn xa bình thường lục cấp chân tiên cao thủ, tại tăng thêm bọn hắn người mang cực phẩm tiên khí, cho nên bọn hắn liên thủ, tử long trong lúc nhất thời cũng dính không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngay tại cục diện có chút rằng có lúc an vào chữa thương tiên đan tiên tâm ổn định lại thương thế, gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Hai người các ngươi đối phó cái kia tử long, ta đến dây dưa tiểu tử kia, tốt chiến tốt thắng, nhất định đừng cho bọn hắn phá hư trăng tròn luyện chế cửu âm châu. Thiên tâm cầm trong tay cực phẩm thiên khí song đao sau khi xuất hiện, lập tức truyền âm giàn giọt, tốt chỉ cần ngươi có thể dây dưa ở tiểu tử kia chỉ cần thời gian một nén nhang, ta cùng liệt hỏa có thể trọng thương cái kia tử long. Từ điện nhẹ gật đầu, truyền âm đáp lại nói. Không gian cấm chế. Thiên tâm thuẫn di xuất hiện ở vân thiên vũ bên người lúc, lập tức phóng thích cường đại chân tiên chi lực, cấm chế hướng về phía vân thiên vũ. Phệ linh nhãn, phá cấm. Đúng phải cường đại không gian lực lượng để ép, vân thiên vũ lập tức khống chế phệ linh nhãn công kích, cường ép đã phá vỡ cấm chế không gian. Thiên ảnh vải phong đao. Không gian cấm chế nghiền nát, thiên tâm cả người lập tức vòng qua vòng lại đứng dậy, tạo thành một đoạn tốc độ cao vòng qua vòng lại đao ảnh rõ lốc cứng rắn đem vân thiên vũ mang tất cả tại bên trong. vân thiên vũ bị thiên tâm dây dưa ở tử điện cùng liệt hỏa lập tức phát lực hóa thành ánh sáng tím, ánh sáng màu đỏ công kích hướng về phía tử long. mặc dù trong thân thể chạy xuôi theo thần thú huyết mạch lực lượng tử long thực lực vẫn còn tử điện cùng liệt hỏa phía trên, nhưng hai người bọn họ liên thủ lại cho tử long cực đại áp lực. rất nhanh, tử long thế công đã bị tử điện liệt hỏa hạn chế ở. đáng giận, mượn nhờ thất lạc quan lực phòng ngự dễ rửa ra thiên tâm thi triển thiên ảnh toái phong đào vân thiên vũ phát hiện tử long thế công bị áp chế, đã nghĩ nhanh chóng tiến lên hỗ trợ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú Thiên Tầm cũng không cho hắn cơ hội này, tiếp tục thi triển chân tiên quy tắc, cấm chế Vân Thiên Vũ, hạn chế tốc độ của hắn. Đây là các ngươi bước ta, hành động lực không ngừng bị hạn chế, Vân Thiên Vũ cũng bị khơi dậy trong nội tâm hung tính, lập tức truyền âm cho Tử Long, lại để cho Tử Long đem Tử Điện liệt hỏa dẫn tới lô đen bên ngoài, sau đó nhanh chóng ly khai. Nhận được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, Tử Long lập tức đọc đã hiểu Vân Thiên Vũ ý đồ, bắt đầu hướng lên di động thân thể, đem Tử Điện liệt hỏa một chút dẫn đi lên. Ngay tại nhìn như không địch lại Tử Long đem Tử Điện liệt hỏa một chút dẫn tới lô đen phía trên lúc vân thiên vũ đột nhiên phát lực khống chế vệ linh nhãn kích phá cấm chế không gian sau đó triệu hồi ra kim bằng hai cánh rất nhanh hướng đáy động di động không tốt thiên tâm chứng kiến vân thiên vũ đột nhiên đánh bại không gian cấm chế bay về phía đáy động lập tức phóng thích chân tiên quy tắc đối với hắn tiến hành cấm chế nhưng vào lúc này vân thiên vũ mượn nhờ thời không mộng cảnh lại biên độ sóng 15 lần tốc độ không đợi thiên tâm phóng thích chân tiên quy tắc cấm chế chính mình thuẫn gian di động vài trăm mét từ điện liệt hỏa đừng công kích cái kia tử long rồi nhanh chóng đến đáy động Tiểu tử kia đột phá ta cấm chế, di động đến đáy động rồi. Chứng kiến Vân Thiên Vũ đột phá chính mình cấm chế, Thiên Tâm trong nội tâm kinh hãi, lập tức truyền âm cho Tử Điện cùng Liệt Hỏa, để cho bọn họ đừng đang công kích Tử Long, nhanh chóng phản hồi đến. Nhận được Thiên Tâm đưa tin, Tử Điện cùng Liệt Hỏa lập tức buông tha cho công kích Tử Long, nhanh chóng hướng đáy động bay đi, mà bị thương Tử Long chứng kiến Tử Điện cùng Liệt Hỏa bỏ qua chính mình ly khai, cũng không có thừa cơ truy kích, mà là nhanh chóng tại lỗ đen bên ngoài chữa thương khôi phục, chờ đợi Vân Thiên Vũ cần chính mình lúc, toàn lực trợ giúp hắn. Vũ Văn Thái sư, có ta ở đây ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao áp dụng ngươi tà ác kế hoạch. Tự kiêm chế phòng ngự vô địch Vân Thiên Vũ xuất hiện ở lỗ đen dưới đáy lúc, phát hiện nơi đây âm khí rất nặng, trên mặt lộ ra nồng đậm sát khí, rất nhanh di động, phát hiện đang ngồi ở một chỗ lục mang trong trận pháp luyện chế cựu âm châu chăng tròn. Mà chăng tròn là trước hết nhất đi theo Vũ Văn Thái sư người, bản thân thực lực càng là đạt đến lục cấp chân tiên đỉnh phong, có thể xem như Vũ Văn Thái sư màn loại kém một người. Ao ngoong. Vân Thiên Vũ tuấn di tới gần, lẳng lặng trôi lơ lửng ở chăng tròn đỉnh đầu một cái viên nguyệt loan đao lập tức chấn động hai cái bộ ra hai đạo trang tròn đao mang chém về phía vân thiên vũ bành bành hai đạo trang tròn đao mang chạm tại vân thiên vũ thân thể trong nháy mắt lập tức bị thất lạc quan phòng lựu ở bất quá trang tròn đao mang uy lực thật đáng sợ lập tức tại vân thiên vũ thân thể mặt ngoài tạo thành đại lượng lực phản chấn đem vân thiên vũ đẩy lui trở về tốt người đáng sợ người này thực lực sợ rằng so tử long còn muốn đáng sợ vân thiên vũ bị hai đạo trang tròn đao mang đẩy lui lập tức cảm nhận được trang tròn thực lực đáng sợ người rốt cuộc là ai phái đến phá hư thái sư kế hoạch khống chế trang tròn đao mang vẹn vẹn đẩy lui vân thiên vũ điều này làm cho mặc trường bào màu đen, miệng xung quanh giữ lại một vòng đen đặc trầm râu, làn da bảy biện da màu đồng cổ, thập phần anh tuấn trang tròn hơi có chút giận mình, ánh mắt thâm thúy nhìn xem vân thiên vũ, trầm thấp mà hỏi, ta nếu như nói là đại hoàng tử ngươi tin tưởng sao? vân thiên vũ kẹp miệng hơi nhếch lên, thập phần thẳng thắn nói, đại hoàng tử, lời của ngươi ta tin tưởng năm thành, bởi vì tại đại càn vương triều dám can đảm công nhiên cùng vũ văn thái sư đối nghịch cũng chỉ có mấy vị hoàng tử, trong đó đại hoàng tử là biểu hiện mãnh nhất, cho nên nghe được vân thiên vũ thập phần thẳng thắn thừa nhận, trang tròn trầm tư thoáng một phát nói ra bất quá cho dù không có đại hoàng tử chỉ thị, ta biết rõ các ngươi muốn luyện bực này, táng tận thiên lương đổ vật cũng sẽ ngăn cản. nhìn xem trăng tròn phía sau trôi nổi ở giữa không trung từng khỏa cửu âm châu, vân thiên vũ trên chắn vệ linh nhãn lập tức đã nứt ra, công kích hướng về phía cửu âm châu. lớn mật, trăng tròn chứng kiến vân thiên vũ không chế vệ linh nhãn công kích cửu âm châu, lập tức cầm viên nguyệt loan đao chắn vệ hồn ánh sáng trước, một đao làm vỡ nát vệ hồn ánh sáng. mà lúc này thiên tâm thuẫn di xuất hiện, từ phía sau hướng vân thiên vũ đã phát động ra công kích. các ngươi xem đây là cái gì? trước sau lọt vào công kích. Vân Thiên Vũ lập tức đem nạp Lan Tuyền lúc trước tặng cho Vũ Văn Thái sư lệnh thành toán đi. Cao cao dơ lên đỉnh đầu. Khi làm trang tròn, Thiên Tâm chứng kiến Vân Thiên Vũ tế ra Vũ Văn Thái sư lệnh lúc, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Mà đang ở trang tròn, Thiên Tâm bởi vì Vũ Văn Thái sư lệnh chần chờ lúc, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Vũ Văn Thái sư lệnh phóng xuất ra phong ấn cuối cùng một đạo năng lượng chi quang, công kích hướng về phía trôi nổi ở giữa không trung, chừng một khối cửu âm châu. Thiên Luân trang tròn trạng. Vân Thiên Vũ khống chế Văn võ Thái sư lệnh công kích, trang tròn lập tức làm ra phản ứng, cầm trong tay viên Nguyệt Loan đao xuất hiện tại trong giữa không trung cả người cùng viên nguyệt loan đao dung hợp cùng một chỗ hóa thân thành một viên sáng tỏ minh nguyệt ngăn cản vũ văn thái sư lệnh bên trong phóng thích năng lượng ngay tại chính diện trăng tròn ngạnh tiếc vũ văn thái sư lệnh bên trong phong ấn năng lượng trong ngay mắt vân thiên vũ trong tay xuất hiện tử vong hắc cung đoạn ở trên trời tầm công kích trước rất nhanh kéo động tử vong hắc cung bắn ra hơn 10 đạo tử vong mũi tên ánh sáng bắn về phía từng khỏa cửu âm châu bởi vì văn võ thái sư lệnh bên trong phong ấn lực lượng thật đáng sợ mạnh mẽ như trăng tròn ngạnh tiết một kích thân thể cũng xuất hiện ngắn ngủi lình chệ mà cái này dừng lại chệ lập tức lại để cho hơn 10 đạo tử vong mũi tên ánh sáng bắn trúng từng khỏa cửu âm châu. khi làm vân thiên vũ bắn ra tử vong mũi tên ánh sáng trước sau bắn trúng 10 khối cửu âm châu lúc cái này 10 khối cửu âm châu lập tức nổ bung rồi đại lượng âm u lực lượng tại cửu âm châu bên trong phóng ra đi lập tức tràn ngập toàn bộ đáy động lục mang trận mở ra 10 khối cửu âm châu nghiền nát khôi phục hành động lực trăng tròn lập tức mở ra lục mang trận che đậy cửu âm châu mà lúc này tức giận thiên tâm cùng trong tay song đao dung hợp cùng một chỗ đã phá vỡ tràn ngập tại không gian trong âm u lực lượng chém về phía vân thiên vũ. Cửu Âm Châu rách nát rồi, tiểu tử kia tại chăng tròn lão đại dưới sự bảo vệ, thậm chí có năng lực đánh nát Cửu Âm Châu. Đi vòng vèo trở về từ điện cùng liệt hỏa chứng kiến không gian trong tràn ngập âm u lực lượng, lập tức đoán được có Cửu Âm Châu rách nát rồi. Giết hắn cho ta. Mỗi luyện chế một viên Cửu Âm Châu, đều hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, chứng kiến Vân Thiên Vũ bắn phát nổ 10 khối Cửu Âm Châu, hoàn toàn chọc giận chăng tròn đám người, nhao nhao hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Mặc dù chăng tròn đám người công kích không cách nào phá vỡ thất lạc quan phòng ngự, nhưng cường đại lực phản chấn hãy để cho Vân Thiên Vũ có chút khó chịu. Hơn nữa tứ đại lục cấp chân tiên cao thủ hùng mãnh công kích, Vân Thiên Vũ căn bản không cách nào đánh bại mở ra lục mang trận, tiếp tục đánh bại Cửu Âm Châu, khiến cho Vân Thiên Vũ manh động thấy ý, chuẩn bị các loại trợ đại ma vương luyện hóa phá thiên quang thương tỉnh lại, lại đến phá hư. Chương 676, phá thiên quang thương lực công kích. Kim bằng hai cánh, tốc độ chấn phúc. Manh động thấy ý, Vân Thiên Vũ lập tức vũ kim bằng hai cánh, không ngừng mà biên độ sóng bản thân tốc độ hướng lỗ đen bên ngoài bay đi. Kích phá Cửu Âm Châu, ngươi còn muốn có mệnh chạy đi sao? Trăng tròn đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ bắt đầu phá vòng vây chạy trốn lập tức ra tay ngăn trở, từng cỗ từng cỗ đáng sợ thiên địa lực lượng không ngừng mà áp bách hướng về phía hắn, không để cho hắn phá vòng vây cơ hội chạy trốn. thân thể bị tứ trọng không gian lực lượng cấm chế, vân thiên vũ thân thể lập tức không thể động đậy, không ngừng lọt vào từng cỗ từng cỗ lực lượng đáng sợ công kích, cường đại lực phản chấn lại để cho vân thiên vũ thân thể bắt đầu băng liệt. thời không ngậm cảnh, phá cho ta cấm chế. thân thể bị cấm chế, vân thiên vũ lập tức đem thời không ngậm cảnh trong đầu tế ra, va chạm hướng về phía không gian cấm chế. vang một tiếng, khi làm thời không ngậm cảnh đánh tới tứ trọng cấm chế không gian bên trên lúc. Cấm chế không gian coi như nghiền nát thủy tinh bình thường rách nát rồi. Vân Thiên Vũ bắt lấy cơ hội này, lập tức đem thời không ngộng cảnh thu vào trong đầu, rất nhanh vô kim bằng hai cánh, không ngừng mà biên độ sóng tốc độ tiến hành phi hành. Vừa mới đó là cái gì bảo vật? Trăng tròn đám người chứng kiến chính mình bốn người phóng thích cấm chế không gian bị thời không ngộng cảnh nhẹ nhõm phá vỡ, lắp bắp kinh hãi, đối với Vân Thiên Vũ nội tình thét lên kiếp sợ. Trăng tròn công nhận. Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngộng cảnh lực lượng bị phá vỡ không gian cấm chế chạy trốn, trăng tròn cả người lập tức hóa thành viên nguyệt luân đao hình dạng, phách chạm hướng về phía hắn. Khi làm Vân Thiên Vũ lọt vào chăng tròn bổ ra viên nguyệt loan đạo công kích lúc, thân thể chăm chú run rẩy thoáng một phát, cũng không có lọt vào trọng thương, tốc độ không giảm hướng lô đen phía trên bộ chạy. Đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp phòng ngự bảo vật, gặp chúng ta công kích đáng sợ như thế, hắn vậy mà không có bị thương. Chăng tròn đối với công kích của mình lực tràn đầy tự tin, cho dù lục cấp chân tiên lọt vào chăng tròn quang nhận công kích, không chết cũng muốn lọt vào trọng thương, mà cấp 5 chân tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ bị này công kích, lại vẹn vẹn run rẩy thoáng một phát thân thể, điều này làm cho hắn hết sức tò mò Vân Thiên Vũ người mang bảo vật thành công đột xuất vòng dây có được kim bằng hai cánh Vân Thiên Vũ ưu thế tốc độ triển lộ không bỏ sót tại kim bằng hai cánh thời không nọng cảnh song trọng tốc độ chấn phúc xuống Vân Thiên Vũ tốc độ không ngừng tăng vọt chỉ có dùng tốc độ tăng trưởng hóa thành tử sắc thiểm điện tử điện có thể chăm chú đi theo bên trên hắn ngay tại Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở lỗ đen cửa vào lúc đã sớm khôi phục thương thế Tử Long lập tức cảm ứng được một cổ đáng sợ rồng ngâm âm thanh tràn vào trong hắt động Tử Long nhanh chóng cho ta ly khai mặc dù có được thần thú huyết mạch lực lượng Tử Long thực lực rất cường đại nhưng nếu như bị trăng tròn bốn người ngăn chặn ở không có chân linh thanh khí hộ thân tử long sẽ rất nguy hiểm, cho nên tử long phóng thích dòng ngâm âm thanh chuẩn bị tiếp ứng vân thiên vũ lúc, vân thiên vũ lập tức lớn tiếng thúc giục nói, là công tử. nghe được vân thiên vũ tiếng thúc giục, tử long không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng hóa thành ánh sáng tím hướng cửu âm chi điệu bên ngoài bỏ chạy. tử long chạy trốn lúc, vân thiên vũ cũng nhanh chóng bay ra lô đen, hóa thành kim quang theo sát tử long chạy trốn. ngoài đó, hai người bọn họ liền giao cho các ngươi nhớ kỹ chết cho ta tử địa dây dưa ở bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng thân phận gì, nếu như xác định bọn hắn thế lực sau lưng. Không tiếc cái giá phải trả cho ta phá hủy. Vân Thiên Vũ thành công chạy ra lỗ đen, thực lực mạnh nhất chăng tròn sợ hãi Cửu Âm Châu có thất, không dám tiếp tục đuổi đuổi, dặn dò Thiên Tâm và ba người. Thiên Tâm đi chăng tròn lão đại, chúng ta sẽ chết tử địa đi theo bọn hắn, xem xem chuyện này rốt cuộc là ai chỉ thị. Nói xong, Thiên Tâm ba người không ngừng mà bắn ra tốc độ, chăm chú mà đuổi theo Vân Thiên Vũ cùng Tử Long. Đại hoàng tử, hy vọng chuyện này không phải ngươi chỉ điểm, nếu không thái sư sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chăng tròn nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ biến mất phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một vòng cười lạnh, lẩm bẩm nói: cũng không có đem đại cản vương triều đại hoàng tử để vào mắt, bởi vì tốc độ cũng không phải Tử Long ưu thế lớn nhất, rất nhanh, Tử Long đã bị Vân Thiên Vũ truy cản kịp rồi. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Tử Long chung đồng tiến, rất nhanh lúc phi hành, bọn hắn lại vận khí cực kém đã tao ngộ Cửu Âm chi địa, mức độ nguy hiểm cao nhất Cửu Âm ảo ảnh triều. Đúng phải Cửu Âm ảo ảnh triều, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long tốc độ nhận lấy cực đại ảnh hưởng, khi làm Vân Thiên Vũ cùng Tử Long ra sức truyền ra Cửu Âm ảo ảnh triều lúc, bị theo sát phía sau Thiên Tâm và ba người truy cản kịp rồi. Tử Long, ta đến giúp ngươi chống cự, ngươi nhanh chóng phá vòng vây chạy trốn lúc này, tử long thành vương hiễu vì bảo hộ tử long, vân thiên vũ chắn tử long trước người, lớn tiếng thúc giục nói, công tử, hết thảy cẩn trọng. thiên tâm ba người thực lực thật đáng sợ, tử long biết do dùng thực lực của mình không cách nào chống lại ba người, nhanh chóng chạy trốn. bá, tử long toàn lực phá vòng vây chạy trốn lúc, tự điện một cái ra tốt cản lại tử long, vô tận tiên lôi tại trong thân thể của hắn tuôn ra, đánh về phía tử long thân thể cao lớn. ngâm, đại lượng tiên lôi hoành đến, tử long lập tức gào to một tiếng, trong thân thể phân liệt ra ba đạo long ảnh, liên tiếp oanh kích tại đại lượng tiên lôi bên trên chống lại tiên lôi, chống lại tiên lôi, biến thành bản thể tử long lập tức hóa thành ánh sáng tím va chạm hướng về phía tử điện, cùng hắn chính diện đã xảy ra một lần kịch liệt va chạm, dựa vào bản thân lực lượng đem tử điện đẩy lui rồi. Tử long dựa vào thực lực đẩy lui tử điện, thiên tâm hóa thành hai đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, liên tiếp chém về phía tử long, bức bách tử long không thể không nổ ra tam mang kiếm tiến hành ngăn cản. khi làm tử long không chế tam mang kiếm cưỡng ép ngăn cản được từ trên trời giáng xuống đao mang bên trên, tử điện hóa thành tiên lôi vang kích tại trên thân thể của nó, đem nó từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố to. Bị liệt hỏa cầm trong tay tiên hỏa phiến dây dưa ở vân thiên vũ chứng kiến tử long gặp nguy hiểm, trong nội tâm cả kinh, bỏ qua liệt hỏa phóng thích tiên hỏa, nhanh chóng hướng tử long tới gần. Công tử, không cần lo cho ta, ngươi nhanh chóng phá vòng vây ly khai. Bị thương tử long chứng kiến vân thiên vũ rất nhanh hướng chính mình tới gần, trong nội tâm rất là cảm động, lớn tiếng gầm thét. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Vân thiên vũ nhẹ khẽ lắc đầu, không có ích kỷ một mình trốn chạy để khỏi chết, mà là nhanh chóng xuất hiện ở tử long bên người, muốn bằng vào bản thân lực phòng ngự, giúp đỡ tử long chống cự công kích trợ giúp hắn nhanh chóng chạy trốn. Đến hôm nay trình độ như vậy, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Thiên Tâm cùng Tử Điện liên thủ thành công trọng thương Tử Long về sau, tiếp tục công kích hướng về phía Tử Long, muốn trước đem Tử Long đánh chết, lại chậm rãi công kích Vân Thiên Vũ. Đại Ma Vương, chúng ta gặp được phiền toái, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. chứng kiến Tử Long người đang ở hiểm cảnh, Vân Thiên Vũ không thể không truyền âm cầu trợ ở đang tại luyện hóa phá Thiên Quang Thương Đại Ma Vương. gặp được phiền toái, được rồi, giao cho ta. nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm xin giúp đỡ, trong lúc ngủ say Đại Ma Vương lập tức tỉnh lại, ngay sau đó một cỗ ngập trời ma khí tại Vân Thiên Vũ trong thân thể bạo phát đi. Ngươi là ai? khi làm trọng thương Tử Long Tử Điện chứng kiến mặc trường bào màu đen, cương quyết bướng bình Đại Ma Vương tại Vân Thiên Vũ trong thân thể phân liệt đi. thần sắc khẽ giật mình, trầm thấp nói, là ngươi, ngươi quả nhiên giấu ở trong thân thể của hắn, đã từng cùng Đại Ma Vương đã giao thủ Thiên Tâm chứng kiến Đại Ma Vương ở lúc mấu chốt xuất hiện, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. lần trước đem ngươi ta kích thương, hiện tại giờ đến phiên ta hướng ngươi đòi lại chút ít lợi tức. Đại Ma Vương lộ ra một tia cuồng vọng nụ cười, tâm ý khẽ động tế ra phá Thiên Quan thương. Khi làm phá thiên quang thương xuất hiện ở đại ma vương trong tay trong náy mắt, thiên tâm đám người lập tức cảm giác được phá thiên quang thương đáng sợ, cả người cảm thấy mãnh liệt áp lực cảm giác. Các ngươi cùng lên đi, không chỉ nói ta khi dễ các ngươi." Đại ma vương lạnh lẽo nhìn một cái thiên tâm các loại chờ tam đại lục cấp chân tiên cao thủ, ngạo khí nói: "Tốt, khiến cho ta thử xem thực lực của ngươi." Từ điện nghe được đại ma vương quên lời nói, cả người nhanh chóng cùng tiên lôi thương dung hợp cùng một chỗ, đâm về đại ma vương. "Ô ô ô ENJ." Từ điện nhân khí hợp nhất đâm đến, đại ma vương lập tức huy động trong tay phá thiên quang thương. Khi làm phá thiên quang thương mũi thương cùng nhân khí hợp nhất tử điện đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, tử điện lập tức cảm giác được một cổ hủy diệt lực lượng xuyên tấu tiên lôi thương, sọ xuyên qua tiến vào trong thân thể của mình, đem chính mình chấn động bị thương. Phốc phốc, nhân khí hợp nhất tử điện bị đại ma vương nhất thương chấn động tổn thương, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun đi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không có huyết sắc. Tử điện, chứng kiến thực lực đáng sợ tử điện bị đại ma vương nhất thương kích thương, thiên tâm cùng liệt hỏa sắc mặt đại biến, nho nhau, nhau ra tay hướng đại ma vương đã phát động ra công kích. Bả bả, thiên tâm cùng liệt hỏa đánh đến. Đại Ma Vương rất nhanh đâm động phá thiên quang thương, hai đạo lực phá hoại số lượng cực kỳ khủng bố thương mang xé rách hư không, đâm về hai người bọn họ. Cùng ngày tâm cùng liệt hỏa ngạnh tiếp đại ma vương đâm đến xé trời thương mang bên trên, bọn họ cùng tử điện đồng dạng, trực tiếp bị đâm thiên thương mang trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Trước sau kích thương tử điện ba người, đại ma vương đã nghĩ mượn nhờ phá thiên quang thương lực công kích, một lần hành động đánh chết ba người. Nhưng lúc này, cảm nhận được phá thiên quang thương đáng sợ tiên tâm ba người nhanh chóng lấy ra ba khối quan cầu, ném hướng về phía đại ma vương, ngay sau đó Ba cổ đáng sợ lực phá số lượng tràn ngập đi đánh về phía Đại Ma Vương thân thể. Có được phá Thiên Quang Thương Đại Ma Vương mặc dù lực công kích khủng bố, nhưng phòng ngự của hắn lại không có vân Thiên Vũ như thế biến thái. Lọt vào ba cổ tự bạo lực lượng công kích, không thể không nhanh chóng triệt thoái phía sau thân thể. Bất quá tại hắn né tránh đồng thời, Đại Ma Vương nhanh chóng đâm động thủ bên trong phá Thiên Quang Thương, từng đạo xé rách không gian, xé trời thương mang xé rách hư không, xuyên thấu hủy diệt trung tâm công kích hướng về phía Thiên Tâm ba người. Khi làm phản ứng không bằng liệt hỏa bị hai đạo xé trời thương mang đánh trúng lúc bên hông hắn đứng lấy một quả ngọc bội lập tức rách nát rồi. Hóa giải hai đạo xé trời thương mang công kích. Chúng ta đi. Liên hỏa bên hông bảo vệ thánh mạng ngọc đội nghiền nát. Thiên tâm quyết định thật nhanh, lập tức mang theo thương thế không nhẹ lôi điện cùng liên hỏa chạy trốn. Khi làm ba khối bạo phá bên trong phóng thích hủy diệt lực lượng biến mất lúc, thiên tâm ba người sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Đại ma vương, chúng ta có muốn đuổi theo hay không bọn hắn? Thiên tâm ba người chạy trốn về sau, vân thiên vũ lập tức hỏi tham đại ma vương ý kiến. Cái này phá thiên quang thương ta chỉ đã luyện hóa được một điểm, cũng không thể thời gian giải không chế nó công kích. Chờ chúng ta trước tiên quay lại đại hạ hoàn thành chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên chi thủy, để cho ta tiến thêm một bước luyện hóa phá thiên quang thương sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Đại Ma Vương nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Tốt lắm, vậy chúng ta về trước đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ đem Đại Ma Vương một lần nữa triệu hoán trở về thời không mộng cảnh, cùng vết thương chồng chất tử long cùng một chỗ hướng Cửu Âm chi địa bên ngoài bay đi. Ước chừng 8 ngày tả hữu thời gian, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long rốt cục quay trở về tới Đại Kiền Hoàng thành Đại Hoàng tử vương phủ, được biết Vân Thiên Vũ cùng Tử Long trở về tin tức, đang tại chính sảnh nghị sự Đại Hoàng tử lập tức đi ra ngoài đón chào. Chương 677 Ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Nhị vị rốt cục trở về rồi, không biết Từ Đại Tiên Sinh đây, hắn làm sao không có theo nhị vị trở về? Khi làm đại hoàng tử chứng kiến Vân Thiên Vũ cùng Từ Long về đến, Từ Đại Tiên Sinh không thấy bóng dáng lúc, nhẹ giọng hỏi: "Đại hoàng tử, ta nghĩ ngươi đã sớm biết là người nào tại luyện chế cửu âm châu a, Từ Đại Tiên Sinh bị bọn hắn giết chết, chúng ta ra sức phá vây rồi trở về." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, cố ý giả bộ như lòng vẫn còn sợ hãi giàn thuật. "Từ Đại Tiên Sinh chết rồi, nhị vị, chúng ta đại xảnh nói." Nói qua, đại hoàng tử đem Vân Thiên Vũ hai người mời đến chính sảnh bên trong nhi vị, nơi đây không có ngoại nhân, các ngươi có thể hay không đem tại cửu âm chi địa tao nộ kỹ càng giảng cho chúng ta nghe. đi tới trong đại sảnh, đại hoàng tử nhẹ giọng nói ra. đại hoàng tử, không biết ngươi có thể trước đem thiên chi thủy cho ta, các loại chờ đạt được thiên chi thủy, ta lại từ từ mà nói thuật tình huống lúc đó. bởi vì thiên chi thủy đối với vân thiên vũ cùng đại ma vương đều cực kỳ có ích. trở về về sau vân thiên vũ lập tức mở miệng yêu cầu. Tốt, ta hiện tại liền cho ngươi. nghe được vân thiên vũ một hồi đến liền muốn thiên chi thủy, đại hoàng tử khẽ cho mày lộ ra một tia không vui, bất quá hắn tâm cơ sâu đậm. Rất nhanh che giấu không vui vẻ mặt, tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một cái nội hàm không gian bình ngọc, giao cho Vân Thiên Vũ. Không gian này trong bình ngọc có ta hao hết trăm cây nghìn đắng hối đoái đến 2 kg thiên chi thủy, các ngươi trước tiên nhận lấy, đợi ngày sau ta lui nữa đổi đến thiên chi thủy cho ngươi thêm. Tốt. Không có đạt được đại hoàng tử lúc trước hứa hẹn thiên chi thủy số lượng, Vân Thiên Vũ cũng không xin khí, khẽ gật đầu một cái, đem trang bị 2 kg thiên chi thủy bình ngọc thu vào lôi trạch giới chỉ bên trong. Thiên công tử hiện tại ngươi có thể hay không đem tại cửu âm chi địa tao nội sự tình nói cho chúng ta biết đi à nha tặng cho vân thiên vũ 2kg thiên chi thủy về sau đại hoàng tử ngồi ở chính sảnh chủ vị nhẹ giọng hỏi đại hoàng tử ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng là ai tại luyện chế cửu âm châu tại ba người chúng ta hao hết trăm cây nghìn đắng tìm kiếm được cửu âm chi địa âm khí nồng nặc nhất giờ địa phương đã tao nội vũ văn thái sư hai đại phụ tá thiên tâm cùng từ điện công kích từ đại tiên sinh bởi vì thực lực không đủ bị bọn hắn giết chết mà hai người chúng ta tại đánh bại mười khối cửu âm châu sau nhanh chóng chạy trốn nhờ có hai người bọn họ không dám cùng một chỗ đuổi giết chúng ta mới khiến cho chúng ta mạo hiểm chạy thoát trở về vân thiên vũ kỹ càng đem tao nộ tình huống nói đi nhưng là đem vũ văn thái sư tứ đại phụ tá nói thành hai cái lại thoáng cải biến một ít chi tiết hỏi đề luyện chế cửu âm châu chính là thiên tâm cùng tử điện các ngươi thậm chí có thực lực khi bọn hắn thủ hộ kích xuống dưới phá mười khối cửu âm châu chạy thoát trở về đại hoàng tử biết rõ vũ văn thái sư phụ tá thiên tâm cung tử điện thực lực. Cho nên nghe được Vân Thiên Vũ cùng tử lòng có thực lực khi bọn hắn đuổi giết hạ chạy thoát trở về, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. "Ai, có thể nói chúng ta lần này xâm nhập Cửu Âm Chi địa Cửu Tử nhất sinh, nếu như không phải chúng ta có chút thực lực, có lẽ sớm đã chết ở hai người kia đuổi giết xuống." Đại hoàng tử, xem tại chúng ta cho ngươi liều chết chấp hành nhiệm vụ phân thượng, ngươi có thể cho chúng ta lúc trước hứa hẹn cực phẩm tiên khí đây." Vân Thiên Vũ thật sâu thở dài một tiếng, cố ý hỏi, "Lúc trước hứa hẹn cực phẩm tiên khí, các ngươi đã cho ta thật sự sẽ cho ngươi cực phẩm tiên khí?" Đại hoàng tử trong đôi mắt lộ ra một vòng rất khó bị người phát giác được lanh ý, tại trong lòng nói thầm, nhị vị, lúc trước chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy, các ngươi chỉ cần phá đi bọn hắn luyện chế sở hữu cửu âm châu, hoàn thành nhiệm vụ ta mới có thể cho các ngươi cực phẩm tiên khí, mà bây giờ các ngươi cũng không có viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hai kiện cực phẩm tiên khí ta không thể cho các ngươi. Bất quá nhị vị cũng không nên tức giận, hôm nay các ngươi đắc tội ta đại càn vương triều quyền lực ngập trời vũ văn thái sư, tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như nhị vị có thể một mực ở lại ta quý phủ, ta nguyện ý toàn lực bảo hộ nhị vị. Không cho nhị vị lọt vào vũ văn thái sư phá hư. Đại hoàng tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cướp bức dụ dỗ nói: Làm sao đại hoàng tử không để cho chúng ta cực phẩm tiên khí, ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta không thành? Vân Thiên Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng mà hỏi: Thiên huynh xin bất giận, ta cũng không có uy hiếp nhị vị ý tứ, chỉ là của ta có chút lo lắng nhị vị an nguy mà thôi. Dùng vũ văn thái sư khỏe mắt nhai tất báo tính cách, một khi để cho bọn họ được biết hành tung của các ngươi, nhất định sẽ giết chết nhị vị. Hơn nữa cho dù nhị vị sau lưng ẩn thế gia tộc được biết các ngươi đắc tội vũ văn thái sư đều không nhất định nguyện ý vì các ngươi xuất đầu, cho nên hiện tại chỉ có ta có thể bảo hộ các ngươi. Dù sao cái này đại càn vương triều hay vẫn là chúng ta họ khô đích thiên hạ. Đại hoàng tử vừa đấm vừa xoa nói, để cho chúng ta lưu lại cho ngươi hiệu lực không phải là không thể được, nhưng chúng ta nhất định phải đạt được phong phú trả thù lao, nếu không hết thể không bản nữa. Vân Thiên Vũ làm bộ cùng tử long truyền âm trao đổi vài câu rồi nói ra, cái này không hỏi đề, bất quá thiên hạ không có không cần tiền cơm chưa, ta nhất định phải xác định nhị vị hoàn toàn trung tâm cùng ta, ta mới có thể cho nhị vị phong phú trả thù lao. Đại hoàng tử rảo hòa nói ai vậy được rồi vân thiên vũ ra vẻ lo lắng thái độ thật sâu thở dài một tiếng nói ra tốt rồi nhị vị ta nghĩ các ngươi cũng mệt mỏi rồi các ngươi đi trước nghỉ ngơi ta hiện tại liền sai người nghe ngóng thoáng một phát tin tức một khi có ngày tâm từ điện về đến tin tức ta sẽ lập tức thông chi các ngươi nhìn xem mặt mũi tràn đầy sầu lo vân thiên vũ đại hoàng tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhẹ giọng nói ra được rồi vậy chúng ta đi về nghỉ trước rồi nói xong vân thiên vũ cùng tử long đứng dậy đã đi ra đại hoàng tử ngươi tin tưởng bọn họ nói lời sao từ đại tiên sinh thật sự bị thiên tâm Từ Điện giết chết, bọn hắn có thực lực ở đẳng kia hai người hợp lực công kích đến trốn chạy để khỏi chết trở về. Vân Thiên Vũ cùng Tử Long sau khi rời đi, Đại Hoàng Tử Phụ tá cũng không hoàn toàn tin tưởng Vân Thiên Vũ theo như lời, nói ra chính mình nghĩ kỵ. Ta cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn hắn mà nói, bất quá Vũ Văn Thái sư phụ có ta ánh mắt, chỉ cần Thiên Tâm, từ Điện trở về, ta có thể thông qua ánh mắt xác định bọn hắn có không có gạt ta. Nếu như bọn hắn thật sự có thực lực đối kháng Thiên Tâm, từ Điện, ta đây ngược lại là có thể cho bọn hắn một ít chỗ tốt. Nhưng nếu như bọn hắn dám gạt ta, từ Đại Tiên Sinh là bọn hắn giết chết. Vậy cho dù bọn hắn sau lưng có ẩn thế gia tộc chỗ dựa, ta cũng định lấy bọn hắn tính mạng, để cho bọn họ biết rõ lửa gạt kết quả của ta. Không có người ngoài ở tại, làm cho người ta ấm áp gió xuân cảm giác được Đại Hoàng Tử lộ ra tiêu hùng bản sắc, trong đôi mắt lộ ra một vòng tàn khốc nói ra. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục thương nghị đối phó Vũ Văn Thái sư kế hoạch à? Vũ Văn Thái sư lần này xuất quan, thực lực của hắn rất có thể sẽ lần nữa tăng lên, chúng ta nhất định phải lợi dụng hắn bế quan trong khoảng thời gian này, sơi tai hắn khống chế thế lực. Thời gian dần qua đối với hắn tiến hành tăng dã. Đại hoàng tử đám người lại bắt đầu thương nghị đối phó Vũ Văn Thái sư kế hoạch. Công tử, vừa mới nếu như không phải ngươi ngăn cản ta, ta định sẽ rách cái gì kia đại hoàng tử, cái gì đồ chơi. Chứng kiến đại hoàng tử vừa mới đối Đại Vân Thiên Vũ thái độ, trở lại trong nội viện Tử Long tức giận nổi trận lôi đình, tức giận nói: Tử Long, ta đã sớm ngờ tới cái kia đại hoàng tử sẽ là cái này thái độ, bất quá đối phó biện pháp của hắn có rất nhiều, chờ ta đạt được cần đồ vật về sau, chúng ta lại cùng hắn vạch mặt cũng không muộn. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng nói ra: Công tử, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tử Long chứng kiến Vân Thiên Vũ tính trước kỹ cảng, nhẹ giọng hỏi: "Hết thể chờ ta trước đem cái này 2 kg thiên chi thủy luyện tiến vào chân linh thánh khí bên trong hơn nữa." Nói ra, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long phân biệt về tới nghỉ ngơi trong phòng. Trở lại gian phòng, Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra trang bị 2 kg thiên chi thủy bình sứ, phân cho thời không ngộng cảnh bên trong đại ma vương một nửa về sau, bắt đầu luyện hóa còn dư lại 1 kg thiên chi thủy, gia tốc thất lạc quan luyện hóa tốc độ. Theo Vân Thiên Vũ đem uống xong 1 kg tiên chi thủy dung tiến vào thất lạc quan ở bên trong, thất lạc quan luyện hóa trình độ lần nữa tăng lên. Vân Thiên Vũ cảm giác, dung hợp 1 kg thiên chi thủy, chính mình cần phải đã đã luyện hóa được 2 phần 5 thất lạc quan, thất lạc quan phóng thích lực phòng ngự càng thêm đáng sợ. Đại Ma Vương, phá thiên quang thương ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu? Vân Thiên Vũ đã luyện hóa được 1 kg thiên chi thủy về sau, lập tức truyền âm hỏi thăm Đại Ma Vương. Cần phải đã luyện hóa được 1 phần 3 rồi, Thiên Vũ, ngươi còn có thể lấy tới thiên chi thủy sao? Đại Ma Vương truyền âm dò hỏi. Ừ, ta cảm thấy được cái này trong vương phủ cần phải còn có thiên chi thủy, chỉ là cái kia đại hoàng tử không muốn xuất ra đến cho ta, Đại Ma Vương nếu không chúng ta thử tìm kiếm hắn tàng bảo khố xem hắn hay không còn chân tàng lấy thiên chi thủy vân thiên vũ lộ ra một tia cười xấu xa nhẹ giọng đề nghị ừ đề nghị này không tệ đối phó cái loại này bất nhân bất nghĩa hàng người xác thực không nên khách khí. đại ma đầu gật đầu đồng ý nói đại ma vương giúp ta cảm ứng thoáng một phát cái này vương phủ động tĩnh nếu như đại hoàng tử bọn hắn ra ngoài chúng ta liền lập tức hành động vân thiên vũ truyền âm dặn dò. yên tâm giao cho ta đại ma vương thập phần thoải mái đã đáp ứng tại tiếp được đến trong vòng vài ngày Vân Thiên Vũ đối sưng mình và Tử Long bị thương rất nặng, cần điều dưỡng khôi phục. Mà Đại Hoàng Tử tại lúc này cũng không có quấy dối Vân Thiên Vũ hai người, một mực chờ đợi Thiên Tâm Đám người trở về tin tức. Ước chừng một tháng thời gian qua đi, một mực không có đợi được Thiên Tâm Đám người về đến tin tức Đại Hoàng Tử tại nhận được Đại Kiền Hoàng Đế chỉ dụ về sau, đội vàng đã đi ra vương phủ, đi đến Đại Kiền Hoàng Cung. Mà Đại Ma Vương tại cảm giác được Đại Hoàng Tử đám người sau khi rời đi, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Rốt cục đợi được cơ hội, hy vọng ngươi tàng bảo khố đừng để cho ta thất vọng. Vân Thiên Vũ kẹp miệng hơi nhếch lên. Lợi dụng thời không ngậm cảnh che đợi bản thân khí tức, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến trải qua một tháng thời gian cảm ứng, cơ bản tập trung vương phủ tàng bảo khố. Chương 678, ngoài ý muốn phát hiện tiên giới truyền thống trận. Mặc màu đen sát thủ trang phục đích Vân Thiên Vũ xuyên qua đêm đen như mực không, chậm rãi tới gần vương phủ tàng bảo khố lúc, phát hiện tàng bảo khố xung quanh có không ít người gác. Ông ngoằng. Vân Thiên Vũ chậm rãi tới gần 6 gã bắt tay chi nhân lúc, đại ma vương lập tức xuyên thấu qua thời không ngậm cảnh, phóng xuất ra cường đại linh hồn chi lực công kích hướng về phía 6 người linh hồn, trực tiếp đem 6 người chấn động hôn mê bất tỉnh mềm nhún ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, phong thích linh hồn chi lực làm vỡ nát sáu người, vân thiên vũ thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở một mặt đóng chặt cửa đá bên cạnh, nhẹ nhàng thò tay đẩy ra cửa đá đi vào, đợi một chút thiên vũ, trong lúc này có không ít cơ quan, khi làm vân thiên vũ đẩy ra cửa đá đi vào một gian đen kịt trong thạch thất lúc, đại ma vương nhạy cảm cảm giác lực lập tức phát giác được trong thạch thất có không ít cơ quan, nếu như không cẩn thận va chạm vào lời mà nói, sẽ khởi động cơ quan bại lộ hành tung, thiên vũ, căn cứ chỉ thị của ta tiến lên, đại ma vương phong thích cường đại linh hồn chi lực bao trùm cả tòa thạch thất đã tập trung vào thạch thất cơ quan vị trí về sau, truyền âm giản dò. Tốt. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, tại đại ma vương dưới sự chỉ huy, cẩn thận từng ly từng tí tại trong thạch thất tiến lên, rất nhanh, Vân Thiên Vũ sẽ mặc vượt qua thật dài hành lang, đi tới hành lang phần cuối, bị một mặt cực lớn đồng cửa ngăn cản rồi. Phá cấm. Cảm giác được đồng cửa mặt ngoài tràn ngập cường đại cấm chế, đại ma vương lập tức phóng thích linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào đồng cửa bên trong, không ngừng mà phá giải đồng cửa ẩn chứa cấm chế lực lượng. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Đại Ma Vương phóng thích cường đại linh hồn chi lực thành công đã phá vỡ đồng gác công chế, lại để cho Vân Thiên Vũ đẩy cửa đi vào. Không hổ là thiên vực, cái này tàng bảo khố bên trong cất chứa bảo vật từng cái không phải phàm phẩm. Khi làm Vân Thiên Vũ đi vào tàng bảo khố lúc, lập tức lấy ra nguyệt quang thạch ánh sáng tàng bảo khố, bị tàng bảo khố bên trong cất chứa bảo vật trộm tiếp. Nhiều ngày như vậy chi thủy, khi làm Vân Thiên Vũ đi đến một loạt bảo vật trên kệ lúc, phát hiện một cái ở trong chứa không gian bình nhỏ, mà khi Vân Thiên Vũ phá vỡ bình nhỏ mặt ngoài cấm chế, đem linh hồn chi lực thẩm tấu đi vào lỗ. Phát hiện bình nhỏ bên trong ít nhất trang bị 10 km cân thiên chi thủy, đầy đủ mình và đại ma vương đem chân linh thanh khí luyện hóa đến 1/2 trình độ. Lấy đi 10 km cân thiên chi thủy, Vân Thiên Vũ tại đại ma vương dưới sự trợ giúp, không ngừng mà phá giải từng kiện từng kiện bảo vật mặt ngoài gây cấm chế, đem năm kiện cực phẩm thiên khí, đại lượng kỳ chân dị bảo thu vào lôi trạch giới chỉ bên trong. Ngay tại Vân Thiên Vũ cấp sạch đại hoàng tử tàng bảo khố chuẩn bị lúc rời đi, đại ma vương nhạy cảm cảm giác lực đột nhiên ở chỗ này chênh lệch đến dị thường, truyền âm cho Vân Thiên Vũ nói: "Thiên Vũ, chúng ta đang đợi các loại trở ly khai." Ta cảm giác phía trước cái kia cái giá đỡ đằng sau có cái gì. Phía trước cái giá đỡ đằng sau có cái gì? Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, Vân Thiên Vũ lập tức đến chỗ này cái giá đỡ bên cạnh, phóng thích chân tiên chi lực dọn đi rồi cái giá đỡ, phát hiện cái giá đỡ đằng sau có một cái lỗ khảm. Nhưng Vân Thiên Vũ phóng thích chân tiên chi lực tràn ngập lỗ khảm lúc, nhưng không cách nào khởi động lỗ khảm cấm chế cơ quan, điều này làm cho hắn không thể không cầu trợ ở Đại Ma Vương. Ta nghĩ nếu muốn khởi động cái này lỗ khảm cấm chế, nhất định phải bắt trước đặc biệt lực lượng chấn động, để cho ta phóng thích bất đồng lực lượng chấn động thử xem kinh nghiệm phong phú đại ma vương trầm tư thoáng một phát phóng thích bất đồng tần suất lực lượng rót vào lỗ khảm trong cấm chế thử mở ra lỗ khảm cấm chế tại đại ma vương thử thời gian nửa nén hương lúc lỗ khảm bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy thanh âm ghi nhớ lấy lỗ khảm chỗ tường đá chuyển động đứng dậy lộ ra tường đá về sau thần bí thạch thất đi thiên vũ chúng ta đi vào thử xem mặc dù tường đá đằng sau thần bí thạch thất khắp nơi lộ ra thần bí nhưng có chân linh thánh khí vân thiên vũ cùng đại ma vương hồn nhiên không sợ hai người rất nhanh xuyên qua mở ra tường đá tiến vào đến thần bí trong thạch thất ừ truyền tông trận Thần bí này trong thạch thất vậy mà chỉ có một truyền tống trận, cái này thật là quỷ gì à, chẳng lẽ cái này truyền tống trận đối với đại hoàng tử rất trọng yếu. Vân Thiên Vũ vốn tưởng rằng thần bí trong thạch thất sẽ có đại hoàng tử chân tàng chân quý nhất bảo vật, lại phát hiện nơi đây chỉ có một tòa truyền tống trận. "Thiên Vũ, ngươi có không có hứng thú nhìn xem cái này truyền tống trận rơi vào tay địa phương nào?" Đại Ma Vương truyền âm dò hỏi. "Tốt, ta trước tiên cho Tử Long truyền âm, lại để cho hắn thời khắc chú ý Nhạc Bảng phi, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, lại để cho hắn lập tức đánh chết Nhạc Bảng phi, cởi bỏ sáu thú độ phong ấn cấm chế." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, xuất ra đưa tin châu cho Tử Long đưa tin. Đưa tin sau khi kết thúc, Vân Thiên Vũ đi tới trong truyền tống trận, thử mở ra truyền tống trận. Thiên Vũ, đem ngươi đang ở đây bên ngoài lấy được truyền tống thạch đặt ở truyền tống trận lỗ khảm ở bên trong, thử mở ra truyền tống trận. Đại Ma Vương truyền âm nói ra. Tốt. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, lấy ra 10 khối truyền tống thạch, phân biệt cắm ở truyền tống trận 10 cái lỗ khảm ở bên trong, mở ra truyền tống trận. Oa oen ở rên một tiếng, khi làm 10 khối truyền tống thạch lực lượng dung tiến vào trong truyền tống trận lúc, Chuyển Tống trận lập tức chiếu dọi xuất ra đạo đạo truyền tống chi quang, đem trận bên trong Vân Thiên Vũ thân thể cắn ướt, đưa hắn truyền tống đến một tòa khác thần bí trong thạch thất. "Đi Thiên Vũ, chúng ta nhìn xem nơi đây là địa phương nào, nếu có nguy hiểm, chúng ta lập tức phá vòng vây ly khai." Truyền tống đến một chỗ tràn ngập tiên linh khí trong thạch thất về sau, Đại Ma Vương truyền âm nói ra. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, khống chế thất lạc quan phóng thích phòng ngự chi lực bệ kín toàn thân về sau, hướng trong thạch thất lối đi duy nhất di động. Khi làm Vân Thiên Vũ rất nhanh di động đến cuối thông đạo lúc, phát hiện cuối thông đạo ngồi tại lấy hai tòa giữ tận sư tử bằng đá mà sư tử bằng đá đằng sau xuất hiện một tòa đen tuyệt sắc, khảm nạm lấy đầu thú đại môn, giống giống. đạp trên cầu thang tới gần hai tòa sư tử bằng đá, hai đạo đinh thai nhức góc sư gào to đột nhiên tại sư tử bằng đá mở ra trong mồm truyền ra. ngay sau đó, hai cái sư tử bằng đá xuống lại, đánh về phía đi tới vân thiên vũ. không tốt. nghe được sư tử bằng đá phát ra sư gào to, vân thiên vũ nội tâm giun lên, lập tức khống chế phệ linh nhãn công kích, muốn mau chóng đánh nát hai cái sư tử bằng đá. khi làm vân thiên vũ ngượng nhờ thất lạc quan ngăn cản được hai cái sư tử bằng đá công kích, khống chế vệ linh nhãn công kích lúc vì lực đáng sợ phệ hồn ánh sáng lại không có đục lỗ sư tử bằng đá cứng rắn thân thể hãy để cho ta tới đi vân thiên vũ không chế phệ linh nhãn công kích thất bại đại ma vương lập tức đã đi ra thời không mộng cảnh cầm trong tay chân linh thanh khí phá thiên quang thương công kích hướng về phía hai cái hung mãnh sư tử bằng đá khi làm đại ma vương trong tay phá thiên quang thương đâm trúng một cái sư tử bằng đá cứng rắn thân thể lúc lập tức xuyên thủng thân thể của nó đem thân thể của nó băng liệt rồi đánh nát một cái sư tử bằng đá đại ma vương cầm trong tay phá thiên quang thương tiếp tục công kích lại đem một con khắc phất đến sư tử bằng đá thân thể đánh nát rồi bởi vì sư tử bằng đá gầm rú bại lộ tung tích, đại ma vương không tại khích lệ, cầm trong tay phá thiên quang thương đâm về khảm nạm lấy đầu thú đen kịt đại môn, đơn giản đâm xuyên qua đại môn mặt ngoài cấm chế, mở ra đại môn màu đen đại môn mở ra, vân thiên vũ cùng đại ma vương lập tức nhảy đi vào, phát hiện chỗ này màu đen đại môn ở trong có một gian quỷ dị, bị cường đại cấm chế phong ấn thạch thất cùng với nam bắc hai cái không biết đi thông nơi nào thông đạo, cấm chế phá cho ta, cảm giác được thạch thất mặt ngoài cấm chế bị vừa mới màu đen đại môn mặt ngoài cấm chế còn cường đại hơn, đại ma vương cầm trong tay phá thiên quang thương đâm đi lên. Nhất Thương liền đâm phát nổ phá thiên quan thương. Mà đang ở thần bí thạch thất phía ngoài cấm chế bị đại ma vương Nhất Thương đâm bạo lúc, đang tại đại kiền hoàng cung tìm mấy vị hoàng tử nghị sự đại kiền hoàng đế lập tức cảm ứng được. "Không tốt, có người ẩn vào trong mật thất, các ngươi theo ta đến, nhất định không thể để cho người nọ phá hư tiên giới truyền tống trận." Cảm giác được thần bí thạch thất bên ngoài cấm chế nghiền nát, đại càn vương triều ngôi cựu ngũ có được vô thượng quyền lực đại kiền hoàng đế sắc mặt đại biến, lập tức dẫn đầu mấy vị hoàng tử, hoàng tộc cao thủ tiến vào đến trong mật đạo. "Ư, có một tòa truyền tống trận, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy truyền tống trận?" Khi làm Đại Ma Vương cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương đâm vào bạo cấm chế, đi vào thần bí trong thạch thất lúc, phát hiện chỗ này trong thạch thất hay vẫn là chỉ có một tòa quỷ dị truyền tống trận. Ừ, không đúng, cái này hình như là đơn thuốc dân gian hướng truyền tống trận, hơn nữa cái này truyền tống trận ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ, giống như nối liền chính là tiên giới. Khi làm Đại Ma Vương phong thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào chỗ này trong truyền tống trận lúc, lập tức đã nhận ra đoan nghi, suy đoán nói: Cái gì? Cái này truyền tống trận nối liền chính là tiên giới, chẳng lẽ nơi này là đại kiền hoàng cung? Đại kiền hoàng đế muốn thông qua cái này truyền tống trận trực tiếp bay đi tiên liên giới. Nghĩ đến hướng bực này đại trận, bình thường chỉ có đại kiền hoàng tộc có năng lực kiến tạo, Vân Thiên Vũ vẻ mặt khiếp sợ suy đoán nói: "Chẳng qua nếu như đại kiền hoàng đế thật sự muốn thông qua truyền tống trận trực tiếp phi thăng, không nên làm cho đơn thuốc dân gian hướng truyền tống trận, chẳng lẽ hắn có ý đồ gì không thành?" Nghĩ đến trong đó khả năng, Vân Thiên Vũ suy tư đứng dậy. "Có phải hay không nối liền tiên giới đơn thuốc dân gian hướng truyền tống trận, ta công kích thoảng một phát sẽ biết." Nói qua, đại ma vương cầm trong tay phá thiên quang thương công kích hướng về phía chỗ này quỷ dị truyền tống trận. Ong đánh đâu thắng đó phá thiên quang thương đâm chúng truyền tống trận lúc cả tòa truyền tống trận kịch liệt run rẩy đứng dậy từng cỗ từng cỗ đáng sợ tiên khí thổ lộ giống như phun rụng đi thật cường đại tiên giới lực lượng cái này truyền tống trận đúng là nối liền tiên giới cảm giác được trong truyền tống trận truyền ra tiên khí đã từng sinh hoạt tại tiên giới đại ma vương lập tức xác định chỗ này truyền tống trận chính là nối liền tiên giới xem ra có người muốn đem tiên nhân truyền tống đến thiên vực bất quá tiên giới con người làm ra cái gì có hứng thú hạ giới đây chẳng lẽ hôm nay vực có hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn đại ma vương cao mày suy đoán nói. Đại Ma Vương, chúng ta có muốn hay không phá hư chỗ này tiên giới đơn thuốc dân gian hướng truyền tống trận?" Vân Thiên Vũ hỏi thăm trong trầm tư đại Ma Vương ý kiến. "Cái này truyền tống trận phải phá hư, nếu như tiên giới tiên nhân hạ giới, chúng ta sẽ rất nguy hiểm." Đại Ma Vương hít sâu một hơi nói ra. "Thiên Vũ đứng ở một bên, để cho ta đến phá hư chỗ này truyền tống trận." Đại Ma Vương dặn dò một tiếng về sau, cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương công kích nổi lên tiên giới đơn thuốc dân gian hướng truyền tống trận. Bất quá bởi vì tiên giới trong truyền tống trận tràn ngập cường đại tiên giới lực lượng, Đại Ma Vương mặc dù có được Chân Linh Thánh Khí Phá Thiên Quang Thương, Nhưng nếu muốn thời gian ngắn hủy diệt truyền tống trận còn rất khó khăn. Ngay tại Đại Ma Vương toàn lực công kích tiên giới truyền tống trận lúc, vội vã đại Kiền hoàng đế mang theo chư vị hoàng tử, đại Kiền hoàng tộc cao thủ xuất hiện. Khi làm đại hoàng tử chứng kiến trong mật thất Vân Thiên Vũ lúc, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng, hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, vùng trộm lén vào hoàng cung, công kích tiên giới truyền tống trận người dĩ nhiên là Vân Thiên Vũ. Chương 679, hoàng cung kịch chiến. Họ thiên chính là ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Khi làm đại hoàng tử chứng kiến Vân Thiên Vũ lúc, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô vì cái gì không phải ta nhìn thấy ta thật bất ngờ sao ta thân ái đại hoàng tử nhìn xem thất thố kinh hô đại hoàng tử vân thiên vũ không có toát ra bất luận cái gì vẻ kinh hoàng thản nhiên nói hoàng nhi các ngươi nhận thức chứng kiến chính mình con lớn nhất nhận thức vụ trộm lẻn vào vân thiên vũ đại kiền hoàng đế trao mày mà hỏi bẩm báo phụ hoàng hắn muốn là ta chiêu mộ phụ tá nhưng đối với hắn thân phận chân thật cũng không phải hiểu rất rõ đại hoàng tử có chút sợ hai nói người chiêu mộ phụ tá ta nghĩ các ngươi thân phận chân thật hẳn là vũ văn thái sư người a mặc màu vàng long bảo Tản mát ra không giận tự uy khí phách đại kiền hoàng đế sắp mặt âm trầm nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta thân phận chân thật sao?" Đã sớm khống chế thất lạc quan phòng ngự Vân Tiên Vũ cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí nói: "Mặc kệ các ngươi nói hay không, đến nơi này, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đại kiền hoàng đế nhìn thoáng qua không ngừng thổ lộ tiên khí truyền tống trận, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói: "Thiên Vũ, nhanh chóng đem 10 km cân tiên chi thủy cho ta." Cảm giác được đại kiền hoàng đế cho mình mang đến uy hiếp, đại ma vương lập tức muốn đi 10 km cân tiên chi thủy, phóng thích thôn phệ lực lượng Xuyên thấu qua không gian ngọc bình hấp thu đến trong thân thể. Ngọc này bình, các ngươi cướp sạch ta Tàng Bà Khố. Khi làm đại hoàng tử chứng kiến Vân Tiên Vũ đưa cho đại ma vương ngọc bình lúc, trong đôi mắt lập tức phun ra nồng đậm lửa giận, tức giận cả khuôn mặt đều bóp méo, lớn tiếng gầm thét. Nếu như không tập kích ngươi Tàng Bà Khố, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vân Tiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng đáp lại nói, cũng lặng lẽ xuất ra đưa tin châu, cho đại hoàng tử trong vương phủ Tử Long đưa tin, lại để cho Tử Long nhanh chóng đánh chết Nhạc Bằng Phi, sau đó tại đại kiền ngoài hoàng thành mặt chờ mình. Nhận được Vân Tiên Vũ đưa tin, Tử Long lập tức đã đi ra chính mình nghỉ ngơi ra phòng, đạp trên đêm tối xuất hiện ở nhạc bằng phi ở lại trong sân. Lúc này, nhạc bằng phi đang hết sức thoải mái ôm hai gã dáng người bộ dạng tùy mị, thập phần mê người nữ tử anh anh em em, từng đạo tô mị tiếng cười duyên thỉnh thoảng tại đen kịt trong phòng truyền ra. Ngay tại nhạc bằng phi bị hai gã mê người nữ tử câu dẫn ra trong nội tâm tà hỏa, chuẩn bị lần nữa phát tiết một phen lúc, hóa thành ánh sáng tím Tử Long phá vỡ phòng của hắn cấm chế, xông tiến vào đến. "Ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì?" Khi làm chim sợ cảnh cong giống như nhạc bằng phi chứng kiến đột nhiên xâm nhập chi nhân là Tử Long lúc, nội tâm không hiểu run dậy thoáng một phát, lớn tiếng nói. Mà hai gã quang lưu lưu cô gái xinh đẹp chứng kiến dáng người khôi ngô Tử Long xuất hiện lúc, sợ tới mức mặt mày biến sắc, vội vàng nắm lên dưới thân cái chăn, che lại chính mình bại lộ cảnh xuân. Giết người. Thời gian khẩn cấp, Tử Long cũng không có cùng Nhạc Bằng Phi nói nhảm, nhổ ra hai cái băng lánh chữ về sau, thấy ra Tam Mang Kiếm, công kích hướng về phía Nhạc Bằng Phi. Tam Mang Kiếm, Từ Đại Tiên sinh Tam Mang Kiếm. Khi làm Nhạc Bằng Phi xuyên thấu qua đen kịt không gian, chứng kiến Tử Long trong tay Tam Mang Kiếm lúc lập tức cảm giác được từ đại tiên sinh đã chết rất có thể cùng Vân Tiên Vũ, Tử Long có quan hệ. Ngay tại hắn muốn kinh hô lúc, Tử Long cầm trong tay tam mang kiếm công bên trên đến, cường đại lực áp bách số lượng lại để cho nhạc bằng phi cảm thấy hít thở không thông, hai gã cô gái xinh đẹp cảm nhận được tuyệt vọng. Với một tiếng vang thật lớn, nhạc bằng bay giường lớn bị Tử Long một kiếm chém nát, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai gã không hề năng lực chống cự nữ tử đánh giết, đả thương nặng nhạc bằng phi. "Vì, vì cái gì?" Chứng kiến Tử Long đối với chính mình thật sự hung ác hạ sát thủ, loạt vào trọng thương nhạc bằng phi có chút tuyệt vọng hô. Có đôi khi giết người không cần lý do. Nói xong, Tử Long tiếp tục công kích hướng về phía nhạc bằng phi, đoạn tại đại hoàng tử trong vương phủ cao thủ đuổi đến, đem bản thân bị trọng thương nhạc bằng phi đánh chết. Đánh chết nhạc bằng phi, Tử Long không có mỏi mòn chờ đợi, hóa thành màu tím lưu quang, hướng vương phủ bên ngoài bay đi, dễ dàng đột phá vương phủ cao thủ ngăn chặn, biến mất tại đêm đen như mực không trung. Nhạc bằng phi chết rồi. Ngay tại Tử Long cường thế đánh chết nhạc bằng phi lúc, Vân Thiên Vũ cảm giác được sáu thú đồ bên trong cấm chế biến mất, thoáng thở giải một hơi. Đại ma vương, lấy thực lực của chúng ta rất khó phá vòng vây ra đại kiền hoàn cung. Chúng ta hay vẫn là nhanh chóng phản hồi đến lúc cái truyền tống trận kia, truyền tống ly khai. Cảm giác được đại kiền hoàng đế thực lực đáng sợ, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm đề nghị: "Tốt, một hồi cái kia đại kiền hoàng đế giao cho ta, ngươi chiếu cố tốt chính mình." Không ngừng hấp thu Thiên Chi Thủy Đại Ma Vương nhẹ gật đầu, chờ đợi đại kiền hoàng đế đám người phát động công kích. Ngay tại song phương giằng co, không ai chủ động ra tay lúc, đại kiền hoàng đế trong tay đưa tin châu đột nhiên sáng lên một cái, khi hắn được biết đưa tin châu bên trong truyền đến tin tức lúc, thoáng thở dài một hơi. "Xem ra các ngươi không phải Vũ Văn Thái sư người, các ngươi ngoan ngoãn xuống địa ngủ đi." Thông qua rất nhiều con đường, được biết Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương cùng Vũ Văn Thái Sư không quan hệ, Đại Kiền Hoàng Đế trong thân thể sát ý lập tức tràn ngập đi. Mà ở Song Phương rằng có trong quá trình hấp thu 5kg Thiên Chi Thủy Đại Ma Vương thành công đã luyện hóa được 1 phần hai phá Thiên Quang Thương, chỉ cần một lần nữa cho hắn nhất định thời gian liền có thể đem phá Thiên Quang Thương luyện chế viên mãn. Thiên Vũ, cẩn thận rồi. Trong thân thể tản mát ra đáng sợ sát ý, Mạc Long Bảo Đại Kiền Hoàng Đế lập tức hướng Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương đã phát động ra công kích. Thật đáng sợ Long Uy. Khi làm Đại Kiền Hoàng Đế tới gần Vân Thiên Vũ lúc. Vân Thiên Vũ lập tức chịu đến trong thân thể của hắn phát ra long uy chi lực ảnh hưởng, thực lực bản thân nhận lấy cực đại ảnh hưởng. Phá Thiên Quang Thương. Ngay tại Vân Thiên Vũ chịu đến Đại Kiền Hoàng Đế trong thân thể phát ra long uy khắc chế lúc, Đại Ma Vương tế ra Phá Thiên Quang Thương, nhất thương xuyên thủng hướng về phía Đại Kiền Hoàng Đế. Chân Linh Thánh khí. Cảm giác được Đại Ma Vương trong tay Phá Thiên Quang Thương ẩn chứa lực lượng cường đại, Đại Kiền Hoàng Đế lập tức đoán được Phá Thiên Quang Thương đẳng cấp, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng lựa chọn né tránh. Thiên Vũ, ta đến giúp ngươi mở ra thông đạo, sau đó chúng ta tách ra phá vòng đây, tại truyền tống trận ở đâu thấy. Nhất Thương bước lui lại kiền hoàng đế, đại ma vương lập tức truyền âm thúc dục nói, tốt, cẩn trọng. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, triệu hồi Ra Kim bằng hai cánh, chờ đợi đại ma vương giúp mình mở Ra thông đạo, nhanh chóng rời nơi này. Phá thiên quang thương, xé trời thương mang. Nhất Thương bức bách đại kiền hoàng đế, đại ma vương lập tức hướng phá thiên quang thương bên trong rót vào đại lượng năng lượng, Nhất Thương công kích hướng về phía vòng vây tại cửa đại kiền hoàng tộc cao thủ. Tránh mau, đừng ngăn cản, cái kia quang súng là thật linh thanh khí. Khi làm chủ quan bị bước lui đại kiền hoàng đế chứng kiến đại ma vương Nhất Thương xuyên thủng hướng ngăn tại cửa mấy vị hoàng tử lúc nội tâm run lên, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, cảm giác được đại ma vương nhất thương chi uy, mấy vị hoàng tử sợ tới mức rất nhanh né tránh, mà vân thiên vũ lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng chấp động kim bằng hai cánh, hóa thành một đạo kim quang bay ra thách thức. chân linh ngọc tỷ, đại ma vương mượn nhờ phá thiên quang thương vì vân thiên vũ mở ra chạy trốn thông đạo, vừa mới bị đại ma vương bức lui đại kiền hoàng đế nhanh chóng tế ra đại kiền hoàng tộc truyền thường ngọc tỷ. vâng, khi làm đại kiền hoàng đế khống chế chân linh ngọc tỷ cùng đại ma vương trong tay phá thiên quang thương đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, một cổ hủy diệt tính lực lượng bạo phát đi, chân linh thánh khí cái này đại kiền hoàng đế quả nhiên có được chân linh thanh khí cảm giác được đại kiền hoàng tộc chấn tộc chi bảo chân linh ngọc tỷ uy lực đại ma vương lập tức xác định chân linh ngọc tỷ tuyệt đối là chân linh thanh khí hơn nữa đại kiền hoàng đế cần phải đã đem nó hoàn toàn đã luyện hóa được hắc y nhân kia giao cho ta các ngươi nhanh chóng đuổi theo chạy trốn tiểu tử kia nhất định đừng cho hắn còn sống ly khai khống chế chân linh ngọc tỷ đem đại ma vương đẩy lui về sau đại kiền hoàng đế lớn tiếng ra lệnh là phụ hoàng đại hoàng tử đám người nhẹ gật đầu nhanh chóng đã đi ra tràn ngập hủy diệt lực lượng bất thất rất nhanh đuổi theo chạy trốn vân thiên vũ người nào ngăn ta chết Khi làm Vân Tiên Vũ tại Đại Ma Vương dưới sự trợ giúp, bay ra mật thất lúc, phát hiện ngoài mật thất tụ tập không ít đại kiện hoàng tộc cao thủ, dặm dặm chẳng trị công kích hung mãnh ngoanh kích tại trên thân thể của hắn. Cũng may Vân Tiên Vũ có được chân linh thánh khí Thất Lạc Quan, lọt vào đại kiện hoàng tộc cao thủ dày đặc công kích, Thất Lạc Quan phóng thích phòng ngự toàn bộ đem hắn hóa giải. Phệ Linh Nhãn, công kích. Thất Lạc Quan chống lại dày đặc công kích, Vân Tiên Vũ lập tức khống chế Phệ Linh Nhãn phóng thích Phệ Hồn Quan kia, không ngừng mà công kích tới gần đại kiện hoàng tộc cao thủ. Khi làm một người cấp 5 chân tiên cao thủ lớn mặt tới gần, muốn cận thân công kích Vân Tiên Vũ lúc, Vân Thiên Vũ trên trán sáng lên vệ linh nhãn đánh chúng vào đầu của hắn, tại chỗ đưa hắn đánh chết. Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ, Hỏa sĩ Huyền Điểu, giống, nhanh chóng đi giúp ta. Khống chế vệ linh nhãn đánh chết một người cấp 5 chân tiên cao thủ, Vân Thiên Vũ lập tức xa vào đến trong vòng dây, lúc này, Vân Thiên Vũ tế ra 6 thú đồ, đem 6 thú đồ bên trong phong ấn bốn cái đáng sợ tiên thú gọi về đi. Rống rống. Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ bị Vân Thiên Vũ lần thứ nhất triệu hồi ra đến lúc, lập tức phát ra đinh thai nhức góc thú gào to. Tứ đại tiên thú giết cho ta. Triệu Hoán ra tứ đại tiên thú Vân Thiên Vũ lập tức cho bọn hắn hạ đổ sát mệnh lệnh. Nhận được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, có thể so với lục cấp chân tiên cao thủ Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ lập tức nhào vào quá sợ hãi đại kiện hoàng tộc cao thủ trận doanh ở bên trong, điên cuồng giết chóc đứng dậy. Mà Vân Thiên Vũ lợi dụng tứ đại tiên thú điên cuồng giết chóc thời cơ, mượn nhờ thất lạc quan lực phòng ngự, tiếp tục toàn lực phá vòng vây, hướng chuyển tống trận vị trí di động. Cái này chỉ Kim Sư, Thanh Hổ giao cho chúng ta rồi, ngay tại Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ điên cuồng chém giết lúc, đại kiện hoàng tộc hai đại lục cấp chân tiên cảnh giới vương gia xuất hiện liên thủ công kích hướng về phía Kim sư vương cùng Tam mục thanh Hổ. Tại Đại Kiền Hoàng tộc hai đại vương gia không chế cực phẩm tiên khí công kích đến Kim sư vương, Tam mục thanh Hổ thế công lập tức bị áp chế dưới đến. Các ngươi nhanh chóng theo ta phá vòng vây, chờ chúng ta phá vòng vây đến cái kia nhỏ hẹp thông đạo liền an toàn. Vân Thiên Vũ chứng kiến Kim sư vương, Tam mục thanh Hổ thế công bị áp chế, hỏa sĩ huyền điệu cùng giống tình cảnh càng thêm nguy hiểm, lập tức mang theo bọn hắn toàn lực phá vòng vây chạy trốn. Bởi vì Đại Kiền Hoàng tộc cao thủ thực lực thật đáng sợ, rất nhanh Kim sư vương tứ đại tiên thú liên loạt vào trọng thương. Mắt thấy tứ đại tiên thú sẽ bị giết, lúc này, Vân Thiên Vũ đưa bọn chúng thu vào sáu thú đồ ở bên trong, bằng vào bản thân lực phòng ngự, ra sức phá vòng vây. Tại thất lạc quan lực lượng đáng sợ phòng ngự xuống, thừa nhận một luồng sóng khủng bố công kích Vân Thiên Vũ rốt cục xuất hiện ở chuyển tống trận bên ngoài hẹp dài hành lang ở bên trong, không khỏi thở dài một hơi. Chương 680, tiên giới hình chiếu tiên nhân xuất hiện. Hôm nay chúng ta liền nhìn xem, ai giết ai. Phá vòng vây đến hẹp dài hành lang ở bên trong, đứng ở hành lang cửa vào Vân Tiên Vũ lập tức dừng lại, đem Tử Kim Hổ Lô Thanh Toàn đi. Âm hồn, phong tĩnh Tế ra tử kim hồ lô vân thiên vũ lập tức khống chế tử kim hồ lô phóng xuất ra bên trong thu nhận âm hồn, lại để cho đại lượng âm hồn công kích hướng về phía dầm dạp chẳng trị đuổi giết đến đại kiền hoàng tộc cao thủ tổ hong độc công kích khống chế tử kim hồ lô phóng xuất ra mấy vạn âm hồn về sau vân thiên vũ lại đem tổ hong độc thanh toán đi khống chế tổ hong độc bên trong ký sinh ong độc tiếp tục công kích theo đẳng cấp cao chân tiên cao thủ không sợ âm hồn ong độc công kích nhưng đuổi giết vân thiên vũ trong cao thủ có không ít cấp bậc thấp chân tiên cao thủ lọt vào âm hồn cùng ong độc công kích dốc sức liều mạng phòng ngự trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn đứng dậy. Tứ đại tiên thú, nhanh chóng đi công kích. Tình cảnh bị Vân Thiên Vũ phóng thích Âm Hồn, ong độc đảo loạn, Vân Thiên Vũ lập tức đem Tứ đại tiên thú một lần nữa gọi về đi, khiến chúng nó trốn ở phía sau mình, lợi dụng thất lạc quan lực phòng ngự, tấn công mạnh lâm vào hỗn loạn đại kiền hoàng tộc cao thủ. Tại thất lạc quan phòng ngự, Tứ đại tiên thú công kích đến, trong hỗn loạn đại kiền hoàng tộc cao thủ không ngừng đã chết, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ không gian trong. Sở Hữu cấp 5 chân tiên phía dưới cao thủ nhanh chóng cho ta triệt thoái phía sau, ai không triệt thoái phía sau giết không tha. Chứng kiến trước mắt hỗn loạn cục diện, đại hoàng tử thẹn quá hóa giận gào thét một tiếng ra lệnh. Mà đang ở cấp 5 chân tiên phía dưới cao thủ nhanh chóng lui về phía sau lúc, Vân Thiên Vũ mang theo tứ đại tiên thú lập tức triệt thoái phía sau, hướng chuyển tống trận vị trí di động. "Năm vị hoàng thúc, các ngươi đều là lục cấp chân tiên cao thủ, đuổi giết nhiệm vụ của bọn hắn liền giao cho các ngươi." Đại hoàng tử chứng kiến phòng ngự một số gần như vô địch Vân Thiên Vũ mang theo tứ đại tiên thú rất nhanh triệt thoái phía sau chạy trốn lúc, lập tức cầu trợ ở ngũ đại lục cấp chân tiên một số gần như vương gia. "Ừ, giao cho chúng ta rồi." Có lực vô thượng quyền lực ngũ đại vương gia nhẹ gật đầu, trước sau bay vào hẹp dài hành lang ở bên trong. Truy kích Vân Tiên Vũ cùng với Tứ Đại Tiên Thú, cùng bọn họ tại hành lang bên trong kịch chiến đứng dậy. Ngay tại Vân Tiên Vũ, Tứ Đại Tiên Thú tại hành lang bên trong cùng ngũ đại lục cấp chân tiên cảnh giới vương ra kịch chiến lúc, không ngừng luyện hóa Thiên Chi Thủy, đối kháng Đại Kiền Hoàng Đế Đại Ma Vương dần dần có chút chống đỡ hết nổi, manh động thấy ý. Hô. Khi làm Đại Ma Vương cầm trong tay phá thiên quan hương, ngay tức từ trên trời giáng xuống chân linh ngọc tỷ, thân thể bị chân linh ngọc tỷ chấn động liên tục lui về phía sau lúc, Đại Ma Vương lập tức phun ra một ngụm cực nóng màu đen hỏa diễm, thiêu đốt hướng về phía Đại Kiền Hoàng Đế, chỉ hoàn hắn tốc độ công kích. Bá Nổ ra màu đen hỏa diễm, Đại Ma Vương không có tiếp tục công kích, mà là hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lựa chọn rút lui khỏi. Chạy đi đâu? Chứng kiến Đại Ma Vương chạy trốn, Đại Kiền Hoàng Đế trong thân thể đã tuôn ra chói mắt kỳ quang, dập tắt màu đen hỏa diễm về sau, đuổi sát chạy trốn Đại Ma Vương. Mặc dù lớn Ma Vương lực công kích không bằng Đại Kiền Hoàng Đế, nhưng Đại Ma Vương nắm giữ rất nhiều tốc độ bí pháp, toàn lực thi triển xuống, Đại Kiền Hoàng Đế căn bản không cách nào truy cản kịp hắn. Khi làm hóa thành màu đen tàn ảnh Đại Ma Vương tới gần hẹp dài hành lang lúc, lập tức hướng tụ tập ở bên ngoài Đại Kiền Hoàng tộc cao thủ phát động công kích. Theo đầy trời thương ảnh xuyên thủng mà đến, hơn 10 tên phản ứng không bằng đại kiện hoàng tộc cao thủ trực tiếp bị phá thiên quang thương xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết. Mà cái này chết hơn 10 tên đại kiện hoàng tộc trong cao thủ, còn có 2 gã đại kiện hoàng tộc hoàng tử, khi làm theo sát phía sau xuất hiện đại kiện hoàng đế chứng kiến trước mắt một màn lúc, cả người điên cuồng. Người dám giết có ta, ta muốn giết ngươi. Nhìn xem hóa thành thịt nát hai đứa con trai, đại kiện hoàng đế rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, quyết định không tiếc cái giá phải trả cũng muốn giết chết bọn hắn. Quyết định về sau, đại kiện hoàng đế cũng không có đội giết đại ma vương, mà là thân thể có chút lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến đại kiền hoàng đế đột nhiên tuấn di biến mất, đại ma vương chẳng những không có lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, không, có do dự, cầm trong tay phá thiên quang thương bay vào hành lang bên trong. Lúc này, đang liên thủ tấn công mạnh vần thiên vũ ngũ đại vương gia cảm giác được đại ma vương xuất hiện, nhao nhao trở lại hướng hắn đã phát động ra công kích. Đều đi chết đi. Lọt vào ngũ đại vương gia công kích, đại ma vương cũng không có chậm lại tốc độ di chuyển, mượn nhờ phá thiên quang thương lực công kích, đã phá vỡ năm người công kích. Không tốt. Kiến thức đến đại ma vương đáng sợ. Ngũ Đại Vương ra sắp mặt đại biến, nho nhau, nhau thi triển át chủ bài phòng ngự Đại Ma Vương công kích. O O, -o N Z một tiếng, ngay tại Ngũ Đại Vương gia tế ra diên phần mình át chủ bài phòng ngự lúc, hóa thành kinh thiên thương ảnh Đại Ma Vương đâm qua đến, trực tiếp đem năm người đả thương nặng, thân thể lọt vào trọng thương. Trong nội tâm sợ hãi Ngũ Đại Vương gia nho nhau, nhau thi triển bảo vệ, đánh mạng át chủ bài, rất nhanh biến mất tại hẹp dài hành lang bên trong. Thiên Vũ, Đường Do Dự, chúng ta nhanh chóng rời nơi này, đã chậm khả năng gặp nguy hiểm. Mặc dù lớn càn Hoàng Đế không coi truy đến, nhưng Đại Ma Vương biết rõ hắn xuất hiện lần nữa lúc chính mình khả năng không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội lớn tiếng thúc giục nói tốt chứng kiến đại ma vương cao ngạo trên mặt lần đầu toát ra vẻ khẩn trương vân thiên vũ nhanh chóng đem tứ đại tiên thú triệu hoán quay về sáu thú đồ cùng đại ma vương rất nhanh phi hành chuyển tống trận chỗ bay đến chuyển tống trận vân thiên vũ nhanh chóng lấy ra 10 khối chuyển tống thạch cắm ở chuyển tống trận lô khảm ở bên trong cưỡng ép khởi động chuyển tống trận ngay tại chuyển tống trận dung hợp chuyển tống thạch lực lượng phóng xuất ra chuyển tống chi quan lúc một cỗ lực lượng kinh khủng tại tiên giới trong chuyển tống trận truyền ra chấn động toàn bộ hoàng cung run rẩy đứng dậy không tốt Tiên giới truyền tống trận khởi động rồi, cái kia truyền tống trận khởi động, rất có thể sẽ đánh xuống tiên nhân. Cảm nhận được không gian trong lập tức tràn ngập tiên giới lực lượng, Đại Ma Vương sắc mặt đại biến. "Ừ, tiên giới hình chiếu, không nghĩ đến ngươi cuối cùng vẫn là bán rẻ chính mình, bán đứng tiên vực, khởi động này tòa đại trận, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi." Ngay tại tiên giới trong truyền tống trận tuân ra lực lượng càng lúc càng đáng sợ lúc, đang tại Đại Kiền Hoàng thành một tòa cảnh sắc lịch sự tao nhã trong vương phủ tu luyện trung niên nam tử lập tức cảm ứng được, thâm thúy trong đôi mắt bắn ra ra so ngôi sao còn muốn kia sáng chói mắt, lẩm bẩm nói: "Truy tống" Ngay tại trong tiên giới đánh xuống một đạo hình chiếu, rót vào khởi động tiên giới truyền tống trận lúc, bị đại lượng truyền tống chi quang bao khỏa Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngay tại bọn hắn truyền tống lúc rời đi, chịu đến tiên giới đánh xuống hình chiếu lực lượng ảnh hưởng, trong truyền tống trận 10 khối truyền tống thạch lực lượng cấp tốc tiêu hao, không đợi Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương hoàn thành truyền tống, năng lượng liền hoàn toàn đã tiêu hao hết. Truyền tống thạch lực lượng hao hết, truyền tống chi quang lập tức biến mất, truyền tống một nửa Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương xuất hiện ở xanh vàng vực rỡ, nhưng lâm vào hỗn loạn đại kiện trong hoàng cung. Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương hiện tất lúc lập tức lọt vào trong hoàng cung đại lượng thị vệ công kích, dây đặc công kích giống như thủy triều bình thường đánh về phía hai người bọn họ. Ngay tại Vân Thiên Vũ ngượng nhờ thất lạc quan nhẹ nhõm chống lại từng đạo thủy triều công kích lúc, một cổ đáng sợ uy áp khí tức xuất hiện, Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp bách rơi đến, ép tới Vân Thiên Vũ cùng đại ma vương trực tiếp đã mất đi năng lực phi hành, rơi xuống dưới đến. "Không tốt, tiên nhân hạ rơi rồi, Thiên Vũ, chúng ta nhanh chóng rời nơi này, đã chậm chúng ta đều muốn gặp nguy hiểm." Cảm nhận được không gian trong tràn ngập đáng sợ uy áp, đại ma vương sắc mặt đại biến, lớn tiếng thúc giục nói, lập tức cùng Vân Thiên Vũ toàn lực phá vòng ra. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương phá vòng mấy lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được thân thể không gian chung quanh xuất hiện đại lượng nếp vốn. Ngay sau đó, một đạo màu trắng quang ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt đưa bọn chúng cản lại rồi. Chân linh thanh khí, không nghĩ đến các ngươi vậy mà có được chân linh thanh khí, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Màu trắng quang ảnh cản lại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương lúc, lập tức cảm giác được Đại Ma Vương trong tay phá thiên quan thương, Vân Thiên Vũ trong đầu che giấu thất lạc quan toàn bộ là chân linh thanh khí, mà thay đổi làm ánh sáng đổ giấu ở Vân Thiên Vũ trong đầu thời không ngọng cảnh bởi vì quá quý dị mạnh mẽ như tiên nhân đều không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Đại ma vương, ngươi có thể cảm giác được hắn là cảnh giới gì tiên nhân sao? Vân Thiên Vũ nhìn trước mắt mặc trường bào màu trắng, ngũ quan mặc dù bình thường, nhưng làm cho người ta một loại trí mạng lực hấp dẫn, cả người phảng phất cùng hư không dung hợp cùng một chỗ. Nếu như không cần mắt thường nhìn, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của hắn trung niên nam tử, lập tức truyền âm dò hỏi. Theo trong thân thể của hắn phát ra khí tức đến xem, hắn cần phải chẳng qua chỉ là một gã thiên tiên. năm đó bực này cảnh giới tiên nhân. Ta một cái cái dám đều có thể đưa hắn sụp đổ chết, mà hôm nay lại luân lạc tới bị hắn uy hiếp. Kinh nghiệm phong phú Đại Ma Vương theo áo trắng Tiên Nhân phát ra trong hơi thở cảm giác ra thực lực của hắn, truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Sứ giả đại nhân, hai người này phá hư ta Đại Kiền Hoàng Đế, giết ta hoàng tử, cầu sứ giả đại nhân ra tay giúp ta đưa bọn chúng đánh chết. Về phần hắn bọn người người mang chân linh thanh khí, toàn bộ về sứ giả đại nhân. Ngay tại áo trắng Tiên Nhân cản lại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương lúc Đại Kiền Hoàng Đế theo sát phía sau xuất hiện, cung kính nói ra. Ngươi đã nguyện ý quy thuận tộc của ta, ta tự nhiên cho ngươi làm chủ có ta ở đây bọn hắn trốn không thoát áo trắng tiên nhân phóng xuất ra đáng sợ uy áp đã tập trung vào đại ma vương cùng vân thiên vũ tràn ngập tự tin nói chịu đến áo trắng tiên nhân phóng thích uy áp tập trung vân thiên vũ cùng đại ma vương lập tức cảm giác được hít thở không thông cảm giác liền ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập lên thiên vũ tốt lắm phá thiên quang thương một hồi ta và ngươi dung hợp toàn lực phá vòng đây bởi vì áo trắng tiên nhân thực lực thật đáng sợ đại ma vương cảm giác mình có được phá thiên quang thương đều không phải là đối thủ của hắn quyết đoán đem phá thiên quang thương giao cho vân thiên vũ dung tiến vào trong thân thể của hắn ừ linh hồn chi thân có ý tứ không nghĩ đến hạ giới thậm chí có một cố ngay cả ta đều nhìn không thấu linh hồn chi thân xem ra các ngươi trên người cần phải có rất nhiều bí mật khi làm đại ma vương dung tiến vào vân thiên vũ thân thể lúc áo trắng tiên nhân lập tức xác định đại ma vương chính là một cô linh hồn chi thân thiên vũ dung thời không ngọng cảnh phá cấm dung tiến vào vân thiên vũ trong thân thể đại ma vương lập tức truyền âm lại để cho vân thiên vũ không chế thời không ngọng cảnh bãi trừ cấm chế tốt vân thiên vũ hít sâu một hơi đem trong đầu thời không ngọng cảnh gọi về đi va chạm hướng về phía áo trắng tiên nhân phóng thích tiên giới quy tắc hình thành cấm chế không gian bên trên, một lần hành động đã phá vỡ cấm chế. Ngàn năm thọ nguyên tiêu đốt, chuẩn di. Cấm chế không gian bị thời không động cảnh đụng nát, không đợi áo trắng tiên nhân làm ra thứ hai phản ứng, đại ma vương không chút lựa chọn tiêu đốt Vân Thiên Vũ ngàn năm thọ nguyên, thi triển đại Nazi giống như thuần di, biến mất tại hỗn loạn đại kiền hoàng cung. Chương 681, Vũ Văn Thái sư giết chết tiên nhân. Chạy, các ngươi chạy sao? Áo trắng tiên nhân chứng Kiến Vân Tiên Vũ trong đầu hiện hiện thời không ngượng cảnh đơn giản đã phá vỡ chính mình phóng thích tiên giới quy tắc cấm chế không gian, trong đôi mắt để lộ ra cực nóng chi sắc, thân thể có chút lóe lên, biến mất tại trong giữa không trung, đuổi giết hướng về phía thuần di biến mất Vân Tiên Vũ. Nhìn xem áo trắng tiên nhân thuần di biến mất, đại kiền hoàng đế trong đôi mắt toát ra vẻ phức tạp, bất quá nghĩ đến tiên giới truyền tống trận bị Vân Tiên Vũ, đại ma vương trong lúc vô tình phát hiện, mình cùng tiên giới ở giữa giao dịch sớm muộn gì bại lộ, đại kiền hoàng đế dần dần thích hoài. Vũ Văn Thái sư, mặc dù ngươi rất mạnh, mạnh mẽ đến đủ để trấn nhức ta nhưng hiện tại ta đã làm ra lựa chọn giữa chúng ta cũng nên có một cái kết thúc đại kiên hoàng đế tại trong lòng nói thầm đại ma vương chạy trốn còn hữu dụng sao cảm giác được phía sau truyền đến đáng sợ khí tức khoảng cách chính mình càng lúc càng gần vân thiên vũ lập tức truyền âm cho đại ma vương thiên vũ chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới thiên chi mộ liền an toàn không ngừng thiêu đốt vân thiên vũ bản thân thọ nguyên đại ma vương truyền âm đáp lại nói đi thiên chi mộ liền an toàn chẳng lẽ thiên chi mộ bên trong phong ấn hai người kia có thể đánh chết tiên nhân tốc độ cao thuấn di bên trong vân thiên vũ có chút giật mình hỏi cần phải có thể tốt rồi thiên vũ đừng phân tâm toàn lực thuấn di phi hành a nói xong đại ma vương lần nữa thiêu đốt vân thiên vũ ngàn năm thọ nguyên trên diện rộng tăng lên hắn thuấn di tốc độ phi hành chỉ tại không ngừng thiêu đốt thọ nguyên vân thiên vũ xuất hiện ở đại Kiền hoàng thành đông thành vị trí lúc một cổ không kém gì áo trắng tiên nhân khí tức xuất hiện cảm giác được cổ hơi thở này vân thiên vũ sắc mặt đại biến thuấn di tốc độ cũng không khỏi nhận lấy ảnh hưởng bất quá cái này cổ đột nhiên tại đại tiền hoàng tộc xuất hiện khí tức cũng không có ngăn chặn vân thiên vũ mà là xuất hiện ở vân thiên vũ phía sau đem đuổi sát vân thiên vũ áo trắng tiên nhân ngăn chặn ở Áo trắng tiên nhân chứng kiến đột nhiên xuất hiện cao thủ, lập tức ngưng tụ ra một đạo sáng chói bạch quang đánh tới hắn, muốn đem ngăn trở chính mình người thần bí đánh chết, tiếp tục truy kích Vân thiên Vũ, đoạt được thân thể hắn hoài bảo vật. Giết ta, chỉ bằng ngươi nho nhỏ tiên tiên sao? Ngay tại áo trắng tiên nhân ngưng tụ bạch quang sắp đánh tới ngăn trở người thần bí lúc, người thần bí nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, điểm vào bạch quang bên trên, đơn giản đem bạch quang chút điểm nát. Ừ. Chứng kiến chính mình ngưng tụ bạch quang bị người trước mắt chỉ điểm một chút toái, áo trắng tiên nhân lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, tốc độ cao di động thân thể lập tức đình chỉ. Ngươi là ai? cảm giác được trước mắt mặc trường bào màu vàng lợn dáng người cao ngất làm cho người ta như núi cao hùng vĩ cảm giác trung niên nam tử thực lực không kém gì chính mình áo trắng tiên nhân sắc mặt ngưng trọng chất vấn ta bọn hắn cũng gọi ta vũ văn thái sư mặc trường bào màu vàng lợn vũ văn thái sư tóc dài theo gió chậm rãi tung bay để lộ ra không giận tự vi khí phách trầm thấp nói vũ văn thái sư ta nghe qua tên của ngươi ngươi vậy mà tại hạ giới đạt đến tiên tiên chi cảnh được biết trước mắt người thần bí thân phận áo trắng tiên nhân lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ hiện tại ngươi biết thân phận của ta có thể đi chết rồi Vũ Văn Thái Sư bướng bỉnh cười cười, thế ra một cái tràn đầy lấy màu vàng điện quang quang luân nắm trong tay. Chân linh thanh khí, liền ngươi cũng có được chân linh thanh khí, lúc nào chân linh thanh khí như vậy không đáng giá. Chứng kiến Vũ Văn Thái Sư thế ra màu vàng lôi điện quang luân vậy mà cũng đạt tới chân linh thanh khí đẳng cấp, áo trắng tiên nhân lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bởi vì áo trắng tiên nhân mặc dù là tiên giới chi nhân, nhưng hắn cũng không có chân linh thanh khí, đây cũng là hắn cảm giác được vân thiên vũ đại ma vương có được chân linh thanh khí lập tức ngăn trở nguyên nhân. Kim lôi thánh luân, giết chết. Thế ra kim lôi thánh luân. Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế Kim Lôi Thánh Luân phiên công kích hướng về phía áo trắng tiên nhân. Cự Thạch La Chán phát ra trận trận tiếng xâm Thánh Luân dùng tốc độ cực nhanh phi đến. Áo trắng tiên nhân lập tức tế ra một quả đạn tới cực phẩm tiên khí đẳng cấp Thạch La Chán chắn trước người. ầm ầm. Khi làm Kim Lôi Thánh Luân đánh tới áo trắng tiên nhân tế ra Cự Thạch La Chán bên trên lúc, Thánh Luân Trung lập tức tuôn ra bắn ra màu vàng lôi quang, chen trúc dụng mạnh vào đến Cự Thạch La Chán ở bên trong, trực tiếp đem cực phẩm tiên khi Cự Thạch thuấn nát. Tiên giới quy tắc, Thiên Trọng Sơn. Cự Thạch La Chán nghiền nát, áo trắng tiên nhân lập tức thi triển Tiên giới quy tắc. Lăng không triệu hoán đến một tòa cực lớn núi xanh, trùng trùng điệp điệp chấn áp hướng về phía Vũ Văn Thái sư. Song tiến chạm, áo trắng tiên nhân triệu hoán đến Thiên Trọng Sơn nện đến, Vũ Văn Thái sư trong thân thể lập tức chiếu dội ra hai đạo quang trảm, chạm tại Thiên Trọng Sơn bên trên, đem tiên Giới quy tắc ngưng tụ Thiên Trọng Sơn đánh nát. Rồi, nơi đây không thích hợp kịch chiến, ngươi tốt hơn theo ta đi bên ngoài a. Vũ Văn Thái sư trông thấy mình và áo trắng tiên nhân kịch chiến tạo thành hủy diệt lực lượng không ngừng mà phá hủy Đại Kiền hoàn thành, quyết đoán phóng xuất ra cường đại Thiên Giới quy tắc lực lượng, chối bỏ hướng về phía áo trắng tiên nhân lọt vào Vũ Văn Thái sư thi triển tiên giới quy tắc lực lượng trói bó, cường đại áo trắng tiên nhân đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, bị Vũ Văn Thái sư đơn giản mang theo xuất hiện ở đại kiền ngoài hoàng thành mặt kỳ chiến. Tốt lực lượng đáng sợ, đại ma vương, ngươi nói vừa mới đại kiền hoàng thành đột nhiên xuất hiện đáng sợ chi nhân có phải hay không Vũ Văn Thái sư? Thuấn Di chạy ra đại kiền hoàng thành vân thiên vũ lòng vẫn còn sợ hai nói, đúng vậy, người nọ đúng là Vũ Văn Thái sư. Đã từng nhiều lần cùng Vũ Văn Thái sư linh hồn phân thân giao thủ đại ma vương trầm thấp đáp lại nói, đúng là Vũ Văn Thái sư. Cái kia Vũ Văn Thái sư vậy mà tại thiên vực đã đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Trải qua đại ma vương xác định, Vân Thiên Vũ càng thêm kiếp sợ. Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, cái kia Vũ Văn Thái sư hẳn là tiên giới mỗi một đại nhân vật chuyển thế, bằng không thì hắn không có khả năng bỏ qua tiên giới quy tắc, ở trên trời vực đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Đại Ma Vương phân tích nói, Vũ Văn Thái sư là tiên giới mỗi một đại nhân vật chuyển thế. Được biết tin tức này, Vân Thiên Vũ nội tâm càng thêm kiếp sợ. Tốt rồi, Thiên Vũ không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay tiên giới tiên nhân hạ giới, ta nghĩ thiên vực không dùng được sẽ xa vào đến trong huấn luận. Chúng ta hay vẫn là mau chóng chạy tới Thiên Chi Mộ, hỏi bỏ Thiên Chi Mộ phong ấn hai người kia hơn nữa." Đại Ma Vương truyền âm thúc giục nói. "Đại Ma Vương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Thiên Chi Mộ phong ấn hai người kia rốt cuộc là người nào không?" Nghĩ đến Thiên Chi Mộ phong ấn hai người, Vân Thiên Vũ nội tâm không hiểu có chút rung động, truyền âm hỏi. "Đợi cứu ra hai người bọn họ, ngươi tự nhiên sẽ đã biết." Đại Ma Vương cũng không có chi tiết bẩm báo, cố ý thừa nước đục thả câu. Ngay tại Vân Thiên Vũ cấp tốc bay đi Thiên Chi Mộ lúc, đột nhiên có bốn cổ khí tức cường đại trước mặt hướng hắn phi đến. Khi làm Vân Thiên Vũ cảm giác được cái này bốn cổ khí tức cường đại chính là Trăng Tròn, thiên tâm đám người phóng xuất ra đến lúc, sắc mặt biến hóa, đã nghị cải biến phi hành quy tích. "Là ngươi, chạy đi đâu?" Cấp tốc phi đến bốn cổ cường đại khí tức chứng kiến phía trước cách đó không xa Vân Thiên Vũ lúc, lập tức bạo giống một tiếng, hiện lên vây quanh hình dáng vây công bên trên đến. Lọt vào Trăng Tròn bốn người vây công, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cho chia nhau chạy trốn Tử Long, lại để cho Tử Long không cần lo cho chính mình, nhanh chóng đi thiên chi mộ chờ mình. "Phá thiên quang thương, cho ta xuyên thủng." Trăng Tròn bốn người vây công mà đến. Vân Thiên Vũ lập tức tế ra phá Thiên Quang Thương, cầm trong tay phá Thiên Quang Thương xuyên thủng hướng về phía bốn người phóng thích dung hợp công kích, Nhất Thương đem dung hợp công kích xuyên thủng một cái động lớn, xuyên thủng bốn người công kích. Vân Thiên Vũ không có ham chiến, sau lưng kim bằng hai cánh kịch liệt phiến đôn núc đích, đã Ngụy cưỡng ép bay vọt bốn người. Thiên Luân Trang tròn trạm, Thiên Ánh vãi phong đao. Vân Thiên Vũ phá vỡ công kích muốn dựa vào tốc độ chạy trốn, Trang Tròn cùng Thiên Tâm lập tức thi triển cường đại thiên kỹ tiến hành ngăn trở. Ngay tại Vân Thiên Vũ ngượng nhờ phá Thiên Quang Thương đáng sợ lực công kích phá vỡ hai người thi triển thiên kỹ lúc từ điện cung liệt hỏa hóa thành một đạo tử mang một đạo hừ mang, một trái một phải công kích qua đến. Đối mặt tử điện cùng liệt hỏa công kích, Vân Thiên Vũ không tránh không né, tùy ý bọn hắn hăng kích đến trên thân thể mình, bị thất lạc quan phóng thích phòng ngự trấn khai kế tục tục phi hành. Chúng ta truy. Vân Thiên Vũ mượn nhờ hai đại chân linh thánh khí độ xuất vòng đây, chăn tròn bốn người lập tức lựa chọn truy kích, thế tất yếu đem Vân Thiên Vũ ngăn chặn ở. Mà lúc này, thuần di ra đại kim hoàng thành Vũ Văn Thái sư cùng áo trắng tiên nhân cũng kịch chiến đến gay cấn giai đoạn, hai người đối văn tiên giới quy tắc lực lượng hình thành năng lượng rung động lại để cho phương viên trăm rậm không có một mà cỏ, biến thành phế tích. Nói cho ta biết, các ngươi tiên giới cùng đại kiền hoàng đế kế hoạch hợp tác là cái gì? Nếu như ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta đem ngươi đánh chết. Mượn nhờ chân linh thánh khí kim lôi thánh luân hoàn toàn ngăn chặn vết thương trồng chất áo trắng tiên nhân. Thành Hạo Vũ Văn Thái sư lớn tiếng chất vấn. Lan, Tâm cao khí ngạo áo trắng tiên nhân nghe được Vũ Văn Thái sư uy hiếp, tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng ra tất cả vốn liếng dốc sức liều mạng mà phản kích. Bất quá áo trắng tiên nhân dốc sức liều mạng phản kích mặc dù mãnh liệt, không biết làm sao không có chân linh thánh khí hắn căn bản không phải Vũ Văn Thái sư đối thủ mà lặng lẽ cùng đến đại kiền hoàng đế xa xa chứng kiến Vũ Văn Thái sư vậy mà ngã áp áo trắng tiên nhân, sợ tới mức hồn phi phách tán, quay đầu trốn về đại kiền hoàng cung. "Không nói vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền đối với ngươi không biện pháp sao?" Nói qua, Vũ Văn Thái sư cả người cùng kim lôi thánh luân dung hợp cùng một chỗ, xé rách hư không, đâm vào áo trắng tiên nhân trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đả thương nặng, ngã xuống đến trên mặt đất. Áo trắng tiên nhân lọt vào trọng thương, Vũ Văn Thái sư trong đầu linh hồn lập tức thẩm thấu tiến vào hắn ý thức có chút tán loạn trong linh hồn, không để ý hắn hoàn sợ têu to viên nguồn thu hoạch linh hồn chỉ nhớ, cảm giác được chính mình trong đầu che giấu bí mật không ngừng bị Vũ Văn Thái sư cưỡng ép được biết, tự biết còn sống vô vọng áo trắng tiên nhân đã nghĩ tự bảo linh hồn. Nhưng ngay tại hắn tự bảo linh hồn trong máy mắt, Vũ Văn Thái sư trong linh hồn truyền ra một cổ cổ xưa, tăng thương lực lượng, lập tức đưa hắn kinh hãi, trực tiếp xóa đi ý thức của hắn. Thật không có nghĩ đến cái này nho nhỏ thiên tiên trong đầu vậy mà chứa nhiều như vậy bí mật động trời, xem ra người này tại tiên giới địa vị cũng không thấp. Thành công được biết đại lượng có giá trị tin tức, Vũ Văn Thái sư lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại ngươi không có dụng có thể đi chết rồi. Nói xong, Vũ Văn Thái sư không chế kim lôi thánh luân linh kích tại áo trắng tiên nhân trên đầu, trực tiếp đưa hắn trong óc đánh bạo, đem hắn đánh chết. Đánh phát nổ áo trắng tiên nhân đầu, Vũ Văn Thái sư lập tức đem hắn chân quý tiên hạch đảo đi, sau đó thân thể có chút lóe lên, biến mất tại hỗn loạn trong hư không. Chương 682, phá vỡ phong ấn. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, cấp tốc phi hành vân thiên vũ bay đến ít hai lùi tới thiên ma rừng rậm. Thiên vũ đem thiên chi thi xuất ra đến cảm ứng thiên chi mộ cửa vào vị trí. Bởi vì thiên chi mộ cửa vào cũng không phải cố định vì tìm kiếm được thiên chi mộ chỉ có thể mượn nhờ thiên chi thi tốt vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái đem thiên chi thi thanh toán đi hướng lên trời thì ở bên trong dót vào chân thiên chi lực khống chế thiên chi thi phóng thích trời chi lực cảm ứng thiên chi mộ cửa vào vị trí ba ba ba ba ngay tại vân thiên vũ khống chế thiên chi thi cảm ứng thiên chi mộ cửa vào lúc một đường đi theo trăng tròn bốn người xuất hiện hiện lên vây quanh hình dáng đem vân thiên vũ vây quanh tại chính giữa ngâm ngay tại trăng tròn bốn người vây lại vân thiên vũ lúc một đạo đinh thai nước ốc rồng ngầm âm thanh truyền ra đi hóa thành ánh sáng tím tử long theo sát phía sau xuất hiện các ngươi bốn cái dây dưa không nứt, các ngươi thật sự đã cho ta không dám giết các ngươi sao? Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trang tròn bốn người, thanh âm băng lạnh nói: giết chúng ta chỉ bằng các ngươi sao? Trang tròn dựa nhân số ưu thế cũng không e ngại Vân Thiên Vũ. Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ, nhanh chóng đi. Vân Thiên Vũ tâm ý khái động, thế ra sáu thú đồ, đem sáu thú đồ bên trong hai cái cường đại nhất phong ấn tiên thú gọi về đi. thật cường đại phong ấn tiên thú. cảm giác được bị Vân Thiên Vũ triệu hồi ra đến Kim Sư Vương, Tam Mục Thanh Hổ phát ra khí tức cũng không yếu với mình trang tròn đám người sắc mặt có chút phát sinh biến hóa các ngươi đã một lòng muốn chết ta đây sẽ thành toàn các ngươi vân thiên vũ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói thiên vũ đem thiên chi thi cho ta ta đi giúp ngươi tìm kiếm thiên chi mộ cửa vào ngươi đến đối phó bọn hắn ngay tại vân thiên vũ chuẩn bị cầm trong tay phá thiên quang thương công kích lúc đại ma vương đã đi ra thời không nội cảnh truyền âm nhắc nhở tốt vân thiên vũ nhẹ gật đầu đem thiên chi thi giao cho đại ma vương đạt được thiên chi thi đại ma vương thân thể có chút lóe lên biến mất tại trong giữa không trung mà Trăng Tròn đám người chứng kiến Đại Ma Vương cầm trong tay Thiên Chi Thi Ly Khai, không, có một người ngăn trở, mà là Như Lâm Đại Địch nhìn xem Vân Thiên Vũ cùng với Tam Đại Tiên Thú. Chúng ta bên trên, tốc chiến tốc thắng. Đại Ma Vương cầm trong tay Thiên Chi Thi tìm kiếm Thiên Chi Mộ cửa vào tế, Vân Thiên Vũ cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương, cùng Tam Đại Tiên Thú công kích hướng về phía Trăng Tròn bốn người. Bởi vì Trăng Tròn thực lực mạnh nhất, cho nên cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương Vân Thiên Vũ trực tiếp đối mặt lên Trăng Tròn, hướng hắn đã phát động ra công kích. Thiên Luân Trăng Tròn chạm. Vân Thiên Vũ cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương tập kích đến. Trang Tròn lập tức cùng cực phẩm tiên khí viên Nguyệt Loan Đao dung hợp lại với nhau, hóa thành một vòng sáng tỏ Trang Tròn, đã phát động ra phản kích. Khi làm từng đạo hình bán Nguyệt Đao mang phun ra nuốt vào lấy bổ đến lúc, có thất lạc quan phòng ngự Vân Thiên Vũ không có làm bất luận cái gì né tránh, tùy ý từng đạo bán Nguyệt Đao mang bổ vào trên thân thể mình. Mượn nhờ thất lạc quan phòng ngự ở công kích, Vân Thiên Vũ cả người đột nhiên gia tốc, cầm trong tay phá Thiên Quang Thương Nhất Thương xuyên thủng hướng về phía Trang Tròn, đơn giản đã phá vỡ công kích của hắn, đưa hắn kích thương, đại lượng máu tươi tại hắn xuyên thủng trong thân thể chạy xuôi đi. Trang Tròn vừa lên đến đã bị Vân Thiên Vũ kích thương. Phán cái kinh động đến cùng Tam Đại Tiên Thú kịch chiến Thiên Tâm đám người, nhưng ở Tam Đại Tiên Thú hung mạnh thế công dây dưa xuống, Thiên Tâm đám người căn bản không cách nào bứt ra nghị cách cứu viện trăng Tròn. Bất quá trăng Tròn cũng có không ít cường đại át chủ bài, ngay tại Vân Thiên Vũ cầm trong tay phá Thiên Quang Thương muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết lúc, trăng Tròn nhanh chóng lấy ra một quả đẳng cấp cao tốc độ phụ lục dán tại trên thân thể, lập tức tăng vọt tốc độ, né tránh Vân Thiên Vũ công kích. Liệt Diễm Độc, mau né Vân Thiên Vũ công kích, Trang Tròn lập tức lấy ra một cái tơ vàng hồ gấm, nhanh chóng mở ra, phóng xuất ra bên trong cầm chế một đoàn coi như liệt hỏa độc tố. Khi làm tốc độ cao tập kích đến Vân Thiên Vũ nhiễm đến liệt diễm độc lúc, lập tức cảm giác được làn da mặt ngoài từng đợt cháy đau, đại lượng liệt diễm độc tố không ngừng mà tiến vào Vân Thiên Vũ trong thân thể. "Hừ, ta phá không rách thân thể ngươi phòng ngự, ta không tin độc cũng không đả thương được ngươi." Trương tròn chứng kiến Vân Thiên Vũ thân thể dính vào không ít liệt diễm độc, lộ ra một tia tươi cười lạnh ý. "Phệ độc chi lực, thôn phệ. Lọt vào liệt diễm độc căn ngọn, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trong thân thể phệ độc chi lực tiến hành thôn vệ, rất nhanh, tiến vào thân thể liệt diễm độc đã bị phệ độc chi lực nuốt vào, làn da đỏ bừng Vân Thiên Vũ khôi phục như lúc ban đầu cái gì nhanh như vậy liền khôi phục ngay tại trang tròn chờ đợi vân thiên vũ độc tố phát tác đối với hắn tiến hành chí mạng công kích lúc vân thiên vũ lại đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu điều này làm cho trang tròn lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi chính là độc tố cũng muốn tổn thương ta ngươi không khỏi ngây thơ đi một tí vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt cười lạnh sau lưng kim bằng hai cánh bắt đầu kịch liệt vỗ biên độ tăng trưởng hắn từ thần tốc độ tiếp tục hướng trang tròn phát động công kích độc tố công kích thất bại lập tức lại để cho trang tròn có chút bối rối hơn nữa phá thiên quang thương lược công kích thật đáng sợ thân thể bị thương chăng tròn căn bản không dám lần nữa lại để cho Phá Thiên Quang Thương đánh trúng, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà né tránh. Không ngừng né tránh chăng tròn tình cảnh nguy hiểm, Thiên Tâm ba người có chút lo lắng đứng dậy, nhưng Tam đại tiên thu thập phần khó chơi, Thiên Tâm ba người hung manh thế công căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn lấy được tính quyết định ưu thế. Ngay tại chăng tròn đám người bắt đầu sinh toái ý thời điểm, Vân Thiên Vũ nhận được đại ma vương tâm ý truyền âm, đại ma vương nói cho hắn biết mình đã đã tìm được Thiên Chi Mộ cửa vào, lại để cho hắn nhanh chóng đuổi qua đến. Hừ, hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Nếu như các ngươi dám can đảm dây dưa nữa, cũng đừng trách ta đối với các ngươi hung ác hạ sát thủ rồi. Mặc dù Vân Thiên Vũ lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng Trăng Trọn dù sao cũng là Vũ Văn Thái sư màn hạ đệ nhất cao thủ, thực lực cũng rất khủng bố, dùng Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay muốn giết hắn thập phần khó khăn, cho nên nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ quyết đoán buông tha cho đánh chết Trăng Trọn, lưu lại một câu ngoan thoại về sau, nhanh chóng cùng Tam đại tiên Thú cùng một chỗ bay vào Âm U Thiên Ma rừng rậm. Trăng Trọn, ngươi không sự tình a? Trăng Trọn mang theo Tam đại tiên tu ly khai. Thiên Tâm ba người lập tức xuất hiện ở thương thế nghiêm trọng trang tròn bên người, quan tâm mà hỏi. Ta không sự tỉnh. Trang tròn nhìn thoáng qua Vân tiên Vũ biến mất vị trí, có chút không cam lòng nói. Trang tròn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đuổi bọn hắn? Sắc mặt Tâm trầm Thiên Tâm nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến của hắn. Người nọ trường thương trong tay cực kỳ đáng sợ, hơn nữa phòng ngự vô địch, chúng ta đối với hắn không thể làm gì. Ta đề nghị đem tình huống nơi này nói cho Thái sư, lại để cho Thái sư định đoạn. Sắc mặt tái nhợt Trang tròn đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Thiên Tâm ba người nhẹ gật đầu, đồng ý Trang tròn đề nghị các loại trời trăng tròn cùng vũ văn thái sư bắt được liên lạc đem tình huống nơi này nói cho hắn biết về sau kiên nhẫn ở trên trời ma ngoài rừng rậm đã chờ đợi đứng dậy mà lúc này bay vào thiên ma rừng rậm vân thiên vũ đem kim sư vương tăng mục thanh hổ thu vào sáu thú đồ ở bên trong cưỡi biến thành bản thể tử long rất nhanh ở trên trời ma trong rừng rậm xuyên thẳng qua tại đại ma vương lần lượt chỉ dẫn xuống vân thiên vũ cưỡi tử long rất nhanh bay đến thiên ma rừng rậm ở chỗ sâu trong phát hiện tràn ngập kỳ dị lực lượng thiên chi mộ cửa vào đại ma vương ngươi làm sao không có mở ra thiên chi mộ cửa vào cấm chế bay đến Thiên Chi Mộ cửa vào, Vân Thiên Vũ chứng kiến Đại Ma Vương cầm trong tay Thiên Chi Thi cũng không có mở ra Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế, nhẹ giọng hỏi: hôm nay Mộ cửa vào cấm chế uy lực rất lớn, chúng ta thực lực hôm nay còn không có biện pháp mở ra. Đại Ma Vương nhẹ khẽ lắc đầu, nói do nguyên nhân. Liên ngươi cũng mở không ra, không biết cái này phá Thiên Quang Thương có thể cưỡng ép phá vỡ Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế sao? Vân Thiên Vũ khẽ cho mày, muốn mượn nhờ phá Thiên Quang Thương lực công kích thử xem. Thiên Vũ không cần thử, phá Thiên Quang Thương cũng phá không rách Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế. Đại Ma Vương trầm tâm nói. Phá thiên quang thương cũng phá không rách, vậy chúng ta làm sao phá vỡ cấm chế tiến vào đến bên trong? Vân Thiên Vũ trao mày mà hỏi. Phá thiên quang thương phá không rách cấm chế cũng không đại biểu thời không ngậm cảnh không được. Dùng hôm nay mộ cửa vào cấm chế vi lực, ta nghĩ chỉ có thời không ngậm cảnh có thể phá vỡ. Đại Ma Vương mở miệng nói ra. Thời không ngậm cảnh có thể, tốt, ta khống chế thời không ngậm cảnh thử xem. Nói qua, Vân Thiên Vũ nhận lấy Đại Ma Vương lần lượt đến Thiên Chi Thi, cắm ở Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế bên trên. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ cấm chế lực lượng xuyên tấu qua Thiên Chi Thi tràn vào Vân Thiên Vũ trong thân thể. Ongn g -e. cùng ngay mộ cửa vào cấm chế lực lượng tràn vào vân thiên vũ thân thể lúc Dấu ở vân thiên vũ trong đầu thời không động cảnh lập tức sao động đứng dậy đơn giản hóa giải thiên chi mộ cửa vào cấm chế lực lượng thiên chi mộ bên trong phong lớn một người trung niên nam tử xuyên thấu qua thiên chi mộ phát giác được thời không động cảnh tồn tại lập tức dây rùa đứng lên thể cấm chế trong lúc nhất thời thiên chi mộ chấn động đứng dậy thiên vũ không phải sợ toàn lực phá cấm cảm giác được thiên chi mộ đột nhiên chấn động đứng dậy vân thiên vũ lộ ra một tia chần chừ lúc này đại ma vương thanh âm ghé vào lỗ thay hắn văng lên thúc giục nói. Vân Thiên Vũ đối với đại ma vương thập phần tin tưởng, nghe được thanh âm của hắn, lập tức bài trừ trong đầu tạp niệm, khống chế thời không ngộng cảnh toàn lực phá cấm, muốn giải cứu bị nhốt hai gã thần bí cao thủ. Ngay tại Vân Thiên Vũ khống chế thời không ngộng cảnh phá giải thiên chi mộ cửa vào cấm chế lúc, nhận được trang tròn đưa tin, cường thế đánh chết tiên nhân Vũ Văn Thái sư dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở thiên ma ngoài rừng rầm mặt. Bài kiến Thái sư. Vũ Văn Thái sư xuất hiện, trang tròn bốn người lập tức cung kính hành lễ. Ngươi nói những người kia trốn vào thiên ma trong rừng rậm. Mặc Trương bao màu vàng lật, không giận tự uy Vũ Văn Thái sư trầm thấp mà hỏi. Ừ trong bọn họ có một người bảo vật rất đáng sợ chúng ta không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn chỉ có thể mặc cho do bọn hắn tiến vào đến thiên ma trong rừng rậm Trăng tròn khẽ gật đầu một cái nói ra phá không rách phòng ngự của hắn ta nghĩ người nọ khả năng có một cái phòng ngự chân linh thanh khí tốt rồi các ngươi bốn cái theo ta tới đi nói xong vũ văn thái sư mang theo trăng tròn bốn người bay vào thiên ma rừng rậm tìm kiếm vân thiên vũ đám người hạ xuống bởi vì vũ văn thái sư đạt đến tiên nhân chi cảnh khi hắn phóng thích cường đại linh hồn chi lực bao trùm cả tòa thiên ma rừng rậm lúc lập tức đã tập trung vào vân thiên vũ đám người Khi hắn cảm giác được Thiên Chi Mộ cửa vào dị thường lúc sắc mặt hơi đổi phóng thích cường đại Thiên Tiên Chi lực cuốn chặt lấy trăng tròn nắm người một cái Thuấn Di xuất hiện ở Thiên Chi Mộ lối vào ngay tại Vũ Văn Thái sư Thuấn Di xuất hiện lúc Vân Thiên Vũ không chế thời không ngọng cảnh thành công đã phá vỡ Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế một cổ cổ sơ tăng thương lực lượng ở trong Thiên Mộ tuôn đi chương 683, cuối cùng đoàn tụ dừng tay Thuấn Di xuất hiện Vũ Văn Thái sư phát hiện Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế bị phá lập tức phát ra một đạo tiểu tiếng sấm rèn tiếng gầm gừ Thiên Vũ chúng ta nhanh chóng tiến vào đến Thiên Chi Mộ bên trong lại để cho đại ma vương kiên kỵ không thôi vũ văn thái sư xuất hiện hắn lập tức thúc giục vân thiên vũ tử long tiến vào đến thiên chi mộ bên trong không gian cấm chế ngay tại vân thiên vũ mấy người muốn tuấn di tiến vào thiên chi mộ lúc nổi giận vũ văn thái sư lập tức cấm chế không gian đem vân thiên vũ mấy người định ngay tại chỗ vũ văn thái sư ngươi hay vẫn là lớn như vậy nóng nảy ngay tại vũ văn thái sư cấm chế ở không gian lúc một đạo âm vang hữu lực thanh âm ở trong thiên mộ truyền ra ngay sau đó vũ văn thái sư cấm chế không gian coi như miệng thủy tinh bình thường rách nát rồi vân thiên vũ đám người lại khôi phục hành động lực Ngươi vậy mà khôi phục lại bực này thực lực? Vũ Văn Thái sư chứng kiến Thiên Chi mộ bên trong phong ấn chi nhân phóng thích sóng âm liền đã phá vỡ chính mình cấm chế không gian, hơi có chút giật mình. Ta cũng là vừa mới khôi phục. Lúc trước ngươi đem hai vợ chồng ta lừa gạt đến Thiên Chi mộ ở bên trong, mượn nhờ Thiên Chi mộ lực lượng đối với chúng ta tiến hành phong ấn. Hôm nay ta coi như ngươi mặt cởi bỏ phong ấn khôi phục tự do. Thiên Chi mộ bên trong người thần bí thanh âm hữu lực nói. Đang tại mặt của ta cởi bỏ phong ấn, ngươi cảm thấy có thể đối với chống đỡ Thiên Chi mộ lực lượng? Vũ Văn Thái sư sắc mặt âm trầm nói, nguyên lai like không thể. Nhưng hôm nay nhưng có thể. Thời Không Ngộng Cảnh, giúp ta pha cấm. Thiên tri Mộ thần bí trong người đột nhiên bạo giống một tiếng, ngay sau đó, giấu ở Vân Thiên Vũ trong đầu Thời Không Ngộng Cảnh nhận lấy hấp dẫn, đột nhiên chui đi, tiến vào đến Thiên tri Mộ bên trong. Hắn vậy mà có thể điều khiển Thời Không Ngộng Cảnh, chẳng lẽ hắn là? Chứng kiến người thần bí một giống phía dưới, Thời Không Ngộng Cảnh vậy mà tự chủ bay ra chính mình trong ngóc, tiến vào đến Thiên tri Mộ ở bên trong, Vân Thiên Vũ lập tức trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem thần bí không biết Thiên Chi Mộ bên trong. Tiên rồi quy tắc, trời chiều. Thời Không Ngộng Cảnh bay vào Thiên Chi Mộ. Vũ Văn Thái sư lập tức phóng thích tiên giới quy tắc lực lượng, tạo thành một cổ trời sóng triều tiến vào Thiên Chi mộ bên trong. Không! Chứng kiến Vũ Văn Thái sư phóng thích tiên giới quy tắc công kích Thiên Chi mộ, Vân Thiên Vũ lập tức hẩn trương đứng dậy. "Thiên Vũ đừng sợ, tin tưởng ta không sự tình." Ngay tại Vân Thiên Vũ là trời trong mộ phong ấn người thần bí lo lắng lúc, Đại Ma Vương một cái dựa ở bờ vai của hắn, nhẹ giọng quên. "Tiên giới quy tắc lực lượng, Vũ Văn Thái sư ngươi vậy mà đột phá thiên vực cực hạn, đạt đến tiên nhân chi cảnh, xem ra ngươi nguyên lai thân phận cũng không đơn giản a." Lọt vào Vũ Văn Thái sư phong thích tiên giới quy tắc lực lượng công kích, thiên chi mộ bên trong phong ấn người thần bí không chút kinh hoàng, không ngừng chiếu dọi thần kỳ dị lực số lượng thời không ngộng cảnh bao phủ ở hai người bọn họ, đơn giản chống lại trời chiều công kích. Thời không ngộng cảnh, phá giải cấm chế. Khống chế thời không ngộng cảnh chống lại trời chiều công kích, Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế thời không ngộng cảnh phá giải phong ấn chính mình mấy chục năm cấm chế. Bành bành. Tại thời không ngộng cảnh phá giải xuống, phong ấn hắn cấm chế lập tức rách nát rồi, một người mặc trường bào màu đen, bộ mặt góc cạnh rõ ràng Khí khái hào hùng bức người trung niên nam tử cùng một tên mặc màu xanh lá cây đậm trang phục duyên dáng sang trọng nữ tử ở trong thiên mộ rời đi đi. Khi làm Vân Thiên Vũ nhìn xem nam tử áo đen cùng lục y nữ tử lúc ở sâu trong nội tâm lập tức cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm giác đoán được hai người bọn họ thân phận cả người không khỏi kích động đứng dậy. Đại Ma Vương, ta nghĩ đến ngươi không muốn làm cho chúng ta gặp nhau đây. Mượn nhờ thời không ngọng cảnh lực lượng thoát khốn mà ra, mặc trường bào màu đen trung niên nam tử ánh mắt lưu hòa nhìn thoáng qua nội tâm kích động cố hết sức khắt chế chính mình Vân Thiên Vũ thản nhiên nói. Hắc hắc. Ta làm sao sẽ không cho các ngươi gặp nhau? Lần trước là vì thời cơ không thói quen, thời cơ chín muồi, ta thì sẽ cho các ngươi gặp nhau. Đại Ma Vương nhìn xem nam tử áo đen, lộ ra khó được nụ cười, thấp giọng cười làm lành nói: Không nghĩ đến ngươi thật sự có năng lực thoát khốn mà ra, hôm nay khiến cho ta xem một chút phong ấn ngươi mấy chục năm, thực lực của ngươi tinh tiến bao nhiêu? Vũ Văn Thái sư nhìn xem thoát khốn mà ra một đôi nam nữ, tâm ý khẽ động tế ra chân linh thánh khí kim lôi thánh luân, hướng nam tử áo đen cùng lục y nữ tử đã phát động ra công kích. Vũ Văn Thái sư, hôm nay ta một lần nữa có được món bảo vật này ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Thái sư cường thế đánh đến, nam tử áo đen lập tức khống chế chậm rãi trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn thời không ngộng cảnh tiến hành công kích, một đạo kỳ dị cổ sáng tại thời không ngộng cảnh bên trong chiếu ra, công kích hướng về phía Vũ Văn Thái sư. Kim Lôi Thánh Luân trời thay đổi liên tục. Thời không ngộng cảnh chiếu rọi kỳ dị cổ sáng tập kích đến, Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế Kim Lôi Thánh Luân phân liệt ra ba đạo trời luân, liên tiếp vênh kích tại kỳ dị cổ sáng bên trên. Vũ Văn Thái sư phân liệt ba đạo trời luân mặc dù có thể trọng thương tiên nhân, nhưng đối mặt thời không ngộng cảnh chiếu rọi kỳ dị cổ sáng, lại có vẻ tái nhợt vô lực nhiều lần chống, cự so đã bị đánh bể. Thời không mộng cảnh, thời không chi lực, nhẹ nhõm hóa giải Vũ Văn Thái sư công kích, nam tử áo đen lập tức khống chế thời không mộng cảnh phóng thích thời không chi lực, công kích hướng về phía sắc mặt đại biến Vũ Văn Thái sư. Kim Lôi Thánh Luân, nhân khí hợp nhất. Cảm nhận được thời không mộng cảnh phóng thích thời không chi lực đáng sợ, Vũ Văn Thái sư lập tức cùng Kim Lôi Thánh Luân dung hợp cùng một chỗ tiến hành chống cự. Bất quá khi Vũ Văn Thái sư nhân khí hợp nhất đánh tới thời không mộng cảnh phóng thích thời không chi lực bên trên lúc, cả người coi như bị địa giật, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống dưới đến Một vòi máu tươi tại khóe miệng của hắn tràn ra đến. Thái sư. Ngắt tại một bên xem cuộc chiến chằng tròn đám người chứng kiến không thể chiến thắng Vũ Văn thái sư lại bị nam tử áo đen đánh rơi, nhao nhao bay đến Vũ Văn thái sư bên người, đưa hắn giúp đỡ đứng dậy. Ta thật sự rất muốn biết rõ, ngươi cái này thời không ngụ cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì bảo vật. Vũ Văn thái sư lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khóe miệng tràn ra máu tươi, không có lại chủ động công kích, hít sâu một hơi hỏi, ta cũng rất muốn biết ngươi nguyên lai rốt cuộc là ai, lúc trước tại sao phải phong ấn ta, ta nhớ được ta và ngươi giống như không có cái gì thù hận. Nam tử áo đen chứng kiến Vũ Văn Thái sư buông tha cho công kích, cũng không có khống chế thời không ngọng cảnh chủ động công kích, khoe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi: Ta nguyên lai là ai? Nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy cái hỏi đề, ta có thể nói cho ngươi biết ta nguyên lai thân phận, phong lớn nguyên nhân của ngươi, nhưng ngươi phải thẳng thắn trả lời ta. Vũ Văn Thái sư hít sâu một hơi nói ra: Đợi ta cùng Nhi tử quen biết nhau, ta sẽ một mình cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, Nam tử áo đen đem thời không ngọng cảnh gọi về trở về, cùng mặt mũi tràn đầy kích động lục y nữ tử đi tới Vân Thiên Vũ trước mặt. Hai tử. Những năm này cho ngươi chịu khổ, ngươi sẽ không oán hận ta và ngươi mẫu thân a. Đi tới kích động Vân Thiên Vũ trước mặt, Nam tử áo đen lộ ra một tia nụ cười hoài, thanh âm nu hòa nói: Hải Nhi không oán các ngươi, oán liền oán phong ấn người của các ngươi. Kích động lệ nóng doanh tròn Vân Thiên Vũ nhìn hàm hàm một cái nơi xa Vũ Văn Thái sư, phẫn hận nói: Thiên Vũ đến, lại để cho mẹ xem thật kỹ nhìn ngươi. Ung dung hoa quý, lệ rơi đầy mặt trung niên nữ tử nhẹ nhàng đem Vân Thiên Vũ ôm qua đến, kích động nói ra: Mẹ, giúp vào mẫu thân ôn hòa ôm ấp ở bên trong, Vân Thiên Vũ cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rời đến. Máu mụ tình thâm thân tình cảm giác lại để cho hắn say mê. Đại Ma Vương, những năm này nhờ có ngươi giúp chúng ta chiếu Cô Thiên Vũ, không có ngươi, Thiên Vũ sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nhìn xem Ôn vân Thiên Vũ, thật lâu không muốn bung ra thế tử. Phụ thân của Vân Thiên Vũ đi tới Đại Ma Vương trước mặt, cảm kích nói: Vân Thần không, chỉ cần ngươi đáp ứng cởi bỏ thời không ngọng cảnh cấm chế lúc, đem chấn áp ta Thánh Hạch trả lại cho ta là được. Đại Ma Vương lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trầm thấp nói: Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần cởi bỏ thời không ngọng cảnh tầng thứ chín cấm chế, nhất định trả lại ngươi chấn áp Thánh Hạch phụ thân của vân thiên vũ vân thần không khẽ gật đầu một cái đồng ý nói chấn áp thánh hoạch thánh hoạch chẳng lẽ hắc ý nhân kia cũng thế nghe được vân thần không cùng đại ma vương ở giữa đối thoại vũ văn thái sư lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ nhìn về phía đại ma vương ánh mắt cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn không gian cấm chế chứng kiến vũ văn thái sư biến hóa sát mặt vân thần không lập tức không chế thời không ngọng cảnh cấm chế ở thân thể của mình không gian trung quanh, không cho vũ văn thái sư bọn người ở tại nghe lén chính mình ở giữa đối thoại thiên vũ cái này thời không ngọng cảnh trả lại cho ngươi cấm chế ở không gian Vân Thần không đem Vân Thiên Vũ thét lên bên cạnh mình, đem Thời Không Ngộ Cảnh trả lại cho hắn. Phụ thân, cái này Thời Không Ngộ Cảnh là ngươi lúc trước lấy được, hay vẫn là cho người a? Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, không có đi đón Thời Không Ngộ Cảnh. Đứa nhỏng đốc, cái này Thời Không Ngộ Cảnh là ta lúc trước đoạt được không? Dạ. Vốn lấy ngươi lúc trước thực lực vậy mà có thể nhận chủ Thời Không Ngộ Cảnh, đủ thấy ngươi cùng Thời Không Ngộ Cảnh hữu duyên, cho nên cái này Thời Không Ngộ Cảnh hay vẫn là do ngươi đến đảm bảo. Đến lúc đó phụ thân chỉ cần mượn nhờ Thời Không Ngộ Cảnh nhận chứa lực lượng khôi phục thực lực là được. Vân Thần không nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Phụ thân ta rất muốn biết do ngươi đến cùng là thân phận gì, tại sao lại xuất hiện ở thiên vực. Nghĩ đến đại ma vương lúc trước để lộ ra một ít tin tức, Vân Thiên Vũ đối với cha mình thân phận sinh ra lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Ta, ta cùng đại ma vương nguyên lai đều là trong tiên giới người, là tiên giới cấp cao nhất tồn tại, gia tộc của ta cũng là tiên giới một phương bá chủ, nắm giữ lấy tiên giới rất lớn một khối lĩnh vực. Lúc trước nếu như không phải thời không ngộng cảnh xuất hiện, có lẽ gia tộc của ta vẫn tồn tại, ta cũng sẽ không chết, đi theo thời không ngộng cảnh trùng sinh." Vân Thần không hít sâu một hơi, đem chính mình nguyên lai thân phận Tao nộ giảng cho Vân Thiên Vũ nghe. Phụ thân, ngươi là bởi vì đã chiếm được thời không ngộ cảnh mới gặp đến tiên giới mấy đại bá chủ giết chết, cuối cùng chết chủ sinh." Được biết cha mình tao nộ, Vân Thiên Vũ thập phần cảm tức, nhẹ giọng hỏi: "Ai, lúc trước ta vừa mới đạt được thời không ngộ cảnh, không cách nào phát huy thời không ngộ cảnh uy lực, mới có thể bị độc thủ, mà gia tộc của ta cũng bởi vì thời không ngộ cảnh lọt vào đại nạn, ta đã đối với vàng đỏ nhỏ lòng son tiên giới thất vọng rồi. Nếu như một lần nữa cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta không biết bay thằng tiền giới." Vân Thần không hít sâu một hơi nói ra: "Tốt rồi Thiên Vũ, Ngươi cùng mẹ của ngươi hào hảo tâm sự à? Ta đi tìm Vũ Văn Thái sư tâm sự. Phụ thân, ngươi không định tìm Vũ Văn Thái sư báo thủ. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Hắn sở dĩ phong ấn ta, hẳn là hiểu lầm thân phận của ta. Về phần hắn phong ấn mục đích, có phải là vì toàn bộ thiên vũ tốt? Tốt rồi, ta đi qua. Nói xong, Vân Thần Không xuyên qua thời không ngọng cảnh cấm chế không gian, xuất hiện ở Vũ Văn Thái sư trước mặt. Chương 684 Kinh Thiên Bí Văn. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Chi Mộ bên trong hảo hảo tâm sự. Thuấn Di xuất hiện ở Vũ Văn Thái sư trước mặt, Vân Thần Không nhẹ giọng đề nghị cùng vũ văn thái sư cùng một chỗ bay vào thiên tri mộ bên trong, không biết ngươi muốn hỏi ta cái gì hỏi để bay vào thiên tri mộ, vân thần không phóng thích lực lượng cầm chê ở thiên tri mộ cửa vào, nhàn nhạt mà hỏi, vân thần không, ta và ngươi nguyên lai thân phận ta nghĩ đều có suy đoán, cho nên ta cũng không nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi xuất hiện ở thiên vực là âm mưu hay vẫn là ngoài ý muốn? vũ văn thái sư ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng thần sắc cao ngạo vân thần không, làm rõ nói, ta xuất hiện ở thiên vực là một hồi ngoài ý muốn, vân thần không cao ngạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt đủ cười, thập phần thản nói, ngoài ý muốn. Nếu như gia tộc của ngươi cho ngươi phá hư thiên vực trật tự, cướp lấy thiên vực lực lượng ngươi nguyện ý sao?" Vũ Văn Thái sư tinh tế tính toán thoáng một phát ngoài ý muốn hai chữ, tiếp tục hỏi: "Gia tộc của ta, ta nghĩ tiên giới đã không có gia tộc của ta rồi, ta cũng đứng tiên giới hết hy vọng, không muốn trở về nữa rồi." Vân Thần không nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Tiên giới đã không có gia tộc của ngươi, chẳng lẽ ngươi là cổ gia người?" Vũ Văn Thái sư trố mắt nhìn, hơi có chút kinh ngạc nhìn Vân Thần không nói ra. "Đúng vậy, ta là cổ gia người, cổ gia bởi vì ta mà bị diệt, ta đã đối với tiên giới hoàn toàn thất vọng rồi." Vân Thần không nhìn thoáng qua Vũ Văn Thái Sư, trầm tư thoáng một phát gật đầu thừa nhận nói: "Cổ gia bởi vì ngươi mà bị diện, ngươi nguyên lai sẽ không phải là cổ gia đệ nhất thiên tài cổ nhưng trời a." Vũ Văn Thái Sư đối với tiên giới năm đó sự tình có chỗ hiểu rõ, theo Vân Thần không đơn giản đích thoại ngữ bên trong đoán được thân phận của hắn, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. "Cổ nhưng trời, cổ nhưng trời đã bị chết, hiện tại chỉ có Vân Thần không." Vân Thần không tự dễ cười cười, ảm đạm nói: "Nguyên lai là ngươi, hiện tại ta có thể yên tâm." Được biết Vân Thần không năm đó thân phận. Vững vàng ở nội tâm khiếp sợ Vũ Văn Thái sư thản nhiên nói, nhưng không có đề cập thời không mộng cảnh. Tiên tâm, kỳ thật hiện tại ngươi càng cần phải lo lắng, nếu như ngươi không thể lấy được ta tín nhiệm, được biết ta nguyên lai thân phận, ta không có khả năng cho ngươi mạng sống." Vân Thần không cười lạnh một tiếng nói ra, Tiên tâm, ta nguyên lai thân phận sẽ để cho ngươi yên tâm đi, hơn nữa ta còn sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật động trời." Nói xong, Vũ Văn Thái sư đem chính mình đến lịch kỹ càng dạng cho Vân Thần không nghe. "Nguyên lai là ngươi, thứ không có nghĩ đến năm đó tiên giới đệ nhất tán tu vậy mà cũng chuyển thế trùng sinh ở trên trời vực." được biết vũ văn thái sư từng đã là thân phận vân thần không không khỏi lộ ra một kia ngoài ý muốn thản nhiên nói ta có thể trùng sinh cũng nhiều thua lỗ ta năm đó lấy được một kiện trí bảo bất quá ta cùng ngươi đồng dạng cũng là bởi vì người mang trọng bảo mới gặp đến tiên giới những cái kia bị quân tử chặn giết trùng sinh tiên vực chậm rãi khôi phục năm đó trí nhớ ta đây liền âm thầm thể tiếp này không hề phi thăng tiên giới ở trên trời vực làm một cái tiêu sái chi nhân nhưng ai từng muốn đến ta trong lúc vô tình phát hiện tiên giới cùng đại kiền hoàng đế ám mà cấu kết nêu đổ thiên vực kế hoạch vì không cho thiên vực lọt vào hủy diệt Ta lợi dụng nhiều năm qua đào tạo thế lực Mỹ nước tung lưới, một khi phát hiện người khả nghi lập tức phong sát. Mà người năm đó danh tiếng Thái Thịnh là mất thăng bằng định nhân tố, cho nên ta mới có thể thi triển thủ đoạn đem người phong ấn. Vũ Văn Thái sư thập phần thẳng thắn nói rõ nguyện ý. Người phong ấn ta đúng là sợ hãi ta phá vỡ thiên vực. Vân Thần không ánh mắt nhìn thẳng thẳng thắn thành khẩn Vũ Văn Thái sư, trầm thấp mà hỏi. Ta có thể thề với trời, nếu như ta nói có hư, để cho ta vĩnh viễn rơi vào luân hồi, chọn đời không được siêu sinh. Mặt không đổi sắc Vũ Văn Thái sư trước mặt mọi người thì nói. Tốt, ta tạm thời tin từ ngươi. Không biết ngươi muốn nói cho bí mật của ta là cái gì?" Vân Thần không nghe được Vũ Văn Thái sư trước mặt mọi người thể, khẽ gật đầu một cái hỏi. "Tại ta cho ngươi biết ta phải biết bí mật kia trước đó, ta hỏi ngươi một sự kiện, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn ta mới sẽ nói cho ngươi biết, nếu không chính là chết ta cũng sẽ không nói." Vũ Văn Thái sư ngữ khí kiên định nói. "Được rồi, ngươi hỏi đi." Vân Thần không khẽ gật đầu một cái nói ra. "Ngươi có nguyện ý hay không vì thiên vực ổn định, ngày mai cùng ta cùng một chỗ giúp đỡ thiên vực vượt qua lập tức đến đến Hạo Kiếp?" Vũ Văn Thái sư chân thành mà hỏi giúp đỡ Thiên vực vượt qua Hạo kiếp, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Vân Thần không khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi. "Thiên vực Hạo kiếp liên quan đến ta, một sẽ nói cho ngươi biết bí mật, bất quá ngươi chỉ có đáp ứng ta, ta mới có thể nói." Vũ Văn Thái sư khẽ miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nói ra. "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như Thiên vực thật sự có nguy hiểm, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ giúp đỡ Thiên vực vượt qua Hạo kiếp." Mặc dù Vân Thần không bị Vũ Văn Thái sư phong ấn mấy chục năm, nhưng hắn vẫn thật sâu đã yêu Thiên vực, khẽ gật đầu một cái đồng ý nói. "Tốt, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhớ rõ lời hứa của mình." Hiện tại ta liền đem cái kia trọng yếu bí mật nói cho ngươi biết. Vân Thần không đáp ứng về sau, Vũ Văn Thái sư đem chính mình theo áo trắng tiên nhân trong linh hồn thu hoạch trọng yếu bí mật nói cho hắn. Thiên vực có tiên giới thất lạc bổn nguyên lực lượng, tiên giới điều tra đến tin tức này về sau, muốn xâm nhập thiên vực tìm kiếm cổ lực lượng này. Được biết tin tức này, Vân Thần không lông mày không khỏi nhíu chặt đứng dậy. Nếu để cho tiên giới cướp đi thất lạc bổn nguyên lực lượng, toàn bộ thiên vực thậm chí tứ đại vương triều cũng có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản những cái kia nguy quân tử, dã tâm gia, không thể để cho bọn hắn cướp đi thất lạc bổn nguyên lực lượng. Vũ Văn Thái sư ngữ khí trầm trọng nói: "Võ Văn, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi thực lực của ta có năng lực ngăn cản bọn hắn sao? Cho dù chúng ta khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, đoán chừng cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn à? Nghĩ đến tiên giới những cái kia cá sấu lớn thực lực, Vân Thần Không không khỏi cảm thấy áp lực rất lớn, thanh âm ngưng trọng nói ra: "Vân Thần Không, nếu như ta cảm giác thật tốt lời nói, cái kia nam tử áo đen cũng là tiên giới người à? Nghĩ đến Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương ở giữa đối thoại, Vũ Văn Thái sư thấp giọng hỏi: "Ừ, hắn đúng là tiên giới người, đã từng là tiên giới ma tộc tộc trưởng." để cho ta đưa hắn thánh hoạch phong ấn tại một kiện bảo vật ở bên trong. Theo món đó bảo vật đến đến nơi này, vân thần không khẽ gật đầu một cái, thừa nhận nói: cái gì? Hắc y nhân kia đã từng là ma tộc tộc trưởng, ngươi vậy mà phong ấn ma tộc tộc trưởng? Được biết vân thần không năm đó hành động vĩ đại, cả kinh vũ văn thái sư trực tiếp thất thố. Ai? năm đó sự tình cũng đừng có nói ra, chúng ta hay vẫn là thương nghị thoáng một phát nếu như ngăn cản những cái kia cá sấu lớn như đổ thiên vực a. Vân thần không nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: vân thần không ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi đạt được tiên giới thất lạc lực lượng dùng tiến vào ngươi năm đó đoạt được tiên giới đệ nhất trí bảo thời không ngộng cảnh ở bên trong, ngươi có thể mượn nhờ thời không ngộng cảnh đem thiên phong ấn đứng dậy. Vũ Văn Thái sư trầm tư thoáng một phát hỏi: "Dùng thời không ngộng cảnh phong trời, nói thật thời không ngộng cảnh ta chỉ có thể mở ra 9 tầng không gian, dùng cái này 9 tầng không gian lực lượng mặc dù có thể phong trời, nhưng không cách nào ngăn cản những tiên giới đó cá sấu lớn." Vân Thần không hít sâu một hơi nói ra: "Nếu như mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian đây." Vũ Văn Thái sư tiếp tục hỏi: "Mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian?" Cho dù ta đạt tới đỉnh phong cảnh giới đều không thể mở ra, chẳng qua nếu như có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian, có lẽ có cơ hội, nhưng mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian quá khó khăn, ta cũng không có nắm chắc. Vân Thần không hít sâu một hơi nói ra, "Có hy vọng là tốt rồi, như vậy đi Vân Thần Không, ta trước tiên sai người tìm kiếm tiên giới thất lạc bổn nguyên lực lượng vị trí, các ngươi trước tiên khôi phục thực lực, nếu như có thể tìm được tiên giới thất lạc bổn nguyên lực lượng, có lẽ mượn nhờ tiên giới thất lạc bổn nguyên lực lượng, có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian tiến hành phong trời." Vũ Văn Thái sư đề nghị, cứ làm như thế. tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. đã đạt thành chung nhận thức về sau, vân thần không cùng vũ văn thái sư đã đi ra thiên tri mộ. chứng kiến vân thần không cùng vũ văn thái sư đi ra, vân thiên vũ, mẹ của hắn hoa minh nguyện, đại ma vương đám người từ giữa không trung hạ xuống rồi xuống. nguyên lai like có nhiều đắc tội, kính xin mấy vị thứ lỗi. những ngày này chi thủy cho dù ta bồi tội chi vật, các ngươi nhận lấy à? vũ văn thái sư chứng kiến vân thiên vũ đám người, lập tức lấy ra một cái ở trong chứa không gian bình sứ, giao cho vân thiên vũ về sau, mang theo trang tròn đám người đã đi ra mà đi theo Vũ Văn Thái sư ly khai trang tròn đám người chứng kiến tâm cao khí ngạo không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Vũ Văn Thái sư vậy mà chủ động gội tội nguyên một đám trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ Thiên Chi Thủy Vũ Văn Thái sư vậy mà biết rõ ta cũng cần Thiên Chi Thủy Đạt được Vũ Văn Thái sư tặng cho Thiên Chi Thủy Vân Thiên Vũ lộ ra một tia ngoài ý muốn Vân Thần Không các ngươi đều đã nói như gì người nọ nguyên lai like tại tiên giới là thân phận gì Vũ Văn Thái sư một đoàn người sau khi rời đi Đại Ma Vương tỏ mỏ hỏi Hán Hán là Vân Thần Không khòe miệng hơi nít lên Chuyển âm đem Vũ Văn Thái sư Nguyên Lai thân phận nói cho Đại Ma Vương. Nguyên Lai là hắn, hắn năm đó cũng coi như tiên giới một cái hiếm thấy. Mặc dù lớn Ma Vương năm đó không có cùng Vũ Văn Thái sư kiếp trước đã gặp mặt, nhưng nghe qua đại danh của hắn, Ma Vương Thiên Vũ vừa mới ta cùng với Vũ Văn Thái sư nói chuyện, được biết Thiên Vực đang bị cực lớn âm hưu châu bao phủ, vì ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Mà hôm nay trong mộ ẩn chứa thập phần lực lượng đáng sợ, các ngươi có dám hay không theo ta tiến vào đến bên trong tiến hành tu luyện, tăng lên thực lực bản thân? Vân Thần không đơn giản đem mình cùng Vũ Văn Thái sư trong lúc nói chuyện với nhau cho nói cho Vân Thiên Vũ đáng người, nhẹ giọng dò hỏi: "Ha ha, đi bên trong tu luyện có cái gì không? Dám, bổn ma vương cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, chính là thiên vực thiên chi mộ còn có thể xúc phạm tới ta không thành." Đại ma vương cười lớn một tiếng, cương quyết bướng bình nói: Phụ thân, ta cũng không sợ, chúng ta đi vào tu luyện a." Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, ngữ khí kiên định nói: "Minh Nguyệt, cái kia Tử Long thực lực có hạ, ngươi mang nó ở trên trời mộ cửa và phụ cận tu luyện chờ chúng ta." Vân Thần không nhìn thoáng qua Tử Long, nhẹ giọng nói ra tốt cái kia tiểu tử Long Giao cho ta mẫu thân của Vân Thiên Vũ bản thân thực lực đã sớm đạt tới thất cấp Trần Tiên đỉnh phong Hoa Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái nói ra tốt rồi chúng ta vào đi thôi nói xong Vân Thần không mang theo Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương tiến vào đến Thiên Chi Mộ ở bên trong chương 685, trăm Thiên Chi Mộ năm đó ta phong ấn tại trong Thiên Mộ này lúc đã từng phóng thích tàn hồn ở trong Thiên Mộ thăm dò một phen phát hiện người Thiên Chi Mộ chia làm rất nhiều tầng mỗi một tầng đều ẩn chứa thập phần lực lượng cường đại mỗi một tầng đều có thủ hộ giả Nếu như có thể đem những lực lượng này dung tiến thân trong cơ thể, sẽ trên diện rộng tăng lên thực lực bản thân. Vân Thần không ba người tiến vào đến tràn ngập tinh thuần tiên khí thiên chi mộ bên trong lúc, Vân Thần không nhẹ giọng giới thiệu nói: "Mỗi một tầng đều có thủ hộ giả, phụ thân, trong thiên mộ này thủ hộ giả thực lực như thế nào?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Hôm nay mộ tầng thứ nhất thủ hộ giả thực lực lớn nhất tại cấp 5 chân tiên cảnh giới, tầng thứ hai thủ hộ giả thực lực lớn nhất tại lục cấp chân tiên cảnh giới, tầng thứ ba thủ hộ giả thực lực lớn nhất tại thất cấp chân tiên cảnh giới, về phần đang tầng sâu thiên chi mộ, ta tàn hồn không có có thể thẩm thấu đi vào." bất quá ta nghĩ cần phải có được tiên nhân chi cảnh." Vân Thần không nhẹ giọng giới thiệu nói, "Thiên chi mộ tầng sâu thứ không gian có tiên nhân cảnh giới thủ hộ giả, hôm nay mộ làm sao sẽ như thế biến thái?" Vân Tiên Vũ trố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. "Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, hôm nay mộ hẳn là tiên giới không gian mạnh vỡ, cho nên mới phải có cường đại như thế thủ hộ lực lượng." Vân Thần không nhẹ giọng phân tích nói, "Tiên giới không gian mạnh vỡ, Vân Thần không, ngươi nói phía dưới này sẽ không phải là tiên giới rơi mất bổn nguyên lực lượng?" Vừa mới Vân Thần Không truyền âm đem tiên giới rơi mất bổn nguyên chi lực sự tình nói cho Đại Ma Vương, cho nên nghe được Vân Thần Không phân tích, Đại Ma Vương chố mắt nhìn, truyền âm hỏi: "Cũng có loại khả năng này, chờ chúng ta thử lặn xuống phía dưới nhìn xem." Ngay tại Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương lẫn nhau truyền âm lúc, ba người đi tới Thiên tri mộ tầng thứ nhất cửa vào lúc, phát hiện Thiên tri mộ tầng thứ nhất thủ hộ giả, một người toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch quang, dáng người khôi ngô, nhưng không ai loại khí quan màu trắng ánh sáng người thủ hộ tại lối vào. "Thiên Vũ, lại để cho phụ thân nhìn xem thực lực của ngươi." Nhìn về phía trước cách đó không xa Thiên Chi Mộ tầng thứ nhất thủ hộ giả, Vân Thần không nhẹ giọng nói ra: "Ừ, tốt." Vân Thiên Vũ mỉm cười, đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở Thiên Chi Mộ tầng thứ nhất thủ hộ giả bên người. Vân Thiên Vũ hóa thành kim quang xuất hiện, cấp 5 chân tiên cảnh giới thủ hộ giả lập tức hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích, muốn đem tới gần hắn Vân Thiên Vũ đánh giết. Thời tiết buồn nguyên viên bi tụ tập, loạt vào thủ hộ giả công kích, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trong thân thể gần 7000 khối thời tiết buồn nguyên nguyên bi tụ tập đến 5 đấm ở bên trong, một quyền nên hướng thủ hộ giả phóng thích công kích bay một tiếng, Vân Thiên Vũ một quyền đánh nát thủ hộ giả phóng thích công kích, trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn thân thể đánh nát. rồi, không tệ không tệ, Thiên Vũ thực lực của ngươi rất không tồi, dung hợp thời tiết buồn nguyên viên mi, ngươi đủ để quét ngang cấp 5 chân tiên cảnh giới. Vân Thần không chứng kiến Vân Thiên Vũ một quyền đánh nát Thiên Chi Mộ tầng thứ nhất không gian thủ hộ giả, lộ ra nụ cười hài lòng. tốt rồi, chúng ta tiếp tục lặn xuống a, trực tiếp đi Thiên Chi Mộ tầng thứ ba không gian tu luyện. nói xong, Vân Thần không thoáng bước nhanh hơn, mang theo Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương tiến vào đến Thiên Chi Mộ tầng thứ nhất không gian rất nhanh hướng tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai không gian cửa vào bay đi. Vân Thần Không, ngươi cũng biết trong thiên mộ này có tiên hạch sao? Tại Phi vãng tầng thứ hai cửa vào trên đường, Đại Ma Vương lớn tiếng hỏi. Tiên hạch, ta cảm thấy được trong thiên mộ này không có tiên hạch. Vân Thần Không nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. Không có tiên hạch, Vân Thần Không, tình huống của ta ngươi cần phải rất rõ ràng, ta và ngươi không giống với, ngươi có thể dung hợp thời không ngậm cảnh lực lượng khôi phục thực lực, mà ta thánh hạch vẫn còn, cho nên chỉ có thể thông qua luyện hóa tiên hạch mới có thể đạt tới tiên nhân chi cảnh. Nếu như nơi đây không có tiên hạch. Ta đây đang tu luyện cũng không có ích." Đại Ma Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Thiên chi mộ bên trong không có tiên hạch, nhưng thời không ngộng cảnh bên trong lại chấn áp tiên hạch, hơn nữa năm đó ta tại tiên giới đánh chết Thánh nhân lúc, đem mấy viên chân quý thánh hạch cũng chấn áp tại thời không ngộng cảnh ở bên trong, chỉ cần thiên vũ có thể tiến thêm một bước mở ra thời không ngộng cảnh, ngươi có thể thông qua luyện hóa đẳng cấp cao tiên hạch, thánh hạch tăng thực lực lên." Vân Thần không thấp giọng nói ra. "Vân Thần hung, mặc dù con của ngươi Thiên Phú bất phàm, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thời gian chờ đợi xuống dưới." Đại Ma Vương hít sâu một hơi, truyền âm nói: "Đại Ma Vương, ta biết rõ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhưng chỉ cần Thiên Vũ có thể đột phá đến Tiên Nhân chi cảnh, hoàn thành trên thân thể biến chất, ta có thể mượn nhờ một kiện bảo vật, lần lượt mở ra thời không mộng cảnh, đối kháng tiên giới đại quân." Vân Thần Không truyền âm đáp lại nói: "Vậy ngươi để cho ta đi theo hắn xuống, là vì con của ngươi hộ pháp." Nghe được Vân Thần Không truyền âm, Đại Ma Vương đoán được Vân Thần không gọi mình xuống cũng không phải tu luyện. "Đúng vậy, hôm nay mộ không hề giống trong tưởng tượng như vậy an toàn, mà không có thời không mộng cảnh, thực lực của ta có hạ" rất khó ứng phó thiên chi mộ phía dưới cùng nhất mấy tầng nguy cơ, cho nên ta gọi ngươi xuống là trời vũ hộ pháp, lại để cho hắn có thể tĩnh tâm tu luyện. Vân thần không khẽ gật đầu một cái, thừa nhận nói: Vân thần không, ngươi cũng đã biết con của ngươi đã chiếm được thất lạc thánh quân năm đó luyện chế thất lạc quan, trừ phi là thiên nhân, nếu không người bình thường căn bản không phá được thân thể của hắn phòng ngự. Đại ma vương truyền âm báo cho biết nói: Thiên vũ đã chiếm được thất lạc thánh quân luyện chế thất lạc quan. Nghe được đại ma vương truyền âm, vân thần không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ừ, hơn nữa cái kia vũ văn thái sư cho hắn đầy đủ thiên chi thủy chỉ cần hắn có thể hoàn toàn luyện hóa thất lạc quan, đoán chừng cho dù bình thường tiên nhân đều tổn thương hắn không được. Đại ma vương khẽ gật đầu một cái nói ra. Không nghĩ đến Tiên Vũ còn có bực này kỳ ngộ, tốt rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Nói xong, lòng tràn đầy vui mừng Vân Thần Không thoáng bước nhanh hơn, rất nhanh bay về phía tầng thứ 2 không gian cửa vào. Bởi vì được biết Vân Thiên Vũ có được thất lạc quan, Vân Thần Không không có lại kiểm nghiệm Vân Thiên Vũ thực lực, chứng kiến tầng thứ 2 không gian thủ hộ giả, lập tức ra tay, nhẹ giọng đem hắn đánh chết. Đánh chết tầng thứ 2 thủ hộ giả, Vân Thần Không không có làm bất luận cái gì dừng lại mang theo Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương tiếp tục phi hành, ước chừng hơn một canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ ba người xuyên qua nồng đậm tiên linh khí, bay đến Thiên Chi Mộ tầng thứ ba không gian cửa vào. Nghiền át, Vân Thiên Vũ ba người tiếp cận tầng thứ ba không gian cửa vào, lập tức lọt vào có thể so với thất cấp chân tiên cảnh giới thủ hộ giả công kích. Lúc này, Đại Ma Vương nhanh chóng tế ra phá thiên quang thương, cầm trong tay phá thiên quang thương nhất thương xuyên thủng tầng thứ ba không gian thủ hộ giả, tiến vào đến bên trong mặt. Tốt tinh thuần lực lượng, khi làm Vân Thiên Vũ tiến vào đến Thiên Chi Mộ tầng thứ ba lúc lập tức cảm nhận được tầng này không gian tràn ngập đẳng cấp cực cao tiên linh khí trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi chịu đến hấp dẫn kịch liệt chấn động đứng dậy thiên vũ ngươi ngay ở chỗ này tu luyện A, tranh thủ mau chóng đột phá đến thất cấp chân tiên cảnh giới sau đó chúng ta tiếp tục xâm nhập thiên chi mộ chân tiên cùng thiên tiên lực lượng tồn tại chất trách lệnh vân thần không không dám đơn giản lại để cho vân thiên vũ xâm nhập thiên chi mộ tầng thứ tư không gian trước hết để cho hắn ở đây tầng thứ ba không gian tu luyện ừ tốt vân thiên vũ nhẹ gật đầu tìm được một chỗ thiên linh khí nồng nặc nhất địa phương quanh chân ngồi lên bắt đầu tu luyện Thiên Vũ, một lần nữa cho ta 10 km cân tiên chi thủy, ta cho phép chuẩn bị tốt tốt luyện hóa thoáng một phát phá thiên quang thương. Ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị lúc tu luyện, Đại Ma Vương muốn đi 10 km cân tiên chi thủy. Mà Đại Ma Vương lấy đi 10 km cân tiên chi thủy về sau, Vân Thiên Vũ phát hiện Vũ Văn Thái sư cho mình tiên chi thủy còn có trọn vẹn 40 kg, lộ ra vẻ mừng rỡ, một bên hấp thu tiên chi thủy gia tốc luyện hóa thất lạc quan, một bên hấp thu đẳng cấp cao tiên linh khí tu luyện. Không gian xoắn xoáy. Vì gia tốc Vân Thiên Vũ cảnh giới đột phá tốc độ, tại Vân Thiên Vũ hấp thu tiên linh khí lúc tu luyện, Vân Thần không khống chế trong không khí tràn ngập tiên linh khí xoay tròn đứng dậy, điên cuồng dũng mãnh vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể. Theo đại lượng tiên linh khí điên cuồng rót vào, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi không ngừng mà bão hòa, phân liệt, hình thành từng khỏa hoàn toàn mới viên bi, mà dung hợp đại lượng tiên chi thủy, thất lạc quan luyện hóa tốc độ không ngừng mà tăng lên. Vân Thiên Vũ cùng thất lạc quan tầm đó càng thêm mật thiết. Ừ, hôm nay mộ tầng thứ ba quả nhiên có chút phiền vãi nhỏ. Ngay tại Vân Thiên Vũ trùng kích cảnh giới lúc, không ngừng uống xong tiên chi thủy luyện hóa phá thiên quang thương đại ma vương phát giác được đều biết cổ khí tức cường đại tới gần lập tức cầm trong tay phá thiên quang thương bay đi, rất nhanh đem vài con coi như cô lang hình thái năng lượng thể đánh chết. ước chừng chừng 10 ngày thời gian qua đi, hấp thu đại lượng đẳng cấp cao tiên linh khí vân thiên vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt đến 9600 khối cảnh giới bình cảnh, bắt đầu trùng kích lục cấp chân tiên chi cảnh. Thời không ngộng cảnh, lôi vực rèn luyện, cảm giác được vân thiên vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh, vân thần không lập tức thông qua mình cùng thời không ngậm cảnh cảm ứng, khống chế thời không ngậm cảnh phóng thích lôi vực rèn luyện vân thiên vũ thân thể. Tại thời không ngộng cảnh phóng thích lôi vượt lực lượng tẩy lệ xuống, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh càng lúc càng buông lỏng. Cuối cùng, 9.600 khối thời tiết buồn nguyên viên bi phá tan cảnh giới bình cảnh, trợ Vân Thiên Vũ đột phá đến lục cấp chân tiên chi cảnh. Thiên Vũ, nhanh chóng củng cố cảnh giới, sau đó tiếp tục tu luyện. Vân Thiên Vũ đột phá cảnh giới trong mấy mắt, Đại Ma Vương thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Tốt. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết củng cố cảnh giới. Ngay tại Vân Thiên Vũ ở trên trời mộ tầng thứ ba lúc tu luyện, toàn bộ Đại Càn Vương triều đã xảy ra biến đổi lớn. Đại Kiền Hoàng Đế cùng Vũ Văn Thái Sư chính thức vạch mặt Vũ Văn Thái Sư trực tiếp tại Đại Càn Vương triều xóa tên, mà Vũ Văn Thái Sư bị Đại Kiền Hoàng Đế xóa tên lại không có công nhiên phản kích, ngược lại như người bước hơi giống như biến mất, lại để cho nguyên lai phụ thuộc Vũ Văn Thái Sư không ít thế lực nho nhau, nhau đảo ngũ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Càn Vương triều hỗn loạn đứng dậy, không ít ẩn thế gia tộc đều bị kinh động, lợi dụng hỗn loạn cục diện cướp đoạt bản. Ngay tại Đại Càn Vương triều hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trong lúc, cùng Vũ Văn Thái Sư quan hệ không phải là nông cạn nạp lan gia tộc cũng nhận được ảnh hưởng đến, không ít thế lực cố ý tìm bọn hắn phiền toái. Nhất là nhi tử vô cớ biến mất trời đánh giáo giáo chủ bá giết trời, càng là mang đến cao thủ cùng Nạp Lan gia tộc nhiều lần phát sinh xung đột. Trong lúc nhất thời Nạp Lan gia tộc xa vào đến nồng đậm nguy cơ bên trong. Nạp Lan gia tộc bấp bên, Vân Thiên Vũ cũng tại lúc này đạt đến cảnh giới bình cảnh, bắt đầu trùng kích thất cấp chân tiên chi cảnh. Chương 686, Nạp Lan gia tộc nguy cơ. Hô, thất cấp chân tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ ở trên trời mộ tầng thứ 3 không gian lại tu luyện hơn 2 tháng thời gian, rốt cục đột phá đến thất cấp chân tiên cảnh giới. Cảnh giới đột phá Uống xong đại lượng thiên chi thủy vân thiên vũ trên cơ bản đã luyện hóa được thất lạc chi quan, bất quá đã luyện hóa được thất lạc chi quan. Vân thiên vũ lực phòng ngự mặc dù lớn bước tăng lên, nhưng hắn vẫn chậm chạp không cách nào cảm ứng được thất lạc chi quan ẩn chứa truyền thừa chi lực. Không tệ không tệ, hơn 3 tháng liên tục đột phá hai cảnh đạt tới thất cấp chân tiên cảnh giới, dựa theo ngươi bực này tốc độ tu luyện, đoán chừng dùng không được bao lâu thì có thể đột phá thiên vực cực hạ, đạt tới tiên nhân chi cảnh. Vân thần không đối với vân thiên vũ tốc độ tu luyện rất hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu nói: phụ thân, ta có thể biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì cào thủ sao? Vân Thiên Vũ đối với cha mình thực lực sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú, nhẹ giọng hỏi. Trước đó không lâu ta dung hợp thời không ngậm cảnh tầng thứ ba không gian lực lượng, cần phải có được Thiên Tiên Đỉnh Phong cảnh giới. Nếu muốn tiến thêm một bước hồi phục, cần ngươi tiến thêm một bước mở ra thời không ngậm cảnh. Vân Thần không đem thực lực của mình nói cho Vân Thiên Vũ. Thiên Tiên Đỉnh Phong, phụ thân thực lực thật mạnh, phụ thân, vậy mẫu thân thực lực như thế nào? Vân Thiên Vũ tiếp tục dò hỏi. Mẹ của ngươi là người của Thiên Vực, lại không có thời không ngậm cảnh loại bảo vật này, cho nên hắn rất khó phá tan Thiên Vực quy tắc, một bậc dừng lại tại thất cấp chân Thiên Đỉnh Phong cảnh giới. Tốt rồi Thiên Vũ, mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ đủ để trấn nhiếp Thiên Vực, nhưng hiện tại Thiên Vực cũng không thái bình. Ngươi muốn nghĩ bảo vệ mình thân nhân, bằng hữu cùng với chỗ yêu người, nhất định phải nghĩ hết biện pháp làm cho mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhìn xem trong trầm tư Vân Thiên Vũ, Vân Thần không nghiêm túc nói: Ta minh bạch phụ thần, chúng ta tiếp tục xâm nhập Thiên Chi Mộ A. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra: Tốt. Bất quá Thiên Vũ, Thiên Chi Mộ tầng thứ tư không gian lực lượng đoán trường rất đáng sợ lúc tu luyện ngươi nhất định phải cẩn thận, vân thần không trịnh trọng giàn dò. ừ, chúng ta đi thôi nói xong. vân thiên vũ ba người liền hướng tầng thứ tư không gian bay đi, ngay tại vân thiên vũ ba người bay đi thiên chi mộ tầng thứ tư lúc hắn đặt ở trong ngực đưa tin châu đột nhiên sáng lên một cái, khi làm vân thiên vũ phóng thích linh hồn chi lực thẩm tấu tiến vào đưa tin châu bên trong lúc sắc mặt lập tức đại biến, làm sao vậy thiên vũ, xảy ra chuyện gì rồi? chứng kiến vân thiên vũ đột nhiên biến hóa sắc mặt, vân thần không lập tức đã nhận ra dị thường, nhẹ giọng hỏi, tuyết nhi gia tộc đã xảy ra chuyện. Vân Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, Tuyền Nhi là ai? Vân Thần không khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi. Tuyền Nhi là ngươi Nhi tử con dâu, cũng là Vũ Văn Thái sư nghĩa nữ. Đại Ma Vương ở một bên nói tiếp, Con ta con dâu, Thiên Vũ đừng sợ, chúng ta nhanh chóng rời nơi này, tiến về trước Tuyền Nhi gia tộc, có chúng ta tại, cho dù tiên nhân ra mặt, ta cũng bảo vệ bọn hắn vô sự. Vân Thần không ở một bên cam đoan nói, đa tạ phụ thân, vậy chúng ta nhanh chóng ly khai a. Nạp Lan gia tộc gặp chuyện không may, Vân Thiên Vũ cũng không cố bên trên tu luyện, nhanh chóng đi theo Vân Thần hùng. Đại Ma Vương hướng lên trời mộ bên ngoài bay đi, chuẩn bị cung mâu thân mình, Tử Long tụ hợp tiến về trước Nạp Lan gia tộc. Ngay tại vân Thiên Vũ đám người chạy tới Nạp Lan gia tộc lúc, Nạp Lan gia tộc xa vào đến tuyệt cảnh bên trong, trời đánh giáo, văn càn hầu, mộ dung gia chủ các loại chờ Tam Đại thế lực cao thủ cùng một chỗ đến Nạp Lan gia tộc, muốn tìm bọn hắn phiền vãi. Làm sao? Các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Nhìn xem cùng một chỗ đến Tam Đại thế lực cao thủ, chân đạp trời phiêu đã Nạp Lan băng tuyệt sắc mặt âm trầm nói. Mà ở Nạp Lan băng tuyệt phía sau, một cái toàn thân tràn ngập nồng đậm huyết khí trên chán mọc ra một đôi san hô giống như long rác huyết long trôi nổi ở giữa không trung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì sao hôm nay vũ văn thái sư thế lực đã phản bội ngươi cảm thấy còn sẽ có con người làm ra ngươi nạp lan gia tộc chỗ dựa sao mặc sâu trường bảo màu lam trước ngực theo lên một cái mánh hổ văn càn hầu lộ ra một tia cởi lạnh, không có hảo ý nói văn càn hầu các ngươi đừng đắc ý sớm muộn gì có các ngươi hối hận một ngày xuất hiện nạp lan băng tuyệt nhìn xem nhìn trầm trầm văn càn hầu các loại chờ tam đại thế lực cao thủ sắc mặt âm trầm nói hối hận cho dù có hối hận một ngày các ngươi cũng nhìn không thấy rồi Hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi nạp Lan gia tộc, cho ta mà báo thủ." Trời đánh giao giáo chủ bá giết thiên âm ung tùn nói. "Nghĩa phụ, chúng ta cùng lên đi, trước tiên bắt bọn hắn đang nói." Bà giết trời phía sau, một người dáng người cao ngất, người mặc một bộ trường bào màu trắng, hình dạng bất phàm nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt lập loè đạo đạo hung quang, lớn tiếng đề nghị. "Nếu như Vân Thiên Vũ bây giờ đang ở này, một cái sẽ nhận ra, người này áo trắng nam tử đúng là cùng hắn có cựu oán đại kim hoàng thành thái tử Kim Thương Vân." "Các ngươi dám, ta đã cho nghĩa phụ, Vân công tử bọn hắn đưa tin rồi." Nếu như các ngươi dám tập kích ta Nạp Lan gia tộc, ta cam đoan bọn hắn sẽ vì ta Nạp Lan gia tộc báo thù. Ngay tại không có hảo ý tam đại thế lực cao thủ muốn công kích lúc, Nạp Lan Tuyền đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng quát trách mắng. Cái gì? Nghe được Nạp Lan Tuyền cho Vũ Văn Thái sư đã đưa tin, bá giết trời, văn càn hầu đám người sắc mặt khẽ biến, dù sao Vũ Văn Thái sư mặc dù thất thế, nhưng hắn cũng không có đã chết, dùng Vũ Văn Thái sư thực lực muốn trả thù cái kia thế lực, tuyệt không khó khăn. Mọi người đừng sợ, cho dù hắn cho Vũ Văn Thái sư đưa tin thì sao, hôm nay bệ hạ đang tìm tìm Vũ Văn Thái sư, chỉ cần hắn dám lộ diện, Bệ hạ sẽ lại để cho hắn chết không? Có chỗ trôn, cho nên chúng ta không cần lo lắng cái gì. Mộ Dung Thiên Ly ánh mắt cực nóng nhìn xem so tiên nữ trên trời xinh đẹp hơn, thanh thuần động lòng người nạp Lan tuyển, la lớn. Phụ thân, Thiên Vũ bọn hắn đang hướng gia tộc bọn ta bên này đổi đến, chỉ cần Thiên Vũ bọn hắn đến, chúng ta liền an toàn. Ngay tại nạp Lan băng tuyệt thừa nhận áp lực cực lớn, nội tâm tâm thần bất định lúc thành công liên hệ với Vân Thiên Vũ nạp Lan tuyển truyền âm cho hắn, an ổn hắn khẩn trương nội tâm. Thiên Vũ bọn hắn đang hướng gia tộc bọn ta bên này đuổi đến, nghĩ đến Vân Thiên Vũ sau lưng khả năng có ẩn thế gia tộc chỗ dựa. Nạp Lan băng tuyệt tuyệt vọng trong đôi mắt tái hiện hy vọng. Tuy Nhi, không biết Thiên Vũ bọn hắn còn cần bao lâu mới có thể đuổi đến. Nạp Lan băng tuyệt hít sâu một hơi, truyền âm hỏi. Theo ta đoán chừng, ít nhất 3 ngày thời gian. Nạp Lan tuyền bảo thủ nói. 3 ngày, ta Nạp Lan gia tộc phòng ngự trận đoán chừng kiên trì không lâu như vậy. Hô, mặc kệ, ta cũng muốn nhìn xem trời cao có hay không muốn vong ngã Nạp Lan gia tộc. Nói xong, Nạp Lan băng tuyệt bóp nát đã sớm nắm trong tay khởi động tinh thạch, khởi động bảo hộ Nạp Lan gia tộc phòng ngự trận, khởi động phòng ngự trận hữu dụng không. Chứng Kiến Nạp Lan băng tuyệt khởi động phòng ngự trận, Văn Càn hầu đám người nhanh chóng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, cùng một chỗ công kích hướng về phía phòng ngự đại trận. Lọt vào Văn Càn hầu đám người hung manh công kích, Ba phủ Nạp Lan gia tộc phòng ngự đại trận lập tức run rẩy đứng dậy, từng cỗ từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng tại phòng ngự đại trận sóng mặt đất động. Huyết Dao, hôm nay ta Nạp Lan gia tộc bị này đại nạn, ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đi ra ngoài giết địch, kéo dài thời gian. Nạp Lan băng tuyệt Trưng Kiến bảo vệ mình gia tộc phòng ngự đại trận run rẩy càng thêm lợi hại, biết mình gia tộc phòng ngự đại trận không cách nào kiên trì ba ngày thời gian. Hít sâu một hơi hỏi tham gia tộc của chính mình thủ hộ Thánh thú huyết giao. An vào vân thiên vũ đám người hái đến hóa Long Thảo huyết giao trong thân thể huyết mạch đại bộ phận chuyển hóa thành Long mạch trên chán độc giác cũng dài thành san hô hình dạng Long giác. Huyết giao, ngươi đã nguyện ý vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, an vào thiên bàn quả trước đó không lâu vừa mới đột phá đến cấp 5 chân tiên cảnh giới nạp Lan băng tuyệt cùng huyết giao thông qua gia tộc đằng sau phòng ngự đại trận xuất hiện ở bên ngoài. Nạp Lan băng tuyệt cùng huyết giao vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn văn càn hầu đám người công kích dây đạc công kích giống như thủy triệu bình thường dậm dặm chẳng trì công qua đến. Huyết Dao, chính mình cẩn trọng. Văn Càn Hầu đám người đánh đến, Nạp Lan Băng Tuyệt dặn dò một tiếng về sau, chân đạp cực phẩm tiên khí trời phiêu đãng, huyễn hóa ra đại lượng tàn ảnh, đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, né tránh Văn Càn Hầu đám người công kích. Nạp Lan Băng Tuyệt mượn nhờ trời phiêu đãng không ngừng mà né tránh, cũng không dùng tốc độ tăng trưởng huyết giao long lại đã nhận lấy áp lực từ lớn, mặc dù huyết giao phun ra từng đạo huyết quang đả thương không ít tam đại gia tộc, nhưng thân thể hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Theo Văn Càn Hầu đám người công kích toàn bộ tập trung ở huyết giao trên thân thể Huyết giao toàn thân cao thấp hầu như không có một khối hết thịt, đại lượng máu tươi xuyên thấu qua băng liệt long lần, chảy xuôi đi. Không ngừng né tránh nạp Lan Băng Tuyệt chứng kiến huyết giao bị trọng thương, lập tức cầm trong tay thượng phẩm tiên khí công qua đến. Bất quá nạp Lan Băng Tuyệt mặc dù đạt tới cấp 5 chân tiên chi cảnh, nhưng đối mặt Văn Cản Hầu đám người, lại dính không được một tia tiện nghi, rất nhanh hắn đã bị Văn Cản Hầu đám người thi triển cường đại công kích chấn động tổn thương. Huyết giao nhanh chóng rời nơi này. Bị chấn thương nạp Lan Băng Tuyệt chứng kiến huyết giao thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, lập tức la lớn. Mà lúc này huyết giao mặc dù muốn chạy trốn, Nhưng Văn Cản Hầu đám người cũng không cho Huyết Giao cơ hội, bọn hắn một bên phong thích chân tiên quy tắc chói bó huyết giao, một bên hướng nó phát động trí mạng công kích. Bang Tuyệt, báo thủ cho. Thân thể bị hoàn toàn hạn chế, thương thế nghiêm trọng Huyết Giao tự biết cuộc sống mình vô vọng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau, đỡ đòn Văn Cản Hầu đám người thế công, rất nhanh bay đi. Với một tiếng vang thật lớn, Huyết Giao chỉ mình lớn nhất cố gắng tới gần Văn Cản Hầu đám người lúc, đột nhiên tự bạo thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ tại thân thể hắn bên trong tràn ngập đi. Loạt vào Huyết Giao tự bạo công kích, tam đại thế lực cao thủ thương vong vô cùng nghiêm trọng liền ngay cả cấp 5 chân tiên cảnh giới mộ dung gia chủ đều nhận lấy ảnh hưởng đến bị trọng thương huyết giao ngươi yên tâm ta nhất định báo thủ cho huynh huyết giao tự bạo đã chết nạp lan băng tuyệt chỉ cảm thấy lòng của mình đang dỉ máu thống khổ gào to một tiếng về sau đã nghĩ nhanh chóng lui tiến vào phòng ngự trong đại trận nạp lan băng tuyệt nếu như đi sẽ đem mệnh lưu lại a văn càn hầu đám người chứng kiến nạp lan băng tuyệt muốn lui trở về phòng ngự trong đại trận nhau nhau ra tay ngăn trở không để cho hắn lui về cơ hội phụ thân một mực khẩn trương chú ý ngoài trận tình huống nạp lan tuyển chứng kiến huyết giao tự bạo bỏ mình Cha mình bị văn cản hầu đám người dây dưa ở, cả trái tim nâng lên cổ họng vì hắn lo lắng đứng dậy. Nhưng bởi vì Nạp Lan tuyển thực lực có hạn, Nạp Lan gia tộc cao thủ bởi vì gia tộc tiền kỳ lọt vào quấy rối, đại bộ phận cao thủ bị thương, hầu như không ai có thể giúp đỡ Nạp Lan băng tuyệt. Khẩn trương Nạp Lan tuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phụ thân chân đạp trời phiêu đang dốc sức liều mạng mà né tránh lại không thể làm gì. Chương 687, cường thế xuất hiện toàn bộ giết chết. Thiên Vũ Ca, ngươi còn có bao lâu mới có thể đến? Cha ta kiên trì không nổi. Chứng kiến Nạp Lan băng tuyệt người đang ở hiểm cảnh, tùy thời cũng có thể chết. Khẩn Trương Nạp Lan truyền nước mắt đều nhanh chảy ra đến, nhanh chóng truyền âm cho Vân Tiên Vũ. "Tiên Nhi, các ngươi kiên trì nữa 15 phút, ta cùng cha ta bọn hắn sẽ đuổi đến." Nghe được Nạp Lan truyền tiếng thúc giục, tay cầm đưa tin Châu Vân Thiên Vũ lập tức đáp lại nói: "15 phút, phụ thân, ngươi nhất định phải kiên trì 15 phút." ta. Nghe được đưa tin Châu bên trong truyền đến Vân Thiên Vũ thanh âm, Nạp Lan truyền hít sâu một hơi, tại trong lòng cầu nguyện. Ngay tại thời gian từng phút từng giây chạy qua, khoảng cách 15 phút càng lúc càng gần lúc, chân đạp trời phiêu đã toàn lực né tránh Nạp Lan băng tuyết rốt cục bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị vài luồng kích động năng lượng đánh trúng vào thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống hướng về phía mặt đất. Phụ thân, lo lắng Nạp Lan Tuyển chứng kiến cha mình trọng thương rơi xuống đất, sợ tới mức mặt mày biến sắc, nghĩ đều không có nghĩ, lập tức mở ra phòng ngự đại trận chạy hướng về phía Nạp Lan băng tuyết. Tuyển Nhi, đừng qua đến. Trọng thương rơi xuống đất Nạp Lan băng tuyết chứng kiến chính mình trọng thương thế, Nạp Lan tuyển vậy mà không để ý An Uy chạy hướng về phía chính mình, lập tức hướng về phía nàng la lớn. Phu thân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không sự tỉnh đấy, nhất định sẽ không sự tỉnh bấm đốt ngón tay thời gian liền muốn đến 15 phút nạp lan tuyền nhào tới nạp lan băng tuyệt bên người dùng sức lắc đầu nói ra các ngươi sẽ không sự tỉnh đến hôm nay bên này tình trạng ngươi cảm thấy còn sẽ có người xuất hiện cứu các ngươi sao bất quá nạp lan tuyền xem tại ngươi dung mạo phân thượng chúng ta có thể không giết ngươi bất quá ngươi cũng muốn ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta hầu hạ thư thái có lẽ chúng ta có thể thư thư phục phục qua còn lại thời gian văn càn hầu nhìn xem có được huynh quốc huynh thành dáng vẻ nạp lan tuyền đăm đối nói ra văn càn hầu ngươi mơ tưởng đánh ta con gái chú ý ta liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi động nữ nhi của ta thoáng một phát. mặc dù nạp lan băng tuyệt có dạ tâm, nhưng ở sinh tử tồn vong tế, thân tình hay vẫn là đã vượt qua hết thảy. chết, ngươi đã muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. văn càn hầu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một thanh trường thương đâm về ra sức dễ dội nạp lan băng tuyệt ngực. mắt thấy nạp lan băng tuyệt sẽ bị văn càn hầu trường thương trong tay đâm thủng, lúc này nạp lan băng tuyệt trước người không gian đột nhiên nếp ổn đứng dậy. ngay sau đó, một người mặc trưởng bào màu đen trung niên nam tử xuất hiện ở trước người của hắn, thập phần nhẹ nhõm một phát bắt được đâm đến thượng phẩm tiên khí trường thương. Trường thương bị bắt chặt, thoáng cái kinh hãi ở đây tất cả mọi người, khi làm nội tâm khiếp sợ Văn Cản Hầu muốn nhanh chóng thu hồi trường thương lúc, phát hiện trường thương bị trước mắt trung niên nam tử gắt gao nắm lấy, tùy ý chính mình như thế nào phát lực, cũng không cách nào rút về trường thương. Rắc. Một tiếng, ngay tại Văn Cản Hầu muốn thi triển toàn lực rút về trường thương lúc, nam tử áo đen trong tay bên trong đột nhiên đã tuôn ra lực lượng đáng sợ, tại một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, đơn giản bẻ gãy thượng phẩm tiên khí trường thương, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Nhiều, đa tạ tiền bối thích tay cứu giúp, Văn Bối vô cùng cảm kích sống sót sau hai nạn văn cần đợi chứng kiến nam tử áo đen đơn giản bẻ gây thượng phẩm tiên khí một màn cả kinh nói chuyện đều run rẩy nên phải đấy ngươi chính là nạp lan tuyền a không tệ không tệ lớn lên rất đẹp khí chất cũng không tệ ta rất yêu thích nam tử áo đen lộ ra nhàn nhạt nụ cười nhìn vẻ mặt khiếp sợ nạp lan tuyền thanh âm lưu hòa nói ta rất yêu thích nghe được nam tử áo đen theo như lời nạp lan tuyền lập tức khẩn trương đứng dậy sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt sợ hãi nam tử áo đen mưu đồ chính mình các hạ rốt cuộc là ai nhìn xem trong tay cắt thành hai đoạn trường thương văn càn đợi khẩn trương hỏi ta là ai các ngươi còn không xứng biết rõ. Nam tử áo đen cao ngạo nói ra. nếu như như vậy, vậy văn bối sẽ không bấy giầy tiền bối rồi. nói xong, sợ hãi nam tử áo đen thực lực văn cản đợi đám người liền chuẩn bị nhanh chóng ly khai. đi, ta có nói cho các ngươi đi sao? không có lệnh của ta, ai dám đi giết không tha. nam tử áo đen chứng kiến văn cản đợi đám người muốn rời khỏi, nhẹ nhàng vung đông nhúc nick cánh tay, lập tức phạm vi vài dặm không gian bóp méo đứng dậy. mà đáng sợ như thế một màn hoàn toàn sợ ngây người văn cản đợi đám người, bọn hắn sợ hãi nhìn xem thực lực thông thiên hấp y nhân. Sợ tới mức không dám có bất kỳ cử động. Ngay tại nam tử áo đen chấn nhiếp ở tại nơi có người lúc, vài luồng tiếng xé gió ở phía xa truyền đến, khi làm nội tâm tâm thần bất định Nạp Lan Tuyển chứng kiến rất nhanh phi đến mấy người trong co Vân Thiên Vũ lúc, không khỏi thở dài một hơi. Thiên Vũ ca, người rốt cục đến. Chứng kiến Vân Thiên Vũ rất nhanh phi đến xuất hiện ở trước mặt, Nạp Lan Tuyển nhanh chóng nhào vào trong ngực của hắn, chăm chú mà ôm thân thể của hắn không muốn cùng hắn tách ra. Tuyển Nhi, ta đến, không chuyện. Vân Thiên Vũ yêu say đắm nhẹ khẽ vuốt vuốt Nạp Lan Tuyển mềm nhẵn tóc dài, ôn nhu nói. Thiên Vũ để cho ta xem thật kỹ xem con dâu của ta mẫu thân của vân thiên vũ khí chất xuất chúng duyên dáng sang trọng hoa minh nguyệt nhẹ giọng nói ra con dâu thiên vũ ca nghe được hoa minh nguyệt theo như lời nạp lan tuyển gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra hai đoá mê người đỏ hửng tuyển nhi ta đến giới thiệu cho ngươi vừa mới cứu các ngươi chính là cha ta vị này chính là mẫu thân của ta vân thiên vũ nhẹ giọng giới thiệu nói tuyển nhi bái kiến bá phụ bá mẫu được biết nam tử áo đen thân phận nạp lan tuyển âm thầm thở dài một hơi nhu thuận hành lễ nói mà sống sót sau hai nạn nạp lan băng tuyệt được biết thực lực thông thiên nam tử áo đen là vân thiên vũ phụ thân lúc càng là cả kinh nói không ra lời đến cũng thập phần may mắn lúc trước lựa chọn của mình. ừ chúng ta người một nhà một hồi lại ôn chuyện thiên vũ những người này làm sao bây giờ giết hay là không giết nam tử áo đen vân thần không mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm vân thiên vũ ý kiến thiên vũ bọn hắn giết chết ta nạp lan gia tộc thánh thú huyết dao xin ngươi ra tay vì huyết dao báo thù ăn vào một viên đan dược ổn định lại thân thể thương thế nạp lan băng tuyệt tỉnh cầu nói tốt phụ thân để cho ta đến giết bọn hắn a. Vân Thiên Vũ thâm thúy trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, nhẹ giọng nói ra: Thiên Vũ ca, cẩn thận một chút. Nạp Lan Tuyền quan tâm dàn dò. Tiên Tâm đi tuyển nhi, ta đã đạt tới thất cấp chân tiên cảnh giới, bọn hắn tổn thương không được ta. Vân Thiên Vũ tự tin cười cười. Một cái Thuấn Di xuất hiện ở quá sợ hai văn cản đợi đám người trước mặt. Bả bả bả. Nghe được Vân Thiên Vũ tự xưng đạt tới thất cấp chân tiên cảnh giới, cấp 5 chân tiên cảnh giới Văn Cản đợi đám người căn bản không dám ra tay công kích, lập tức bắn ra tốc độ cao nhất chạy trốn. Không biết làm sao tốc độ là Vân Thiên Vũ năng khiếu. Khi làm thất cấp chân tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ đem bản thân tốc độ tiêu thăng đến đỉnh phong lúc, toàn bộ không gian xuất hiện đại lượng màu vàng tàn ảnh. Mà theo màu vàng tàn ảnh mỗi một lần ra tốc, đều có một người chết, rất nhanh, tam đại thế lực gần 50 tên cao thủ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 10 người. Ừ, Kim Thương Vân. Ngay tại Vân Thiên Vũ chuẩn bị toàn lực đánh chết trời đánh giáo giáo chủ Bá Sát Thiên lúc, đột nhiên phát hiện Bá Sát Thiên phía sau Kim Thương Vân, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vân Thiên Vũ, ta thật hận a. Lần thứ nhất gặp ngươi ta nên không tiếc cái giá phải trả giết ngươi. Chứng Kiến Vân Tiên Vũ đánh chết Chân Tiên giống như đánh chết con sâu cái kiến bình thường đơn giản, chỉ có cấp 2 Chân Tiên cảnh giới Kim Thương Vân trong nội tâm tràn đầy cảm giác vô lực, gào thét bên trong tràn đầy hối hận. Kim Thương Vân, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không có bắt lấy, cái kia cơ hội tiểu cũng không đến nữa. Vân Tiên Vũ nhìn xem Lâm vào điên cuồng Kim Thương Vân, lộ ra nhàn nhạt nụ cười, cố ý nói ra: "Vân công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lần này là chúng ta sai rồi, hơn nữa ngươi cũng giết chết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể như vậy thu tay lại tha chúng ta, ta cam đoan ngày sau không hề cùng ngươi đối nghịch." Kiến thức đến Vân Thiên Vũ thực lực đáng sợ, nội tâm run rẩy, Mộ Dung Thiên Lý cầu xin Tha thứ nói. Tìm chỗ khoan Dung mà độ lượng, Mộ Dung Thiên Lý, ngươi cũng muốn nói những lời này, nếu như không phải cha ta kịp thời xuất hiện, các ngươi sẽ bỏ qua tuyển nhi người một nhà sao? Các ngươi đã lúc trước làm ra lựa chọn, vậy thì phải làm tốt bị giết giáp ngộ. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nói. Ta chính là Hoàng đế, bệ hạ thân phong Văn Càn Đợi, nếu như ngươi dám giết ta, ta cam đoan bệ hạ nhất định báo thủ cho. Nhìn mình gia tộc cao thủ bị Vân Thiên Vũ giết còn thừa không có mấy, Văn Càn Đợi hít sâu một hơi, kiên cường gầm thét. Bảnh! Văn Cản Đợi vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ trên chán đạn lướt ra một đạo vết rách. Phệ Linh nhãn phóng thích linh hồn quang tia dùng tốc độ cực nhanh đánh chúng vào Văn Cản Đợi thân thể. Lúc trước đem hắn nháy mắt giết. Chó má Văn Cản Đợi, nếu như Đại Kiền Hoàng Đế hiện tại xuất hiện, ta làm theo đưa hắn giết chết. Cường thế đánh chết Văn Cản Đợi, Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, khí phách nói ra. Ong ng ng ng ng Ngay tại Vân Thiên Vũ cường thế đánh chết Văn Cản Đợi, chuẩn ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng Không giận tự uy Vũ Văn Thái sư mang theo trang tròn bọn bốn người xuất hiện. Nghĩa phụ, nhìn xem Vũ Văn Thái sư các loại chờ năm người xuất hiện, một mực lo lắng Vũ Văn Thái sư đám người an nguy nạp làn tuyển thở dài một hơi, nhẹ giọng hô, "Vũ Văn Thái sư." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vũ Văn Thái sư, Bá Sát Thiên đám người càng thêm sợ hãi, nghĩ đều không nghĩ lập tức tuấn di chạy trốn. "Ô ô ô NNJ." Ngay tại sợ hãi Bá Sát Thiên đám người tuấn di chạy trốn lúc, Vũ Văn Thái sư nhẹ nhàng vùng đông nhúc nhích cánh tay, ngay sau đó đại diện tích không gian xuất hiện nếp hốn, trực tiếp đem tuấn di bên trong Bá Sát Thiên đám người giảo sát rồi có được tiên nhân thực lực vũ văn thái sư nhẹ nhõm đánh chết bá sát thiên đám người về sau hướng về phía vân thiên vũ mỉm cười một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi ra nắm đấm đánh về phía lồng ngực của hắn đừng nghĩa phụ ngay tại nạp lan băng tuyệt nạp lan tuyển khiếp sợ vũ văn thái sư thực lực lúc, bọn hắn phát hiện vũ văn thái sư đột nhiên ra tay công kích hướng về phía vân thiên vũ lập tức khẩn trương lên đến vũ văn thái sư một quyền đánh đến vân thiên vũ lập tức đoán được vũ văn thái sư là muốn khảo nghiệm thực lực của mình lập tức khống chế trong cơ thể một vạn hai dư khối thời tiết bùn nguyên viên bi rót vào nắm đấm ở bên trong. Một quyền lên đón tiếp lấy, vang một tiếng vang thật lớn, khi làm hai quả nắm đấm đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, một cổ hủy diệt tính lực lượng lập tức bạo phát đi, dao động toàn bộ hư không đại diện tích vân mèo. Khi làm tràn ngập toàn bộ hư không hủy diệt lực lượng dần dần tiêu tan lúc, trên đỉnh đầu lóe ra thất lạc chi quan Vân Thiên Vũ cũng không có bị lường, mà Vũ Văn Thái sư cũng không chút sức mẻ, lưng đeo hai tay hư lập ở giữa không trung, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tàn thượng. Chương 688, hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Nghĩa phụ, đừng lại tổn thương Thiên Vũ ca rồi. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Vũ Văn Thái sư ngạnh tiếp một kích, Rất nhanh tách ra lúc, Nạp Lan Tuyền lập tức bay đến Vân Thiên Vũ bên người, sợ Vũ Văn Thái sư tiếp tục công kích. Mà Nạp Lan băng tuyệt chứng kiến Vũ Văn Thái sư vừa lên đến liền công kích Vân Thiên Vũ, sắc mặt biến hóa, nội tâm tràn đầy thần sắc lo lắng. "Tuyền Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát hắn thực lực hôm nay." Vũ Văn Thái sư nhìn trước mắt một đôi bích nhân, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra. "Vũ Văn Thái sư, không biết thực lực của ta ngươi có thể thỏa mãn, có đồng ý không để cho ta lấy Tuyền Nhi?" Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. Dùng thực lực ngươi bây giờ còn không xứng với Tuyển Nhi, Tuyển Nhi một khi linh hồn thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ vượt xa ngươi, bất quá ngươi là sáng sớm không huynh nhi tử, lại có thời không ngộng cảnh liền khắc thì đừng nói tới rồi, tốt rồi, ta đáp ứng hôn sự của các ngươi rồi." Vũ Văn Thái sư thanh âm hùng hậu nói ra. "Linh hồn thức tỉnh, võ văn, ngươi nói là con ta con dâu cũng thế." Nghe được Vũ Văn Thái sư ẩn chứa thâm ý lời mà nói, Vân Thần không lập tức bắt được hắn trong lời nói thâm ý, nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy, nàng cũng hẳn là tiên giới một đại nhân vật chuyển thế chi thân, đây cũng là ta thu nàng khi làm nghĩa nữ môn nhân." nghe được vân thần không hỏi thăm, vũ văn thái sư khẽ gật đầu một cái nói ra tuyệt nhi là tiên giới một đại nhân vật chuyển thế được biết tin tức này vân thiên vũ trong nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ ha ha thiên vũ phụ thân phát hiện ánh mắt của ngươi thật sự không tệ cho ta cùng mẹ của ngươi tìm một cái tốt như vậy con dâu chờ các ngươi kết hôn về sau phụ thân mang bọn ngươi đi mẹ của ngươi nhà mẹ đẻ ở nơi nào có lẽ có cơ hội thức tỉnh vợ của ngươi linh hồn vân thần không cười lớn một tiếng vui mừng nói mẫu thân nhà mẹ đẻ phụ thân không biết mẫu thân nhà mẹ đẻ ở địa phương nào vân thiên vũ tò mò hỏi. Mẹ của ngươi, nhà mẹ đẻ Nguyên Lai từng là thiên vực đệ nhất ẩn thế gia tộc Hoa gia, bất quá phụ thân lấy mẹ ngươi lúc bọn hắn mọi cách ngăn trở, để cho ta rất không thoải mái, cùng bọn họ đã xảy ra xung đột, sẽ thấy cũng không có đi qua, bất quá là cha một kiện trí bảo lại thất lạc ở Hoa gia. Vân Thần không nhớ tới năm đó sự tình, cao ngạo trên mặt giàu có nồng đậm thần thái. Hoa gia, Hoa gia có thể thức tỉnh tuyển nhi kiếp trước linh hồn. Vũ Văn Thái sư nhẹ giọng hỏi. Ừ, Hoa gia có một tòa luyện hồn tháp, mà luyện hồn tháp hạ cất giấu một cái thần bí khu vực Tam Thánh vực, nếu như truyền nhi linh hồn có thể tiến vào đến Tam Thánh vực ở bên trong liền có thể mượn nhờ Tam Thánh Vực Lực lượng thức tỉnh linh hồn Vân Thần không khẽ gật đầu một cái nói ra sáng sớm không chúng ta thật sự phải đi về nghĩ đến về nhà Hoa Minh Nguyệt nội tâm sinh ra khẩn trương vẻ kỳ vọng Minh Nguyệt Thiên vực Hạo Kiếp không xa chúng ta nhất định phải lợi dụng hết thể cơ hội tăng thực lực lên bằng không thì một khi đại lượng tiên nhân hạ giới không có một cái gia tộc có thể may mắn thoát khỏi Vân Thần không truyền âm nói ra tiên nhân hạ giới cấp độ kia Thiên Vũ cùng Truyền Nhi kết hôn chúng ta trở về Hoa gia Hoa Minh Nguyệt hít sâu một hơi cuối cùng đồng ý nói tốt rồi chúng ta đi xuống đi Thiên Vũ, Tuệ Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai là được thân hôn à? Vũ Văn Thái Sư nhẹ giọng đề nghị. Tốt. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền liếc nhau một cái, song song gật đầu đồng ý nói. Mặc dù Nạp Lan gia tộc bị phá hư, nhưng có thực lực thông thiên vân thần không? Vũ Văn Thái Sư, Đại Ma Vương đám người đồng thủ, Nạp Lan gia tộc phủ rất nhanh xây dựng lại, cảnh sắc càng hơn di vãng. Sáng sớm ngày hôm sau, coi như Hồng sắc Hải Dương Nạp Lan gia tộc phủ náo nhiệt đứng dậy, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền đây đối với hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền kết hôn ngày hôm sau được biết Vũ Văn Thái sư hiện thân tin tức Đại Kiền Hoàng tộc cao thủ xuất hiện, đem nạp Lan gia tộc phủ đoàn đoàn bao vây ở. Ừ, Thiên Nhân khí tức, không nghĩ đến lại có Thiên Nhân hạ giới rồi. cảm giác được vây quanh chính mình Đại Kiền Hoàng tộc trong cao thủ xuất hiện ba cổ Thiên Nhân khí tức, Vũ Văn Thái sư thâm thúy trong đôi mắt không khỏi lộ ra đạo đạo ánh sáng lạnh. Thiên Vũ, truyền nhi, hôm nay là các ngươi kết hôn ngày hôm sau, nghĩa phụ hay dùng tiên Nhân máu tươi tiếp tục chúc mừng các ngươi à? Vũ Văn Thái sư lưng beo hai tay đứng ở nạp Lan gia tộc phủ trên quảng trường, thấp giọng nói ra. Ta cũng thật lâu không có đánh chết Thiên Nhân rồi. Thật sự có chút ít hoài niệm nguyên lai Tiếu ngạo tiên giới thời điểm. Mặc Trương bào màu đen, cương quyết bướng bình đại ma vương lộ ra một vòng cười tà, khí phách nói ra: "Ha ha, hiện tại chúng ta Tiếu ngạo không được tiên giới, Tiếu ngạo thiên vực cũng không tệ a." Vân Thần không cười lớn một tiếng, hào khí đích nói ra: "Đúng vậy, đối với hỗn loạn tiên giới, ta càng ưa thích tiên vực, chúng ta đi ra ngoài đi." Vũ Văn Thái sư khẽ gật đầu một cái nói ra: Phụ thân, ta và các ngươi đi ra ngoài." Bản thân thực lực đạt tới thất cấp chân tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ kích động nói: "Cũng tốt." Cùng tiên nhân giao thủ có trợ giúp ngươi cảnh giới đột phá, chúng ta đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ bốn người chậm rãi đi ra nạp lan gia tộc phủ. Vũ Văn Thái sư, người rốt cục chịu lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến. Một người mặc trường bào màu vàng lợn, giữ lại một tia tròn dâu dê rừng, vóc người gầy cao trung niên nam tử nhìn xem chậm rãi đi ra cửa phủ Vân Thiên Vũ bốn người, ánh mắt lạnh lùng nói: Thần uy vương gia, Kiến Hoàng làm sao không đến, lại phái ngươi đến chịu chết. Vũ Văn Thái sư tại ba gã mặc trường bào màu trắng, bản thân khí tức dung hợp không gian trung niên nam tử trên người khẽ quét mà qua, lạnh lùng đáp lại nói: Ngươi chính là Vũ Văn Thái sư. Không đợi Thần Uy Vương gia nói chuyện, mặc trường bảo màu trắng, mùi hương tử, hai tay chắp sau lưng áo trắng tiên nhân trầm thấp nói. "Đúng vậy, ta đúng là Vũ Văn Thái sư." Vũ Văn Thái sư bướng bỉnh cười cười, ánh mắt nhìn thẳng người này áo trắng tiên nhân, khí phách nói ra. "Hô." Chứng kiến Vũ Văn Thái sư đối mặt chính mình, vậy mà toát ra bướng bỉnh chi sắc, người này áo trắng tiên nhân trong thân thể lập tức buộc phát ra khí thế cường đại, Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp bách hướng về phía Vũ Văn Thái sư. "Ầm ầm." Lọt vào áo trắng tiên nhân phóng thích khí thế cường đại áp bách. Vũ Văn Thái sư trong thân thể lập tức truyền ra dày đặc tiếng sấm, một đạo màu vàng thánh luân bóng mờ tại trong thân thể của hắn phóng hiện, đơn giản đã phá vỡ áo trắng tiên nhân phong thích khí thế uy áp. "Chân linh thánh khí, ngươi quả nhiên có được chân linh thánh khí." Chứng kiến Vân Thiên Vũ trong thân thể dần hiện ra thánh luân bóng mờ, áo trắng tiên nhân lập tức xác định Vũ Văn Thái sư có được chân linh thánh khí. "Thiên Vũ, ngươi chọn trước đối thủ a, còn dư lại lưu cho ta cùng Vũ Văn Thái sư đối phó." Toàn thân tản mát ra nồng đậm ma khí chính là đại ma vương lớn tiếng nói. "Tốt, cái kia nhìn xem yếu nhược, ta liền tuyển hắn a." Vân Thiên Vũ coi như chọn thanh tú nữ bình thường, nhanh chóng tại ba ga áo trắng tiên nhân trên người quét mắt một cái, chọn lựa một người dáng người nhất thấp bé, gầy yếu áo trắng tiên nhân. Muốn chết. Ba ga áo trắng tiên nhân tại hạ giới lọt vào nhục nhã, lập tức phẫn nộ đứng dậy, nhao nhao tế ra riêng phần mình chân linh thanh khí. Thiên Vũ cẩn thận một chút, mặc dù ngươi lấy được Thất Lạc chi quan phẩm chất rất cao, nhưng ngươi dù sao không phải tiên nhân, trong thân thể không có tiên chi lực, ta cho ngươi cùng hắn giao thủ, chỉ là muốn cho ngươi cảm ngộ trong cơ thể hắn tiên chi lực. Lâm giao thủ lúc, Vân Thần không lập tức lên tiếng nhắc nhở. Phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, triệu hồi ra kim bằng hai cánh, một cái ra tốc công kích hướng về phía dáng người thấp bé áo trắng tiên nhân. Tiên chi lực, cấm chế. Khi làm Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận, áo trắng tiên nhân lập tức phóng thích tiên chi lực cấm chế Vân Thiên Vũ. Thất lạc chi quan, phá cấm. Đã luyện hóa được thất lạc chi quan, Vân Thiên Vũ nắm giữ thất lạc chi quan phá cấm chi lực, đơn giản đã phá vỡ cấm chế không gian, né tránh đến thấp bé tiên nhân hơi nghiêng. Ừ. Cầm trong tay chân linh thánh khí hồng sắc quang kiếm thấp bé tiên nhân chứng kiến thất cấp chân tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ thậm chí có năng lực phá vỡ chính mình cấm chế không gian, thoáng chần chừ một chút. Chiến hồn đánh. Ngay tại hắn trần chờ tế, Vân Thiên Vũ lập tức bắn ra linh hồn chi lực, ngưng tụ ra cầm trong tay linh hồn đại đao kim giáp chiến sĩ, một đao chém về phía hắn. Thời không ngọng cảnh, 15 lần tốc độ chấn phúc. Ngay tại kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chém xuống lúc, Vân Thiên Vũ lập tức dung hợp thời không ngộng cảnh lực lượng, biên độ sóng 15 lần tốc độ, xuất hiện ở đánh nát kim giáp chiến sĩ thấc bé tiên nhân phía sau. Ngay sau đó, Lòng bàn tay của hắn xuất hiện năm cái tràn ngập tự bạo lực lượng phụ lục, rất nhanh dán tại thấp bé tiên nhân trên thân thể. Bạo! Dán lên năm cái phù lục, Vân Thiên Vũ lập tức nổ bung phù lục, năm cỗ lực lượng đáng sợ lập tức bạo phát đi, trùng trùng điệp điệp hành kích tại thấp bé tiên nhân trên thân thể. Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu rất không tồi. Mặc dù dùng Vân Thiên Vũ thất cấp chân tiên cảnh giới thực lực còn không cách nào đánh chết tiên nhân, nhưng Vân Thiên Vũ lại có thể thông qua tính toán, tốc độ đem hắn kích thương, không, có ra tay, vẫn đứng tại nguyên chỗ xem cuộc chiến vân thần không lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên chi quá tiến thân thể bị Vân Thiên Vũ thông qua tự bạo phù lục kích thương hoàn toàn chọc giận thấp bé tiên nhân hắn tức giận gầm thét một tiếng mấy trăm cây tiên chi lực ngưng tụ mũi tên ánh sáng rậm rạp chẳng chỉ phá ra thân thể của hắn bắn về phía Vân Thiên Vũ khi làm mấy trăm cây tiên chi quang tiễn ban đến Vân Thiên Vũ muốn dựa vào tốc độ né tránh lúc, hắn phát hiện toàn bộ hư không chịu đến tiên chi quang tiễn ảnh hưởng đại diện tích bóp méo đứng dậy sâu sắc chỉ hoàn chính mình tốc độ di chuyển khiến cho chính mình căn bản không cách nào mau né công kích thất lạc chi quan phòng ngự né tránh không ra tiên chi quang tiễn Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thất lạc chi quan tiến hành phòng ngự, khi làm từng đạo tiên chi quang tiến bắn tới Vân Thiên Vũ trên thân thể lúc, Vân Thiên Vũ khắc sâu cảm nhận được tiên chi lực đáng sợ, liền ngay cả thời tiết buồn nguyên viên bi đều không thể chống lại, thân thể của mình thương thế không ngừng mà tăng thêm. Ngươi có thể đi chết rồi. Thi triển tiên chi tri quang tiến trọng thương Vân Thiên Vũ, thấp bé tiên nhân trong đôi mắt sát cơ lóe lên, cả người cùng kiếm quang dung hợp cùng một chỗ, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn thừa cơ đưa hắn đánh chết. Muốn giết con ta, ngươi còn không được. Nguy cấp thời khắc, Vân Thần Không xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mặt, hai tay rất nhanh và mèo ấn ra một cái cực lớn thủ ấn, kiếm quang hướng về phía thấp bé tiên nhân. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Nhân khí hợp nhất thấp bé tiên nhân bị Vân Thần Không ấn ra thủ ấn đánh bay, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Chương 689, một tên cũng không để lại. Thiên Vũ, ngươi không việc gì à? Cường thế đánh bay thấp bé tiên nhân, Vân Thần Không xuất hiện ở Vân Thiên Vũ bên người, quan tâm mà hỏi. Ta không việc gì, Thiên Chi lực quả nhiên lợi hại. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng ăn vào một viên chữa thương đan dược. Nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Minh Nguyệt, Tử Long, còn các ngươi nữa, nhanh chóng đi giúp Đỡ Thiên Vũ đánh chết những cái kiều bán đứng người của Thiên vực, cái này Tam Đại Tiên Nhân giao cho chúng ta rồi, đừng cho bọn hắn chạy trốn, toàn bộ giết chết." Cảm giác được có thất lạc chi quan phòng ngự Vân Thiên Vũ thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng, Vân Thần không thả lòng trong lòng đến, hét lớn một tiếng, ra lệnh: "Tốt, Hoa Minh Nguyệt, Tử Long, chăng tròn bọn bốn người nhanh chóng đã đi ra nạp Lan gia tộc phủ, xuất hiện ở Vân Thiên Vũ bên người. Mộ Thân, Tử Long, chúng ta cùng tiến lên." Vân Thiên Vũ không chế thời tiết buồn nguyên viên bi ngăn chặn thân thể thương thế về sau, cùng mẫu thân mình cùng tử lòng công kích hướng về phía sắc mặt khẽ biến thần uy vương gia đắng người. Một hồi không hề lo lắng chém giết trình diễn rồi, tốt thực lực cường đại, Thiên Vũ một nhà thực lực thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả tiên nhân đều có thể đối với chống đỡ. Lặng lẽ bay ra phủ viện nạp lan băng tuyệt nhìn xem kịch chiến Vân Thiên Vũ đắng người, cảm giác được lòng của mình đều run rẩy đứng dậy. Nghĩa phụ cùng Thiên Vũ sư phụ giống như gặp nguy hiểm, ngay tại nạp lan băng tuyệt phụ nữ bị kịch liệt chém giết song phương hấp dẫn lúc. Vũ Văn Thái sư bởi vì đối mặt tao trắng tiên nhân thực lực mạnh nhất, tình cảnh có chút nguy hiểm. Kim Lôi Thánh Luân lực công kích bị hoàn toàn áp chế, mà Đại Ma Vương cũng bởi vì thực lực không đủ cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Ngay tại cục diện có chút nghiêng hướng Tam Đại Tiên Nhân lúc, Vân Thần không lại dựa vào thực lực bản thân, nhẹ giọng khất chế thấp bé tiên nhân. Theo Vân Thần không thi triển Tam Đại Thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh kích tại thấp bé tiên nhân trên thân thể, cấp bốn thiên tiên cảnh giới thấp bé tiên nhân thân thể nổ bùng rồi. Tiên Hạch tự bạo, thân thể bị Vận Thần không đánh bạo. Tự biết không có còn sống hy vọng thấp bé tiên nhân đã nghĩ tự bạo tiên hạch, trọng thương Vân Thần Không. Cấm chế. Mắt thấy cấp 4 tiên tiên hạch liền muốn nổ bung, lúc này, Vân Thần Không mười ngón bên trong chui ra đạo đạo cấm chế quang kia, thẩm thấu tiến vào thiên tiên đang xét duyệt, đơn giản cấm chế ở tiên tiên hạch, tiêu tán thấp bé tiên nhân cuối cùng một đạo tiên tức. Đánh chết thấp bé tiên nhân, Vân Thần Không lập tức cầm cấp 4 tiên tiên hạch xuất hiện ở đại ma vương bên người, đem cấp 4 thiên tiên hạch tặng cho hắn. Cấp 4 thiên tiên hạch, thôn vệ. Tiếp nhận Vân Thần Không lần lượt đến cấp 4 thiên tiên hạch, đại ma vương lập tức đem tiên hạch nuốt đến trong thân thể khống chế thân thể lực lượng dung hợp tiên hạch. Khi làm đại ma vương toàn thân lực lượng dung hợp cấp 4 thiên tiên hạch lúc, đại ma vương thực lực bản thân lập tức tiêu thăng đến cấp 4 thiên tiên cảnh giới. Đa tạ rồi. Thực lực tăng vọt về sau, đại ma vương cầm trong tay phá thiên quang thương lập tức công kích hướng về phía đối thủ của mình, lập tức hòa nhau bị động bị đánh cục diện. Đại ma vương dung hợp cấp 4 thiên tiên hạch, tăng vọt thực lực khống chế cục diện, Vũ Văn Thái sư tình cảnh vẫn như cũ không lạc quan, ngay tại Vân Thần không muốn xuất thủ tương trợ hắn lúc, Vũ Văn Thái sư lại xin miễn Vân Thần không hảo ý. Được rồi, ngươi đã muốn một mình đứng phó. Ta đây đang xem cuộc chiến là được. Vân Thần không mỉm cười, hư lập ở giữa không trung, lẳng lặng yên đang xem cuộc chiến toàn bộ chiến cuộc. Đáng giận, thiên vực tại sao có thể có đáng sợ như thế người? Diêm Vinh, chúng ta rút lui a. Dân dân bị đại ma vương cầm trong tay phá thiên quang thương ngăn chặn thương thế, Nội Tâm Tâm thần bất định áo trắng tiên nhân truyền âm đồng bạn nói: "Tốt, chúng ta rút lui." Cùng Vũ Văn Thái sư kịch chiến áo trắng tiên nhân mặc dù đạt đến lục cấp thiên tiên chi cảnh, nhưng cùng Vân Thần không tầm đó vẫn có lớn hơn thực lực sai biệt, chứng kiến cuộc diện hôm nay, hắn quyết đoán đồng ý nhanh chóng rút lui khỏi. Trốn Ngươi thực đã cho ta không làm gì được ngươi. Thừa nhận áp lực thật lớn, Vũ Văn Thái sư chứng kiến áo trắng tiên nhân muốn chạy trốn, trong thân thể lập tức nổi lên một viên che kín ánh mắt quỷ dị hạt châu. Khi làm cái khóa hạt châu này bên trong khảm nạm trăm khối con mắt đồng thời mở ra lúc, từng đạo quỷ dị quang kia bắn ra, đánh chúng vào muốn chạy trốn áo trắng tiên nhân, trực tiếp đem hắn nháy mắt giết rồi. Vù vù. Không chế trăm con mắt nháy mắt giết một người áo trắng tiên nhân, Vũ Văn Thái sư sắc mặt biến sắc trắng bệnh, cả người coi như bệnh nặng một hồi, vô cùng suy yếu. Trăm mắt ma châu không hổ là thông thiên thánh khí, uy lực quả nhiên khủng bố nhìn thấy vũ văn thái sư thi triển cuối cùng át chủ bài, nháy mắt giết lục cấp thiên tiên áo trắng tiên nhân một màn, vân thần không lộ ra nhàn nhạt đủ cười. chính mình hai gã đồng bạn trước sau đã chết, cùng đại ma vương kịch chiến áo trắng tiên nhân sợ tới mức sợ hai không thôi, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở thiên vực tao ngộ tính mạng nguy cấp. cùng ta kịch chiến ngươi cũng dám phân tâm? ngay tại nội tâm tâm thần bất định áo trắng tiên nhân phân tâm thế, đại ma vương nắm lấy thời cơ, cả người cùng phá thiên quang thương dung hợp cùng một chỗ, nhất thương xuyên thủng hướng về phía áo trắng tiên nhân. khi làm lấy lại tinh thần đến áo trắng tiên nhân toàn lực phòng ngự phá thiên quang thương lúc. Phá Thiên Quang Thương cường đại lực công kích lập tức rót vào trong thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn trọng thương. Thân thể lọt vào trọng thương, trực tiếp tuyên bố cái chết của hắn hình, rất nhanh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đại ma vương liền đem áo trắng tiên nhân đánh chết. Chính mình dựa Tam đại tiên nhân trước sau bị giết, hoàn toàn sợ ngây người dốc sức liều mạng chống cự Vân thiên Vũ, Hoa Minh Nguyệt, Tử Long công kích Thần Uy Vương già. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Vân thiên Vũ một đoàn người vậy mà có được đánh chết tiên nhân thực lực cùng thủ đoạn, cả người bị sợ choáng váng. Thần Uy Vương già cái này vừa phân tâm, lập tức lại để cho Vân Tiên Vũ nắm lấy cơ hội. Tràn ngập hơn một vạn khối thời tiết buồn nguyên viên bi nắm đấm trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trên thân thể của hắn, đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn thân thể đánh rách tả tơi rồi. Phệ linh nhãn công kích, một quyền đệm nước ra thần uy vương ra thân thể. Vân thiên vũ trên trán sáng mở phệ linh nhãn lập tức công kích, đạo đạo phệ hồn quang kia đánh trúng vào thần uy vương ra đầu, đưa hắn đầu đánh phát nổ, đưa hắn tại chỗ đánh chết. Tam đại tiên nhân, thần uy vương ra đã chết, còn giữ lại đại kiền hoàng tộc cao thủ sợ tới mức chạy trốn chết. Bất quá tại vân thiên vũ kinh người tốc độ công kích đến trước đến thảo phạt nạp lan ra tộc đại kiền hoàng tộc cao thủ rất nhanh toàn quân bị diệt rồi. "Võ Văn, ngươi không việc gì à? Vân Thiên Vũ đánh chết sở hữu đại kiền hoàng tộc cao thủ, Vân Thần không chậm rãi đi tới sắc mặt trắng bệnh Vũ Văn thái sư bên người, quan tâm mà hỏi. "Ta không việc gì, chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng khống chế thông thiên thanh khí công kích." Vũ Văn thái sư hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói, "Hôm nay chúng ta không ngừng đánh chết tiên giới hạ giới thiên tiên, đoán chừng tiên giới được biết tình huống này, có thể sẽ phái kim tiên, thậm chí huyền tiên hạ giới rồi." Vũ Văn thái sư có chút lo lắng nói ra. Cho dù kim tiên, huyền tiên hạ giới cũng không sự tỉnh, chúng ta còn có thời gian, tốt rồi, chúng ta đi thương nghị thoáng một phát kế hoạch à. Nói xong, vân thần không ba người từ giữa không trung hạ xuống rồi xuống, về tới nạp lan gia tục phủ. Trở lại phủ viện, vân thần không ba người lập tức thương nghị lên đối phó tiên giới kế hoạch, ước chừng hơn một canh giờ qua đi, mọi người tách ra. Hôm nay chúng ta đã cùng đại kiền hoàng tộc đúng là tan vỡ, vì an toàn của các người, các người tốt hơn theo chúng ta tiến về trước hoa gia à, ở nơi nào, các ngươi có thể đạt được che chở, so nơi đây an toàn. Vũ Văn Thái sư các loại chờ năm người sau khi rời đi, Vân Thần không đi tới nạp Lan băng tuyệt trước mặt, nhẹ giọng đề nghị. Tốt. Nhìn thấy tiên nhân đều hạ giới rồi, nạp Lan băng tuyệt biết rõ thiên vực khả năng muốn phát sinh đại loạn, nghĩ đều không nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Tốt rồi, các ngươi nhanh chóng thu thập thoáng một phát, chúng ta ngay hôm đó ly khai a. Vân Thần không nhẹ giọng thúc giục nói. Tốt. Nạp Lan băng tuyệt nhẹ gật đầu, lập tức mệnh lệnh gia tộc của chính mình may mắn thoát khỏi tại khó khăn tộc nhân, nhanh chóng thu thập, chuẩn bị ly khai. Ngay tại Vân Thiên Vũ một đoàn người đi theo Vân Thần không. Hoa Minh Nguyệt tiến về trước năm đó thiên vực đệ nhất ẩn thế gia tộc Hoa gia lúc, thông qua ánh mắt được biết nạp Lan gia tộc bên ngoài huyết chiến một màn đại kiển hoàng đế sợ hãi. Tam đại tiên nhân toàn bộ bị giết, thần uy vương gia bọn hắn không có một người chạy ra đến, cái kia Vũ Văn thái sư có được như vậy thực lực đáng sợ. Nội tâm lạnh mình, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm đại kiển hoàng đế được biết tin tức này, thất hồn lạc phép nói: "Không được, ta nhất định phải đem tin tức này mau chóng bẩm báo đi lên, tốt nhất mặt tiếp tục phái tiên nhân xuống, đã chậm ta khả năng gặp nguy hiểm." Nghĩ đến Vũ Văn thái sư liền tiên nhân đều dám đánh chết, giết mình tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đại kiên Hoàng Đế nhanh chóng đến Tiên Giới truyền tống trận chỗ, thông qua truyền tống trận lực lượng câu thông Tiên Giới, đem Tam Đại Tiên Nhân trước sau đã chết sự tình truyền đến Tiên Giới. Mà Tiên Giới Tiên Nhân đạt được Tam Đại Tiên Nhân đã chết biến mất, toàn bộ chấn bình rồi. Mà như thế tin tức quan trọng cũng từng tầng một bẩm báo nói Tiên Giới những cái kia cá sấu lớn trong hai. Ừ, Tam Đại Tiên Tiên đã bị chết ở tại Thiên Vực, chẳng lẽ ngày đó vực cất giấu Tiên Nhân? Được biết tin tức này, một người sợi tóc như liệt hỏa bình thường bỏ bừng, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, coi như đau đớn một chút điêu khắc đi bình thường trung niên nam tử lộ ra một tia nghiền ngẫm đủ cười. Đi tăng lớn vắng một phát truyền tống trận lực lượng, lại để cho vài tên kim tiên vụng trộm hạ giới đánh chết đối nghịch chi nhân, tìm kiếm ta tiên giới rơi mất bổn nguyên lực. tóc đỏ nam tử trầm thấp ra lệnh. vâng, thanh quân. hai gã có được xé rách hư không năng lực nam tử áo đen cung kính toàn mệnh nói, lập tức tìm được đại lượng cổ truyền tống thạch, tăng lớn truyền tống trận lực lượng. thiên vực, nếu không phải ta không muốn làm cho gia tộc khác thế lực được biết tiên giới rơi mất bổn nguyên lực rơi mất đến thiên vực, cái nào tha cho ngươi bọn người phản kháng? tóc đỏ nam tử ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra đạo đạo tinh quang, nói thầm. mà đang ở tiên giới một phương thế lực. Không ngừng tăng lớn tiên giới truyền tống trận uy lực, thử đem Kim tiên vụn trộm đưa đến hạ giới lúc, Vân Thiên Vũ một đoàn người trải qua hơn ngày thời gian chạy đi, đến thiên vực phía đông một mảnh tươi tốt trong rừng. Chương 690, ẩn thế gia tộc Hoa gia. Hơn 50 năm, ta lại trở về rồi. Khi làm Vân Thiên Vũ một đoàn người bay đến tươi tốt trong rừng khu vực lúc, Vân Thần không trên mặt lộ ra một kia phức tạp. Vân ca, nếu như gia tộc làm khó dễ ngươi, đừng bận tâm ta. Nghĩ đến lúc trước Vân Thần không mang chính mình lúc rời đi, cùng gia tộc phát sinh xung đột, Hoa Minh Nguyệt nhẹ nhàng cắn thoáng một phát mê người cặp môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói ra: Minh Nguyệt, đi qua đều đi qua, nguyên lai like ta cũng có chút không lý trí, không, có có thể khắc chế chính mình, cùng ngươi gia tộc phát sinh xung đột, cho ngươi khó xử cùng ta lưu lạc chân trời xa xăm, nếu như có thể hóa giải ta cùng với các ngươi gia tộc ở giữa ân đoán, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì cái giá phải trả. Nghĩ đến ngày đó đủ loại, Vân Thần không không khỏi thở dài một tiếng, xa vào đến trong hồi ức. Vân ca, mặc kệ ngươi làm ra bất luận cái gì quyết định, ta đều ủng hộ ngươi. Nhìn xem thuần thức trợ phu, duyên dáng sang trọng hoa minh nguyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn, chăm chú nắm chặt bàn tay to của hắn nói ra. Thiên Vũ ca, Trình Nhi cũng sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, bảo vệ ngươi. Rúc vào Vân Thiên Vũ bên người nạp Lan Tuyển nhìn xem chân tình Vân Thần không cùng Hoa Minh Nguyệt, ôn nu nói: "Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi nguyên một đám đừng như vậy buồn muôn rồi, chạy nhanh mở ra không gian giới chỉ cửa vào, chúng ta vào đi thôi." Nổi lên cả người nổi ra gà đại ma vương phát giác được không gian dị thường, lớn tiếng thúc giục nói: "Tốt." Trên gương mặt hiện ra một đóa mê người đỏ ửng Hoa Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, hai tay rất nhanh vũ động, đan vào ra mấy đạo thủ ấn, dung tiến vào trong hư không. Không gian giới chỉ chẳng lẽ Hoa ra một mực sinh hoạt tại không gian giới chỉ bên trong nhìn xem trong hư không càng lúc càng rõ ràng không gian cửa vào Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn hơi có chút khiếp sợ nói thầm với anh khi làm Hoa Minh Nguyệt thủ hấn càng đánh càng nhanh lúc một cái không gian thật lớn lô đen xuất hiện ngay sau đó lô đen chậm rãi mở ra một cổ dị thường tình thuần tiên khí phún rũng đi ta Hoa ra không gian cửa vào đã mở ra mọi người theo ta vào đi thôi nói qua trong trong lòng có chút kích động Hoa Minh Nguyệt hư không bay đi mang theo Vân Thiên Vũ đám người bay về phía từ từ mở ra trong hất động Khi làm Vân Tiên Vũ đám người bay vào lỗ đen trong mắt, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn, xanh mơn mởn dây núi, vui sướng tiểu khê, quý bầu trời màu lam hòa lẫn, giống như tiên giới bình thường. Mẫu thân, nơi đây thật xinh đẹp a. Nạp Lan tuyển chứng kiến cảnh đẹp trước mắt, hoàn toàn say mê trong đó, thật sâu thích nơi này. Nơi đây sở dĩ xinh đẹp, là vì ta hoa ra tranh đoạt đến một khối tiên giới tàn thiên, dung nhập vào không gian giới chỉ, cho nên mới phải sinh ra bức này cảnh đẹp. Bay vào hóa ra về sau, Hoa Minh mượt nhẹ giọng vì Nạp Lan tuyển giới thiệu nói. Lớn một Người nào tự tiện xông vào ta hoa gia không gian? Vân Thiên Vũ một đoàn người vừa mới bay vào không gian giới chỉ, lập tức có hơn 10 cổ khí tức cường đại xuất hiện. Cái này hoa gia thực lực mạnh thật à? Không hổ là năm đó thiên vực đệ nhất ẩn thế gia tộc. Vân Thiên Vũ cường đại linh hồn chi lực cảm giác được rất nhanh phi đến hơn 10 cổ cường đại khí tức, thực lực kém nhất cũng có cấp 5 chân tiên cảnh giới, không khỏi cảm khái đứng dậy. Hoa núi, ngươi còn nhớ ta không? Nhìn xem rất nhanh phi đến trong cao thủ, chính giữa một người gương mặt rất quen thuộc, Hoa Minh Nguyệt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Đại, đại tiểu thư Đại tiểu thư là ngươi trở về rồi. Khi làm mặc màu trắng áo dài, giữ lại đen đặc tròn râu trung niên nam tử thấy Hoa Minh Nguyệt lúc, thần sắc khẽ giật mình, có chút kinh hỉ nói, ừ, ta trở về rồi. Hoa núi, không biết mọi người có khỏe không? Phụ thân có khỏe không? Hoa Minh Nguyệt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi, mọi người cũng không tệ lắm, chỉ là đại tiểu thư ngươi rời nhà ra đi những năm này, gia chủ tâm tình một mực không phải rất tốt, bất quá hôm nay tiểu thư ngươi trở về rồi, ta nghĩ gia chủ biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ. Năm đó Hoa núi cùng Hoa Minh Nguyệt quan hệ không tệ thấy Hoa Minh Nguyệt trở về, Hoa núi cũng thật cao hứng. Bất quá khi Hoa núi thấy Hoa Minh Nguyệt bên người Vân Thần không lúc, lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát. Hiện nhiên năm đó Vân Thần không đại náo Hoa gia sự tình lại để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ, đối với Vân Thần không hết sức kiên kỵ. Hoa núi, chúng ta lần này trở về cũng không phải đến nháo sự đấy, cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Mà vị này chính là ta thân ra, cũng không phải ngoại nhân. Tốt rồi, dẫn ta đi gặp phụ thân a, ta có việc tìm hắn. Hoa Minh Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu rồi nói ra. Vậy được rồi, các ngươi theo ta đến. Hoa núi có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua vân thần không, khẽ gật đầu một cái, mang theo bọn hắn hướng cảnh sắc hợp lòng người, coi như tiên cảnh bình thường Hoa gia lòng dạ phương hướng bay đi. Tại phi vạn Hoa gia thành phủ trên đường, không ít Hoa gia lão nhân nhận ra Hoa Minh Nguyệt, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà tin tức này cũng rất nhanh truyền vào Hoa gia gia chủ trong hai. Rất nhanh, Hoa gia đương đại gia chủ, phụ thân của Hoa Minh Nguyệt Hoa Nhất Tuệ, mẫu thân Hoa ảnh Vũ mang theo mọi người Hoa gia cao thủ bay ra Hoa gia lòng dạ, ở bên ngoài nên đón Hoa Minh Nguyệt đón người. Phụ thân, khi làm Hoa Minh Nguyệt nhìn xem hai tóc mai Hoa dầm. Thương giả đi rất nhiều hoa nhiễm tuyển, nhiều năm tưởng niệm tình cảnh lập tức bạo phát, phi bình thường nào vào trong ngực của hắn. Minh Nguyệt, ngươi rốt cục trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu trở về rồi. Hoa Nhiễu Tuyển nhẹ khẽ vuốt vuốt hoa minh nguyệt mềm mại tóc dài, hơi có chút kích động nói: Bất hiếu con rể Vân Thần Không bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Nhìn xem kích động hoa minh nguyệt ba người, Vân Thần Không lập tức tiến lên hành lễ nói: Vân Thần Không, ngươi còn dám trở về? Nhìn xem cường thế mang đi nữ nhi của mình, làm cho mình đại mất mặt trước mặt Vân Thần Không, hoa gia gia chủ hoa nhiễu tuyển vẫn như cũ có chút tức giận. Lư khí sống mọi nói, "Tiểu tế lần này trở về là đến cho nhị lão bồi tội đấy, nguyên lai ta không hiểu chuyện, làm ra một ít quá kích hành vi, tính xin nhị lão xem tại Minh Nguyệt cùng với ngài ngoại tôn thiên vũ trên mặt mũi, tha thứ ta, mặc dù Vân Thần không thực lực hôm nay mạnh hơn Hoa Nhiễm tuyển quá nhiều, nhưng hắn vì để cho Hoa Minh Nguyệt có thể trở về trở về nhà tộc." Thành khẩn bồi tội nói. "Ngoại tôn thiên vũ, cái kia là ta ngoại tôn." Nghe được ngoại tôn hai chữ, Hoa Nhiễm tuyển trố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngoại tôn Vân Thiên Vũ bái kiến ông ngoại, bà ngoại." Vân Thiên Vũ một bước tiến lên, cung kính hành lễ nói, đến Thiên Vũ, qua đến lại để cho bà ngoại xem thật kỹ xem, nhìn xem lông mày xanh đôi mắt đẹp vân Thiên Vũ, Hoa ảnh Vũ càng xem càng yêu thích, lập tức đem hắn gọi đến bên người. Không tệ không tệ, lớn lên cùng mẹ của ngươi Trần tướng, so phụ thân ngươi đẹp mắt nhiều hơn. Hoa ảnh Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Vân Thiên Vũ, Hoa ái nói, mẫu thân, vị cô nương này là Thiên Vũ con dâu nạp Lan tuyển. Hoa Minh Nguyệt nhìn thoáng qua có chút xấu hổ Vân thần không, đem thanh thuần thoát tục, xinh đẹp hào phóng nạp Lan Tuyền kéo đến bên người, nhẹ giọng giới thiệu nói, thật xinh đẹp khả nhân nhi, Thiên Vũ ánh mắt không tệ, bà ngoại rất yêu thích. Nói qua, Hoa Ảnh Vũ tại Càn Khôn giới chỉ bên trong lấy ra một quả khảm nạm lấy màu đỏ bảo thạch giới chỉ, tặng cho Nạp Lan Tuyển. "Tiễn Nhi, cái giới chỉ này là bà ngoại năm đó du lịch tiên vực lúc lấy được, là một kiện cực phẩm phòng ngự giới chỉ, nhận chủ nó, cho dù lục cấp chân tiên muốn tổn thương ngươi đều rất khó khăn." Hoa Ảnh Vũ tặng cho Nạp Lan Tuyển hồng bảo thạch giống như giới chỉ về sau, nhẹ giọng giới thiệu nói. "Bà ngoại, bảo vật này quá quý trọng rồi, Tiễn Nhi không thể nhận." Nạp Lan Tuyển được sủng ái mà lo sợ nói. "Tiễn Nhi, đây là ngươi bà ngoại một phen tâm ý, ngươi tiểu thu hạ a." Hoa Ảnh Vũ ở một bên nói ra, "Tuyền Nhi đa tạ bà ngoại. Nghe được Hoa Ảnh Vũ khuyên bảo, Nạp Lan Tuyền không có lại tìm cớ, nhận hồng bảo thạch giới chỉ, ngọt nào nói lời cảm tạ nói: "Phụ thân, mẫu thân, vị này chính là phụ thân của Tuyền Nhi Nạp Lan Băng Tuyết, mấy vị này là Tuyền Nhi người của gia tộc, bởi vì thiên vực đại biến, gia tộc bọn họ nhận lấy ảnh hưởng đến, cố ý đi theo con gái đến đến nơi này." Nạp Lan Tuyền nhận lấy lễ gặp mặt về sau, Hoa Ảnh Vũ tiếp tục giới thiệu nói: "Bái kiến ba phụ, bá mẫu." Mặc dù Nạp Lan Băng Tuyết là từng nhà chủ, nhưng lối mặt năm đó thiên vực đệ nhất ẩn thế gia tộc không dám có một tiêm ngạo khí, thập phần cung kính tiến lên hành lễ nói. Nạp Lan gia chủ không cần phải khách khí, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta lập tức liền sai người cho chư vị an bài chỗ ở. Về sau các ngươi sẽ đem nơi đây trở thành nhà của mình là được. Hoa nhiễm tuyển thân mật nói. Phụ thân, mẫu thân, xem ở trên trời vũ, tuyển nhi trên mặt mũi, các ngươi có thể tha thứ Vân Ca. Thấy Hoa Nhụn tuyển đồng ý Nạp Lan băng tuyệt bọn người ở tại Hoa gia không gian giàn xếp, Hoa Minh Nguyệt dèn sắc khi còn nóng nói. Tha thứ hắn không phải là không thể được, nhưng ta rất muốn biết rõ, các ngươi biến mất mấy chục năm. Thực lực của hắn đạt đến hạng gì cảnh giới? Nếu như thực lực của hắn có thể cho ta tin phục, ta đây liền tha thứ hắn. Nhưng nếu như thực lực của hắn tổng số 10 năm trước đồng dạng, vậy lưu tại ta Hoa gia cũng không dùng, hay vẫn là nhanh chóng ly khai à? Hoa nhiễm tuyển thấp giọng nói ra, không biết nhạc phụ đại nhân muốn như thế nào kiểm nghiệm thực lực của ta đây. Vân Thần không mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, như vậy đi, chúng ta đối với một chiêu thử xem, nếu như ngươi có thể còn hơn ta, ta đây liền tha thứ ngươi. Nếu như ngươi thua ở ta, lập tức cho ta sám xịt ly khai. Hoa Nhiệm tuyển không để cho kháng cự ra lệnh, cái này. Nghe được Hoa Nhiễm Tuyển đề nghị, Vân Thần không lập tức do dự đứng dậy, hắn sợ hãi chính mình đối với Hoa Nhiễm Tuyển đối văn công kích làm bị thương hắn. Không có cái gì có thể do dự đấy, hoặc là tỉ thí, hoặc là đi, ngươi mình lựa chọn a. Hoa Nhiễm Tuyển la lớn, "Vậy được rồi." Vân Thần không có chút bất đắc dĩ cùng Hoa Minh Nguyệt liếc nhau một cái về sau, cùng Hoa Nhiễm Tuyển song song bay đến giữa không trung. "Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, hoặc là chiến thắng ta, hoặc là cút cho ta." Hoa Nhiễm Tuyển dặn dò một tiếng về sau, bắt đầu điều động lực lượng tụ tập đến trong thân thể. Khi làm Hoa Nhiễm Tuyển cảm giác được thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn lúc, hắn nhanh chóng về phía trước bước ra một bước, đạp vỡ dưới chân không gian, một quyền đánh về phía Vân Thần Không. Hoa Nhiễm Tuyển một quyền đánh đến, Vân Thần Không lập tức vung quyền nên đón tiếp lấy, bất quá Vân Thần Không cũng không có công kích hướng Hoa Nhiễm Tuyển, mà là hoành kích tại thân thể hắn bên cạnh không gian. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh, Vân Thần Không lọt vào Hoa Nhiễm Tuyển một quyền công kích, cả người bị lực lượng đáng sợ tổn phệ, mà Hoa Nhiễm Tuyển bên cạnh thân không gian lọt vào Vân Thần Không công kích, trực tiếp đã phá vỡ một cái lỗ đen. Từng cố từng cố lực lượng đáng sợ không ngừng mà tại trong hấp động tùy ý đi. Chương 691, tổ hợp khủng bố. Nhạc phụ đại nhân, không biết chúng ta lần này so đấu, ai thua ai thắng? Tuy rằng hoa nhiễm tuyển một quyền công kích thực đáng sợ, nhưng Vân Thần không dù sao cũng là thiên tiên đỉnh cao thủ, thực nhẹ nhàng chống đỡ ở, nhẹ giọng hỏi bị hắn thực lực hoàn toàn kinh sợ trụ hoa nhiễm tuyển. "Cô, ngươi, ngươi đột phá thất cấp thực tiên đỉnh cảnh giới?" Nhìn đến Vân Thần không dễ dàng chống đỡ trụ chính mình phát ra công kích, chính mình bên cạnh không gian hấp động thật lâu không thể khép lại, hoa nhiễm truyền nghiết hổ một cồn. Trường lớn hai mắt nhìn thấy thần sắc thoải mái vân thần không lơ tiếng hỏi mới nhất trương và tiết nhà giàu có ám dủ lãnh tiêu hòn ngọc quý trên tay ân ta đã muốn đột phá thất cấp thực tiên đỉnh cảnh giới vân thiên vũ nhẹ nhàng gật gật đầu thừa nhận nói ngươi ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến hơn nữa ngươi sau khi đột phá vì cái gì không có phi thăng tiên giới hoa nhiễm tuyển coi như xem quái vật bình thường nhìn thấy vân thần không nói ra trong lòng nghĩ hoặc nếu nhạc phụ đại nhân khẳng tha thứ ta ta liền nói cho ngươi vân thần không mỉm cười nhẹ giọng nói ai lấy ngươi hiện giờ thực lực ta không tha thứ ngươi được không nếu ta không tha thứ ngươi, ngươi một mạch dưới đem ta hoa ra không gian phá hủy làm sao bây giờ? Hoa nhiễm Tuyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vô lực nói: nhạc phụ đại nhân, ta lần này cùng Trang sáng trở về thật sự không phải lập uy, hơn nữa gần nhất thiên vực lập tức phải phát sinh đại biến, sẽ lan đến thiên vực cả vị mặt tất cả thế lực, cho nên ta trở về là thu hồi kia kiện bị ngài phong ấn bảo vật, cùng với cùng nhạc phụ đại nhân ứng phó phương pháp. Vân Thần không nhẹ giọng giải thích nói: thiên vực phải phát sinh đại biến, sẽ lan đến cả thiên vực tất cả thế lực, ngươi sẽ không gạt ta đi. Hoa Nhiệm biết được tin tức này, mày nhẹ nhàng gây xích mích một chút hỏi. Nhạc phụ đại nhân, ngươi xem đây là cái gì? Vân thần giống ruột ý vừa động, đem đánh chết thấp bé tiên nhân được đến cái này chân linh thánh khí kiếm quang lấy đi. Đây là chân linh thánh khí. Hoa gia làm năm đó thiên vực thứ nhất lãnh đời gia tộc, trong gia tộc chấn tộc chi bảo đúng là chân linh thánh khí, cho nên vân thần không tế ra kiếm quang khí. Hoa nhiễm tuyển lập tức phân biệt ra. Không tồi, này kiếm quang đúng là chân linh thánh khí, là ta đánh chết hạ giới tiên nhân được đến. Vân thần không nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đánh chết hạ giới tiên nhân được đến, hạ giới tiên nhân. Hoa nhiễm tuyển đồng tử hơi co lại, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ vân thần không nói cho chính mình chuyện tình, nhạc phụ đại nhân, chuyện này liên lụy trọng đại, chờ ta chậm rãi cho ngươi nói. Bởi vì tiên giới xâm lấn việc đề cập trọng đại, vân thần không không có trước mặt mọi người nói ra thiên vực nguy cơ nguyên do. Chúng ta đây hồi phủ nói, tuy rằng vân thần không không có nói rõ, nhưng hoa nhiễm tuyệt lại người được một kia không tầm thường nguy cơ, nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng vân thần không chậm rãi ở giữa không trung hạ xuống rồi hạ lai, cùng nhau về tới hoa gia phủ. Trở lại hoa gia phủ, hoa nhiễm lập tức sai người dàn xếp nạp lan băng tuyệt đám người đưa bọn họ dàn xếp hảo sau. Hoa Nhiễm tuyển chở trí thân người đi tới xanh vàng rực rỡ, thập phần xa hoa chính điện bên trong. Thần khoảng không, nơi này không có ngoại nhân, ngươi có thể đem tiên vực nguy cơ nguyên do nói ra lai. Like. Đi tới trong chính điện, ngồi ở chính điện chủ vị thượng, Hoa Nhiễm tuyển thấp giọng hỏi nói: "Ta thiên vực chân chính nguy cơ là bởi vì vi truyền thuyết tiên giới Di Lạc căn nguyên lực lượng ở ta thiên vực bên trong, tiên giới đã muốn hai lần phái tiên nhân hạ giới, nhưng đều bị chúng ta cấp giết." Hoa Nhiễm tuyển kể lại đem tiên vực nguy cơ nói cho ở đây mọi người. Tuy rằng Vân Tiên Vũ sớm có nghe thấy, nhưng biết đến cũng không kể lại, cho nên biết được tiên giới phải toàn diện xâm lấn tiên vực cướp đi tiên giới di lạc căn nguyên lực lượng đem thiên vực phá hủy tin tức cũng không tùy vào chấn kinh rồi thần khoảng không ngươi nói tiên giới nếu cướp đi di rừng ở ta thiên vực căn nguyên lực lượng có thể hội đem ta thiên vực phá hủy trầm tư chia ra nhiều trung hoa nhiễm tuyển hít sâu một hơi hỏi tiên giới di lạc căn nguyên lực lượng không phải là nhỏ băng không sẽ không kinh động tiên giới hơn nữa bực này lực lượng một khi hiện thế thiên vực căn bản không chịu nổi cho dù sẽ không hoàn toàn hủy diệt nhưng là hội tạo thành sinh linh đồ thán vân thần không đem lợi hại quan hệ nói đi sinh linh đồ thán thần hoàng không tuy rằng tin tức này bị chúng ta trước tiên biết được nhưng ngươi cảm thấy được chỉ bằng chúng ta thực lực mới có thể ngăn cản tiên giới cao thủ sao không? không chỉ nói tiên giới này lại ngạ, cho dù hạ giới một hai gã kim tiên, chúng ta cũng không là đúng thủ. nghĩ đến tiên giới cao thủ thực lực, hoa nhiễm viện nhất thời cảm giác được một kia vô lực. tuy rằng tiên giới thực lực xa xa vượt qua chúng ta, nhưng chúng ta còn có thời gian, cũng có cơ hội. bởi vì ta cảm giác, ta thiên vực có tiên giới di lạc căn nguyên lực lượng chuyện này cũng không phải tất cả gia tộc thế lực đều biết nói, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này rất nhanh lớn dần lấy ứng phó tiên giới hạ giới cao thủ. Vân Thần không cảm giác được đại điện không khí có chút áp lực, nhẹ giọng vi mọi người khuyến khích. Thời gian, thời gian hữu dụng sao không? Tuy rằng ta đối tiên giới hiểu biết hữu hạn, nhưng ta lại biết tiên giới này đại ngạo, mỗi người đều có được phá hủy ta thiên vực năng lực. Hoa Nhiễm truyền thuần thức nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi không cần nản lòng phách trí, chúng ta cũng có cao thủ, vị này chính là tiên giới ma tộc nguyên tộc trưởng, chỉ cần hắn có thể khôi phục thực lực, đủ để kinh sợ không ít người." Ngay tại Hoa Nhiễm tuyển đám người bị áp lực cực lớn ép tới cả người vô lực khi, Vân Thần không nhẹ giọng giới thiệu nổi lên đại ma vương. Cái gì tiên giới ma tộc nguyên tộc trưởng biết được đại ma vương thân phận ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi nhìn về phía đại ma vương ánh mắt đã xảy ra thật lớn địa biến hóa thần khoảng không ngươi không phải cố ý gạt chúng ta đem tiên giới ma tộc tộc trưởng như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này hơn nữa hắn hơi thở của ta hơi thở rất yếu là đi này đều tại ngươi lấy hảo con dâu, nếu không phải hắn đem ta thánh hoạch chân áp ta sẽ như vậy nhược đại ma vương cảm nhận được mọi người thấy hướng chính mình ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chẳng hề để ý nói thánh hoạch bị thần khoảng không chân áp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoa Nhiễm tuyển vợ chồng hai người nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, cảm giác lại có một cái trọng đại bí mật miêu tả sinh động. Nhạc phụ đại nhân, ta cũng không giấu giếm của ta thân phận, ta cùng Ma Vương Nguyên Lai đều là tiền giới nhân, mà ta bởi vì nhất kiện bảo vật, cùng Ma Vương cùng nhau sống lại ở tại thiên vực. Vân Thần không không hề giấu giếm đem chính mình nguyện lai thân phận nói đi. Thánh Vương, thần Hoàng Không, này Thánh Vương là cái gì cảnh giới? Hoa Nhiễm tuyển hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn ở sâu trong nội tâm kiếp sợ, nhẹ giọng hỏi. Thánh Vương có thể nói là tiên giới đỉnh tồn tại, trừ bỏ theo Lai không có xuất hiện quá hùng mông Thánh Vương. Thánh Vương là tiên giới cực mạnh tồn tại. Vân Thần Không tiếp tục giới thiệu nói, Thánh Vương là tiên giới cực mạnh tồn tại. Ta con dâu nguyên lai là Thánh Vương cảnh giới cao thủ. Hoa nhiễm Tuyền thật hít một hơi, trong lòng trung mặc niệm nói, Thần hoàng không, nếu ngươi cùng Ma Vương đại nhân khôi phục thực lực, thì phải là Thánh Vương cao thủ. Hoa Ảnh Vũ biết được Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương nguyên lai thực lực, tuyệt vọng nội tâm sinh ra một kia hy vọng. Ừ, nếu chúng ta có thể khôi phục, chính là Thánh Vương cao thủ. Hơn nữa các ngươi ngoại tôn nữ thế kiếp trước có thể cũng là tiên giới Thánh Vương cao thủ. Vân Thần Không lại tuôn ra một cái trọng đại bí mật. Mà này một bí mật chính là Võ Văn Thái sư lặng lẽ nói cho hắn. Cái gì? Tuyển nhân kiếp trước cũng có thể là Thánh Vương cao thủ. Biết được này một bí mật, mọi người khiếp sợ ánh mắt lại tề xoát xoát phóng tới rồi đồng dạng giật mình nạp Lan truyền trên người. Ân, rất có loại này có thể, bất quá nếu muốn thức tỉnh tuyển nhân kiếp trước linh hồn, có thể muốn mượn trợ luyện hồn tháp phía dưới Tam Thánh vực lực lượng. Vân Thần không nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Tam Thánh vực, kia chính là chỉ có ta Hoa Gia Lịch đại tộc trưởng mới có tư cách vào nhập thần bí địa phương. Nghe được Vân Thần không tưởng muốn cho Nạp Lan truyền đi Tam Thánh vực thức tỉnh linh hồn, trong lúc nhất thời do dự. Lão nhân, ngươi như thế nào còn như vậy cứng nhắc? Tuy rằng Hoa Gia có quy củ, nhưng nếu ngay cả Hoa Gia đều một, còn Tử Thủ quy củ có ích lợi gì? Nhìn đến chính mình Trượng Phu có chút do dự, Hoa Ảnh Vũ có chút không mau khuyên. Đúng vậy, nếu Hoa Gia đều một, Tử Thủ quy củ còn có cái gì dùng? Được, rồi, ta đáp ứng làm cho Tuần Nhân thử tiến vào Tam Thánh Vực. Nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ Hoa Nhiễm Tuần nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nhạc Phụ đại nhân, lần này ta nghĩ làm cho Thiên Vũ cùng Tuần Nhân cùng nhau tiến vào luyện hồn tháp phía dưới Tam Thánh Vực tu luyện, không biết có thể chứ? Ngay tại Hoa Nhiễm đồng ý khi. Vân Thần không lại mở miệng thỉnh cầu nói, "Làm cho Thiên Vũ cũng tiến vào Tam Thánh vực tu luyện, này, Nhạc phụ đại nhân, chúng ta ba cho dù khôi phục, cũng nhiều nhất khôi phục đến Thánh Vương chi cảnh, chống đỡ tiên giới cao thủ xâm lớn, mà nếu làm cho Thiên Vũ chân chính lớn dần trở nên, hắn mới có thể đạt tới Hồng Mông Thánh Vương chi cảnh, mà nếu Thiên Vũ có thể đạt tới Hồng Mông Thánh Vương chi cảnh, là có thể hoàn toàn kinh sợ trụ Thiên giới." Vân Thần không thuyết minh nguyên nhân nói, "Thiên Vũ mới có thể đạt tới Hồng Mông Thánh Vương cảnh giới." Biết được tin tức này, cả đại điện nháy mắt tiên tĩnh hạ lai, một đôi song kinh ngạc ánh mắt tề xoát xoát phóng tới rồi vân Tiên vũ thân thể thượng này này đây là cái gì gia đình tổ a lao tử người vợ có thể là tiên giới đỉnh tồn tại thánh vương đứa con có thể là siêu việt thánh vương tồn tại nếu làm cho bọn họ hoàn toàn lớn dần trở nên phòng chừng ở tiên giới đều có thể đi ngang biết được vân Tiên vũ mới có thể siêu việt thánh vương chi cảnh trở thành hồng mông thánh vương mọi người trong đầu không khỏi hiện ra như vậy ý niệm trong đầu phụ thân ta có trở thành hồng mông thánh vương có thể vân thiên vũ thần tình khiếp sợ nói ưn căn cứ ta năm đó đối thời không cảnh trong mơ nghiên cứu Nếu có thể mở ra thời không cảnh trong mơ để thập tầng không gian, còn có trở thành hồng mông thánh vương hy vọng. Vân thần không nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Mở ra thời không cảnh trong mơ để thập tầng không gian, phụ thân, lấy ngươi năm đó thực lực đều không thể mở ra thời không cảnh trong mơ để thập tầng không gian, ngươi cảm thấy được ta có thể mở ra sao không? Vân Thiên Vũ tin tưởng không đủ nói. Ta cảm giác mở ra thời không cảnh trong mơ để thập tầng không gian trừ bỏ cần thực lực ngoại còn cần cơ duyên, phụ thân không có cơ duyên mở ra thời không cảnh trong mơ để thập tầng không gian, cho nên mới hội đem thời không cảnh trong mơ tặng cho ngươi về phần tăng lên thực lực, ngươi cũng không nhu lo lắng, ngươi ngoại công năm đó phong ấn ta nhất kiện bảo vật, tiếp kiện bảo vật là thời không cảnh trong mơ thứ 9 tầng không gian chung bảo vật, chờ ngươi mượn dùng thời không cảnh trong mơ đột phá đến tiên nhân chi cảnh, liền khả mượn dùng tiếp kiện bảo vật liên tiếp mở ra thời không cảnh trong mơ, trên diện rộng tăng lên thực lực, vân thần không mỉm cười, nhẹ giọng nói, thiên vũ, hiện giờ ngươi đạt tới cái gì cảnh giới? nghe được vân thần không cùng vân thiên vũ trong lúc đó đối thoại, hoa nhiệm viên hít sâu một hơi hỏi, ta trước đó không lâu vừa mới đạt tới thất cấp thực tiên cảnh giới, vân thiên vũ không hề giấu diếm nói. Tu luyện 50 năm hơn, đạt tới thất cấp thực tiên cảnh giới, có lẽ chúng ta thực sự hy vọng. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ niên kỹ kỹ, hoa nhiễm truyền trong lòng cũng sinh ra một tia hy vọng, khít sâu một hơi nói, "Thiên Vũ, truyền nhân, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ các ngươi đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, ngoại công đã đem các ngươi đưa vào luyện hồn tháp chung tu luyện." "Là ngoại công." Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng kêu lên nói. "Chương 692, Luyện hồn tháp." 3 ngày thời gian qua đi, tinh thần dật dật Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền đi theo hoa nhiễm truyền đi tới hoa gia không gian cấm địa trung. Nhìn đến một tòa cao tới 30 dư thước thật lớn bảo tháp tọa đứng ở trên mặt đất. Tòa tháp này chính là ta Hoa gia lịch đại gia chủ mới có tư cách vào nhập luyện hồn tháp, tháp hạ phong ấn ta Hoa gia lớn nhất bí mật ba thánh vực, bất quá luyện hồn tháp ở trong chứa không gian có điều so sánh đạt thủ, cho nên các ngươi chỉ có thể đem nhất kiện trí bảo dung tiến linh hồn trùng, mang tiến luyện hồn tháp. Hoa Nhiễm tuyển đứng ở cao lớn luyện hồn tháp hạ, nhẹ giọng giới thiệu nói: "Chỉ có thể linh hồn tiến vào, Tu Nhi, ngươi chuẩn bị mang cái gì bảo vật tiến vào đến bên trong?" Vân Tiên Vũ hít sâu một hơi, nhẹ giọng dò hỏi: "Ta chuẩn bị mang bảo ngoại cho ta bảo thành nhận." Ngươi đâu Thiên Vũ, ngươi chuẩn bị mang cái gì bảo vật? Nạp Lan truyền hỏi ngược lại: "Ta, ta nghĩ mang mất mát chi quan cùng thời không cảnh trong mơ thử xem." Tuy rằng Hoa Nhiễm truyền nói rõ chỉ có thể mang nhất kiện bảo vật, nhưng thời không cảnh trong mơ tồn tại quá mức nguy hiểm, cho nên Vân Thiên Vũ muốn mang hai kiện bảo vật thử xem toàn bộ văn độc hồng hoang chi diễn biến. "Thiên Vũ, Tuyển Nhi, các ngươi chuẩn bị tốt, ta hiện tại liền mở ra luyện hồn tháp, đương luyện hồn tháp đại môn mở ra khi, các ngươi lập tức khống chế linh hồn phi đi vào." Hoa Nhiễm truyền lớn tiếng nhắc nhở nói: "Hảo." Vân Tiên Vũ cùng Nạp Lan truyền gật gật đầu. Phong thích linh hồn bao vây trụ đều tự bảo vật, luyện hồn tháp đại môn mở ra. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển chuẩn bị sắp xếp ghi, Hoa nhiệm tuyển hai tay liên tục vẫm mẹo, đánh ra mấy phức tạp dấu tay, mạnh mẽ mở ra luyện hồn tháp đại môn, một cô đáng sợ linh hồn lực lượng ở chậm rãi mở ra đại môn trung dũng đi. Luyện hồn tháp đại môn mở ra sau, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển linh hồn lập tức bao vây trụ đều tự chuẩn bị mang tiến luyện hồn tháp chí bảo, phi vào luyện hồn tháp. Dương Vân Thiên Vũ linh hồn phi tiến luyện hồn tháp trong đáy mắt, dấu ở hắn linh hồn trung thời không cảnh trong mơ không có đã bị một tia ảnh hưởng đi theo vân thiên vũ thuận lợi địa tiến vào tới rồi luyện hồn tháp trung, tuyên nhi, chúng ta đi xuống dưới đi. hoa nhiễm tuyển trước tiên cho biết, báo cho, linh hồn tiến vào đến luyện hồn tháp trung khi, sẽ bị truyền tống đến luyện hồn tháp tầng thứ 6. nếu muốn tiến vào đến luyện hồn tháp hạ 3 thánh vực, chính mình cùng nạp lan tuyên phải phải một tầng tầng đi xuống sớm. hơn nữa luyện hồn tháp trung không hề ít 3 thánh vực sinh thành linh hồn, hơn nữa mỗi một tầng nhập khẩu đều có cường đại linh hồn bảo hộ, cho nên nếu muốn tiến vào đến ba thánh vực, còn cần dựa vào chính mình linh hồn thực lực. ân, hảo, nạp lan tuyên linh hồn nhẹ nhàng gật gật đầu đi theo vân thiên vũ linh hồn chậm rãi hướng luyện hồn tháp tầng thứ 5 nhập khẩu thổi đi. Ô ô ô. Vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển linh hồn vừa mới phiêu động nửa nén hương thời gian, bay tới một tòa bạch ngọc hành lang dài chỗ khi, từng đạo bao cốt tùng nhiên quỷ tiếng khóc ở hành lang dài hai nơi góc chỗ truyền ra. Linh hồn huyết thủ. Vân thiên vũ nhìn đến mười dư con cường đại linh hồn phiêu lai, lập tức biến ảo thành linh hồn huyết thủ, một trường đánh. Bảo thạch nhẫn, hồng quang công kích. Vân thiên vũ linh hồn biến ảo thành bàn tay to công kích hướng về phía mười dư con phiêu lai linh hồn, nạp lan tuyền lập tức khống chế linh hồn trung bao vây bảo thạch nhẫn tiến hành công kích. Từng đạo màu đỏ hào quang ở bảo thạch trong giới chỉ dung bắn ra lai, đánh chúng một con con phiêu lai linh hồn, đem dễ dàng xé rách. "Tuyển Nhi, chúng ta tiếp tục đi tới." Hợp lực đánh chết mười dư con phiêu lai linh hồn, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển Linh Hồn rất nhanh phiêu động, căn cứ hoa nhiễm tiện trước tiên tặng cho bản đồ địa hình, rất nhanh bay đến tầng thứ 6 liên tiếp thứ 5 trọng không gian lối vào, nhìn đến một con thể tích khổng lồ hồ hồn hồ bảo hộ ở lối vào. "Tuyển Nhi, bảo vệ tốt chính mình, Gia Lai đối phó kia con hồ hồn." Cảm giác được bảo hộ nhập khẩu hồ hồn thực lực không tầm thường, Vân Tiên Vũ không có làm cho Nạp Lan tuyển tới gần chuẩn bị một mình đối phó hồ hồn chiến hồn đánh tới gần hồ hồn vân thiên vũ linh hồn lập tức biến ảo thành cầm trong tay linh hồn đại đao kim giáp chiến sĩ phách chém về phía có thể so với lục cấp thực tiên cảnh giới hồ hồn giống hồ hồn thực lực tuy rằng không bằng vân thiên vũ linh hồn nhưng chấn thủ không gian nhập khẩu hồ hồn nắm giữ không ít cường đại thần thông đường kim giáp chiến sĩ tiếp cận một cô đáng sợ hồ gầm thanh truyền đi hồ hồn phóng thích hồ gầm uy lực đáng sợ nhưng vân thiên vũ linh hồn trung dung hợp mất mát chi quan cùng thời không cảnh trong mơ đều là nghịch thiên vật dễ dàng chống đỡ ở hồ gầm thanh công kích. Mất mát chi quan chống đỡ trụ hổ gầm thành, kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao thật mạnh chạm rơi xuống hạ lai, một đao đem hổ hồn chém thành hai nửa. Vô hổ hồn bị bổ ra, một cỗ đáng sợ linh hồn lực lượng ở hổ hồn trong thân thể bạo phát đi, vây kích hướng về phía kim giáp chiến sĩ. Ông, ngay tại vân thiên vũ linh hồn hóa thân kim giáp chiến sĩ lọt vào hổ hồn tự bạo lực lượng công kích khi, mất mát chi quan lập tức phụt ra phòng ngự ánh sáng, dễ dàng ngăn cản ở tự bạo năng lượng. Truyền nhi, chúng ta đi thôi. Hoa nhiệm tuyển cho biết, báo cho, luyện hồn tháp trung bảo hộ chi hồn có thể tự hành ngừng tụ thân thể. Cho nên hổ hồn tự bạo sau, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển lập tức thông qua mở ra không gian nhập cầu, tiến vào tới rồi luyện hồn tháp tầng thứ 5. Vừa mới tiến vào luyện hồn tháp tầng thứ 5, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển lập tức lọt vào tháp trung linh hồn công kích, ở tiêu diệt công kích linh hồn khi, bọn họ cảm giác luyện hồn tháp tầng thứ 5 trung linh hồn so với tầng thứ 6 cường đại rồi không ít. Tầng thứ 5 trung linh hồn thực lực tăng lên, nhưng đối Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển cấu có thể nào uy hiếp, trải qua một đường đánh chết, bọn họ rất nhanh đi tới đi thông tầng thứ 4 không gian nhập khẩu, gặp được một con toàn thần kim hoàng sắc hùng sư bảo hộ ở không gian lối vào. Hùng sư hồn bảo hộ, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không có làm cho Nạp Lan tuyển ra tay công kích, mà là tiếp tục biến thân Kim Giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém quá khứ. Ở mất mát chi quan phòng nữ hạng, không có buồn phiền ở nhà Kim Giáp chiến sĩ trải qua nửa nén hương thời gian chiến đấu kịch liệt, thành công đem bảo hộ Hùng sư hồn đánh chết. Lập tức, Hùng sư hồn trong thân thể lại tràn ngập ra đáng sợ tự bạo hồn lực, công kích ở tại Vân Thiên Vũ thân thể thượng. Tiễn Nhi, chúng ta đi. Mượn dùng mất mát chi quan chống đỡ trụ Hùng sư hồn tự bạo hồn lực công kích sau, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển thông qua không gian nhập khẩu tiếp tục lặn xuống. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền thành công lặn xuống đến luyện hồn tháp tầng thứ hai, bị tháp trung đáng sợ linh hồn ngăn chặn. Thiên Vũ ca, Nhĩ Hảo Hảo nghỉ ngơi, Ta lai giúp ngươi ngăn cản, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta tái cùng nhau đi xuống sớm. Vân Thiên Vũ mượn dùng mắt mát chi quan phòng ngự, tuy rằng linh hồn không có lọt vào bị thương nặng, nhưng bọn hắn bởi vì hạ tháp tốc độ quá nhanh, đến lúc đó Vân Thiên Vũ linh hồn có chút suy yếu. Lúc này, Nạp Lan Tuyền động thân mà ra, chống cự chen trúc tập lai linh hồn, vì Vân Thiên Vũ tranh thủ linh hồn khôi phục thời gian. Hảo, cẩn thận một chút tuyệt nhi. Vân Thiên Vũ gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, mượn dùng dấu ở linh hồn trung thời không cảnh trong mơ, rất nhanh khôi phục tiêu hao linh hồn. Mà ở Vân Thiên Vũ khôi phục linh hồn hết sức, Nạp Lan Tuyển linh hồn không ngừng mà kích phát bảo thạch nhẫn, phóng xuất ra đại lượng công kích hùng quang, đem tới gần đáng sợ linh hồn đánh lui, tiêu tán. Thật đáng sợ linh hồn. Ở Nạp Lan Tuyển không chế bảo thạch nhẫn công kích khi, cảm giác được áp lực cực lớn, nếu không phải bảo thạch nhẫn tự thành phòng ngự thực chất chắn, Nạp Lan Tuyển ở công kích tới gần linh hồn khi đã sớm bị thương. Ngay tại Nạp Lan Tuyển không ngừng khống chế bảo thạch nhẫn công kích, đau khổ kiên trì nửa lâu ngày giờ thì Vân Thiên Vũ mượn dùng Thời Không Cảnh Trong Mơ lực lượng hoàn toàn khôi phục tiêu hao hộ lực. Thời Không Cảnh Trong Mơ, công kích, khôi phục hộ lực, Vân Thiên Vũ phát hiện lọt vào đại lượng linh hồn công kích Nạp Lan Truyền có nguy hiểm, lập tức khống chế Thời Không Cảnh Trong Mơ bay ra linh hồn, va chạm hướng về phía vây công Nạp Lan Truyền linh hồn. "Oanh" một tiếng, lúc ấy khoảng không cảnh trong mơ va chạm đến hơn 10 con cường đại linh hồn dược khí, lập tức đưa bọn họ dập nát, cứu lần cảm áp lực Nạp Lan Truyền. "Truyền Nhi, ngươi có khỏe không?" Vân Thiên Vũ nhìn đến Nạp Lan Truyền linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. "Ta một sự" chính là hồn lực tiêu hao có điều so sánh nghiêm trọng. nạp lan tuyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. tuyền nhi, tốc tốc điều tức khôi phục. ta cho ngươi hộ pháp. vân thiên vũ nhẹ giọng thúc giục nói. hảo. nạp lan tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu. ở vân thiên vũ dưới sự bảo vệ rất nhanh khôi phục trở nên. ước chừng ba lâu ngày thần qua đi. nạp lan tuyền khôi phục tiêu hao hồn lực, cùng vân thiên vũ cùng nhau hướng luyện hồn tháp tầng thứ hai không gian nhập khẩu thổi đi. ở vân thiên vũ không chế thời không cảnh trong mơ một đường công kích hạ. phàm là tới gần bọn họ linh hồn đều nổ tan xác mà chết, rất nhanh. Bọn họ liền đi tới luyện hồn tháp tầng thứ hai không gian lối vào, gặp được bảo hộ không gian nhập khẩu một con toàn thân dài mãn kim hoàng sắc lông chim, hai tròng mắt hung ác hữu lực, xí triển vượt qua mười thước to lớn chim to kim bằng. này bảo hộ tầng thứ hai không gian nhập khẩu người thủ hộ dĩ nhiên là một con kim bằng hồn. Nhìn đến trước mắt màu vàng chim to, Vân Thiên Vũ nhất thời cảm thấy một tia áp lực. Bởi vì kim bằng được xưng tốc độ nhanh nhất điều, nếu làm cho kim bằng đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, Vân Thiên Vũ căn bản không thể khống chế thời không cảnh trong mơ công kích đến nó thân thể. Truyền Nhi, linh hồn của ngươi yếu nhược quy lui xa một ít bảo vệ tốt chính mình, này con kim bằng giao cho ta lai đối phó." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói, "Thiên Vũ ca, hết thảy cẩn thận." Nạp Lan Tuyển biết kim bằng đáng sợ, bất quá nàng cũng biết lấy chính mình hiện giờ thực lực không thể giúp gấp cái gì, nghe lời thối lui đến một bên. Chiến hồn đánh, Nạp Lan Tuyển xa xa địa rút đi sau, Vân Thiên Vũ lập tức biến hóa thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía kim bằng hồn. Lệ, kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chằm lai, kim bằng hồn thét dài một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng cường quang, đột nhiên ở Vân Thiên Vũ trước mắt biến mất thật nhanh tốc độ. Đột nhiên mất đi kim bằng tung tích, Vân Thiên Vũ trong lòng căng thẳng, lập tức mượn dùng thời không cảnh trong mơ, biên độ sóng 15 lần tốc độ bản năng né tránh. Mà ngay tại Vân Thiên Vũ né tránh trong nháy mắt, vừa mới hắn sở chạm vị trí xuất hiện lưỡng đạo thâm ngân, kim bằng hồn thoáng hiện một chút, lại hóa thành màu vàng cường quang. Kiến thức đến kim bằng hồn tốc độ không thể thắng được chính mình, Vân Thiên Vũ không có tái lựa chọn né tránh, mà là mượn dùng mất mát chi quan lực phòng ngự ngạnh hám kim bằng hồn công kích. Đường kim bằng hồn sắc bén lợi chảo chộp vào Vân Thiên Vũ ngực tượng, lưu lại một nói chói thai ma sát tanh khí. Kim giáp chiến sĩ nháy mắt biến hóa thành linh hồn, bàn tay to, biên độ sóng 15 lần tốc độ, ôm đồn hướng về phía đã bị lực phản chấn ảnh hưởng, tốc độ chỉ hoãn kim bằng. Thời không cảnh trong mơ va chạm, lợi dụng kim bằng đại ý thành công đem nó cho vào, vân thiên vũ lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ hiện lên đi, thật mạnh va chạm hướng về phía đánh sơ sát linh hồn, bàn tay to kim bằng hồn. Đương đáng sợ kim bằng hồn lọt vào thời không cảnh trong mơ va chạm khi, lập tức thống khổ ai kêu một tiếng, kim hoàng sắt thân thể che kín răng khắp nơi vết rách. Phái, khống chế thời không cảnh trong mơ chàng nát kim bằng thân thể. Vân Thiên Vũ tiếp tục khống chế thời không cảnh trong mơ tiến hành công kích, vừa mới đánh tan kim bằng thân thể, bộc phát ra hủy diệt tính tự bạo năng lượng. "Tiên Nhi, chúng ta đi xuống đi." Mượn dùng mất mát chi quan phòng ngự trụ kim bằng hồn tự bạo năng lượng công kích sau, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển thông qua mở ra không gian thông đạo, tiến vào tới rồi luyện hồn tháp tầng thứ nhất. Chỉ cần xông qua luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển liền có thể vào đến ba thánh vực trung, mà nhanh như vậy đi ra đặt thời không cảnh trong mơ tầng thứ nhất, lịch sử thượng tuyệt vô cần hữu. Chương 693: Chi quan truyền thừa lực lượng. Này luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian hảo khoảng không đãng. Đương Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển đi tới luyện hồn tháp tầng thứ nhất khi, phát hiện này tầng thứ nhất không gian thập phần khoảng không đãng, liếc mắt một cái nhìn lại không có gì linh hồn ở không gian trùng phiêu động. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển ở luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian phiêu động khi, bọn họ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, lưỡng đạo thâm tử sát thực lôi từ trên trời giáng xuống, thật mạnh mẽ kích hướng về phía bọn họ linh hồn. Mặc dù đang ở bản thể trạng thái hạ, Vân Thiên Vũ căn bản không nhìn từ lôi, nhưng ở linh hồn thể trạng thái hạ, Vân Thiên Vũ cũng không dám dễ dàng bị thâm tử sát thực xét đánh chung lập tức khống chế mất mát chi quan tiến hành phòng ngự. Tuyên Nhi, ngươi có khỏe không? Dương vân Thiên Vũ mượn dùng mất mát chi quan phòng ngự trụ màu tím thực lôi công kích đi, nhanh chóng nhìn về phía khống chế bảo thạch nhẫn phòng ngự nạp Lan Tuyển quan tâm hỏi. Yên Tâm đi Thiên Vũ ca, ta một sự. Nạp Lan Tuyển nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, một sự là tốt rồi, cùng tháo ta, chúng ta ra tốc đi tới. Tuy rằng luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian không có linh hồn ngăn trở, nhưng thỉnh thoảng rất xuống màu tím thực lôi lại cấp Vận Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển thật lớn địa uy hiếp, hai người thoáng nhanh hơn di động tốc độ, rất nhanh hướng tầng thứ nhất không gian nhập khẩu di động rầm rầm vang. Theo Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền không ngừng xâm nhập, trên bầu trời đánh xuống màu tím thực lôi càng thêm dày đặc, loạt vào liên tục đánh xuống màu tím thực lôi công kích, Vân Thiên Vũ không thể ảnh hưởng, Nạp Lan Tuyền lại lần cảm áp lực, linh hồn thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy trở nên. "Tuyền Nhi, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi tốc tốc khôi phục tiêu hao hồn lực." Cảm giác được Nạp Lan Tuyền linh hồn tiêu hao nghiêm trọng, Vân Thiên Vũ lập tức bay tới của nàng đỉnh đầu, giúp nàng chống đỡ thần toảng đánh xuống màu tím thực lôi, vì nàng sáng tạo khôi phục cơ hội. Trướp chừng hai cái lâu ngày thần qua đi, ở Vân Thiên Vũ toàn lực dưới sự bảo vệ Nạp Lan Tuyền hoàn toàn khôi phục linh hồn tiêu hao, cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau tiếp tục xâm nhập luyện hồn tháp tầng thứ nhất không gian. Bởi vì luyện hồn tháp tự thành không gian, tầng thứ nhất không gian lại là lớn nhất, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền ở tầng thứ nhất không gian di động ước chừng một ngày tạ lưu thời gian, đều không có tìm được tiến vào Tam Sinh Vực nhập khẩu. Mà theo hai người không ngừng mà xâm nhập, trên bầu trời đánh xuống màu tím thực lôi vi lực càng lúc càng khủng bố, cho Nạp Lan Tuyền thật lớn địa áp lực. Ngay tại Nạp Lan Tuyền có chút không chịu nổi khi, bọn họ rốt cục ở phía trước phương cách đó không xa phát hiện tiến vào đến Tam Sinh Vực nhập khẩu. Chẳng qua ở Tam Sinh Vực lối vào tụ tập đại lượng lôi quang, phong kín cả nhập khẩu. Tiết Nhi, ngươi trước tốc tốc khôi phục tiêu hao hồn lực, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục ở chỗ này chờ ta. Ta đi nghĩ biện pháp mở ra Tam Sinh Vực không gian nhập khẩu. Cảm giác được Nạp Lan tuyển linh hồn bị thương, Vân Thiên Vũ cũng không có lập tức tới gần Tam Sinh Vực nhập khẩu, mà là tiếp tục phiêu phù ở nàng đỉnh đầu, giúp nàng hộ pháp. Ước chừng ba lâu ngày thần qua đi, Nạp Lan tuyển khôi phục linh hồn thương thế. Lúc này, tiêu hao không ít hồn lực Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, mượn dùng mất mát chi quan lực phòng ngự, rất nhanh hướng Tam Sinh Vực nhập khẩu thổi đi. Âm Văn Long. Vân Thiên Vũ Linh Hồn rất nhanh tới gần Tam Sinh vực nhập khẩu khi, tụ tập ở lối vào đại lượng màu tím thực lôi lập tức phun dũng đi, oanh kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thời Không Cảnh trong mơ, hiện. Cảm giác được Tam Sinh vực lối vào tụ tập màu tím thực lôi thập phần khủng bố, Vân Thiên Vũ không chút do dự đem Thời Không Cảnh trong mơ gọi về đi, khống chế Thời Không Cảnh trong mơ tiến hành phòng ngự. Ông ngâm ông. Lúc ấy khoảng Không Cảnh trong mơ lọt vào đại lượng màu tím thực lôi công kích khi, lập tức rất nhỏ run dậy trở nên, từng đạo năng lượng vầng sáng ở Thời Không Cảnh trong mơ chung quanh quét tán, dễ dàng dập nát màu tím thực lôi công kích. Ngâm Ngay tại Vân Thiên Vũ không chế thời không cảnh trong mơ không ngừng hóa giải màu tím thực lôi công kích khi một đạo đinh thai nước góc rồng ngâm thanh ở kịch liệt bắt đầu khởi động màu tím thực lôi trung truyền ra, vây kích hướng về phía Vân Thiên Vũ lôi long hồn, không nghĩ đến bảo hộ Tam Sinh Vực nhập khẩu dĩ nhiên là lôi long hồn, xem ra không có chân linh thánh khí hộ thân, muốn tiến vào Tam Sinh Vực ít có thể. Mượn dùng mất mát chi quan chống đỡ trụ lôi long hồn phóng thích rồng ngâm thanh, Vân Thiên Vũ khắc sâu cảm nhận được tiến vào Tam Sinh Vực khó khăn, cũng hiểu được vì cái gì Hoa Gia còn cho phép gia chủ một người tiến vào Tam Sinh Vực, bởi vì không có chân linh thánh khí hộ pháp thiện sống tam sinh vực cùng chịu chết không có khác nhau thời không cảnh trong mơ phá cấm chế tuy rằng vân thiên vũ cảm giác lôi long hồn thực lực còn tại kim bằng hồn phía trên nhưng lôi long hồn tốc độ cho dù không bằng kim bằng hồn cho nên chống đỡ trụ rồng ngâm thanh sau vân thiên vũ lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ anh kích quá khứ Dầm dầm anh thời không cảnh trong mơ rất nhanh trả lai trông chất ở tam sinh vực lối vào đại lượng màu tím thực lôi giống như thủy triệu bản anh kích quá lai cả không gian tùy theo vạn mèo trở nên tam sinh vực nhập khẩu ra màu tím thực lôi uy lực tuy rằng đáng sợ nhưng thời không cảnh trong mơ tồn tại càng thêm lự thiên Căn bản không nhìn tự thân thực lôi manh kích, va chạm hướng về phía dấu ở thực lôi chung lôi long hồn. Ngâm, lôi long hồn nhìn đến thời không cảnh trong mơ không nhìn thực lôi công kích rất nhanh nhanh lai, nhanh chóng vặn vẹo thân thể nhẹ tránh tới rồi giữa không trung, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Chiến hồn đánh, lôi long hồn tập lai, Vân Thiên Vũ linh hồn lập tức biến hóa thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chém đi lên. Ngâm, đương kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chạm ở lôi long hồn tự khi, lôi long hồn lập tức phát ra một đạo thống khổ rồng ngâm thanh, ngay sau đó đại lượng lôi quang ở lôi long hồn trung trào ra. Quanh kích hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể, mất mát chi quan phòng ngự vô tận lôi quang quanh lai, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế mất mát chi quan tiến hành phòng ngự, sau đó đem thời không cảnh trong mơ gọi về đi. Thời không cảnh trong mơ trở về, có được linh trí lôi long hồn lập tức tiến hành né tránh. Nhưng lúc này Vân Thiên mọc cánh thành tiên thân kim giáp chiến sĩ đột nhiên biến hóa thành linh hồn bàn tay to ôm đồn ở lôi long hồn cái đuôi, vãi bắt lấy lôi long hồn cái đuôi, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ đụng phải đi lên, đem lôi long hồn cái đuôi chấn nát, mất đi cái đuôi. Lôi Long Hồn thực lực đã bị thật lớn địa ảnh hưởng, di động tốc độ cũng thật to rơi chậm lại, Vân Thiên Vũ bắt lấy này một cơ hội, lại hóa thân linh hồn bàn tay to trộm tới lôi long hồn, sau đó khống chế thời không cảnh trong mơ tiến hành công kích. Dương Vân Thiên Vũ khống chế thời không cảnh trong mơ va chạm đến lôi long hồn giữ tận vòi nước thượng kỳ, lôi long hồn thống khổ ai kêu một tiếng, cả thân thể rập nát. Lôi long hồn rập nát, cũng không có giống mặt khác bảo hộ chi hồn vậy nổ mạnh, mà là đem Tam Sinh vực lưới vào tụ tập lôi quang toàn bộ dẫn lai, đem Vân Thiên Vũ cắn uốt. Bất quá Tam Sinh vực lưới vào tụ tập lôi quang tuy rằng đáng sợ, nhưng không thể phá vỡ mất mát chi quan phòng ngự, Dương Vân Thiên Vũ mượn dùng mất mát chi quan phòng ngự một nén nhang thời gian sau, khủng bố lôi quang dần dần tiêu tán. "Tuy Nhi, chúng ta đi." Khủng bố lôi quang tiêu tán, Vân Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở tại Tam Sinh vực nhập khẩu, muốn mở ra Tam Sinh vực nhập khẩu, cùng Nạp Lan Truyền cùng nhau tiến vào đến Tam Sinh vực chung. Bất quá Dương Vân Thiên Vũ hai tay va chạm vào Tam Sinh vực nhập khẩu thượng khi, hắn đột nhiên phát hiện một cỗ đáng sợ lực lượng dũng vào chính mình linh hồn trung. Mà cỗ lực lượng này mạnh, thế nhưng ngay cả chân linh thánh khí mất mát chi quan đều không thể phòng ngự, làm cho hắn cảm nhận được không thuộc mình đau đớn hét thảm một tiếng ở hắn trong miệng phát ra ngay tại vân thiên vũ muốn không chế thời không cảnh trong mơ bị xua tan dung tiến chính mình linh hồn chung đáng sợ lực lượng khi hắn đột nhiên cảm giác chính mình linh hồn lọt vào cổ lực lượng này lễ rửa tội thế nhưng cứng cỏi không ít có phát hiện này vân thiên vũ dựa vào cứng cỏi nghị lực đau khổ kiên trì mà theo lực lượng không ngừng mà dung nhập vân thiên vũ cảm giác tam sinh vực nhập khẩu chậm rãi mở ra nguyên lai muốn tiến vào tam sinh vực trừ bỏ chặn đánh bại bảo hộ chi hồn còn muốn dựa vào nghị lực nhận luyện hồn lực lễ rửa tội mới có thể đương vân thiên vũ thừa nhận rồi một cái lâu ngày thần luyện hồn lực lễ rửa tội khi Hắn phát hiện Tam Sinh vực nhập khẩu tự động mở ra. "Hô, Tuyển Nhi, chúng ta vào đi thôi." Tam Sinh vực nhập khẩu mở ra, Dũng tiến Vân Thiên Vũ trong thân thể không ngừng lễ rửa tội hắn linh hồn lực lượng tiêu thất, Vân Thiên Vũ thở phào một hơi, cùng Nạp Lan Tuyển Linh hồn thông qua truyền tống không gian, tiến vào tới rồi thần bí Tam Sinh vực chung. Mà ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển Linh hồn tiến vào đến Tam Sinh vực khi, bọn họ đột nhiên bị lạc ở tại Tam Sinh vực chung, từng đạo tràng ngập kỳ dị sắc thái hồn quang không ngừng mà dung nhập đến bọn họ linh hồn trùng, đối bọn họ linh hồn tiến hành cải tạo. Ông năm ông, ông. Ngay tại Vân Thiên Vũ Linh Hồn tái tạo kỳ dị hồn quang thẩm thấu khi, cùng Vân Thiên Vũ Linh Hồn dung hợp mất Mạc Chi Quan đột nhiên trào ra nói nói lực lượng, dung vào hắn linh hồn chúng, không ngừng mà tăng lên Vân Thiên Vũ Linh Hồn cường độ. Mà nếu Vân Thiên Vũ có thể khôi phục thanh tỉnh, hắn sẽ biết, mất Mạc Chi Quan đột nhiên trào ra lực lượng đúng là Vân Thiên Vũ thập phần khát cầu được đến mất Mạc Thánh Quân truyền thừa lực. Ta đây là ở nơi nào, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Đương Vân Thiên Vũ cảm giác được khôi phục ý thức khi, phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng, trừ bỏ biển rộng, ở không có hắn vận. Ân là cái gì đồ vật này nó kêu gọi ta ngay tại vân thiên vũ suy nghĩ khổ nghĩ muốn chính mình vì cái gì hội đột nhiên xuất hiện tại đây phiến biển rộng phía trên khi, hắn đột nhiên cảm giác được biển rộng bên trong có cái gì ở kêu gọi chính mình rất nhanh bay qua khứ cũng không biết phi hành bao lâu cũng không biết khóa vực nhiều ít hải lý ngay tại vân thiên vũ thông qua biển rộng kêu gọi rất nhanh phi hành khi hắn đột nhiên phát hiện ở biển rộng bên trong xuất hiện một tòa quỷ dị không gian đại môn đương vân thiên vũ chậm rãi tới gần không gian đại môn khi chỗ ngồi này quỷ dị không gian đại môn đột nhiên mở ra mà ở không gian đại môn bên trong Đại lượng trí nhớ mảnh nhỏ ở Đại môn trung chào ra, điên cuồng dung vào tới gần Vân Thiên Vũ Linh Hồn Chung, mà theo này đó trí nhớ mảnh nhỏ dung nhập, hoàn toàn mở ra mất mát chi quan, đại lượng chuyển thừa lực lượng điên cuồng dung nhập tới rồi Vân Thiên Vũ Linh Hồn Chung, điên cuồng tăng lên hắn tự thân linh hồn cường độ. Cứ như vậy, thời gian bay nhanh sói mòn, ở Đại lượng trí nhớ mảnh nhỏ dung hợp hạ, không ngừng dung hợp mất mát chi quan lực lượng Vân Thiên Vũ Linh Hồn cảnh giới rất nhanh tăng lên. Lúc này, Vân Thiên Vũ Linh Hồn cấp bậc sớm đã đột phá thất cấp từ tiên, đạt tới thiên tiên chi cảnh, bất quá mất mát chi quan là mất mát thánh quân luyện chế bảo vượng ẩn chứa truyền thừa lực đem vân thiên vũ linh hồn tăng lên tới thiên tiên chi cảnh sau cũng không có đỉnh chỉ quá nhập, tiếp tục tăng lên vân thiên vũ linh hồn cảnh giới mà nếu lúc này vân thiên vũ linh hồn trở về hắn bản thể vân thiên vũ tự thân cảnh giới cũng sẽ theo linh hồn cảnh giới tăng lên rất nhanh đột phá cũng không biết qua quá lâu mất mát chi quan trung truyền thừa lực hoàn toàn dung nhập tới rồi vân thiên vũ linh hồn trung mà đương vân thiên vũ linh hồn như ngừng lại lục cấp kim tiên cảnh giới khi vị dị đại môn cũng đỉnh chỉ chào ra trí nhớ nhỏ trước mắt hư ảo một màn hoàn toàn tiêu thất làm cho vân thiên vũ nháy mắt về tới sự thật bên trong. Chương 694: Tam Sinh Chi Thạch. Tuyển Nhi. Dương Vân Thiên Vũ khôi phục thanh tình khi, nhìn đến Nạp Lan tuyển bị một đạo hư hư thật thật bạch quang bao vây trụ, một cỗ cổ thức tỉnh lực lượng không ngừng ở nàng trong thân thể vần quanh. Tuyển Nhi thật là tiên giới đại nhân vật chuyển thế TXT hạ tái xuyên qua đến làm nữ thừa tướng. Cảm giác được Nạp Lan tuyển trong thân thể phát ra thức tỉnh lực lượng rất mạnh đại, Vân Thiên Vũ trừng lớn hai mắt, thần tình khiếp sợ lẩm bẩm nói: "Ông ông ông." Ngay tại Nạp Lan Tuyền tiến vào Tam Sinh vực, đã bị Tam Sinh vực lực lượng kích thích, linh hồn về tới Tam Sinh kiếp trước khi. Tam sinh vực trung tâm khu vực tấm ba khỏa Tam sinh thạch đột nhiên run rẩy trở nên một viên chừng ba thước rất cao thật lớn Tam sinh thạch đột nhiên hư không bay đi, coi như vẫn thạch bình thường tràng hướng về phía linh hồn thức tỉnh nạp lan tuyển. Vân Thiên Vũ nhìn đến một viên thật lớn Tam sinh thạch chẳng lai, không chút do dự chắn nạp lan tuyển trước người, mượn dùng mất mát chi quan lực lượng tiến hành phòng ngự. Đường Tam sinh thạch va chạm đến Vân Thiên Vũ thân thể thượng khí, mất mát chi quan phóng thích phòng ngự ánh sáng lập tức cảm động rồi hạ lai, cường đại lực lượng nháy mắt dót vào tới rồi thân thể hắn thượng, đưa hắn thân thể chuẩn bị đường, một ngụm máu tươi không thể khống chế phun đi. Nếu không phải Vân Thiên Vũ linh hồn dung hợp mất mát chi quan trung truyền thừa lực, đặt tới lục cấp kim tiên chi cảnh, vừa mới tam sinh thạch hung mãnh va chạm đủ để chẳng nát Vân Thiên Vũ linh hồn. Ầm vang long, hung mãnh va chạm phá vỡ mất mát chi quan phòng ngự đem Vân Thiên Vũ đánh cho bị thương, tam sinh thạch lại ra tốc chẳng lai, va chạm hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể, muốn đem ngăn trở Vân Thiên Vũ thân thể chẳng toái. Thời không cảnh trong mơ, ngăn cản. Vân Thiên Vũ nhìn đến tam sinh thạch lần thứ 2 chẳng lai, không dám hoàn toàn mượn dùng mất mát chi quan tiến hành phòng ngự, lập tức tế ra thời không cảnh trong mơ tiến hành phòng ngự lúc ấy khoảng không cảnh trong mơ cùng tam sinh thạch va chạm đến cùng nhau khi một cô đáng sợ lực lượng nháy mắt tràn ngập đi đủ để phá vỡ mất mát. chi quan phòng ngự tam sinh thạch cùng thời không cảnh trong mơ kịch liệt va chạm không có dính đắc một kia tiện nghi đáng giận này tam sinh thạch như thế nào hội như thế đáng sợ lấy tam sinh thạch tẩm chứa lực lượng phòng trường thiên vực không có một người linh hồn có thể thừa nhận trụ vân thiên vũ không chế thời không cảnh trong mơ mới ngăn cản trụ tam sinh thạch công kích điều này làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được tam sinh thạch đáng sợ không nghĩ ra tam sinh vực như thế nguy hiểm chính mình ngoại công còn có thể ở tam sinh vực trung tu luyện kỳ thật. Tam sinh vực sở dĩ như thế đáng sợ, nguyên nhân là bởi vì nạp lan tuyển linh hồn thức tỉnh lực lượng rất đáng sợ, làm cho kích phát rồi Tam sinh thạch cực mạnh lũ lực mới có thể như thế hung hiểm. Mà nếu vân tiên vũ vừa mới không có ngăn cản Tam sinh thạch, tùy ý Tam sinh thạch va chạm nạp lan tuyển, cũng sẽ không chỉ nạp lan tuyển thân tử, bất quá nàng lại phải gặp Tam sinh thạch khảo nghiệm, trải qua cựu tử nhất sinh thức tỉnh quá trình. Ống non, hai lần không có phá khai thời không cảnh trong mơ, điều này làm cho Tam sinh thạch sao động không thôi. Lưu tinh bản kéo thật dài cái đuôi, liên tục va chạm thời không cảnh trong mơ. Tuy rằng uy lực đáng sợ Tam Sinh Thạch liên tục va chạm cho Vân Thiên Vũ thật lớn địa áp lực, nhưng Vân Thiên Vũ hiện giờ linh hồn lỗ xác tới rồi Kim Tiên chi cảnh, thao tác thời không cảnh trong mơ bùng nổ uy lực càng thêm đáng sợ. Ở Vân Thiên Vũ không ngừng phóng thích linh hồn lực, khống chế thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch va chạm đi, bùng nổ năng lượng làm cho cả tòa luyện hồn tháp đều rất nhỏ run rẩy trở nên. Mà lúc này, Vân Thiên Vũ phụ thân, mẫu thân, ngoại công, bà ngoại, đại ma vương đám người toàn bộ tụ tập ở luyện hồn ngoại tháp, ánh mắt khẩn trương nhìn thấy rất nhỏ run rẩy luyện hồn tháp. "Phụ thân, ngươi nói Thiên Vũ, tuyển nhi không có việc gì đi." Theo Lai like không có gặp qua Luyện Hồn Tháp Jun Dậy Hoa chăng sáng sắc mặt khẩn trương hỏi: "Ân, nếu Tiễn Nhi thật là tiên giới đại nhân vật chuyển thế, kia nàng ở Tam Sinh vực trung khảo nghiệm sẽ thực đáng sợ, bất quá ta xem, kia đứa nhỏ diện mạo cũng không phải một cái bạc mệnh người, hẳn là không có việc gì." Hoa Nhiễm tuyển hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi Khẩn Trương nữ nhân: "Tiên tâm đi chăng sáng, có Thiên Vũ bảo hộ Tiễn Nhi, Tam Sinh vực sẽ không uy hiếp đến bọn họ tính mạng, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi có thể." Vân Thần khoảng không biết rõ thời không cảnh trong mơ uy lực, cho nên cũng không lo lắng Vân Tiên Vũ cùng Nạp Lan Tiễn có sinh mệnh nguy hiểm. "Không thôi" Bọn họ hiện tại không có sự, nếu bọn họ gặp chuyện không may, bản ma vương hội người thứ nhất đã bị làn đến, cho nên chỉ cần bản ma vương vô sự, bọn họ cũng sẽ không có sự. Thánh hạch bị thời không cảnh trong mơ thứ 9 tầng không gian chân áp, cùng thời không cảnh trong mơ cùng một nhịp thở đại ma vương ra tiếng nói. Không tồi, thiên vũ gặp chuyện không may, ma vương sẽ ở trước tiên cảm ứng được, hiện giờ ma vương vô sự liền chứng minh kia hai người con trai vô sự. Vân thần khoảng không nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ngay tại hoa trang sáng đoàn người vi vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển lo lắng khi Vân Thiên Vũ khống chế thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch đã xảy ra mấy ngàn thứ kịch liệt va chạm sau thành công đem Tam Sinh Thạch tràng nứt ra, Tam Sinh Thạch vỡ tan, sổ lấy vạn kế màu trắng quang điểm ở Tam Sinh Thạch trùng trào ra, coi như đầy trời đầy sao, rầm rầm nhiều quá Vân Thiên Vũ, dũng vào đang ở thức tỉnh linh hồn nạp Lan Tuyền, thời không cảnh trong mơ chấn áp, Vân Thiên Vũ nhìn đến vô tận bạch quang dung vào nạp Lan Tuyền linh hồn trùng, trong lòng kinh hãi, lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ đối này tiến hành chấn áp, bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ khống chế thời không cảnh trong mơ chấn áp màu trắng quang điểm khi. Vân Thiên Vũ phát hiện nạp lan tuyển dung hợp đại lượng quang điểm, linh hồn trung thức tỉnh lực lượng càng thêm cường đại. Chẳng lẽ này màu trắng quang điểm có trợ giúp tuyển nhi linh hồn thức tỉnh? Có phát hiện này, Vân Thiên Vũ đỉnh chỉ thời không cảnh trong mơ chấn áp màu trắng quang điểm, tiền đặt cược bản làm cho màu trắng quang điểm dung vào nạp lan tuyển trong thân thể. Đương bị thời không cảnh trong mơ tràng toái tam sinh thạch trung chào ra màu trắng quang điểm toàn bộ dung tiến nạp lan tuyển linh hồn trung khí, đang ở trải qua kiếp trước nạp lan tuyển thành công đi xong rồi thứ nhất thế, tiến vào tới rồi đệ nhị thế thế giới chung. Ông ngoong, nạp lan tuyển tiến vào đệ nhị thế cắm trên mặt đất đệ nhị khỏa tam sinh thạch đột nhiên thoát ly mặt đất, lại hướng nạp lan tuyển chẳng lai. thời không cảnh trong mơ va chạm. đệ nhị khỏa tam sinh thạch chẳng lai, vân thiên vũ lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ nên đương hứ đã xảy ra kịch liệt va chạm. rầm rầm oanh. hung mãnh va chạm sau, tam sinh thạch cùng thời không cảnh trong mơ nhanh chóng tách ra, sau đó tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư va chạm. vù vù. tuy rằng thời không cảnh trong mơ ẩn chứa lực lượng vượt qua tam sinh thạch, vân thiên vũ linh hồn dung hợp mất mát chi quan lực lượng, lột xác tới rồi lục cấp kim tiên, nhưng tam sinh thạch chính là tiên giới vật ẩn chứa lực lượng cũng thập phần đáng sợ. Đường Vân Thiên Vũ không chế thời không cảnh trong mơ liên tục cùng đệ nhị khỏa Tam Sinh Thạch va chạm khi, cảm giác được áp lực cực lớn, linh hồn trung hồn lực cấp tốc tiêu hao. Vụ vụ. Ngay tại cảm giác được mỏi mệt vân Thiên Vũ không chế thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch đã xảy ra mấy ngàn thứ va chạm, lại tràn thoái Tam Sinh Thạch khi, đại lượng màu trắng quang điểm lập tức trào ra thoát phá Tam Sinh Thạch, chen trúc dung nhập tới rồi nạp lan tuyển linh hồn trung. Đường đệ nhị khỏa Tam Sinh Thạch trung màu trắng quang điểm dung nhập nạp lan tuyển linh hồn trung khi, lập tức nhanh hơn nàng trải qua đệ nhị thế, linh hồn thức tỉnh tốc độ. Một cú cổ làm cho Vân Thiên Vũ cảm giác được tim đập nhanh lực lượng ở nàng linh hồn trung chào ra. Thật đáng sợ lực lượng, lấy ta lục cấp kim tiên cảnh giới linh hồn cảnh giới, đều cảm thấy sợ hãi. Ngay tại Vân Thiên Vũ âm thầm giật mình khi, một cỗ chấn động luyện hồn tháp lay động khủng bố năng lượng ở nạp lan truyền trong thân thể bạo phát đi, tràn ngập ở tại bốn phía, đem phản ứng không kịp Vân Thiên Vũ linh hồn đánh bay đi ra ngoài. Nếu không mất mát chi quan vẫn phóng thích phòng ngự ánh sáng, bảo hộ Vân Thiên Vũ thân thể, loạt vào nạp lan truyền trong thân thể đột nhiên bùng nổ hủy diệt lực lượng công kích, Vân Thiên Vũ linh hồn sẽ loạt vào bị thương nặng. Làm sao vậy? Luyện Hồn Tháp như thế nào chớp lên lợi hại như vậy, đừng lo lắng chờ đợi Vân Thần khoảng không đám người nhìn đến luyện Hồn Tháp đột nhiên chớp lên trở nên khi, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía cả người tà khí, ánh mắt bình tĩnh Đại Ma Vương. Khi bọn hắn nhìn đến Đại Ma Vương không thể một tia ảnh hưởng khi, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục chờ đợi. Mà ngay tại Nạp Lan Tuyền dung hợp đệ nhị khỏa Tam Sinh Thạch lực lượng, đi hoàn đệ nhị thế, tiến vào đến đệ Tam thế khi, còn sót lại cuối cùng một viên Tam Sinh Thạch đột nhiên bay lên, lấy cực nhanh và chạm hướng về phía Nạp Lan Tuyền. Nhìn đến đệ Tam khỏa Tam Sinh Thạch phi lai, linh hồn bị thương. Tiêu Hào rõ ràng Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ tiến hành ngăn trở. Ẩm Văng Long, một tiếng nổ, thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch va chạm tới rồi cùng nhau, cường đại lực lượng chấn động cả không gian lại xuất hiện nước gợn văn. Suy, linh hồn bị thương Vân Thiên Vũ khống chế thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch phát sinh va chạm khi, lập tức tăng thêm linh hồn thương thế, linh hồn mặt ngoài xuất hiện nói đạo liên ngân, thật lớn cảm giác đau đớn nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân. Hô, tuy rằng linh hồn bị thương, nhưng vì bảo hộ nạp lan tuyển, Vân Thiên Vũ cũng không có lùi bước, hít sâu một hơi tiếp tục khống chế thời không cảnh trong mơ chống đỡ tiếp tục chàng Lai Tam Sinh Thạch. Ngay tại Vân Thiên Vũ khống chế thời không cảnh trong mơ cùng Tam Sinh Thạch cực phẩm va chạm đến mấy trăm lần sau, Vân Thiên Vũ linh hồn xuất hiện đại lượng vết rách, hắn linh hồn trở nên suy yếu vô cùng. Mà lúc này, trải qua đệ Tam Thế Nạp Lan tuyển thân ở ở tiên giới chín trọng bầu trời, cùng một hàng đầu phát hỏa hồng trung niên nam tử, một gã tản mát ra lạnh như băng hơi thở, giống như có thể đem không trùng đóng băng ở trung niên nam tử đại chiến. Cựu Thiên Huyền Nữ, giao ra thánh vương hồn, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Cầm trong tay một phen lửa đỏ ánh sáng màu đao mở rộng ra đại hợp hung mãnh phách trạm tóc hồng nam tử ánh mắt cực nóng nhìn thấy mặc màu đỏ váy dài nổi bật thân thể trung quanh vờn quanh mười dư trạm khắc gỗ có khắc hỏa phượng hoàng lăng là tuyệt sắc nữ tử trầm thấp uy hiễu nói thánh vương hồn đã muốn dung tiến của ta linh hồn chúng các ngươi mơ tưởng được trên trán toát ra tích tích đổ mồ hôi lấy một địch hai bị chịu áp lực cửu thiên huyền nữ cường hình nói ngõ lửa không cần cùng nàng nhiều lời chờ bắt nàng ta có một trăm loại biện pháp làm cho nàng giao ra thánh vương hồn trong thân thể tàn mắt ra cực độ hàn khí áo trắng nam tử trong ánh mắt lộ ra một màn không có hảo ý nói hảo chúng ta đây liền so đấu một chút, xem ai trước bắt nàng, ai trước bắt, nàng chính là ai. tóc lửa đỏ trung niên nam tử mầu mị mị đồng ý nói. các ngươi mơ tưởng, ta chính là tử cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được. va chạm vào hai người đôi mắt trung át ý, cựu thiên huyền nữ lập tức đoán được bọn họ muốn đối chính mình làm cái gì, vờn quanh tại thân thể chúng quanh lăng la đột nhiên bắn ra, công kích hướng về phía hai người. cựu thiên huyền nữ không chế hỏa phượng lăng la tập lai, thiên giới hai đại ngạc lập tức thi triển cực mạnh chiêu thức tiến hành phản kích, đương ba cổ đáng sợ công kích oanh kích cùng một chỗ khi, chín trọng thiên phong vân rung động. Cả hư không xuất hiện nói đạo liền ngân. Phốc phốc. Vốn là là nỏ mạnh hết đà cựu Thiên Huyền Nữ lọt vào tóc hồng nam tử hai người công kích, lập tức bị bị thương nặng, ngay tại nàng cảm giác chính mình sắp mất đi năng lực phản kháng, chuẩn bị tự bạo thánh hay khi, che kín vết rách Tam Sinh Thạch đột nhiên phá khai thời không cảnh trong mơ, va chạm tới rồi nạp Lan Tuyền Linh Hồn thể trung. Ngay sau đó, đang ở trải qua đệ Tam Thế Linh Hồn thức tỉnh nạp Lan Tuyền cảm giác cả thế giới đã xảy ra đại biến, muốn đánh chết chính mình tóc hồng nam tử, lạnh như băng nam tử liền quan cả thế giới, coi như toái thủy tinh bản pháp phá. Chương 695, Linh Hồn thức tỉnh. Tuệ Nhi, linh hồn tổn thương nghiêm trọng Vân Thiên Vũ nhìn đến Tam Sinh Thạch phá khai thời không ngẫu cảnh va chạm đến Nạp Lan tuyển linh hồn trung phát ra tuyệt vọng, sợ hãi tiếng động. Bất quá Nạp Lan tuyển linh hồn bị che kín vết rách Tam Sinh Thạch đụng vào cũng không có giống Vân Thiên Vũ tưởng tượng vậy linh hồn thoát phá mà chết, mà là đem Tam Sinh Thạch cắn nuốt ở tại trong thân thể. Đường Vân Thiên Vũ thử tới gần Nạp Lan tuyển, xem xét của nàng đến tột cùng khi một cô đáng sợ lực lượng ở Nạp Lan Tuyền trong thân thể bộc phát ra lai, lại oanh kích tới rồi tới gần Vân Thiên Vũ thân thể thượng đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Thật đáng sợ lực lượng, xem ra Tuệ Nhi một sự linh hồn tuy rằng lọt vào nghiêm trọng bị thương nhưng phát hiện nạp lan tuyền linh hồn lọt vào tam sinh thạch công kích không ngại chuyện tình vân thiên vũ ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thở phào một hơi thời không ngậm cảnh khôi phục linh hồn nạp lan tuyền vô sự vân thiên vũ không dám tái mù quáng tới gần nàng khống chế thời không ngậm cảnh bắt đầu mình chữa thương khôi phục lọt vào bị thương nặng linh hồn mà lúc này nạp lan tuyền phát hiện chính mình tiến vào tới rồi một cái che kín tinh thạch không gian trung vô số thủy tinh bản tinh thạch lóe ra huyễn màu quan mang ngay tại nạp lan tuyền ngạc nhiên chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây tòa tinh thạch không gian khi Một viên sắc bén thủy tinh tinh thạch đột nhiên hướng nàng đụng phải quá lai, thủy tinh tinh thạch chắn lai, mất đi đối bảo thạch nhẫn cảm ứng nạp lan tuyển chỉ có thể khống chế linh hồn đụng phải đi lên. Trải qua linh hồn thức tỉnh, nạp lan tuyển linh hồn đạt tới một cái cực cao cảnh giới, va chạm đến sắc bén thủy tinh tinh thạch tước khi, lập tức đem thủy tinh tinh thạch chắn nát. Thủy tinh tinh thạch thoát phá, lập tức hóa thành từng đợt từng đợt tinh thuần huy lực, chậm rãi dung vào nạp lan tuyển linh hồn trung, tăng phúc linh hồn của hắn cường độ. Có phát hiện này, nạp lan tuyển trong lòng mừng rỡ, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía có thể tăng phúc chính mình linh hồn cường độ thủy tinh tinh thạch. Bất quá nạp lan tuyền vừa mới cao hứng một hồi, từng đạo thoát phá thanh đột nhiên ở tinh thạch không gian trung truyền ra, mười dư khỏa sắc bén thủy tinh tinh thạch lấy cực nhanh tốc độ đụng phải quá lai. 3. Lọt vào mười dư khỏa thủy tinh tinh thạch công kích, nạp lan tuyền tiếp tục bằng vào chính mình sau khi tỉnh dậy linh hồn đụng phải đi lên, mạnh mẽ chẳng nát mười dư khỏa thủy tinh tinh thạch. Mười dư khỏa thủy tinh tinh thạch thoát phá, không đợi nạp lan tuyền đem phong thích tinh thuần năng lượng dung tiến linh hồn trung, lại có mười dư khỏa thủy tinh tinh thạch lấy cực nhanh tốc độ đụng phải quá lai, cho nàng thật lớn địa áp lực, dung hợp công kích, liên tục loạt vào thủy tinh tinh thạch công kích. Nạp Lan Tuyển nhất thời đoán được đây là đối chính mình khảo nghiệm, một bên rất nhanh dung hợp thủy tinh tinh thạch thoát phá phóng thích tinh thuần năng lượng, một bên chống đỡ một viên khỏa tràng lai thủy tinh tinh thạch công kích. Theo thời gian một chút đẩy mạnh, tinh thạch không gian phân liệt tràng lai tinh thạch số lượng càng lúc càng nhiều, khiến cho Nạp Lan Tuyển không rảnh hấp thu thoát phá tinh thạch phóng thích tinh thuần năng lượng, chỉ có thể nhịn xuống đau nhức chống đỡ thủy tinh tinh thạch công kích. Ở Nạp Lan Tuyển chống đỡ trụ gần trăm khỏa thủy tinh tinh thạch công kích khi, linh hồn của hắn bị thương, bất quá hiện tại nàng đã muốn không rảnh để ý tới linh hồn thương thế, bởi vì lại có gần trăm khỏa thủy tinh tinh thạch tập lại. Ta không thể buông tha cho không thể nhận thua. nhìn thấy trước mắt rầm rạp phi lai, lóe ra huyến màu ánh sáng thủy tinh tinh thạch, nạp lan tuyển cũng không có buông tha cho, không chế chính mình bị thương linh hồn tiếp tục chống đỡ mấy trăm khỏa thủy tinh tinh thạch công kích. ngay tại nạp lan tuyển liệu mạng chống cự, nhận sinh tử khảo nghiệm khí, mượn dùng thời không ngọng cảnh khôi phục linh hồn thương thế vân thiên vũ đi tới ba khỏa tam sinh thạch đứng lặng địa phương, phát hiện ở ba châu ao tảo trùng, lưu lại coi như giữa bình thường màu trắng ngà chất lỏng, hấp thu. nhìn thấy ẩn chứa cường đại hồn lực màu trắng ngà chất lỏng, vân thiên vũ linh hồn phóng xuất ra một cỗ hấp lực đem một toa ao tạo trung màu trắng ngà chất lỏng hấp thu tới rồi linh hồn trung. ông. đương vân thiên vũ hấp thu một toa ao tạo trung màu trắng ngà chất lỏng khi cả linh hồn thể lập tức bạo tạo ra, linh hồn bên ngoài thân mặt che kín thật nhỏ vết rách. thời không ngộng cảnh, luyện hóa. vân thiên vũ không có nghĩ đến màu trắng ngà chất lỏng như thế đáng sợ, chính mình hấp thu một tiểu ao sẽ sinh bạo thân thể, lập tức khống chế thời không ngộng cảnh giúp chính mình luyện hóa, chấn áp màu trắng ngà chất lỏng. ưn. ngay tại vân thiên vũ khống chế thời không ngậm cảnh chấn áp khi lưng đeo hai tay ở ngoài tháp chờ đợi đại ma vương lập tức đã nhận ra. huyền tiên linh nữ nhận thấy được thời không ngọng cảnh chấn áp màu trắng ngà chất lỏng đại ma vương thân thể hơi hơi chật lõe hóa thành một đạo hắc quang bay về phía rất nhỏ run rẩy luyện hồn tháp dễ dàng chui vào tháp trung biến mất không thấy mà đại ma vương tiến vào luyện hồn tháp một màn cũng sợ ngây người hoa nhiễm tuyển đám người cũng làm cho hoa trang sáng nhất thời khẩn trương trở nên trang sáng không cần hoảng ma vương thực lực ta rất rõ ràng có hắn đi vào giúp thiên vũ cùng tuyển nhi không có việc gì vân thần khoảng không nhìn thấy chính mình khẩn trương thế tử nhẹ giọng an ủi nói tiến vào tới rồi luyện hồn tháp trung đại ma vương dựa vào nắm giữ bí pháp Tiên nhân thực lực cùng với cùng thời không ngộng cảnh trong lúc đó cảm ứng, rất nhanh xuyên qua luyện hồn tháp không gian, tiến vào tới rồi Tam Sinh vực trung. Quả nhiên là huyền tiên linh nũ, của ta cảm giác không có sai. Đương đại ma vương xuất hiện ở Tam Sinh thạch ao tảo giữa khi, nhìn đến ao tảo trung màu trắng ngà linh nũ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Tiểu tử ngươi có khi khoảng không cảnh trong mơ bực này gì bảo, ngay huyền tiên linh nũ khiến cho cho ta đi." Đại ma vương liếm liếm đầu lưỡi, hưng trí bừng bừng nói, một chút đem chân quý huyền tiên linh nũ hấp thu tới rồi hồn thể trung, biến chất hồn thể. Đại ma vương khống chế trong thân thể màu đen ngọn lửa mạnh mẽ luyện hóa một toa huyền tiên linh nữ sau, hồn thể trở nên càng thêm đáng sợ. Ngay tại Đại Ma Vương chuẩn bị luyện hóa cuối cùng một toa huyền tiên linh nữ, tiếp tục biến chất hồn thể khi hắn đột nhiên nhận thấy được Nạp Lan Tuyền phát ra hơi thở có chút không thích hợp. Ần, nay tiểu nha đầu linh hồn thức tỉnh gặp được phiền vai. Cảm giác được Nạp Lan Tuyền trong thân thể phát ra thức tỉnh hơi thở thập phần hỗn loạn, Đại Ma Vương lập tức đoán được nàng hẳn là gặp phiền vai. Xem ở Vân Tiểu Tử mặt mũi thượng, ta liền rút ngươi một chút đi, nhìn xem của ngươi kiếp trước rút cuộc là ai. Đại Ma Vương nhìn thoáng qua biểu tình càng lúc càng thống khổ, thân thể hơi thở càng lúc càng hỗn loạn Nạp Lan Tuyền liên tục phóng thích lượng đạo màu đen hồn lực dung vào nạp lan tuyền trong thân thể kích phát nàng tự thân tiềm lực dung hợp đại ma vương phóng thích màu đen hồn lực lúc này linh hồn bị thương nghiêm trọng không ngừng gặp thủy tinh tinh thạch công kích nạp lan tuyền chiếm được một kia thở dốc cơ hội mấy trăm khỏa thủy tinh tinh thạch bị màu đen hồn lực dập nát mấy trăm khỏa thủy tinh tinh thạch dập nát nạp lan tuyền bắt lấy thời cơ lập tức hấp thu thủy tinh tinh thạch giọt nát chảy ra chất lỏng rất nhanh chữa trị tổn thương nghiêm trọng linh hồn ngậm dung đại ma vương trợ giúp rất nhanh hấp thu đại lượng tinh thuần chất lỏng nạp lan tuyền linh hồn rất nhanh khép lại mà theo tinh thuần chất lỏng hấp thu một cú càng thêm đáng sợ thức tỉnh hơi thở ở linh hồn của hắn thể trung vân quanh ân thánh vương hơi thở nàng kiếp trước thật là thánh vương nàng rốt cuộc là ai đâu rút một phen nạp lan tuyền đại ma vương đột nhiên cảm giác được nàng trong thân thể tản mát ra đáng sợ thức tỉnh hơi thở cũng không nhược vu đỉnh thời kỳ chính mình lộ ra một kia kinh ngạc vẻ đối thân thể của hắn phân càng thêm thật là tốt kỳ ông nạp lan tuyền tiếp tục thức tỉnh linh hồn khi vân thiên vũ không chế thời không ngọng cảnh thành công luyện hóa huyền tiên linh nữ dung hợp huyền tiên linh nữ tinh thuần lực lượng vân thiên vũ lục cấp kim tiên cảnh giới linh hồn lại đã xảy ra biến chất liên tục đột phá thất cấp kim tiên, đạt tới kinh người một bậc huyền tiên. Huyền tiên linh nũ thu. Vân Tiên Vũ linh hồn lại phát sinh biến chất, đại ma vương hơi hơi hé miệng bà, đem cuối cùng một tiểu hoa huyền tiên linh nũ hấp tới rồi trong thân thể, bắt đầu luyện hóa, tiếp tục tăng lên linh hồn cường độ. Ước chừng ba lâu ngày thần qua đi, cơ bản củng cố linh hồn cảnh giới Vân Tiên Vũ chậm rãi mở mắt, thấy được chính mình phía trước cách đó không xa đại ma vương, lộ ra một tia ngoài ý muốn vậy hô, "Đại ma vương, ngươi như thế nào tìm lại? Like. Ta là bởi vì cảm giác được ngươi hấp thu huyền tiên linh nũ mới tìm lại." Like. Ngươi sẽ không hoáng ta đem còn lại Huyền Tiên Linh nhũ toàn bộ hấp thu đi." Kiền Ngạo bất tuân đại ma vương cố ý hỏi. "Ha ha, ta như thế nào hội đoán được ngươi, thực lực của ngươi biến cường cùng thực lực của ta biến cường đều là giống nhau." Vân Thiên Vũ mỉm cười, tiếp tục hỏi, "Đại ma vương, truyền nhi linh hồn thức tỉnh có đoạn thời gian, nàng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Vừa mới nàng quả thật xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá ở ta dưới sự trợ giúp, nàng hẳn là có thể thành công thức tỉnh linh hồn, bất quá Thiên Vũ, người này người vợ không đơn giản, rất không đơn giản, theo nàng trong thân thể phát ra hơi thở lại xem." của nàng kiếp trước có thể là một cái cùng ta cùng phụ thân ngươi sánh vai đại nhân vật, đại ma vương ánh mắt thâm thúy nhìn thấy nạp lan tuyển thấp giọng nói, tuyền nhi kiếp trước là cùng ngươi cùng phụ thân sánh vai đại nhân vật, lợi hại như vậy, vân thiên vũ mày nhẹ nhàng một chọn, khiếp sợ hỏi, ân, bởi vì vừa mới ta ở nàng linh hồn trung đã nhận ra thánh vương hơi thở, nếu nàng có thể ở sắp tới nội khôi phục đến đỉnh thực lực, ngươi lại có thể liên tục mở ra thời không ngẫu cảnh, có lẽ chúng ta có thể giúp thiên vực vượt qua trận này hảo kiếp, thánh vương vốn là là tiên giới long vượng và sừng lân đại nạp cấp nhân vật, hiện giờ vân thần khoảng không, nạp lan tuyền, Đại ma vương năm đó đều là thánh vương cấp cao thủ, hơn nữa Võ Văn Thái sư, một khi bọn họ có thể khôi phục đến đỉnh thực lực, đủ để giúp Thiên Vực vượt qua trận này hạ tiếp. Ông ngâm ông. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng đại ma vương nói chuyện với nhau hết sức, nạp lan tuyển trong thân thể liên tục chiếu rọi xuất đạo nói hồn quang, oanh kích ở tại Tam Sinh vực trung, làm cho luyện hồn tháp tà hữu lắc lư trở nên. Theo luyện hồn tháp lắc lư càng lúc càng lợi hại, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách xuất hiện ở tại Tam Sinh vực trung, cũng rất nhanh hướng bốn phía lan tràn. Thật đáng sợ linh hồn lực lượng Cảm giác được Nạp Lan Tuyền trong thân thể phát ra linh hồn lực lượng càng lúc càng đáng sợ, Vân Thiên Vũ cũng không tùy vào tò mò nàng kiếp trước thân phận. Là nàng, nguyên lai là nàng, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là của nàng chuyển thế thân. Đương Nạp Lan Tuyền linh hồn thành công thức tỉnh khi, Đại Ma Vương theo nàng trong thân thể phát ra hơi thở trùng, đoán được nàng năm đó thân phận. Giang Giác. Ngay tại Đại Ma Vương đoán được Nạp Lan Tuyền năm đó thân phận khi, Nạp Lan Tuyền trong thân thể lại dũng bắn ra một đạo so với Thái Dương còn muốn khủng bố của sáng, thẳng hướng luyện hồn tháp. Đương luyện hồn tháp lọt vào Nạp Lan Tuyền trong thân thể dũng bắn ra chói mắt của sáng công kích. Khi tích liệt hoạt động nhất hạng ngay sau đó cao lớn chắc chắn tháp thân trực tiếp từ giữa gian nước ra rồi ở mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạng vang tháp hướng về phía bốn phía chương 696, thiên tiên thời không ngọng cảnh tầng thứ tư luyện hồn tháp vang sụp nhìn thấy vang tháp hướng bốn phía luyện hồn tháp hoa nhiễm tuyển đám người đều lộ ra hoảng sợ vẻ không dám tưởng tượng chính mình nhìn đến một màn bởi vì luyện hồn tháp có thể nói là hoa gia lớn nhất bí mật tháp thân có thể so với chân linh thanh khí mà chính là như thế chắc chắn bảo tháp thế nhưng trong khoảnh khắc biến thành phế tích bá Luyện Hồn Tháp Vô Hồn Tháp, Vân Thần mình không thể hơi hơi chật lõe, phi vào đồi đất tràn ngập phế tích chung, tiến vào tới rồi vang tung toé Tam Sinh Vực Nội, gặp được Vân Thiên Vũ đáng người, Đại Ma Vương, Tuyền Nhi Linh Hồn thức tỉnh rồi, Dương Vân Thần không cảm giác được nạp lan Tuyền Linh Hồn hơi thở thập phần đáng sợ khi, lộ ra thản nhiên tươi cười, nhẹ giọng hỏi canh giữ ở một bên Đại Ma Vương, Vân Thần không, ngươi cũng biết ngươi này con dâu kiếp trước là ai? Đại Ma Vương thanh âm trầm thấp hỏi, là ai? Vân Thần không chố mắt nhìn, lớn tiếng hỏi nếu ta không có cảm giác sai trong lời nói, nàng chính là năm đó được xưng tiên giới thứ nhất mỹ nữ cựu thiên huyền nữ, đại ma vương đem chính mình đoán nói đi. cái gì? chín ngày tiên nữ? con ta người vợ là cựu thiên huyền nữ truyền thế. vân thần không ánh mắt khiếp sợ nhìn thấy chậm rãi thu liễm thức tỉnh lực lượng nạp lan tuyền, thập phân giật mình thân thể của hắn phân. mà vân tiên vũ tuy rằng không biết cựu thiên huyền nữ năm đó ở tiên giới chuyện tích, nhưng chỉ bằng tiên giới thứ nhất mỹ nữ danh hiệu, đủ thấy nàng năm đó rất không đơn giản. thiên vũ, ngươi người vợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Trước tiên đổi mới ngươi linh hồn về trước về bản thể đi. Chờ nàng tỉnh lại, chúng ta là có thể biết nàng kiếp trước thân phận. Nếu nàng thật là cựu tiên huyền nữ, đối với chúng ta lai nói, sẽ là một đại trợ lực. Vân Thần không hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đang ở củng cố linh hồn, sửa sang lại trí nhớ mảnh nhỏ nạp lan truyền, nhẹ giọng đề nghị nói: Hảo. Vân Thiên Vũ gật gật đầu, linh hồn lập tức trở về bản thể. Mà ngay tại Vân Thiên Vũ linh hồn trở về bản thể trong ngay mắt tích góp từng tí một ở vân thiên vũ linh hồn trung mất mát chi quan truyền thừa lực lập tức xuyên thấu qua hắn linh hồn dung vào hắn toàn thân giang giác giang giác khi hắn trong thân thể thời tiết căn nguyên khỏa lạp dung hợp mất mát chi quan truyền thừa lực sau đều đạt tới báo hỏa bắt đầu phân liệt hình thành tân khỏa lạp vân thiên vũ thực lực cũng theo tân khỏa lạp phân liệt hình thành không ngừng mà tăng lên ư thiên vũ phải đột phá thất cấp thực tiên đạt tới một bậc thiên tiên chi cảnh cảm giác được vân thiên vũ trong thân thể phát ra hơi thở không ngừng phát sinh biến hóa vân thần không lập tức đoán được vân thiên vũ hẳn là cũng đột phá cảnh giới Cô, Thiên Vũ phải đột phá đến một bậc thiên tiên chi cảnh. Này toàn ra rất biến thái, ta tu luyện gần vạn năm đều không thể ở thiên vực đột phá thiên tiên chi cảnh. Thiên Vũ theo Tam Sinh vực đi, có thể đột phá. Nhân so với nhân thật sự là tức chết nhân a. Biết được Vân Thiên Vũ lập tức sẽ đột phá đến thiên tiên chi cảnh, Hoa Nhiễm truyền yết hầu một cồn. căm giận trong lòng trùng mặc niệm, trước tiên đổi mới. Ẩm vang long. Theo Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết căn nguyên khóa lập đạt tới cảnh giới cực hạn. Dấu ở Vân Thiên Vũ linh hồn trung thời không động cảnh đột nhiên trào ra đại lượng luôi lực. Dũng vào thân thể hắn trung, rất nhanh rèn luyện hắn, đánh sâu vào cảnh giới bình cảnh. Bởi vì thất cấp thực tiên đánh sâu vào một bậc thiên tiên tạo thành lực phá hoại lượng rất đáng sợ. Vì tránh cho vân thiên vũ cảnh giới đột phá khi cấp hoa ra tạo thành hủy diệt tính tai nạn, vân thần không cùng đại ma vương liên thủ, mạnh mẽ cấm chế vân thiên vũ thân thể Trung quanh không gian. Ân, ma vương, linh hồn của ngươi đạt tới huyền tiên cảnh giới, cảm giác được đại ma vương phóng thích linh hồn lực lượng thập phần đáng sợ. Vân thần không có chút kinh ngạc hỏi. Ân, càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thình đến. Vừa mới ta tiến vào tam sinh vực trung, phát hiện hai toa huyền tiên linh nũ, đem chúng nó luyện hóa sau, của ta linh hồn đạt tới tứ cấp huyền tiên cảnh giới. Đại Ma Vương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Tứ cấp huyền tiên, xem ra cho dù tiên giới đánh xuống huyền tiên, chúng ta cũng không cụ." Biết được Đại Ma Vương hiện giờ cảnh giới thực lực, Vân Thần không lộ ra thản nhiên tươi cười, "Như thế nào? Ngươi muốn cho ta đối phó huyền tiên? Không có huyền tiên tiên hạch, kia tuyệt đối không thể có thể." Đại Ma Vương tuy rằng linh hồn đạt tới tứ cấp huyền tiên cảnh giới, nhưng hắn rõ ràng hơn huyền tiên đáng sợ một ngụm phủ quyết nói yên tâm đi ma vương thiên vũ linh hồn trở về sau tự thân thực lực lập tức bắt đầu bay vọt ta nghĩ hắn hẳn là dung hợp mất mát chi quan trung mất mát thánh quân truyền thừa lực ít nhất có thể tăng lên tới kim tiên chi cảnh mà thời không ngọng cảnh tầng thứ tư không gian trung có một viên thất cấp kim tiên hạch. dung hợp thất cấp kim tiên hạch. hơn nữa ngươi hiện giờ linh hồn cảnh giới đủ để đối kháng bình thường huyền tiên cao thủ vân thần không mở miệng nói thất cấp kim tiên hạnh nếu cho ta thất cấp kim tiên hạnh nhưng thật ra có thể thử xem đại ma vương nhẹ nhàng gật gật đầu nói Ngay tại Vân Thần không cùng Đại Ma Vương nói chuyện với nhau khi, không ngừng nhận lôi vực lễ rửa tội Vân Tiên Vũ thành công đột phá thất cấp thực tiên, đạt tới một bậc thiên tiên chi cảnh. Đột phá đến một bậc thiên tiên chi cảnh, Vân Tiên Vũ cũng không có chậm lại cảnh giới đột phá tốc độ. Đại lượng truyền thừa lực dung vào không ngừng tăng nhiều thời tiết căn nguyên khỏa lập chung, gia tốc khỏa lập phân liệt tốc độ. Ước chừng nửa lâu ngày thần qua đi, trong thân thể tiếng sấm không ngừng mà Vân Tiên Vũ lại đột phá cảnh giới, đạt tới nhị cấp thiên tiên chi cảnh. Ngay sau đó, không ngừng dung hợp truyền thừa lực Vân Thiên Vũ lại đột phá tới rồi 3 cấp tiên tiên chi cảnh đặt tới 3 cấp tiên tiên chi cảnh Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết căn nguyên khỏa lạp bắt đầu lẫn nhau dung hợp chậm rãi hướng tiên khí căn nguyên khỏa lạp lộ sát tuy rằng thời tiết căn nguyên khỏa lạp lộ sát tiên khí căn nguyên khỏa lạp quá trình thập phần khó khăn nhưng Vân Thiên Vũ dung hợp mất mát chi quan trung tất cả truyền thừa lực mà Thánh Quân truyền thừa lực rất đáng sợ đương Vân Thiên Vũ trong cơ thể năm vạn dư khỏa thời tiết căn nguyên khỏa lạp dung hợp đại lượng truyền thừa lực sau lập tức lẫn nhau giao hòa ngưng tụ tiên khí căn nguyên khỏa lạp Tiên vũ rốt cục phải ngưng tụ tiên khí căn nguyên khỏa lạp. Trước tiên đổi mới chỉ cần hắn có thể đem trong thân thể thời tiết căn nguyên khỏa lạp lộ sắc thành tiên khí căn nguyên khỏa lạp, có thể mở ra thời không mộng cảnh tầng thứ tư không gian. Đồng dạng tu luyện căn nguyên thời không bí quyết vân thần không nhận thấy được vân tiên vũ hơi thở biến hóa, có chút chờ mong nói. Giang giác giang giác, ước chừng một cái lâu ngày thần qua đi. Đương năm vạn dư khỏa thời tiết căn nguyên khỏa lạp lẫn nhau dung hợp thành một viên quang cầu khí. Này khỏa căn nguyên quang cầu lập tức phân liệt, huyễn hóa ra một ngàn tiên khí căn nguyên khỏa lạp, dung vào vân thiên vũ trong thân thể ông long vân thiên vũ dung hợp mất mát chi quan truyền thừa lực hình thành một ngàn khỏa tiên khí căn nguyên khỏa lạp sau Dấu ở hắn trong đầu thời không ngộng cảnh lập tức sao động trở nên một cỗ hoàn toàn mới lực lượng xuyên thấu qua thời không ngộng cảnh dung vào thân thể hắn trung hô ta rốt cục mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian cảm giác được thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian mở ra hơi thở đã muốn đột phá đến ba cấp thiên tiên cảnh giới vân thiên vũ lộ ra thản nhiên tươi cười dung hợp thời không ngọng cảnh tầng thứ tư không gian mở ra thẩm thấu lực lượng. Lập tức gia tốc Vân Thiên Vũ trong cơ thể tiên khí căn nguyên khỏa lập phân liệt tốc độ. Thực lực của hắn theo đại lượng truyền thừa lực dung hợp, tiếp tục tiêu thăng. Mà ngay tại Vân Thiên Vũ tiêu thăng cảnh giới khi, cảm giác được thời không mộng cảnh tầng thứ tư không gian mở ra. Vân thần không lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ, rất nhanh câu thông thời không mộng cảnh, mượn dung thời không mộng cảnh tầng thứ tư không gian ẩn chứa lực lượng, rất nhanh khôi phục tự thân thực lực. Truyền ra mệnh lệnh, càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thình đến. Bất luận kẻ nào không được tới gần cấm địa, Nhìn đến cùng đố người một nhà ở sụp đổ luyện hồn tháp chúng quanh rất nhanh đột phá cảnh giới, Hoa Nhiễm tuyển lập tức gây mệnh lệnh, sợ hai bọn họ đột phá khi bị người quấy rầy. Ngay tại Hoa Nhiễm tuyển gây mệnh lệnh khi, một đạo linh hồn cổ sáng ở củng cố cảnh giới nạp lan truyền trong thân thể trào ra, thẳng hướng tận trời. Dương Hoa giới đã bị nạp lan truyền trong thân thể trào ra linh hồn cổ sáng công kích khi, lập tức run dậy trở nên kinh động Hoa giới tất cả cư dân. Ngươi tỉnh, phóng xuất ra đáng sợ linh hồn cổ sáng. Hoàn thành linh hồn thức tỉnh nạp lan truyền chậm rãi mở mắt. Tự thân cảnh giới cũng đạt tới thất cấp thiên tiên đỉnh. Nhìn đến nàng tỉnh lại, Đại Ma Vương lập tức đi rồi quá khứ. "Ma Vương." Nhìn đến chậm rãi đi tới Đại Ma Vương. "Linh hồn thức tỉnh." Khôi phục đại lượng trí nhớ mảnh nhỏ nạp Lan Tuyền nhận ra Đại Ma Vương. Thấp giọng nói: Cựu Tiên huyền nữ, không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này gặp lại. Ta càng không có nghĩ đến ngay cả ngươi cũng sống lại. Không biết năm đó ngươi là như thế nào ngã xuống." Đại Ma Vương nhìn đến Nạp Lan Tuyền nhận ra chính mình, cao ngạo khuôn mặt thượng lộ ra thản nhiên tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Ta ta là bị ngọn lửa thánh quân, băng hàn thánh quân bất tử, nghĩ đến chính mình được đến thánh vương hồn cùng tóc hồng nam tử, lạnh như băng nam tử một trận chiến. nạp lan tuyển đôi mắt trung không khỏi lộ ra nói đạo hàn quang. nguyên nguyên lai là bị kia hai cái ngụy quân tử bất tử, bất quá nhiều như vậy qua tuổi đi. ta nghĩ kia hai cái ngụy quân tử hẳn là đột phá thánh quân cảnh giới, đạt tới thánh vương cảnh giới đi. biết được cửu thiên huyền nữ tử nhân. đại ma vương chậm rãi nói, cho dù bọn họ đạt tới thánh vương cảnh giới lại như thế nào, chỉ cần làm cho ta khôi phục đến đỉnh cảnh giới. Ta sẽ nghĩ muốn tận biện pháp báo thủ." Nạp Lan Truyền phấn hận nói, "Muốn báo thủ không phải là không thể được, chỉ cần chúng ta những người này có thể khôi phục thực lực, đủ để đem kia hai cái ngụy quân tử tấu bạo." Đại Ma Vương cố ý nói, "Ma Vương ngươi yên tâm đi, nếu đã muốn sống lại, chứ bỏ nguyên lai kiều hận, mặc khác ta cũng không nghĩ muốn nhắc lại nổi lên. Hiện tại ta chỉ là Thiên Vũ thế tử, cho nên tiên vực lần này đại nạn, ta sẽ cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng." Nạp Lan Truyền hít sâu một hơi, tỏ thái độ nói, "Vậy là tốt rồi, tốt lắm." Chúng ta chờ đợi bọn họ tu luyện tỉnh lại đi, không biết bọn họ lần này đột phá, có thể đột phá đến cái gì cảnh giới. Nói xong, Đại Ma Vương cùng Nạp Lan Truyền đi tới Hoa Nguyệt Minh bên người. "Truyền Nhi, ngươi linh hồn thức tỉnh." Nạp Lan Truyền đi đến Hoa Nguyệt Minh bên người khi, Hoa Nguyệt Minh lập tức quan tâm hỏi: "Đa Tạ mẫu thân quan tâm. Ta đã muốn linh hồn thức tỉnh, chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian cùng lực lượng, ta hẳn là có thể rất nhanh đột phá cảnh giới." Nạp Lan Truyền mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta lặng lặng chờ đợi bọn họ đột phá đi." Hy vọng bọn họ phụ tử lưỡng có thể đột phá đến một cái rất cao cảnh giới, lấy ứng phó tiên giới âm lưu. Hoa Nguyệt Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, lại đem ánh mắt phóng hướng về phía đang ở đột phá cảnh giới vân thiên vũ cùng vân thần không. Chương 697 Thời Không Không Gian. Thất cấp kim tiên, ta khôi phục đến thất cấp kim tiên chi cảnh. Mượn dung thời không ngậm cảnh tầng thứ tư không gian lực lượng, vân thần không khôi phục tới rồi thất cấp kim tiên chi cảnh. Vân thần không khôi phục đến thất cấp kim tiên một bao lâu, hoàn toàn dung hợp mất mát chi quan truyền thừa lực cùng với thời không ngậm cảnh tầng thứ tư không gian bộ phận lực lượng. Vân Thiên Vũ cũng đạt tới thất cấp Kim Tiên Chi Cảnh. Đạt tới thất cấp Kim Tiên Chi Cảnh, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế linh hồn tiến vào tới rồi thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian. Phát hiện thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian có ba kiện chân linh thanh khí, sổ khỏa Kim Tiên Hạch cùng với một đoàn thập phần đáng sợ màu trắng ngọn lửa cùng với một đoàn lạnh như băng hàn khí. Thiên Vũ, này ba kiện chân linh thanh khí, ngươi một mình ta nhất kiện, còn lại kia kiện cấp truyền nhân đi, kia khỏa thất cấp Kim Tiên Hạch cấp Ma Vương, dung hợp thất cấp Kim Tiên Hạch Ma Vương liền có thể đạt tới đến thất cấp Kim Tiên Chi Cảnh. Vân Thiên Vũ linh hồn vừa mới tiến vào đến lúc đó khoảng không rộng cảnh trùng, Vân Thần Không linh hồn cũng nhẹ nhàng tiến lại, like, nhẹ giọng nói: Phụ thân, kia màu trắng ngọn lửa cùng hàn khí cái gì lai like đầu? Ta cảm giác chúng nó có thể thoải mái giết chết ta. Cảm giác được màu trắng ngọn lửa cùng lạnh như băng hàn khí uy lực đáng sợ, Vân Thiên Vũ tò mò hỏi: Kia đoàn màu trắng ngọn lửa là ta ở tiên giới thu thập cổ tiên hỏa, kia đoàn lạnh như băng hàn khí là ta thu thập cổ hàn khí, gì giống nhau đều có thể giết chết tiên quân giới cao thủ. Vân Thần Không nhẹ giọng giới thiệu nói: Tốt lắm Thiên Vũ, ngươi chọn lựa tuyển nhất kiện chân linh thánh khí sau, chúng ta đi ra ngoài đi. Mọi người đang đợi ngươi." Vân Thần không nhẹ giọng thúc giục nói. "Ta đây liền tuyển kia kiện trường mâu đi." Vân thiên Vũ nhìn thoáng qua phiêu phù ở trước mắt tam đại chí bảo, chọn lựa nặng nhất tím bầm mâu trường mâu. "Chúng ta đi ra ngoài nói." Nói xong, Vân thiên Vũ cùng Vân Thần không linh hồn liền ly khai thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian, trở về bản thể. "Thế nào Vân ca, Thiên Vũ, đột phá đến cái gì cảnh giới?" Hai người linh hồn trở về, Nạp Lan Tuyển, Hoa Nguyệt Minh đám người lập tức đi rồi quá lại quan tâm hỏi. "Ta khôi phục đến thất cấp kim tiên cảnh giới." Vân Thần không mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta cũng đạt tới thất cấp thất cấp kim tiên cảnh giới." Vân Thiên Vũ theo sát nói tiếp nói, "Tiểu tử, nghe nói thời không ngộng cảnh tầng thứ tư không gian trấn áp một viên thất cấp kim tiên hạch, ngươi xuất ra lai like cho ta đi." Đại Ma Vương không chút khách khí nói, "Hảo." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, đem chân quý, lóe lóe tỏa sáng thất cấp kim tiên hạch lấy đi, đưa cho Đại Ma Vương. Tiếp nhận thất cấp kim tiên hạch, Đại Ma Vương lập tức há to miệng ba, một ngụm đem thất cấp kim tiên hạch nuốt tới rồi bụng, rất nhanh luyện hóa, mạnh mẽ tăng lên tự thân thực lực. "Chủ nhân, ngươi linh hồn sau khi thức tỉnh, khôi phục đến cái gì thực lực?" Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua tự thân khí chất phát sinh thật lớn biến hóa nạp Lan Tuyển, hơi hơi có chút khẩn trương hỏi: "Ta linh hồn khôi phục đến tiên quân chi cảnh, bất quá thực lực của ta mới gần khôi phục đến thất cấp thiên tiên, bất quá Thiên Vũ ca ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn là ngươi tùy nhân." Va chạm vào Vân Thiên Vũ hơi hơi có chút khẩn trương ánh mắt, nạp Lan Tuyển đoán được hắn khẩn trương cái gì, mây người cười, nhẹ giọng nói: "Ta vĩnh viễn tùy nhân." Nghe được nạp Lan Tuyển theo như lời, Vân Thiên Vũ thở phào một hơi, trong lòng lo lắng tan thành mây khói. Tiên quân cảnh giới linh hồn, tùy nhân, chờ thêm mấy ngày, ngươi theo ta nhóm đi thiên chi mộ ở nơi nào ngươi có thể đạt được cũng đủ nhiều lực lượng cho ngươi hoàn toàn lớn dần trở nên vân thần đối không nạp lan tuyển khôi phục thực lực thực vừa lòng giả lấy thời gian nạp lan tuyển tuyệt đối là một cái hữu lực giúp đỡ ân nạp lan tuyển nhẹ nhàng gật gật đầu không có nói cái gì nữa tốt lắm chúng ta đi đại điện nói đi hoa nhiễm tuyển nhìn thấy một đám khôi phục đến tiên nhân cảnh giới văn bối trong lòng lần chịu đả kích nhẹ giọng đề nghị nói hảo nói xong vân tiên vũ đoàn người đi theo hoa nhiễm tuyển ly khai biến thành phế tích luyện hồn ngoài tháp đi tới chính điện bên trong nhạc phụ đại nhân Trần Nhân Linh hồn thức tỉnh đánh bại luyện hồn tháp thật sự ngượng ngùng, này hai khỏa lục cấp kim tiên hạch coi như chỉ bồi thường tặng cho ngươi đi, mượn dùng này hai khỏa kim tiên hạch, ngươi cùng nhạc mẫu đại nhân cũng có đột phá thiên tiên cơ hội, mà các ngươi một khi đạt tới thiên tiên chi cảnh, ta sẽ khống chế thời không ngẫm cảnh tiêu trừ đối với các ngươi ảnh hưởng, cho các ngươi ở lại thiên vực. Đi tới đại điện bên trong, Vân Thần không đem hai khỏa dị thường chân quý lục cấp kim tiên hạch làm bồi thường đưa cho Hoa Nhiễm tuyển vợ chồng hai người. Lục cấp kim tiên hạch. Hoa Nhiễm tuyển đối tiên giới cảnh giới có điều hiểu biết, biết tiên tiên phía trên mới là kim tiên, kim tiên phía trên là huyền tiên. Huyền tiên phía trên là tiên quân, tiên quân phía trên là tiên đế, tiên đế phía trên mới là thánh nhân, cho nên được đến vân thần không tặng cho lục cấp kim tiên hạnh, hoa nhiệm tuyển dị thường kích động. Nhạc phụ đại nhân, hiện giờ thiên vũ đạt tới thất cấp kim tiên cảnh giới, không biết ngươi có không đem chấn áp thời không chi thiệp cấp thiên vũ? Thiên vũ chỉ có được đến thời không chi thiệp mới có đột phá đến hồng mông thánh vương cơ hội. Vân thần không rèn sắc khi còn nóng nói, thần hoàng không, ta quả thật muốn kia đem cái chìa khóa trả lại cho ngươi nhóm, nhưng năm đó vì chấn áp kia cái chìa khóa, ta mượn dùng một cái mảnh nhỏ, mà hiện giờ kia cái chìa khóa cùng mảnh nhỏ lực lượng dung hợp ở tại cùng nhau lấy thực lực của ta không thể đưa bọn họ tách ra cho nên các ngươi nếu muốn cầm lại kia đem cái chìa khóa còn cần dựa vào các ngươi chính mình thủ hoa nhiễm tuyển có chút bất đắc dĩ nói mảnh nhỏ cái gì mảnh nhỏ có thể chấn áp thời không chi thề vân thần không biết rõ thời không chi thề là nhất kiện thông thiên thanh khí hơn nữa ở thông thiên thanh khí trung tuyệt đối là phẩm chất tốt nhất cho nên biết được có mảnh nhỏ có thể chấn áp thời không chi thề lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ kia mảnh nhỏ là ta năm đó ở thiên ma rừng rậm trong lúc vô tình được đến ẩn chứa đáng sợ lực lượng, mà ta đối này luyện hóa mấy ngàn năm, đều không có luyện hóa thành công. Đi thôi, ta mang bọn ngươi qua khứ. Nói xong, Hoa nhiễm tuyển mang theo Vân Thiên Vũ đám người đi tới một khác chỗ cấm địa chúng, đi vào một tòa tối đen âm u sơn động ngoại. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta cùng Thiên Vũ. Bởi vì thu phục thời không chi thiệc không phải là nhỏ, vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Vân Thần Không cũng không có làm cho những người khác tiến vào, còn cùng Vân Thiên Vũ đi vào trong sơn động. Thiên Vũ, khi đó khoảng không chi thiệc là thời không ngộ cảnh tứ chín tầng không gian phong ấn bảo vật, thân mình là nhất kiện thông thiên thánh khí hơn nữa là thông tiên thanh khí chúng phẩm chất cao nhất tồn tại hơn nữa ta cảm giác nếu muốn đánh khai thời không ngộng cảnh đệ thập tầng không gian khi đó khoảng không chi thỉa là mấu chốt cho nên có thể hay không mở ra thời không ngộng cảnh đệ thập tầng không gian liền nhìn ngươi có thể hay không thu phục khi đó khoảng không chi thỉa ở tràn ngập cấm chế lực lượng trong sơn động tiến lên khi vân thần không nhẹ giọng nói tiên tâm đi phụ thân ta nhất định có thể thu phục khi đó khoảng không chi thỉa ta có tin tưởng vân thiên vũ hít sâu một hơi thật mạnh gật gật đầu nói một hồi tiến vào đến bên trong ta lai thu phục kia không gian mảnh nhỏ Người lai thu phục thời không chi thể, vân thần không phân công đề nghị nói, hảo. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo Vân Thần Không thoáng nhanh hơn cấp bộ, rất nhanh đi tới sơn động cuối. Thật đáng sợ lực lượng. Dương Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không đi đến sơn động cuối khi phát hiện trước mắt không gian không ngừng xuất hiện vết rách, lại không ngừng khép lại, mà tạo thành không gian vỡ ra, khép lại nguyên nhân đúng là một phen tràn ngập thời không lực cái chìa khóa cùng với một khối bàn tay lớn nhỏ, đồng dạng tràn ngập thời không lực thần bí mà nhỏ. Thiên Vũ, thế gia thời không ngộ cảnh, chúng ta cùng nhau chấn áp thời không chi thể cùng kia không gian mỏ nhỏ nhìn thấy trước mắt thời không chi thể cùng không gian mảnh nhỏ, vân thần không ánh mắt ngưng trọng nói, hảo. vân thiên vũ gật gật đầu, đem dấu ở trong đầu thời không ngộng cảnh gọi về đi, xuyên thấu che kín vết rách không gian, bay về phía thời không chi thể cùng thần bí mảnh nhỏ. vân thiên vũ cùng vân thần không không chế thời không ngộng cảnh phi lai lẫn nhau giao hòa lực lượng thời không chi thể cùng không gian mảnh nhỏ lập tức cảm ứng được, cùng nhau phóng thích cường đại lực lượng anh kích hướng về phía thời không ngộng cảnh. ông long ông, thời không ngậm cảnh lọt vào thời không chi thể cùng không gian mảnh nhỏ công kích, lập tức sao động trở nên, mà lúc này. Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không phóng thích Kim tiên Lực dốc vào đến lúc đó khoảng không ngọng cảnh trung tăng lớn thời không ngọng cảnh lực lượng mạnh mẽ đối bọn họ tiến hành chấn áp. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không không chế thời không ngọng cảnh chấn áp hai đại trí bảo khi, thời không chi địa cảm giác được thời không ngọng cảnh tồn tại lập tức buông tha cho phản kháng, thập phần thuận theo cùng thời không ngọng cảnh giao hòa lực lượng đối kháng nổi lên thần bí không gian mảnh nhỏ. Mà như thế thuận lợi hay thu ăn xong thời không chi địa thật to ra ngoài Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không dự kiến. Bất quá lúc này không để cho bọn họ có nhiều hơn lo lắng. Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không không ngừng mà phóng thích kim thiết lực, chấn áp nội lên không gian mảnh nhỏ. "Thiên Vũ, ta lai không chế thời không ngụ cảnh chấn áp kia không gian mảnh nhỏ, ngươi thừa dịp thời không chi địa không phản kháng của ngươi thời cơ, tốc tốc đem nó lấy máu nhận chủ." Vân Thần Không truyền âm thúc dục nói. "Hảo." Vân Thiên Vũ gật gật đầu, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, phun hướng thời không chi địa. Bất quá đương Vân Thiên Vũ phun ra máu tươi lây dính đến lúc đó khoảng không chi địa thượng khi, lập tức bị thời không chi địa ẩn chứa lực lượng đánh tan, căn bản không thể dùng tiến thời không chi địa chung. "Thiên Vũ, đem ngươi trong thân thể tiên khí căn nguyên khỏa lạp dung nhập đến máu huyết trung tử lại thí. Nhìn đến thời không chi địa bài xích Vân Thiên Vũ phun ra máu tươi, Vân Thần không lập tức truyền âm nhắc nhở nói: "Hảo." Vân Thiên Vũ gật gật đầu, khống chế tiên khí căn nguyên khỏa lạp dung nhập tới rồi trong miệng một đoàn máu huyết trung, sau đó hộc ra một đạo máu tươi bắn về phía thời không chi địa. Lúc ấy khoảng không chi địa bị Vân Thiên Vũ phun ra máu tươi bắn trúng khi, đã nghĩ phóng thích phản xích lực, bất quá ngay tại thời không chi địa phản xích khí, nó đột nhiên cảm giác được máu tươi ẩn chứa tiên khí căn nguyên khỏa lạp, phóng thích phản xích lực lập tức biến mất. Phản xích lực biến mất. Vân Thiên Vũ phun ra máu tươi lập tức dung nhập tới rồi thời không chi thẹn trùng thành công đem thời không chi thẹn nhận chủ. Bất quá thời không chi thẹn chính là phẩm chất cao nhất thông thiên thánh khí, ly nhất đáng sợ hồng mông thánh khí chỉ có một đường xa, cho nên Vân Thiên Vũ muốn luyện hóa thời không chi thẹn cũng không một sớm một chiều có thể làm được. Thiên Vũ, tốc tốc khống chế thời không chi thẹn trợ ta áp chế này không gian mảnh nhỏ. Tuy rằng Vân Thần không có thể khống chế thời không ngậm cảnh, nhưng thời không ngậm cảnh hiện giờ chủ nhân dù sao không phải hắn, cho nên Vân Thần không khống chế thời không ngậm cảnh áp chế không gian mảnh nhỏ khi thừa nhận rồi áp lực cực lớn ở Vân Thiên Vũ thành công nhận chủ thời không chi thỉa sau lập tức làm cho Vân Thiên Vũ không chế thời không chi thỉa giúp chính mình áp chế. Hảo. Vân Thiên Vũ gật gật đầu, mạnh mẽ không chế thời không chi thỉa phối hợp thời không ngọng cảnh áp chế không gian mảnh nhỏ, thành công đem phóng thích thời không lực không gian mảnh nhỏ ngăn chặn. Chương 698, võ văn thái sư gặp chuyện. Thiên vực đại kiền ngoài hoàng cung, mặc màu vàng lợn trường bảo, bước đi mạnh mẽ uy vũ long uy võ văn thái sư lưng đeo hai tay, vẻ mặt cao ngạo mang theo trang tròn bọn bốn người chậm rãi hướng đại kiền hoàng cung đi đến. Đương Đại Kiền Hoàng Thành cao thủ nhìn đến võ văn thái sư chờ năm người đi tới khi không có một người dám lên tiền ngắn trở, tùy ý bọn họ đi vào Đại Kiền Hoàng Cung, hướng Kim Loan Đại Điện đi đến. Kiền Hoàng, ta võ văn lai, ngươi không phải muốn giết ta sao không? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này. Đi vào Hoàng Cung bên trong, võ văn thái sư phóng xuất ra một cổ cường đại thanh khiếu. Ở Hoàng Cung Đại Điện phía trên truyền đã mới nhất trương và tiết mạch thuật thần tòa. Theo võ văn thái sư phóng thích này cổ cường đại thanh khiếu trong được, võ văn thái sư thực lực lại tăng lên không ít. Võ văn thái sư, ngươi đã muốn cùng ta chia ra cao thấp. Ta đây cho ngươi cơ hội này. Nghe được Võ Văn Thái sư phóng thích cường đại thanh khiếu, Đại kiền hoàng đế cũng không có che giấu không ra, mang theo đại kiền hoàng tộc cao thủ ở xanh vàng rực rỡ kim loan đại điện trung đi rồi đi. Đường Võ Văn Thái sư cùng đại kiền hoàng đế ánh mắt va chạm vào cùng nhau khi, nhất thời buộc phát ra không tầm thường hỏa hoa. Võ Văn Thái sư, ta thật sự không có nghĩ đến ngươi hội mưu đồ ta đại kiền hoàng tộc ngôi vị hoàng đế, xem ra ta đối với ngươi phóng túng là đời này sai lầm lớn nhất. Đại kiền hoàng đế ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy Võ Văn Thái sư, lạnh lùng nói: "Mưu đồ ngươi đại kiền hoàng tộc ngôi vị hoàng đế?" Ngươi cảm thấy được này, ngôi vị hoàng đế có thể hấp dẫn ta sao? Nếu không phải ngươi cùng tiên giới này dã tâm ra cấu kết, ý đồ hủy diệt thiên vực, ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Võ Văn Thái sư không mang theo một tia cảm tình nhìn thấy Đại Kiền Hoàng đế, lạnh lùng nói: Hủy diệt thiên vực, ngươi nói ta sẽ hủy diệt thiên vực, Võ Văn Thái sư, ngươi biên lý do cũng sẽ không biên. Đại Kiền Hoàng đế thể thốt phủ nhận nói: Hừ, ngươi cũng biết nếu làm cho tiên giới này dã tâm ra mạnh mẽ đem tiên giới di lạc lực lượng thủ đi, sẽ hủy diệt cả người giới không gian sao không? Võ Văn Thái sư lạnh lùng nói: Hừ nhất phái nói bậy võ văn thái sư ngươi không cần muốn dùng ngôn ngự châm gọi ta thiên kiền hoàng tộc đóng kết kia vô dụng đại kiền hoàng đế gửi lệnh một tiếng nói thái sư không cần cùng hắn nhiều lời chúng ta vẫn là tốc tốc phá hủy tiên giới truyền tống trận đi cầm trong tay trăng tròn loan đao trăng tròn lãnh thị đại kiền hoàng đế đám người nhẹ giọng đề nghị nói hảo kiền hoàng giao cho ta nếu tiên nhân xuất hiện cũng giao cho ta những người khác liền giao cho các ngươi đối phó rồi nếu ai dám ngăn trở chúng ta giết không tha võ văn thái sư ra lệnh nói là thái sư trăng tròn thiên tâm đám người gật gật đầu cầm trong tay đều tự cực phẩm thiên khí, hướng đại kiền hoàng tộc cao thủ phát động công kích. Ngay tại trang tròn bốn người công lai khi, một cô đáng sợ khí lãng ở kim loan đại điện trung truyền đến ra, ba gã mặc màu trắng trường bào sau lưng lưng một phen trường kiếm, nhìn như tuổi rất nhẹ ba gã nam tử ở kim loan đại điện trung bay ra, đem trang tròn bốn người đẩy lui trở về. Kim tiên, cảm giác được ba gã áo trắng nam tử phát ra hơi thở, võ văn thái sư thâm thủy ánh mắt hơi co lại, lập tức cảm ứng được ba người thực lực, bất quá ở trên mặt hắn lại không có toát ra kinh hoàng vẻ, giống như này hết thảy đều ở hắn trong không chế. Ba vị kim tiên đại nhân, mời các ngươi giúp ta đánh chết này dã tâm thật tử. Ba vị áo trắng kim tiên sau khi xuất hiện, đại kiền hoàng đế lập tức cung kính địa thỉnh cầu nói: giao cho chúng ta. Ba vị kim tiên nhìn thoáng qua võ văn thái sư, phát hiện võ văn thái sư chỉ có thất cấp thiên tiên cảnh giới, cao ngạo trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Một gã tả mắt chỗ có một đạo rõ ràng vết sẹo, phá hủy chỉnh khuôn mặt mỹ quan áo trắng kim tiên không chế sau lương trường kiếm bay lên, lấy cực nhanh hiệu rõ tốc độ công kích hướng về phía võ văn thái sư. Kim lôi thánh luân, ngăn cản. Áo trắng kim tiên không chế trường kiếm tập lai. Võ Văn Thái Sư lập tức tế ra Kim Lôi Thánh Luân tiến hành ngăn cản, đương hai đại chí bảo va chạm đến cùng nhau khi, lập tức ở giữa không trung truyền ra một đạo chói hai ma sát thanh. Kim Lôi Thánh Luân, Kim Lôi công kích. Kim Lôi Thánh Luân bị chân linh thánh khí cấp bậc trưởng kiếm bức lui. Võ Văn Thái Sư lập tức khống chế Kim Lôi Thánh Luân phóng xuất ra đại lượng kim lôi, vang kích hướng về phía áo trắng Kim Tiên. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên còn muốn thương tổn ta sao? Áo trắng Kim Tiên nhìn đến Võ Văn Thái Sư khống chế Kim Lôi Thánh Luân phóng thích Kim Lôi tập lại, trong thân thể lập tức dung bắn ra đại lượng kim quang chống đỡ trụ tiếng sấm từng trận kim lôi, tướng võ văn thái sư phát động trí mạng công kích, kim tiên lại không thể địch nổi sao không? đương áo trắng kim tiên gần người công kích khi võ văn thái sư trong thân thể đột nhiên hiện ra một viên tất cả đều là ánh mắt ma châu, dễ dàng hóa giải áo trắng kim tiên công kích. Trăm mắt ma châu, trăm mắt công kích, hóa giải công kích, trăm mắt ma châu trung lập tức sinh ra đại lượng mỹ lực, mê hoặc ở quá sợ hai áo trắng kim tiên, thường ở mặt khác hai đại kim tiên cứu viện tiền, công kích hướng về phía hán. Siu siu siu, đương trăm mắt ma châu trung tất cả ánh mắt toàn bộ mở khi hai mắt dại ra áo trắng kim tiên thân thể lập tức bị chăm mắt ma châu xuyên thủng đại lượng máu tươi ở thân thể hắn giữa dòng thẳng đi liền ngay cả hắn trong cơ thể nhất cứng rắn kim tiên hạch đều bị chăm mắt ma châu phóng thích ánh sáng đục lỗ này này chẳng lẽ là thông thiên thánh khí nhìn đến chính mình ba cấp kim tiên cảnh giới đồng bạn không hề chống đỡ lực đã bị võ văn thái sư tế ra chăm mắt ma châu đục lỗ thân thể mà chết mắt khác hai gã áo trắng kim tiên ánh mắt không khỏi cực nóng trở nên bởi vì giống thông thiên thánh khí bậc này bảo vật ở tiên giới đều là vài vị chân quý rất thưa thớt chỉ có tiên đế đã ngoài cao thủ mới có tư cách có được có thể nói có được thông thiên thanh khí chẳng khác nào có được thượng vị giả tư cách thực không có nghĩ đến tại đây nho nhỏ thiên vực thế nhưng hội lưu lạc nhất kiện thông thiên thanh khí xem ra hôm nay phải muốn giết chết ngươi vì được đến thông thiên thanh khí hai đại kim tiên quyết định không tiếc đại giới đánh chết võ văn thái sư a a a ngay tại hai đại kim tiên chuẩn bị vận dụng con bài chưa lật công kích khi ổn định trụ thân thể thương thế trăng tròn đám người sắt vào đại kiện hoàng tộc trong cao thủ điên cuồng giết chóc trở nên kim tiên vực kiếm kim tiên cực hạ quang hai đại kim tiên cao thủ liếc liếc mắt một cái điên cuồng giết chóc trăng tròn muốn người Đều thi triển chính mình nắm giữ cường đại tiên kỹ công kích hướng về phía Võ Văn Thái sư. Trằm mắt Ma Châu, trằm mắt Pha Pháp. Hai đại kim tiên thi triển cường đại tiên kỹ hoành lai, Võ Văn Thái sư lập tức khống chế trằm mắt Ma Châu tiến hành phản kích. Đường trằm mắt Ma Châu trăm khóa trong mắt toàn bộ mở khi, phóng thích ánh sáng dễ dàng xuyên thấu hai người thi triển tiên kỹ, công kích hướng về phía hai người. Không tốt. Kiến thức đến thông tiên thánh khí uy lực, hai đại kim tiên nội tâm run lên, quyết đoán lựa chọn né tránh, mà ngay tại bọn họ né tránh trong nháy mắt, Võ Văn Thái sư khống chế trằm mắt Ma Châu phóng xuất ra mê hoặc lực dễ dàng mê hoặc ở một gã tứ cấp kim tiên cao thủ ngay tại người này kim tiên cao thủ lấy lại tinh thần lại khi chăm mắt ma châu phóng thích công kích đánh trúng thân thể hắn đưa hắn thân thể bắn hùng đường trường dây sát chính mình lại một gã đồng bạn bị võ văn thái sư khống chế chăm mắt ma châu đánh chết điều này làm cho cuối cùng một gã kim tiên sợ hãi trở nên không dám tái công kích võ văn thái sư hóa thành một đạo kim quang rất nhanh hướng đại kiền hoàng cung bên trong bỏ chạy mà hai gã kim tiên thân tử cuối cùng một gã kim tiên kinh hoàng chạy trốn chết một màn sợ gây người tin tưởng nguyện phần đại kiền hoàng đế hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến Võ Văn Thái sư thế nhưng có được đánh chết Kim Tiên Bảo vận. Ta trước không giết ngươi, chờ ta giết hắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Võ Văn Thái sư nhìn thoáng qua sợ tới mức kinh hồn táng đạm đại kiện hoàng đế, thân thể hơi hơi chật lõe, đội sát chạy trốn Kim Tiên mà đi. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Võ Văn Thái sư đội sát Kim Tiên cao thủ tiến vào tới rồi hoàng cung mật đạo bên trong, cũng rất nhanh hướng truyện Tống trận phương hướng di động. Ân, thật đáng sợ tiên giới lực lượng, xem ra phía trước cái kia mật thất chính là tiên giới truyện Tống trận, nếu đem kia truyện Tống trận bị hủy, thiên vực nguy cơ hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn giải trừ đi nhìn đến phía trước kim tiên tiến vào phía trước mật thất trung sau biến mất không thấy võ văn thái sư trong lòng trung mặc nghiệm. tới gần mật thất võ văn thái sư lập tức phóng thích cường đại lực lượng làm vỡ nát mật thất đại môn sông đi vào nhìn đến sắc mặt trắng bệnh toát ra kinh hoàng vẻ kim tiên đứng ở một tòa tràn ngập tiên giới lực lượng đại trận phía trên ngươi như thế nào không trốn có lẽ ngươi tiếp tục chạy trốn còn có còn sống hy vọng mà hiện tại ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỗ ngồi này chuyện tống trận cứu không được ngươi võ văn thái sư ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy chuyện tống trận trung kim tiên lạnh lùng nói đệ quân cứu ta võ văn thái sư truy lai Thất Kinh Kim Tiên lập tức xuyên thấu qua chuyện tống trận phát ra cầu cứu tín hiệu, mà lúc này, trong mắt Ma Châu hiện ra võ văn thái sư thân thể, hướng hắn phát động công kích. Phốc phốc phốc. Đương cầu cứu Kim Tiên lọt vào trong mắt Ma Châu công kích khi, thân thể lập tức bị xuyên thủng, trong thân thể nhất kiên định Kim Tiên hạch cũng bị công kích vỡ nát. Một tiếng, Kim Tiên hạch bạo mở, cường đại hủy diệt lực lượng oanh kích hướng về phía hắn dưới thân tiên giới chuyện tống trận. Ngay tại tiên giới chuyện tống trận lọt vào Kim Tiên hạch tự bạo sinh ra hủy diệt công kích khí, đột nhiên Võ Văn Thái sư cảm giác được chuyện tống trận trung xuất hiện một cố làm cho hắn cảm giác được hít thở không thông lực lượng đánh sâu vào hướng về phía hắn. Trăm mắt Ma Châu, công kích. Tiên giới chuyện tống trận trung trào ra đáng sợ lực lượng tập lai, Võ Văn Thái sư lập tức khống chế trăm mắt Ma Châu tiến hành phản kích. Có thể thoải mái dây sắt kim tiên cao thủ trăm mắt Ma Châu công kích đến tiên giới chuyện tống trận trung trào ra đáng sợ lực lượng khi, thế nhưng không có phá vỡ cổ lực lượng này. Không tốt. Võ Văn Thái sư không có nghĩ đến kim tiên hạch tự bạo thế, nhưng tuân ra như thế đáng sợ lực lượng, quyết đoán cùng Trằm mắt Ma Châu dung hợp tiến hành ngăn cản. Đường Võ Văn Thái sư cùng trăm mắt Ma Châu dung hợp cùng một chỗ, văn kích đến tiên giới chuyện tống trận trùng trào ra đáng sợ năng lượng cực kỳ, bùng nổ năng lượng đem cả tòa mật thất xoay sụp. Ân, Thông Thiên Thánh khí. Ngánh hám nhân khí hợp nhất, hóa thành trăm mắt Ma Châu Võ Văn Thái sư, tiên giới truyền lai đáng sợ năng lượng lập tức cảm giác được trăm mắt Ma Châu là nhất kiện cực kỳ chân quý Thông Thiên Thánh khí. Tiếp theo, tiên giới xuyên thấu qua chuyện tống trận dũng hạ năng lượng nháy mắt hóa thành một con bàn tay to, chụp tới Võ Văn Thái sư. Ngay tại Võ Văn Thái sư tiếp tục nhân khí hợp nhất, hóa thành trăm mắt Ma Châu chống cự, chuẩn bị thời cơ chạy trốn khi, Tiên giới truyền thống trận trung ngưng tụ năng lượng bàn tay to đột nhiên phát lực, chống đỡ trụ trăm mắt ma châu công kích, một tay lấy trăm mắt ma châu liên quan võ văn thái sư chộp vào giành tay trung. Thân thể bị năng lượng bàn tay to bắt lấy, võ văn thái sư lập tức khống chế trăm mắt ma châu công kích, bất quá năng lượng bàn tay to rất đáng sợ, võ văn thái sư khống chế trăm mắt ma châu công kích mấy trăm lần vẫn như cũ không thể phá vỡ trăm mắt ma châu. Sinh mệnh thiêu đốt, trăm mắt phá pháp. Ngay tại võ văn thái sư không chịu nổi trăm mắt ma châu công kích khí, quyết đoán thiêu đốt ngàn năm thảo nguyên, kích phát rồi trăm mắt ma châu lực công kích, rốt cục đánh bại năng lượng bàn tay to. Năng lượng bàn tay to thoát phá, sắc mặt trắng bệnh Võ Văn Thái sư quyết đoán xuất ra đưa Tin Châu, nhanh chóng cấp Vân Thần Khướng không đưa tin sau, hướng Đại Kiền Hoàng tộc Long mạch chỗ bỏ chạy, chuẩn bị mượn dùng Đại Kiền Hoàng tộc Long mạch, chống đỡ lại ngừng tụ năng lượng bàn tay to công kích. Chương 699, phân công hành động. Đường Võ Văn Thái sư hướng Vân Thần không phát ra cầu cứu tin tức khi, Vân Thần không đang cùng Vân Thiên Vũ không chế thời không cảnh trong mơ, thời không chi tiệp áp chế không gian mảnh nhỏ. Trải qua hai người mấy ngày thời gian cố gắng, ẩn chứa cường đại không gian lực không gian mảnh nhỏ trên cơ bản bị áp chế. Phóng thích lực lượng cũng bị hai đại không gian trí bảo hạn chế trụ. Thiên Vũ, khống chế hai đại không gian trí bảo tiếp tục áp chế. Ta lai thu phục không gian mảnh nhỏ. Không gian mảnh nhỏ bị thành công áp chế. vân Thần không lập tức truyền âm cấp Vân Thiên Vũ. Hảo. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, cuộn cuộn không ngừng phóng thích kim tiết lực, khống chế hai đại không gian trí bảo mạnh mẽ áp chế không gian mảnh nhỏ. Mà vân Thần không lợi dụng này thời cơ, đột nhiên tiêu đốt tự thân phò nguyên, đem tự thân phò nguyên trong cơ thể tiên khí căn nguyên khỏa lạp cùng với một ngụm máu huyết dung hợp cùng một chỗ, hình thành một viên huyết tích bắn về phía không gian mảnh nhỏ đương này tích hỗn hợp huyết tích đánh trúng không gian mảnh nhỏ khi lập tức bị không gian mảnh nhỏ phản kháng. bất quá lúc này thời không cảnh trong mơ cùng thời không chi thiệp phóng thích lực lượng hai bút cùng vẽ van kích ở tại không gian mảnh nhỏ thượng tiêu tán không gian mảnh nhỏ phản sức đầy lượng làm cho vân thần chống không hỗn hợp huyết tích thành công dung vào không gian mảnh nhỏ trung không gian mảnh nhỏ thu thành công lấy máu nhận chủ không gian mảnh nhỏ vân thần dũng ruột ý vừa động đem không gian mảnh nhỏ thu vào trong thân thể bắt đầu luyện hóa trở nên ba bởi vì không gian mảnh nhỏ ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ vân thần không ở luyện hóa khi. Cả thân thể bị không gian mảnh nhỏ ẩn chứa lực lượng tạo ra, cả không ngừng bạo khai. Thời không cảnh trong mơ, thời không lực dung thể. Thân thể bị không gian mảnh nhỏ phóng thích lực lượng tạo ra, Vân Thần không lập tức khống chế thời không cảnh trong mơ bay đến chính mình đỉnh đầu. Gia hỏa thời không cảnh trong mơ lực lượng chấn áp thu vào trong thân thể không gian mảnh nhỏ phóng thích năng lượng. Thiên nước dung hợp. Vì gia tốc không gian mảnh nhỏ luyện hóa tốc độ, Vân Thần rống giật ý vừa động, lấy ra không ít theo hoa nhiễm tuyển làm sao phải lai like thiên nước, rất nhanh dung hợp vào trong thân thể, gia tốc không gian mảnh nhỏ luyện hóa tốc độ. Đưa đại lượng thiên nước dung tiến không gian mảnh nhỏ sau, Sao động không gian mảnh nhỏ rốt cuộc ổn định hạ lai, vân thần không cũng theo không gian mảnh nhỏ trung biết được một ít nó hư thật. Phụ thân, thế nào? Nhìn đến luyện hóa không gian mảnh nhỏ vân thần không đình chỉ luyện hóa, vân thiên vũ nhẹ nhàng đi tới hắn trước người, nhẹ giọng hỏi. Dung hợp đại lượng thiên nước, ta cơ bản hiểu biết này không gian mảnh nhỏ từ lai, này không gian mảnh nhỏ quả nhiên là theo tùy tiên giới di lạc căn nguyên lực lượng xuất hiện ở thiên vực, bên trong ẩn chứa cường đại thời không lực, là chúng ta tìm kiếm đến tiên giới di lạc căn nguyên lực mẫu chốt. Vân thần không hít sâu một hơi nói, này không gian mảnh nhỏ là chúng ta tìm kiếm tiên giới di lạc căn nguyên lực mẫu chốt mà lúc trước này không gian mảnh nhỏ là người ngoại công ở thiên ma trong rừng rậm được đến kia đủ để chứng minh tiên giới di lạc căn nguyên lực ở thiên tri mộ vân thiên vũ chớ mắt nhìn nói tiếp nói không tuổi hẳn là ngay tại thiên tri mộ sâu nhất tầng đi thôi chúng ta đi ra ngoài tương đương mọi người hội họp sau ngươi ta ma vương tuyển nhân lập tức đi trước thiên tri mộ một bên mượn dùng thiên tri mộ lực lượng tu luyện một bên xâm nhập tìm kiếm tiên giới di lạc bên cạnh lực lượng hy vọng mượn dùng thời không cảnh trong mơ lực lượng có thể chịu đi một ít tiên giới căn nguyên lực tránh cho căn nguyên lực đột nhiên bùng nổ hủy diệt cả người giới không gian Vân Thần Không nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nói xong, Vân Thiên Vũ Thu hồi thời không cảnh trong mơ cùng thời không chi địa, đi theo Vân Thần Không ly khai cấm địa Hắc Động. Ngay tại Vân Thần Không phụ tử hai người đi hướng Hắc Động bên ngoài khi, Vân Thần Không đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực đưa tin châu sáng trở nên, khi hắn đem linh hồn lực rót vào đến đưa tin châu trung khi, nghe được Võ Văn Thái sư đưa tin xin giúp đỡ thành. Không tốt, Võ Văn đã xảy ra chuyện, chúng ta phải phải nhanh một chút chạy tới Đại Kiền hoàng Cung đem Võ Văn Thái sư cứu ra lai. Thu được Võ Văn Thái sư xin giúp đỡ thành, Vân Thần Không cùng Vân Thiên Vũ rất nhanh bay ra hẹp dài Hắc Động, xuất hiện ở tại bên ngoài. Đương Vân Thần không cùng Vân tiên Vũ cùng các nhân hội họp sau, lập tức đem võ văn thái sư gặp chuyện không may tin tức nói cho mọi người. Vân Thần Không, ngươi muốn cứu hắn, ngươi cũng biết kia võ văn thái sư có được thông tiên thánh khí trong mắt ma châu, cho dù huyền tiên muốn vây khốn hắn đều thực khó khăn, ta nghĩ có thể đem hắn bức đến tuyệt cảnh người, hoặc là là tiên quân, hoặc là là càng thêm đáng sợ tiên đế. Đại Ma Vương ở một bên mở miệng nhắc nhở nói, nay hỏi đề ta từng nghĩ tới, bất quá võ văn thái sư là trận này hạo kiếp một cái mấu chốt nhân vật không thể ra sự, hơn nữa tiên đế hạ giới tạo thành động tĩnh quá lớn, một khi hạ giới sẽ kinh động cả tiên giới. Cho nên ta cảm giác, lần này xuất hiện người hẳn là là Tiên Quân, hơn nữa hẳn là chỉ có một người." Vân Thần Không phân tích nói, "Tiên Quân, Vân Thần Không, ngươi, ta, Vân Thiên Vũ đều chỉ khôi phục đến thất cấp kim tiên cảnh giới, ngươi cảm thấy được bằng vào chúng ta hiện giờ thực lực mới có thể đánh bại Tiên Quân sao không?" Đại Ma Vương trầm trầm nói, "Không tồi, lấy chúng ta hiện giờ thực lực quả thật không thể đánh bại Tiên Quân, đối mặt Tiên Quân cũng chỉ có tử lộ một cái, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta không có độ cơ hội." Vân Thần Không hít sâu một hơi nói, "Độ cơ hội, như thế nào độ pháp?" Đại Ma Vương vẻ mặt mờ ra, trầm thấp hỏi: "Ma Vương, ngươi hẳn là biết thực lực của ta cùng thời không cảnh trong mơ cùng một nhịp thở, mà Thiên Vũ đã muốn chiếm được thời không chi địa, ta chuẩn bị làm cho Thiên Vũ cùng toàn nhân đi trước Thiên Chi mộ, ngươi ta đi trước Đại Kiền Hoàng cung cùng bọn chúng chu toàn. Chỉ cần Thiên Vũ có thể mượn dùng Thiên Chi mộ lực lượng tiến thêm một bước tăng lên thực lực, mở ra thời không cảnh trong mơ tầng thứ 5 không gian, chính là tiên quân không đủ để sợ hãi. Mở ra thời không cảnh trong mơ tầng thứ 5 không gian, ngươi cảm thấy được hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra thời không cảnh trong mơ tầng thứ 5 không gian sao không?" Đại Ma Vương nghi ngờ hỏi: cho rằng này thoạt nhìn thập phần khó khăn, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng, bởi vì Thiên Vũ nhận chủ thời không chi địa có hạng nhất thần kỳ năng lực chính là thời gian gia tốc, hơn nữa cái này thần kỳ năng lực không cần luyện hóa có thể thi triển, cho nên chỉ cần làm cho Thiên Vũ ở thiên chi mộ trung đạt được cũng đủ năng lượng, liền khả thông qua thời gian gia tốc tăng lên thực lực. Còn có, nếu Thiên Vũ thật sự không thể ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra thời không cảnh trong mơ tầng thứ 5 không gian, chúng ta cũng có đối phó tiên quân biện pháp, ta chỉ là kỳ vọng hạ giới vị này tiên quân cấp bậc không cần rất cao. Vân Thần không hít sâu một hơi nói, "Thiên Vũ đem cổ tiên hỏa cùng cổ hàn khí cho ta đi. Vân thần không nhẹ giọng nói. là phụ thân. Vân Thiên vũ gật gật đầu. đem thời không cảnh trong mơ chung hai đại công kích trí bảo cổ tiên hỏa cùng cổ hàn khí lấy đi, giao cho Vân thần không. Cổ tiên hỏa, cổ hàn khí, có này hai đại trí bảo, quả thật có thể đối phó bình thường tiên quân. được rồi, cánh mạng của ta sớm đã cùng các ngươi thuyên ở tại cùng nhau, ngươi đại nhóm muốn đổ, ta đây liền cùng các ngươi đổ một phen đi. Đại Ma Vương hít sâu một hơi, quyết định nói. nhạc phụ đại nhân, không biết Hoa gia còn có nhiều ít tiên nước cất giữ lượng, ngươi có không đều cho chúng ta vì nhanh hơn chân linh thanh khí không gian mảnh nhỏ luyện hóa tốc độ vân thần không cần đại lượng thiên nước thiên nước ta hoa ra có rất nhiều ngươi đại nhong muốn như vậy tùy ta lai like đi thôi thông qua vân thần không mấy người đối thoại nội tâm nguy cơ cảm càng lúc càng mãnh liệt hoa nhiễm tuyển hảo phong nói còn có nhạc phụ đại nhân chờ chúng ta rời đi sau ngươi lập tức đóng cửa hoa giới cấm chế trừ phi chúng ta trở về nếu không bên ngoài phát sinh gì sự ngươi cũng không muốn đánh nở hoa giới nhau cầu vân thần không tiếp tục nói yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào vân thần không nhẹ nhàng gật gật đầu nói tốt lắm việc này không nên chậm trễ Nhạc phụ đại nhân ngươi dẫn chúng ta khứ thủ thiên nước đi." Nói xong, Vân Thiên Vũ bốn người đi theo Hoa Nhiễm Tuyển đi tới Hoa gia chứa đựng thiên nước địa phương. Nhiều như vậy thiên nước, Vân Thiên Vũ biết rõ thiên nước Trần Quý rất thưa thớt, cho nên nhìn đến một hồ nước thiên nước kỳ, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, không khỏi kinh hô một tiếng. "Ta Hoa gia năm đó chính là thiên vực thứ nhất lãnh đời gia tộc, cho dù đại kiện hoàng tộc cũng lễ nhượng ba phần, mấy ngày này nước là ta Hoa gia thông qua các loại con đường đất lai, số lượng dự trữ hẳn là vượt qua đại kiện hoàng tộc." Nhắc tới năm đó Hoa gia, Hoa Nhiễm Tuyển trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập kiêu ngạo. Nhạc phụ đại nhân, thiên nước đối chúng ta rất trọng yếu, chúng ta đã đem mấy ngày này nước chia cắt. Tuy rằng vân thần không đám người đạt tới kim tiên chi cảnh, luyện hóa tốc độ thật to tăng lên, nhưng bọn hắn cũng không có nhiều lắm thời gian tiêu xài, cho nên phải muốn mượn trợ thiên nước ra tốc thanh khí luyện hóa tốc độ. Hôm nay nước các ngươi cứ việc thủ, không cần khách khí. Hoa nhiễm tuyển Hảo phòng nói. Thu. Nhìn thấy một hồ nước thiên nước, Vân Thiên Vũ bốn người lập tức phóng thích cường đại hấp lực, chia cắt thiên nước. Thu vào sớm đã chuẩn bị tốt không gian bình sử trung. Nhạc phụ, Nhạc mẫu đại nhân, trăng sáng, thời gian khẩn cấp chúng ta chuẩn bị lập tức khởi hành phân công nhau làm việc, các ngươi an tâm ở lại hoa giới chờ chúng ta thật là tốt tin tức xấu đi, thủ đi rồi đại lượng tiên nước, vân thần không hít sâu một hơi nói, vân ca, thiên vũ, truyền nhân, các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không cần gặp chuyện không may. hoa trăng sáng lòng có không tha nói, tiên tâm đi mẫu thần, không ai có thể đả đảo chúng ta, chúng ta hội mau trở về lai. vân thiên vũ nhẹ nhàng cầm nạp lan tuyền mềm nhắn tay nhỏ bé, tràn ngập tự tin nói, ta chờ ngươi nhóm. hoa trăng sáng ánh mắt nhu hòa nói, ngay tại vân thiên vũ bốn người phân công nhau làm việc. Hai người chạy tới Đại Kim Hoàng Thành, hai người chạy tới Thiên Chi Mộ Khí, dựa vào trí nhớ trốn tiến Đại Kim Hoàng Cung Long Mạch trố võ Văn Thái sư tao nộ rồi đại phiền toái. Căn bản không thể diệt giết năng lượng bàn tay to liên tục chụp được, không ngừng cùng người khí hợp nhất hóa thành trăm mắt ma châu võ Văn Thái sư phát sinh kịch liệt va chạm, lần lượt đưa hắn theo giữa không trung đánh rơi đến trên mặt đất. Không được, ta phải nếu muốn biện pháp, không bằng ta sớm muộn gì cũng bị này con bàn tay to đánh chết điệu. Thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, võ Văn Thái sư cũng không có lâm vào thật sâu địa sợ hai trùng, mà là trong đầu suy nghĩ bay lộn, nghĩ một đám thoát vây biện pháp ngay tại võ văn thái sư suy tư biện pháp kỳ từ trên trời giáng xuống năng lượng bàn tay to đột nhiên toàn nổi lên nắm tay một quyền hoành kích hướng về phía hắn. Phúc. Đường võ văn thái sư lọt vào năng lượng bàn tay to toàn khởi nắm tay công kích kỳ lập tức phun ra một ngụm máu tươi mềm nhũn ngã vào tới rồi long mạch bên trong mà ngay tại võ văn thái sư lọt vào bị thương nặng sinh mệnh du quan hết sức hắn đột nhiên thức tỉnh rồi bộ phận trí nhớ ngay sau đó đại kiên hoàng tộc long mạch lực lượng đã bị hấp dẫn điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi thân thể hắn chung trương bảy đại càn hoàng đế phát điên hoàng long kinh tiên bí quyết. Ở sống còn hết sức thức tỉnh bộ phận trí như sau, Võ Văn Thái sư trong đầu hiện ra sảng khoái năm hắn ở tiên giới đoạt được một môn cao thâm thánh bí quyết. Mượn dung đại càn hoàng tộc long mạch Điên cuồng tu luyện trở nên. Đại càn hoàng tộc long mạch lực lượng dũng mãnh vào đến Võ Văn Thái sư trong thân thể khi. Thân thể hắn trung hình thành từng đợt từng đợt hoàng long tiên khí. Khi hắn đem trong thân thể hoàng long tiên khí dung nhập đến trăm mắt ma châu trung khi, cái này thông tiên thánh khí uy lực thẳng tắp bay lên. Phóng thích ma nhãn lực thành công xuyên thấu năng lượng bản tay to. Ngay sau đó, nay chỉ có thể lượng bản tay to coi như toái thủy tinh bình thường ở giữa không trung phát phá, linh hồn thức tỉnh, hấp thu long mạch lực lượng hủy diệt năng lượng bàn tay to. Võ Văn Thái sư lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, tốc độ cao vận chuyển hoàng long kinh tiên bí quyết, hấp thu nồng đậm long mạch lực lượng, càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thình đến, tăng phúc tự thân thực lực. Mà đương đại Càn Hoàng tộc long mạch lực lượng bị Võ Văn Thái sư điên cuồng hấp thu khi, tự mình ra tay cùng trang tròn đại chiến đại Càn Hoàng đế lập tức cảm ứng được, sắc mặt trở nên trắng bệch. Long mạch, ta đại Càn Hoàng tộc long mạch lực lượng như thế nào hội cấp tốc tiêu hao? Chẳng lẽ Võ Văn Thái sư ở hấp thu long mạch lực lượng cảm giác được Long Mạch lực lượng cấp tốc biến mất, Đại Càn Hoàng tộc sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Chúng ta chuyện, sớm nhận được võ văn thái sư lui lại tin tức trăng tròn bốn người lợi dụng này thời cơ, đều thi triển con bài chưa lật hướng Đại Càn Hoàng tộc bên ngoài lui lại, nhìn đến trăng tròn bốn người chạy trốn, lo lắng Long Mạch Đại Càn Hoàng đế cũng không có đuổi theo, mà là nhanh chóng đi tới hoàng cung ngầm cấm địa chung, trước tiên đổi mới gặp được thân ở Long Mạch, chính hấp thu Long Mạch lực lượng tu luyện võ văn thái sư, chân linh ngọc tỷ, công kích, nhìn đến võ văn thái sư chính hấp thu Long Mạch lực lượng tu luyện. Đại càn hoàng đế lập tức tế ra chân linh thánh khí chân linh ngọc tỷ, khống chế ngọc tỷ tạm hướng về phía võ văn thái sư. Ngâm, ngay tại không ngừng thành lớn thực linh ngọc tỷ từ trên trời rán xuống, rơi xuống hướng võ văn thái sư khi một đạo thanh thủy rồng ngâm thanh ở hắn trong thân thể truyền ra. Tiếp theo, một con kim long bóng ma chui ra võ văn thái sư thân thể va chạm tới rồi chân linh ngọc tỷ thượng, trực tiếp đem chân linh ngọc tỷ phá khai. Đáng giận, nhìn thấy võ văn thái sư trong thân thể chui ra kim long bóng ma thoải mái phá khai chân linh ngọc tỷ. Đại Càn Hoàng đế khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng hắn trong lúc đó thực lực trên lệnh. Cam Tức nhắm mắt tu luyện võ văn thái sư liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng tiên giới truyền tống trận phương hướng bay đi. Dương Đại Càn Hoàng đế bay đến tiên giới truyền tống trận chỗ khi, lập tức thông qua bí pháp cầu thông tiên giới. Khẩn cầu tiên giới đánh xuống càng cường đại hơn cao thủ, giúp chính mình đánh chết đại địch võ văn thái sư. Càn Hoàng, này không gian truyền tống trận rất không xong định rồi. Ngươi nếu muốn làm cho huyền tiên thậm chí tiên quân cao thủ hạ giới, phải phải ổn định này không gian truyền tống trận. Mà ổn định không gian truyền tống trận tốt nhất biện pháp chính là dung nhập sinh mệnh. Cho nên ta cần ngươi huyết tế sinh linh. Sau đó đem huyết tế sinh linh sinh ra sinh mệnh lực dung tiến này truyền tống trận chung. Như vậy chúng ta mới có thể thâu hạ huyền tiên thậm chí tiên quân cao thủ. Ngay tại đại càn hoàng đế thông qua bí pháp cầu việt ghi, một đạo cổ sơ tăng thương uy áp thanh âm xuyên thấu qua truyền tống trận truyền hạ lai. Huyết tế sinh linh, đại nhân, không biết cần huyết tế nhiều ít sinh linh mới có thể ổn định này tiên giới truyền tống trận. Biết được ổn định truyền tống trận phương pháp, phát dở đại càn hoàng đế trong lòng mừng rỡ lập tức hỏi, ít nhất 3000 vạn sinh linh. Tiên giới chuyện tống trận trung uy áp thanh âm lại vang lên. 3000 vạn sinh linh. Hảo, ta cái này đi làm, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian nội huyết tế 13 vạn sinh linh. Ổn định tiên giới chuyện tống trận. Một số gần như điên cuồng đại càn hoàng đế lập tức cam đoan nói, tốt, đây là huyết tế sinh linh đại trận bảy trận phương pháp, ngươi tốc tốc đi làm đi, nếu làm tốt lắm, thánh quân đại nhân thật mạnh có phân thưởng. Hạ giới chuyện tống trận trung đột nhiên dũng bắn ra một đạo năng lượng, càng nhiều nhanh hơn trường và tiết thình đến đem huyết tế sinh linh đại trận khắc ở đại càn hoàng đế trong đầu, phải đại càn hoàng đế cung kính điệu nói, lập tức lui xuống đi sai người bố huyết tế sinh linh đại trận, tụ tập đại lượng cao thủ tiền lai đại càn hoàn thành. ở đại càn hoàng đế chỉ dụ kêu gọi hạ, đại càn hoàng tộc các đại thành chủ, các thế lực lớn bên trong phái cao thủ đi trước đại càn hoàng tộc, mà ở các thế lực lớn đi trước đại càn hoàng tộc khi, đại càn hoàng tộc dựa theo huyết tế sinh linh trận bảy trận phương pháp, bày ra đại trận bao phủ cả tòa đại càn hoàn thành. ngay tại đại càn bên trong hoàng thành dân cư số lượng càng lúc càng lâu ngày. Không ngừng hấp thu long mạch lực lượng tu luyện Hoàng Long Kinh Tiên Bí Quyết, Võ Văn Thái sư sớm đã đạt tới thất cấp kim tiên chi cảnh, bắt đầu đánh sâu vào càng thêm huyền diệu huyền tiên chi cảnh. Trước tiên đổi mới, bởi vì Võ Văn Thái sư có được hướng cấp huyền tiên chi cảnh kinh nghiệm, hơn nữa Hoàng Long Kinh Tiên Bí Quyết chính là một môn phẩm chất cực cao thánh bí quyết, lại có cũng đủ nồng đậm long mạch hấp thu. Rất nhanh Võ Văn Thái sư đã đột phá thất cấp kim tiên, khôi phục tới rồi huyền tiên chi cảnh. Hiện tại ta đại càn hoàng tộc dân cư số lượng đạt tới nhiều ít, cảm giác được long mạch lực lượng cấp tốc biến mất nhưng không thể nề hà đại cản hoàng đế sắp mặt âm trầm hỏi tam đại kim giáp tướng quân nói căn cứ chúng ta thân thể to lớn bản ghi chép hẳn là có 2.900 vạn phòng trường lại có 3 ngày hẳn là có thể đạt tới 3.000 vạn một gã trỏm dâu tái nhợt Mặc màu vàng chiến giáp tướng lãnh cung kính nói còn cần 3 ngày thời gian tiếp tục truyền ta chỉ dụ trước tiên đổi mới mệnh lệnh các thành các quận cho ta tiếp tục phái người đến ta phải đại cản hoàng thành dân cư ở ngắn nhất thời gian nội đạt tới 3.000 vạn tuy rằng ba ngày thời gian cũng không dài Nhưng đối với đại càn hoàng đế lai nói mỗi một phân một mỗi một giây đều là giải vò. Lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói: "Bệ hạ." Cựu thần có không hỏi một chút. "Bệ hạ như vậy đoàn ở đại càn hoàng thành tụ tập 3000 vạn dân cư có gì sử dụng?" Một khắc danh tóc trắng xóa. Nhìn như cương trực công chính lao tướng Lĩnh Trẩm Tư một chút hỏi: "Như thế nào lưu tướng quân? Ta có cái gì dụng ý còn cần hướng ngươi hội báo sao không?" Đại càn hoàng đế sắc mặt âm trầm nói, đôi mắt trung tràn đầy sát ý. Bệ hạ cũng không phải để ý ta đại càn hoàng thành khả cất chứa dân cư số lượng hữu hạn. Hiện tại đã muốn kín người hết chỗ. Trước tiên đổi mới không ít người ăn ngủ đầu đường. Nếu tái tiếp tục dũng mãnh vào dân cư, sẽ ở hoàng thành trung sinh ra thật lớn địa hỗn loạn. Va chạm vào đại cản hoàng đế đôi mắt trung lộ ra một màn sát ý ba vị lao tướng lĩnh nội tâm run lên. Vội vàng giải thích nói: "Quên đi, ta đã đem mục nói cho các ngươi đi. Ta nghĩ các ngươi đối ta đại cản hoàng tộc nguy cơ rất rõ ràng. Ta sở dĩ đem nhiều người như vậy khẩu tụ tập ở đại cản hoàn thành, là muốn mượn dùng mọi người lực lượng bố một tòa tiên trận. Chỉ cần tiên trận bố thành, chúng ta liền khả ứng phó tùy thời có thể xuất hiện nguy cơ." Đại càn hoàng đế lạnh lùng giải thích nói, Tiên trận, nghe được đại càn hoàng đế giải thích, ba vị lao tướng lĩnh cũng không phải thực tin tưởng. Ngay tại bọn họ còn muốn tiếp tục hỏi đi xuống khi, không kiên nhẫn đại càn hoàng đế lạnh lùng nói, tốt lắm, càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Cô mệt mỏi, các ngươi tốc tốc truyền ta mệnh lệnh, tiếp tục tụ tập dân cư đi. Là bệ hạ, ba vị lao tướng lĩnh hơi hơi trong lòng trung thở dài một tiếng, lập tức lui xuống. Mà lúc này, chạy ra đại càn hoàng cung trăng tròn đám người xuất hiện ở tại kín người hết chỗ đại càn hoàng thành bên ngoài. Khi bọn hắn nhìn đến đồn tế đại càn hoàng thành không ngừng có người tiến vào, hơn nữa không có một người ra ngoài khi, đã nhận ra dị thường. Thái sư từng nói qua, nếu phát hiện đại càn hoàng thành trung tụ tập đại lượng nhân, lập tức dùng 9 âm châu bố 9 âm phong thiên trận. Xem ra hiện tại là thời điểm bố 9 âm phong thiên trận. Trương tròn bốn người tụ cùng một chỗ nói, chúng ta đây hiện tại liền bày trận đi. Bày trận sau khi thành công, chúng ta lập tức tiến vào đại càn hoàn thành, càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thình đến, đem đại càn hoàng đế có thể phải giết hại bọn họ chuyện tình gieo hạt đi ra ngoài. Nhất định không thể làm cho âm mưu của hắn thực hiện được, bởi vì Võ Văn Thái sư sớm biết rằng ổn định tiên giới chuyện tống trận phương pháp, Đêm này một chuyện tình lại nói cho chính mình tối đắc lực bốn gạ dưới tay. Cho nên nhìn đến đại lượng dân cư tụ tập ở Đại Càn Hoàng Thành, Trăn tròn bốn người lập tức đoán được nguyên nhân, lập tức xuất ra giai đoạn trước ở chín âm nơi luyện chế chín âm châu, bắt đầu bày trận. Ngay tại chín âm phong thiên trận bày trận thành công khi, Đại Càn Hoàng Thành trung dân cư đã muốn một số gần như 3000 vạn, mà lúc này, Trăn tròn bốn người không có cố kỵ chính mình tính mạng, Ngụy Trang lúc sau tiến vào tới rồi kín người hết chỗ đại càn hoàng thành trung, phân công nhau tàn ngôn luận, giai đoạn trước tiến vào đại càn hoàng thành, không cho ra ngoài đại càn vương triều con dân đã sớm lòng mang bất mãn, hiện giờ nghe được trăng tròn bốn người tàn ngôn luận, lập tức đã xảy ra rối loạn, cảm giác được nguy cơ đại càn vương triều con dân bắt đầu hướng đại càn hoàng thành ngoại dũng đi, ngay tại cục diện không khống chế được khi, bao trùm cả tòa đại càn hoàng thành đại trận khởi động, phong kín mọi người rời đi lộ, trong lúc nhất thời, cả đại càn hoàng thành lâm vào tới rồi trong hỗn loạn, điên cuồng con dân bắt đầu công kích phòng ngự đại trận. Vậy hạ, đại càn hoàng thành lâm vào tới rồi trong hỗn loạn, chúng ta muốn hay không đi chấn áp? Ba gã lao tướng lĩnh lại đi tới kim loan đại điện bên trong, hướng sắc mặt âm trầm đại càn hoàng đế bẩm báo, "Hiện giờ ta đại càn bên trong hoàng thành dân cư đạt tới nhiều ít." Đại càn hoàng đế không nhanh không chống hỏi, "Không sai biệt lắm 3000 vạn." Lao tướng lĩnh hồi bẩm nói, "Không sai biệt lắm 3000 vạn, hơn nữa ta hoàng cung bên trong cao thủ, nhân số hẳn là đạt tới 3000 vạn." "Hảo, các ngươi tốc tốc mang ta hoàng cung cao thủ, lập tức trấn áp bạo loạn con dân." Đừng cho bọn họ nguy cơ ta đại càn hoàn thành. Đại càn hoàng đế đôi mắt trung hung quang chợt lóe mà qua, lớn tiếng mệnh lệnh nói: "Phải ba vị lao tướng lĩnh lập tức lĩnh mệnh nói, đội vã lui xuống." Ngay tại ba vị lao tướng cả vạt đại càn hoàng tộc cao thủ chấn áp sao động đại càn vương triều con dân khi, đại càn hoàng đế lại xuất ra một viên huyết sắc năng lượng thạch, cũng đưa tin làm cho chính mình vài vị hoàng tử. Vài vị vương gia tốc tốc lai hoàng cung bên trong. Mà này khóa huyết sắc năng lượng thạch đúng là mở ra huyết tế sinh linh đại trận khởi động kỳ. Một khi này khóa tảng đá thoát phá, Bao phủ cả tòa đại càn hoàng thành huyết tế sinh linh đại trận sẽ khởi động. Đương vài vị hoàng tử vương gia đi tới thập phần khoảng không đãng đại càn hoàng cung khi. Đại càn hoàng đế đôi mắt trung sát khí chợt lóe, Bóp nát trong tay huyết sắc tinh thạch. Ngay sau đó, đại càn hoàng thành phía dưới trào ra đại lượng huyết vụ, bắt đầu ở đại càn hoàng thành bên trong tràn ngập. Đương này đó huyết vụ tiến vào đại càn vương triều con dân trong thân thể khi. lập tức tạo ra bọn họ thân thể. Không ít thực lực nhược tiểu chính là con dân bạo mở thân thể. Trong thân thể sinh mệnh lập tức bị trong hư không lộ ra lực lượng hút đi. Ông ngông ông, ông. Theo huyết tế sinh linh đại trận khởi động, trên bầu trời xuất hiện một cái đỏ như máu đại tuyết, mà đương huyết sắc tuyết xuất hiện kì, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở đại càn hoàng thành trung truyền ra. Chương 701, đại kiền hoàng đế con đường cuối cùng. Không tốt, chúng ta nhanh chóng khởi động chín âm phong trời trận, sau đó hợp lực phá vòng vây đi ra ngoài, trong thân thể chui vào đại lượng huyết tế chi lực, trăng tròn bốn người nhanh chóng khởi động chín âm phong trời trận, sau đó dựa vào thực lực bản thân ngăn chặn trong thân thể huyết tế chi lực, nhanh chóng công kích huyết tế sinh linh đại trận toàn lực phá vòng vây. Khi làm huyết tế sinh linh đại trận hình thành ma bản, tối say, không ngừng đánh chết sinh linh, dung tiến vào tiên giới truyền tống trận lúc, đại kiên hoàng thành bên cạnh chín âm phong trời trận cũng khởi động rồi, trận bên trong xuất hiện đại lượng âm hồn, bắt đầu trùng kích huyết tế sinh linh đại trận. Tại chín âm phong trời trận sinh ra âm hồn trùng kích xuống, huyết tế sinh linh đại trận mặt ngoài lập tức xuất hiện vết rách, không ít âm hồn xuyên thấu qua vết rách chui vào huyết tế sinh linh trong đại trận, bắt đầu thôn phệ nồng đậm tính mạng chi lực. Mọi người đừng sợ, cùng một chỗ công kích, chúng ta còn có cơ hội, chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh bị trên bầu trời chậm rãi chuyển động ma bản. Cuối say, nghiền giết lúc, toàn thân bảy biện ra huyết hồng sắc trăng tròn bốn người lập tức lớn tiếng ra lệnh. Nghe được trăng tròn bốn người hô to thanh âm, đã sớm điên cuồng đại cản vương triều con dân bắt đầu điên cuồng công kích. Hơn nữa chín âm phong trời trận trùng kích, huyết tế sinh linh đại trận mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Mà cái này một ý bên ngoài, lập tức lại để cho đại kiền hoàng đế phẫn nộ rồi đứng dậy. Bởi vì nếu như không cách nào ổn định tiên giới truyền tống đại trận, một khi lại để cho vũ văn thái sư hấp thu hết long khí xuất oan, đợi chờ mình cũng chỉ có dìu vong. Chân linh ngọc tỷ, công kích cho ta. Saa saa chứng kiến huyết tế sinh linh đại trận mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, đại kiên hoàng đế lập tức khống chế chân linh ngọc tỷ đánh chết đại kiên trong hoàng thành con dân, gia tốc củng cố tiên giới truyền tống trận. Mà tiên giới truyền tống trận dung hợp đại lượng sinh linh lực lượng về sau, dần dần gần như ổn định. Mấy tên chờ đợi hạ giới huyền tiên cùng với hơn 10 tên kim tiên tiến vào đến trong truyền tống trận, bắt đầu hạ giới. Và anh, ngay tại hơn 1.000 vạn sinh linh bị huyết tế sinh linh đại trận giết chết lúc, mọi người hợp lực đem đại trận đánh phá một cái lỗ hổng, coi như hướng nước bình thường chen trúc muốn dung bánh lao tới. mắt thấy mấy trăm người liền có thể chạy ra tìm đường sống. Lúc này, biến thành núi nhỏ hình dạng chân linh ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, đem hốt hoảng chạy trốn mấy trăm người trực tiếp đè chết. Chạy ra đến người chết. Đó lấy, Mặc Cửu Long bảo đại kiền hoàng đế từ trên trời giáng xuống, ánh mắt hung hăng nói: "Ngoan đó, đây là chúng ta duy nhất mạng sống cơ hội, mọi người mà sống làm cuối cùng đánh cược một lần à. Mặc dù lớn kiền hoàng đế thực lực rất đáng sợ, lại có chân linh thanh khí, nhưng mọi người biết rõ lưu lại cũng là chỉ còn đường chết, bắt đầu điên cuồng mà trùng kích mặt sắc âm chìm đại kiền hoàng đế. Răng rắc răng rắc. Ngay tại đại kiền hoàng đế dùng lực lượng một người điên cuồng giết chốc lúc Chín âm phong trời trận lại đem huyết tế sinh linh đại trận xé rách đạo đạo vết rách, đại lượng âm hồn chui vào tràn ngập tính mạng chi lực đại kiền trong hoàn thành, vui sướng hấp thu đứng dậy. Đáng giận. Đại kiền hoàng đế chứng kiến chín âm phong trời trận đối với huyết tế sinh linh đại trận uy hiếp càng lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho đồ sát, thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở chín âm phong trời trận bên cạnh, khống chế chân linh ngọc tỷ công kích nổi lên âm hồn không tiêu tan đại trận. Ngay tại đại kiền hoàng đế khống chế chân linh ngọc tỷ điên cuồng phá hư chín âm phong trời trận lúc, chăng tròn đám người nắm lấy thời cơ, cùng ngàn vạn đại cản vương triều con dân chạy ra ngoài. Vũ Văn Thái sư, ngươi quả nhiên là khắc tinh của ta." Đại kiền Hoàng đế được biết Vũ Văn Thái sư lại để cho trang tròn đám người luyện chế 9 âm châu sự tình, tại cưỡng ép phá hư 9 âm phong trời trận lúc chứng kiến đại lượng con dân chạy ra đại kiền hoàn thành, mặt sắc lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Bất quá cho dù không ít đại càn vương chịu con dân chạy ra tìm đường sống, nhưng vẫn là có hơn 2000 vạn sinh linh bỏ mạng tại huyết tế sinh linh trong đại trận, không ngừng ổn định tiên giới truyền thống trận. "Trang tròn, các ngươi bốn cái còn muốn trốn chạy để khỏi chết à?" Khống chế chân linh ngọc tỷ đánh nát 9 âm phong trời trận về sau, Đại Kiền Hoàng Đế đột nhiên cảm giác được lẫn trong đám người trăng tròn bốn người khí tức, thân thể có chút lóe lên, hướng bọn hắn xông đến. Vang một tiếng vang thật lớn, biến thành đồi núi nhỏ lớn nhỏ chân linh ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, đánh giết hơn trăm tên đại cản vương triều con dân, đem trăng tròn bốn người cản lại rồi. Kiền Hoàng, ngươi có phải điên rồi hay không? Vậy mà làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình. Bị Đại Kiền Hoàng Đế không chế chân linh ngọc tỷ ngăn chặn ở, trăng tròn tức giận gầm thét. Điên rồi, không tệ, ta xác thực điên rồi, nhưng đây hết thảy đều là Vũ Văn Thái sư bức ta đấy, nếu như không phải hắn hấp thu ta Đại Kiền Hoàng tộc long mạch đem ta đưa vào tuyệt cảnh, ta làm sao sẽ hy sinh nhiều như vậy sinh linh? Phát rồi đại kiền hoàng đế vẻ mặt dữ tợn gầm thét, ép lên tuyệt cảnh. Như ngươi bực này vì bản thân tư thoán, không tiếc cái giá phải trả suốt sinh, cần phải nhận hết vạn quỷ đốt cắn, lại cho ngươi xuống địa ngục. Thiên tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem điên cuồng đại kiền hoàng đế, lớn tiếng rít gào nói: vạn quỷ đốt cắn, cho dù có có một ngày, các ngươi cũng nhìn không thấy rồi, các ngươi đi chết đi à? Nói xong, đại kiền hoàng đế không chế chân linh thanh khí công kích hướng về phía trang tròn bốn người. Mặc dù trang tròn tại vũ văn thái sư dưới sự trợ giúp đột phá đến thất cấp chân tiên chi cảnh, nhưng vừa mới gặp huyết tế sinh linh đại trận công kích, bốn người bọn họ thực lực giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa đại kiền hoàng đế có được chân linh thánh khí, rất nhanh, trang tròn bốn người liền bị nghiêm trọng bị thương, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, khổ khổ trèo chống lấy. Trang tròn lão đại, thiên tâm, tử điện, các ngươi khá bảo trọng, ta đến giúp ngươi dây dưa ở hắn, các ngươi nhanh chóng chạy trốn. Ngay tại bốn người thương thế nghiêm trọng, có chút chống đỡ hết nổi lúc, cầm trong tay cực phẩm tiên khí tiên hỏa phiến liệt hỏa đột nhiên ra tốc xông lên đại kiền hoàng đế. Đừng! Chứng kiến liệt hỏa không để ý tính mạng an nguy phóng tới đại kiền hoàng đế, trang tròn ba người lập tức đoán được hắn muốn, phát ra thống khổ hô to âm thanh. Nhưng lúc này đại kiền hoàng đế không chế chân linh thánh khí từ trên trời rán xuống, trùng trùng điệp điệp đánh về phía tới gần mình, nhân khí hợp nhất liệt hỏa. Ngay tại liệt hỏa lọt vào chân linh ngọc tỷ công kích lúc, hắn cả người liên quan tiên hỏa phiến đột nhiên nổ bung, rồi cường đại lực phá số lượng trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đại kiền hoàng đế trên thân thể, cứng rắn đưa hắn chấn động bị thương. Chúng ta đi! Liệt hỏa hy sinh chính mình, tự bạo chân tiên hạch kích thương đại kiền hoàng đế thế. Trang tròn ba người nhịn xuống trong nội tâm bi thống, lập tức lựa chọn bỏ chạy. Ố ồ ồ n j. -e. Ngay tại trang tròn ba người chuẩn bị bỏ chạy trong nháy mắt, một đạo kim quang đột nhiên tại đại kiện trong hoàng cung bay ra, dùng tốc độ cực nhanh cản lại trang tròn ba người. Chứng kiến trận đường chính mình chi nhân trong thân thể tản mát ra chói mắt ki quang, trang tròn ba người cả trái tim ngã vào đến tung lũng, bọn hắn biết rõ người này hẳn là một vị vừa mới hạ giới kim tiên cao thủ. Mà thân thể bị tạc tổn lập tức bay lên trước cung kính hành lễ. "Ai, cái này là đại càn vương triều hoàng đế ấy hư, Ta xem cùng một con chó không có cái gì khác nhau." Ngay tại đại kiền hoàng đế hướng phía dưới giới kim tiên hành lễ lúc, một đạo treo tức thanh âm thập phần đột ngột vang lên. "Con chó, con chó cũng có tôn nghiêm đấy, ta xem hắn liền con chó cũng không bằng, đem hắn so sánh con chó, đó là đối với con chó vũ nhục." Ngay sau đó, lại một đạo đùa dỡn hành hạ đột ngột vang lên. "Ai, nghe được có người dám đảm dương chúng cháu phúng chính mình, dựa có kim tiên chỗ dựa đại kiền hoàng đế nổi trận lôi đình, ngay tại hắn tìm kiếm nghĩa mai chính mình chi nhi nhất Một người áo trắng nam tử, một người nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. "Là ngươi?" Đại kiền hoàng đế đã từng cùng đại ma vương đã giao thủ, cho nên khi hắn nhìn thấy đại ma vương lúc, thoáng thở dài một hơi, phiền muộn xấu hổ treo đùa hí lộng nhìn xem hắn. "Làm sao? Ngươi cảm thấy chúng ta nói sai rồi, muốn cắn người?" Cương quyết bướng bình đại ma vương nhìn xem hai con người phóng hỏa đại kiền hoàng đế, lộ ra một tia cười tà, cố ý nói ra: "Kim tiên, các ngươi vậy mà đạt đến kim tiên chi cảnh." Ngay tại đại kiền hoàng đế muốn ra tay công kích thực lực cùng mình tương tự đại ma vương lúc, Hạ Giới Kim Tiên cảm giác được Đại Ma Vương cùng Vân Thần không phát ra khí tức so mình còn có cường đại, lộ ra một vòng cẩn thận sắc. "Kim Tiên, điều đó không có khả năng." Nghe được Đại Ma Vương hình như là Kim Tiên cao thủ, đầy ngập lửa giận Đại Kiền Hoàng Đế thật giống như bị người rót một chậu nước lạnh, toàn thân một kích, thân thể không bị khống chế lùi về phía sau. "Cũng là ngươi có chút kiến thức, so cái này chỉ người bán cầu Vinh con chó mạnh hơn nhiều." Đại Ma Vương lạnh lùng nói. "Hai vị tiền bối, cái này Đại Kiền Hoàng Đế đem 3000 vạn nhân khẩu tụ tập tại Đại Tiền Hoàng Thành, sau đó khởi động một loại tà ác trận pháp huyết tế bọn hắn." Mời hai vị tiền bối ra tay đánh chết này cho giữ, vì Thiên Thiên vạn vạn đã chết người báo thủ. Đúng lúc này, trăng tròn lên tiếng hô lớn. Cái gì? Hắn huyết tế 3000 vạn nhân cậu. Đại Ma Vương cùng Vân Thần Không xuất hiện lúc, đại kiền trong hoàng thành người đã toàn bộ sinh tử, huyết tế sinh linh đại trận cũng đình chỉ chuyển động, cho nên hai người bọn họ cũng không có phát giác được bằng nghi, chẳng qua là cảm thấy huyết khí nồng đậm. Hôm nay nghe được trăng tròn hô to thanh âm, Vân Thần Không trong thân thể lập tức tuôn ra bắn ra nồng đậm lửa giận. Kim tiên đại nhân cứu ta. Cảm nhận được Vân Thần Không trong thân thể tản mát ra sát khí, đại kiền hoàng đế sợ hãi lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. bất quá như vậy kim tiên cao thủ cảm giác được vân thần không phát ra khí tức so với chính mình còn muốn công bố. hư hư thực thực thất cấp kim tiên, sợ tới mức hư lập ở giữa không trung không dám động. bá một tiếng, hai đạo kim quang ở giữa không trung lóe lên một cái. ngay sau đó, đại kiền hoàng đế trợ thủ đắc lực cánh tay bị cứng rắn phách chạm xuống, đại lượng máu tươi coi như suối phun phun ra. a, trợ thủ đắc lực cánh tay bị vân thần không đánh xuống đến, kịch liệt đau nhức ở dưới đại kiền hoàng đế lập tức khống chế chân linh ngọc tỷ tiến hành công kích. nhưng thật đúng linh ngọc tỷ, ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống lúc. Một cái trầm trọng tiên đao bay ra Vân Thần Không thân thể, một đao chạm tại chân linh ngọc tỷ bên trên, đem chân linh ngọc tỷ chạm đến một bên. A a. Chân linh ngọc tỷ bị Vân Thần Không luyện hóa tiên đao chấn khai, lại có hai đạo kim quang ở giữa không trùng lóe lên một cái, đó lấy, đại kiền hoàng đế hai cây chân bị cứng rắn bổ xuống, đao hắn thiếu chút nữa ngất đi. Tiên bối, cứ như vậy lại để cho hắn chết quá tiện nghi hắn, để cho ta đến tiễn đưa hắn quy tiên a. Chém đứt đại kiền hoàng đế tứ chi, Vân Thần Không đã nghĩ hiểu rõ hắn tội ác độc nhân sinh của sống, nhưng lúc này, trong tròn đột nhiên hô ở Vân Thần Không, thỉnh cầu nói vậy thì giao cho ngươi rồi vân thần không nhìn thoáng qua trang tròn trong tay một viên tràn ngập âm tức giận hạt châu khẽ gật đầu một cái phong bế đại kiền hoàng đế toàn thân chân tiên chi lực phong ngừa hắn tử giết không đừng khi làm con sống vô vọng đại kiền hoàng đế chứng kiến trang tròn trong tay chín âm châu lúc phát ra kinh khủng tiếng cầu xin tha thứ nhưng trang tròn không có để ý tới hắn cầu xin tha thứ đẩy ra miệng của hắn đem bóp nước ra chín âm châu nhét vào trong miệng của hắn ngay sau đó đại lượng âm hồn thông qua chín âm châu chui vào trong thân thể của hắn bắt đầu đốt cắn thân thể của hắn rất nhanh liền đem toàn thân hắn huyết nục một chút đốt cắn sạch sẽ, bị mất mạng. Chương 702, đánh chết Huyền Tiên. Phía dưới, nên đến thiên ngươi. Đại kiên hoàng đế bị chín âm châu bên trong âm hồn sống sờ sờ cắn chết, Vân Thần không cùng đại ma vương ánh mắt quang bắn hướng về phía mặt lộ vẻ sợ hãi sắc kim tiên cao thủ. Bá. Va chạm vào Vân Thần không cùng đại ma vương trong đôi mắt để lộ ra sắc ý, người này chỉ có cấp ba kim tiên quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Bá. Ngay tại hắn chạy trốn trong náy mắt, đại ma vương trong tay xuất hiện phá thiên quan thường, một cái thuần chi xuất hiện ở phía sau của hắn. Nhất Thương đem thân thể của hắn xuyên thủng, rồi quá yếu. Nhất Thương đánh chết cấp 3 kiếm tiền, Đại Ma Vương nhẹ khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói: Tốt rồi Ma Vương, chúng ta đi tìm Vũ Văn Thái Sư a. Nói xong, Vân Thần không đem Đại Kiền Hoàng Đế chân linh ngọc tỷ thu hồi đến về sau, cùng Đại Ma Vương Thuan Di bay về phía thành cung sụp đổ Đại Kiền Hoàng Cung. Ngay tại Vân Thần không cùng Đại Ma Vương đi tới Đại Kiền Hoàng Cung cấm địa, tìm kiếm không hề tin tức Vũ Văn Thái Sư lúc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện từng cỗ từng cỗ cường đại tiên giới lực lượng. Phía trước chính là Tiên Giới Truyền Tống trận. Từ nơi này cổ cổ tiên giới khí tức đến xem, rất có thể tiên giới vừa muốn đánh xuống tiên nhân rồi, không bằng chúng ta trước đem hạ giới tiên nhân đánh chết đáng nói." Đại Ma Vương truyền âm đề nghị. "Ma Vương, ngươi sẽ không sợ tiên quân hạ giới à?" Vân Thần không lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng hỏi. "Từ phía trước phát ra khí tức đến xem, tuyệt đối không phải là tiên quân hạ giới, hai chúng ta liên thủ đầy đủ ứng phó rồi." Đại Ma Vương bướng bỉnh cười cười, cùng Vân Thần không rất nhanh xuất hiện ở tiên giới truyền tống trận chỗ. Ngay tại hai người bọn họ xuất hiện ở tiên giới truyền tống trận bên cạnh lúc, Tiên giới truyền tống trận đột nhiên ánh bắn ra chói mắt kim quang, ba gã kim tiên cao thủ thông qua tiên giới truyền tống trận xuất hiện ở đại kiền hoàng cung trong cấm địa. Ba gã kim tiên hàng lâm còn chưa chờ bọn hắn cao hứng, vân thần không cùng đại ma vương đã nghĩ bọn hắn đã phát động ra trí mạng công kích, đầy trời thương ảnh phối hợp trầm trọng đao mang trực tiếp đem ba người bọn họ bao phủ, tại chỗ đưa bọn chúng đánh chết. Nháy mắt giết ba gã vừa mới hạ giới tiên nhân, vân thần không ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua tiên giới truyền tống trận, lập tức đem trong thân thể tiên khí bùn nguyên viên bi rót vào trầm trọng tiên trong đao, cầm trong tay tiên đao chém về phía tiên giới truyền tống trận, muốn đem truyền tống trận phá hư đánh gây truyền tống trận hạ giới tiên nhân. Bất quá khi tràn ngập tiên khí bổn nguyên viên bi tiên đao chạm tại tiên giới trên truyền tống trận lúc, một cổ lực lượng đáng sợ tại trong truyền tống trận truyền ra, cắt nát đáng sợ là mang cũng đem vân thần không chấn động bay ra ngoài, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun ra. Vân thần không, ngươi không việc gì à? Đại ma vương chứng kiến vân thần không công kích tiên giới truyền tống trận lại bị chấn động tổn thương, lập tức tiến lên quan tâm mà hỏi. Hô, ta không việc gì, cái này truyền tống trận vậy mà cùng tiên giới lực lượng dung hợp lại với nhau, trừ phi ta có thể khôi phục đến thánh nhân chi cảnh. Nếu không ta không cách nào phá hư cái này truyền tống trận. Thương thế không nhẹ, Vân Thần không hít sâu một hơi nói ra, nói xong, hắn nhanh chóng khuỳnh chân ngồi dưới đất chữa thương khôi phục. Ngay tại Vân Thần không chữa thương thế, tiên giới truyền tống trận lại chấn động ba lượt, lại có ba gã kim tiên thông qua truyền tống trận xuất hiện ở thiên vực. Cựu Dương tiên nộ. Ba gã kim tiên mới vừa đi ra truyền tống trận, nên đón bọn hắn nhưng là chín khối thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm hỏa cầu. Khi làm ba người bọn họ liên thủ chống lại hỏa cầu công kích lúc, đại ma vương cả người cùng phá thiên quang thương dung hợp lại với nhau, nhất thương xuyên thủng hướng về phía ba người bọn họ liên tục đã phá vỡ thân thể bọn họ, đem ba người bọn họ đánh chết, đánh chết ba người, đại ma vương nhanh chóng lấy đi ba người kim tiên hạch giao cho trong lúc chữa thương vân thần không. khi làm vân thần không khống chế trong thân thể tiên khí bổn nguyên viên bi hấp thu ba khối kim tiên hạch tận chứa lực lượng về sau, rất nhanh chữa khỏi thân thể thương thế. ừ, tiên giới truyền tống trận uy lực tăng lên không ít, chẳng lẽ có huyền tiên cao thủ hạ giới rồi? ngay tại vân thần không khôi phục thương thế không bao lâu, không ngừng ánh bắn bạch quang tiên giới truyền tống trận đột nhiên bún dũng ra cổ cổ lực lượng đáng sợ, cảm giác được tiên giới truyền tống trận lực lượng đột nhiên tăng lên hai người đoán được khả năng có huyền tiên cao thủ hạ giới rồi. Ma vương, chúng ta giấu ở truyền tống trận xung quanh, các loại chờ huyền tiên hạ giới về sau, chúng ta đối với hắn tiến hành đánh lén. Mặc dù lớn ma vương cùng vân thần không đều có được đánh chết huyền tiên thủ đoạn, nhưng vì bảo tồn thực lực, hai người lựa chọn che giấu đánh lén. Ngay tại vân thần không hai người thi triển bí pháp, thu liêm khí tức riêng phần mình che giấu lúc, tiên giới truyền tống trận cuộn trào lực lượng càng lúc càng khủng bố. giữa đường đạo giữa bạch quang, một người mặc xanh đậm sắc trừng bảo, cầm trong tay một cây phát triển, tóc bạc mặt hồng hào lão giả chậm rãi tại trong truyền tống trận đi ra. Nếu như không cần mắt thường nhìn người này lão giả, người này lão giả liền phảng phất căn bản không tồn tại bình thường. Ừ. Khi làm người này huyền tiên cảnh giới lão giả đi ra tiên giới truyền tống trận lúc, phát hiện mình trước người cách đó không xa có đại lượng huyết nục khối vụn, từ nơi này chút ít huyết nục khối vụn đặc thù đến xem, đã chết chính là vừa mới hạ giới kim tiên. Ở nơi này tên huyền tiên lão giả khiếp sợ hạ giới kim tiên đã chết sự tình lúc, một đạo tốc độ cực nhanh hắc quang công kích hướng về phía lồng ngực của hắn. Cảm giác được hắc quang xuất hiện, huyền tiên lão giả bản năng phản ứng, trong tay phất trần rất nhanh bay múa, coi như cương châm bình thường đâm vào hắc quang. Ngay tại Huyền Tiên lão giả bước lui hắc quang trong nháy mắt, phía sau của hắn lại xuất hiện một vòng bạch quang, tại phất Trần đánh trúng hắc quang lập tức đâm về phía sau lưng của hắn. Ngay tại trong nội tâm giật mình Huyền Tiên lão giả muốn né tránh lúc, phất Trần đâm trúng hắc quang đột nhiên ánh bắn ra đáng sợ năng lượng, chỉ hoàn hắn tốc độ né tránh, đó lấy, hắn cảm giác thân thể của mình bị một cái trầm trọng trường đao đâm thủng, từng cỗ từng cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào thân thể của mình ở bên trong, điên cuồng phá hư thân thể của mình. Người này Huyền Tiên lão giả nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa mới hạ giới, vậy mà đã tao ngộ đánh lén, nhưng lại đả thương nặng chính mình huyền tiên chi lực, chữa trị. Lọt vào trọng thương, huyền tiên lão giả lập tức phóng thích huyền tiên chi lực chấn khai trọng thương chính mình vân thần không, sau đó rất nhanh chữa trị nổi lên bản thân. Hát ma thánh hỏa. Ở nơi này tên huyền tiên lão giả chữa trị lúc, đại ma vương phun ra cực nóng hắc sắc hỏa diễm, thiêu đốt hướng về phía hắn. Hát ma thánh hỏa, ngươi là ma tộc người. Chứng kiến đại ma vương phun ra hắc sắc hỏa diễm, huyền tiên lão giả lập tức nhận ra đây là ma tộc cao thủ mới có thể phóng thích hỏa diễm, lộ ra nồng đậm khiếp sợ sắc. Chín rơi đao. Ngay tại huyền tiên lão giả khiếp sợ, lẽ chính tế Vân Thần không cầm trong tay trầm trọng tiên đao nhảy lên thật cao, ở giữa không trung liên tục đánh xuống răng khắp nơi, lẫn nhau giao hòa lực lượng đao mang, chém về phía hắn. Phất Trần đầy trời. Vân Thần không đánh rất chín rơi đao chém xuống, Huyền Tiên lão giả trong tay Phất Trần lập tức vũ động đứng dậy, phòng ngự chín rơi đao công kích. Tốc độ ánh sáng thương. Ngay tại Huyền Tiên lão giả mượn nhờ thánh khí Phất Trần ngăn cản được Vân Thần không thi triển chín rơi đao lúc, Đại Ma Vương cùng Phá Thiên quang thương dung hợp lại với nhau, hóa thành tốc độ ánh sáng thứ ảnh, dùng tốc độ cực nhanh công kích Huyền Tiên lão giả. Tại Vân Thần không cùng Đại Ma Vương hợp lực công kích đến. Huyền Tiên lão giả thân thể thương thế lần nữa tăng thêm, đại lượng máu tươi tại trong miệng hắn phun đi. Cựu Tiên Thánh Thủy khôi phục thương thế, thân thể thương thế lần nữa tăng thêm. Huyền Tiên lão giả nhanh chóng lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, nhanh chóng uống vào. Khi làm Huyền Tiên lão giả uống một lọ Cựu Tiên Thánh Thủy lúc, thân thể của hắn thương thế lấy mắt thường trông thấy tốc độ nhanh nhanh chóng khôi phục, trong ngay mắt hắn liền khôi phục như lúc ban đầu rồi. Cựu Tiên Thánh Thủy không nghĩ đến ngươi vẫn còn có như thế linh vật. Huyền Tiên lão giả uống xong Cựu Tiên Thánh Thủy khôi phục thương thế, vân thần không cùng Đại Ma Vương không chút kinh hoàng. Thực không có nghĩ vậy, các loại trở cấp bậc thấp không gian vẫn còn có hai đại thất cấp kiếm tiên. Hơn nữa các ngươi còn có thể đem ta trọng thương. Bất quá bây giờ ta đã khôi phục như lúc ban đầu, các ngươi không có cơ hội. Nói qua, huyền tiên lão giả có chút hé miệng, hộc ra một viên tản mát ra cực nóng hỏa diễm, đặt tới chân linh thanh khí đẳng cấp hỏa châu. Thánh khí hỏa châu, xem ra ngươi hẳn là liệt hỏa người, không biết cái kia nguy quân tử nhiều năm như vậy đến, có không có đột phá đến thánh vương cảnh giới. Khi làm huyền tiên lão giả nổ ra thánh khí hỏa châu lúc, đại ma vương cùng vân thần không thông qua hỏa châu phát giác được một tia quen thuộc khí tức đoán được Mưu đồ Thiên vực phía sau màn độc thủ thân phận. Ừ. Nghe được Đại Ma Vương một ngụm hô lên chủ tử mình danh tự, vừa muốn công kích Huyền Tiên lão giả lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Chẳng lẽ các ngươi là tiên giới đại nhân vật chuyển thế chi thân? Nghĩ đến trong đó khả năng, Huyền Tiên lão giả lộ ra một vòng ngưng trọng sắc. Chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ Huyền Tiên, còn không xứng biết rõ chúng ta là ai. Đại Ma Vương bướng bỉnh cười cười, một cổ miệt thị cựu thiên ngạo khí tại trong thân thể của hắn tán phát đi. Hừ, ta mặc kệ các ngươi nguyên lai là thân phận gì, nhưng hôm nay các ngươi chỉ có thất cấp kim tiên chi cảnh, chờ một lát bắt các ngươi. Ta sẽ có rất nhiều biện pháp cho các ngươi mở miệng nói cho ta biết các ngươi đã từng thân phận. Cảm nhận được Đại Ma Vương trong thân thể tản mát ra địa vị cao người khí tức, Huyền Tiên Lão giả mặt sắc lạnh lẽo, lập tức khống chế thanh khí hỏa châu công kích hướng về phía Đại Ma Vương. Phá thiên quang thương, nhân khí hợp nhất. Ngay tại Huyền Tiên Lão giả khống chế thanh khí hỏa châu bắn đến lúc, Đại Ma Vương cả người cùng phá thiên quang thương dung hợp lại với nhau, nhất thương công kích hướng về phía thanh khí hỏa châu. Lập tức, một cổ cường đại sóng nhiệt tại hỏa châu bên trong tuấn ra, đem thất cấp kim tiên cảnh giới Đại Ma Vương chấn động bay ra ngoài. Ngay tại Đại Ma Vương bị Huyền Tiên lão giả khống chế thánh khí Hỏa Châu đánh bay trong nháy mắt, Vân Thần Không cả người đột nhiên gia tốc, xuất hiện ở Huyền Tiên lão giả trước mặt. Vân Thần Không tới gần, Huyền Tiên lão giả lập tức phóng thích Huyền Tiên chi lực tiến hành công kích, ngay tại Huyền Tiên lão giả phóng thích Huyền Tiên chi lực sắp đánh trúng Vân Thần Không thân thể lúc, trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra bắn ra đáng sợ thời không chi lực, đơn giản hóa giải Huyền Tiên chi lực. Ngay sau đó, bị Vân Thần Không nhận chủ luyện hóa không gian mạnh vỡ bay ra thân thể của hắn, phóng thích đáng sợ thời không chi lực công kích hướng về phía Huyền Tiên lão giả. Cái này, đây là vật gì? Bị vân thần không tế ra không gian mảnh vỡ bao phủ ở huyền tiên lão giả phát hiện mình lại bị đáng sợ không gian chi lực trói bó ở nội tâm lần đầu sinh ra sợ hãi không gian mảnh vỡ giết chết ngay tại huyền tiên lão giả trong lòng còn có sợ hãi dốc sức liều mạng công kích lúc vân thần không khống chế không gian mảnh vỡ phóng xuất ra đại lượng thời không chi lực đơn giản xuyên thấu huyền tiên lão giả phản kháng công kích oanh kích tại trên thân thể của hắn đưa hắn nổ nát cũng cấm chế ở hắn cấp bốn huyền tiên hạnh ma vương dung hợp huyền tiên hạnh cấm chế ở huyền tiên lão giả cấp bốn huyền tiên hạnh. Vân Thần không lập tức lại để cho Đại Ma Vương đem viên này Huyền Tiên Hạch đã luyện hóa được. Khi làm Đại Ma Vương hoàn toàn đã luyện hóa được viên này cấp 4 Huyền Tiên Hạch lúc, thực lực của hắn nhảy lên đạt đến cấp 4 Huyền Tiên chi cảnh, hơn nữa hắn nắm giữ một ít đỉnh phong thủ đoạn, cùng với Vân Thần không phối hợp, chính là thất cấp Huyền Tiên đều đối với hai người không tạo thành uy hiếp. Chương 703: thiên chi mộ bên trong tu luyện. Hô, rốt cục khôi phục lại cấp 4 Huyền Tiên chi cảnh rồi. Hoàn toàn luyện hóa cấp 4 Huyền Tiên Hạch, Đại Ma Vương bản thân khí tức đã xảy ra cực biến hóa lớn. Ma Vương, từ nơi này tiên giới truyền thống trận phát ra khí tức xem. Tiên giới đánh xuống tiên nhân nhất thời bán hội sẽ không xuất hiện, không bằng chúng ta trước tiên tìm tìm được Vũ Văn Thái sư rồi nói sau. Bởi vì Vũ Văn Thái sư rất mấu chốt, cho nên Vân Thần không đề nghị trước tiên tìm tìm tung tích không rõ, liên lạc không được Vũ Văn Thái sư. Tốt. Đại Ma Vương nhẹ gật đầu, cùng Vân Thần không đã đi ra tiên giới truyền tông trận, tìm kiếm nổi lên đột nhiên mất tích Vũ Văn Thái sư. Bởi vì Vân Thần không cùng Đại Ma Vương linh hồn cảnh giới đều rất cao, khi bọn hắn phóng thích cường đại linh hồn chi lực tìm tỏa xuống, rất nhanh phát hiện thân ở đại kiện long mạch bên trong Vũ Văn Thái sư. Khi làm vân thần không chứng kiến Vũ Văn Thái Sư đang tại hấp thu long mạch lực lượng lúc tu luyện, thở dài một hơi thả lòng trong lòng đến, không có quái giày hắn, mà là cùng đại ma vương cùng một chỗ về tới tiên giới truyền tống trận chỗ, chờ đợi tiên giới tiên nhân hạ giới, từng cái đưa bọn chúng đánh chết.